Lô Hàn cảm giác xe của mình tốc độ dần dần tăng tốc, hơn nữa càng lúc càng nhanh, so với mình bình thường một chân đạp tới cùng nhanh thật nhiều. Một chân đạp tới cùng, đối xe độ cơ, còn có lốp xe đều có thương tổn, hơn nữa không dễ dàng khống chế tốc độ. Vương Minh hai mắt như như trì mừng, nhìn chăm chú phía trước, tựa như là thấy được con mồi. Tốc độ ổn định đến một cái giá trị về sau, Vương Minh tốc độ xe liền không còn có giảm xuống qua, liền đường rẽ thời điểm, cũng sẽ không có quá nhiều giảm xuống. Vương Minh liền nhìn kỹ một chỗ đường dẽ, hạ một chỗ đường dẽ. Chỉ cần Vương Minh vượt qua đi qua, liền có thể làm hắn sẽ không vượt qua chính mình rất nhanh tới hạ một chỗ đường rẽ Vương Minh căn bản không có giảm tốc ngược lại tại đường rẽ ra tốc một cái đại trôi đi trực tiếp liền sông ra ngoài Ngoa tạoo đây là người sao đường rẽ địa phương ra tốc vừa qua ra hỏa này không muốn sống nữa sao Trung ngũ thực sự không thể tin được lại có người có thể tại đường rẽ ra tốc nô Hàn lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh vừa rồi hắn cảm giác chính mình liền muốn bay ra ngoài thế nhưng là liền thấy sư phụ ngạnh sinh sinh đem chiếc xe đầu xe cấp điều chính hơn nữa còn vượt qua cái này Trung ngũ nô Hàn tự nhiên biết người này là Trung ngũ Thế nhưng là Nam Cảng thành phố đua xe thai to mặt lớn, cho tới nay không người nào có thể siêu việt, hôm nay hắn liền chứng kiến cái này kỳ tích, hơn nữa chuyện này phát sinh ở sư phụ của mình trên người. Nô hàng trong lòng kia là vừa mừng vừa sợ, rất nhanh xe mở đến điểm cuối cùng, Vương Minh dừng xe, có chút thở thở ra một hơi, Chu Ngũ cũng mới sau đó đu theo, trên đường đi hắn chính là đi theo chiếc xe hơi này đèn sau đằng sau, sừng sốt không cùng bên trên. Này có thể để Chu Ngũ tức giận đến không nhẹ, chính mình tại Nam Cảng thành phố đua xe thời gian dài như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy tạp qua chiêu bài của mình. Sau khi xuống xe chung Ngũ sắc mặt rõ ràng không thật là tốt, rất nhanh đằng sau xe cũng đi theo xuống tới, đem Vương Minh hai người vây quanh. Đua xe nhất tộc tự nhiên biết lão đại ý tứ, ngươi đoạt danh tiếng, tự nhiên là một ăn điểm đau khổ. Lúc này Lý Minh còn cùng Trương Dương ngay tại trạm ung dung mở ra, trên đường nhìn thấy Ngô Hàn bị một tổ người vây lại với nhau, lập tức tăng nhanh tốc độ, đi tới giữa hai người, mà lúc này đối phương đã cầm chắc gậy sát, đối mấy người cười lạnh. Trương Dương xuống xe, nhìn một chút người chung quanh trong tay cầm gậy sắt nói ra, làm sao? Thu về sau, còn muốn đánh nhau? Hắn cũng rất buồn bực, làm sao bọn này đua xe người như vậy thua không nổi, bất quá chỉ là một cái đua xe, còn biến thành đánh nhau. Loạt danh tiếng, tự nhiên muốn ăn chút đau khổ, đây là quy củ của chúng ta. Chu Ngũ hiện ở trong lòng còn kìm nén hòa đâu. Cái gì quy củ, vừa định quy củ sao? Trương Dương khinh thường nói, nếu là đánh thắng các ngươi, sẽ như thế nào? Chúng ta có chơi có chịu, về sau ngươi chính là chúng ta đua xe nhất tộc lao đại. Chu Ngũ ha ha nở nụ cười, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi bao nhiêu? Đám người cũng đi theo lão đại trở lên. Có phải hay không lúc lái xe Gió quá lớn, thổi xấu đầu. Muốn học người khác làm anh hùng đâu? Trương Dương nhìn bọn hắn ngươi một câu ta một câu, khinh thường cười cười, đối Ngô Hàn nói ra, "Ngô Hàn, các người đi trước trên xe trốn tránh." Ngô Hàn nghe được Trương Dương nói như vậy, do dự một hồi, vào trong xe. Trương Dương vốn làm Trương Tiến làm được bản thân nghe nội nóng, cũng muốn buông tay chơi một chút, mắt thấy có người tìm phiền thoái, hắn liền định chơi đùa với bọn họ. "Các ngươi cùng lên đi." Trương Dương đứng tại xe bên cạnh, khinh thường nói. Đám người nghe xong, tiểu tử này tuyệt đối là đầu tú đậu, từng cái xách theo gậy sắt đi hướng Trương Dương. Đánh nhau ngươi không hô nhau mà lên, vậy mà đi tới trên, đây quả thực cùng những cái kêu hỗn người kèm xa. Trương Dương đi đến một người trước mặt nói ra, "Tuột tay, khấu trừ không may điểm 100 điểm." Cái gì? Người kia còn không có làm rõ ràng tình huống, chỉ nghe được đinh đương một tiếng, vậy sắt rơi xuống đất. Đánh nhau liền cây gậy đều cầm không vững. Trương Dương nhặt lên vậy sắt, ước lượng một chút cười lạnh. Chương 475, toàn đánh ngã. Trương Dương cười đến tựa như là một đầu ác quỷ, cầm cây gậy một gậy rút đến trước mặt người trên đùi. Chỉ nghe được người kia một tiếng kêu rên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trương Dương dù sao cũng là luyện qua Vịnh Xuân Quyền cùng ngũ cầm hí người, lực đạo của mình còn có năng lực phản ứng, cùng trước đó không chỉ là cao một cái cấp bậc, một côn này tử xuống dưới, còn không có ra sao dùng sức, thế nhưng là người kia xương đuổi liền đã gây xương. Dân đua xe xem xét, ra tay đều không nói một tiếng, trực tiếp cắm đầu chính là một côn, cả đám đều bắt đầu cầm cây gậy của mình lưu lại, không còn dám đi về phía trước động. Lần này khá tốt, phía bên mình người liền vừa mới bắt đầu muốn đánh nhau khí thế cũng không có. Trương Dương nhìn bọn hắn lui ra phía sau Bất đắc dĩ lắc đầu loại người này đánh bọn hắn đều cảm giác thật sự là khi dễ người. Hắn ném ra trong tay gậy sát, đối chúng người nói ra, các ngươi lên đi, ta không động tay. Chu Ngũ cầm tay gậy, cấp bên cạnh một tiểu đệ tử một cái nhan sắc, cái kia tiểu đệ lại cấp một người khác xử một cái nhan sắc ngạch. Rất nhanh người cuối cùng, vừa quay đầu thấy được lão đại, đem chính mình muốn sử xuất ánh mắt lạnh sinh sinh cấp đóng trở về. Hắn cầm gậy sắt đi đến Trương Dương bên người, nhế răng trợn mắt, để tỏ lòng chính mình rất hung tàn. Trương Dương cũng không nhìn hắn cái nào, nhắm mắt lại nói ra, ta nhắm mắt lại, ngươi đánh đi. Đây là tình huống như thế nào? Trìu ngược đại cuồng. Cầm cây gậy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đem cây gậy tại trường Dương trước mặt lắc lắc. Trương Dương cũng không có động tác gì, vẫn như cũng là nhắm mắt lại, văn gió bất động. Cầm cây gậy nam tử đi tới Trương Dương sau lưng, nhấc lên cây gậy liền hướng phía trường Dương trên đầu bộ tới, Trương Dương cảm giác được trên trán một trận gió, trong lòng lặng lẽ nói ra, đánh hụt. Khấu trừ 100 điểm không may điểm. Chỉ thấy cái kiệu cây gậy sắp đánh đến trên đầu thời điểm, góc độ hơi méo, trực tiếp lướt tới. Trương Dương cũng là trong lòng giận mình, hắn rõ ràng nghe được cây gậy phong thanh, theo thai của mình bên cạnh bay qua. Ngươi lại làm cái gì?" Chu Ngũ tức giận nói, "Chơi gánh xếp sao?" Cầm cây gậy, nam sinh cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi cầm một chút, chính mình cảm giác đều phải đập lên, thế nhưng là cuối cùng vậy mà rời tay. Hắn lần này đổi một vị trí, hướng phía bên hông đập tới. Tuột tay. Khấu trừ 200 may điểm. Chỉ thấy cái kia cây gậy theo tay của nam tử bên trong bay ra ngoài, trực tiếp bay về phía Chu Ngũ, hắn trốn tránh không ra, một gậy đập phải trên mặt của mình, lưu lại một cái to lớn dấu đỏ. Lô Hàn nhìn thấy cái trạng diện này, trong xe cười lên ha hả. Cười, cười cái giám Chu Ngũ một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng. "Ngươi đắc nương là cố ý a?" Hắn tiến lên, một gậy đập phải nam tử kia trên người, tạt hắn ngao ngao kêu to. "Ngũ ca, Ngũ ca." Nam tử tiêu thảm, "Ta cũng không biết vì cái gì, ta thật không phải cố ý." "Xéo đi, để cho ta tới." Chu Ngũ mắt mờ trừng trừng, cầm cầm hai cái cây gậy, hướng phía Trương Dương lốt bốp đánh tới, toàn đánh hụt. Trương Dương ở trong lòng mặc "Khấu trừ 10000 không may điểm." "Ngọa tào, như vậy hung Trương Dương hiện tại vẹn vẹn chỉ có 10 vạn không may điểm, này một tới hai đi, chính mình không may điểm vậy mà liền trụ một vạn, đối tại hắn hiện tại tới nói, quá thích đau. Một trận loạn đả về sau, Chu ngũ cảm giác chính mình hai cái cánh tay đều mệt mỏi, mà Trương Dương vẫn là cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Hắn mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên giật mình, nói năng lộn xộn nói ngươi, ngươi là người, là quỷ. Trương Dương lông mày chân nhẹ nhàng dương lên, bật cười âm thanh, ta không phải quỷ, ta là sao chổi, ai khi dễ ta ai liền xui xẻo. Hắn chỉ chỉ Chu Ngô nói ra. Cầm như vậy hai cái gậy sắt, coi chừng đến rơi xuống đập phải chân của mình. Cái gì? Chú Ngũ vừa nói xong, chính mình một cái gậy sắt liền thẳng đứng rất xuống đập phải trên chân, đau Chu Ngũ kêu rên kêu to. Hắn chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, người này thật là sao chổi, miệng quạ đen còn tạm được. Thế nào, lần này phục đi. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, hắn nghĩ đến đem người ở chỗ này đều biến thành tín đồ của mình, để đền bù chính mình vừa rồi tổn thất. Không phục. Chu Ngũ rắc cuống họng gầm rú một tiếng, chơi đùa xe người. Trời sinh thực chất bên trong có không chịu thua tính cách. Mà loại tính cách này, vào chung ngũ loại người này trên người càng là thể hiện rơi tới tận cùng. Ồ! Trương Dương dài A một tiếng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta cho người biết, ta là sao trổi, chỉ có ta để người khác không may, không có người có thể làm ta không may. Trương Dương đem thân phận của mình nói ra, người trung quanh đều sứng suốt một chút. Sao trổi? Thật sự có người này sao? Chẳng lẽ không phải vì trực tiếp hiệu quả làm? Có người phát ra thanh âm nghi ngờ. Ngô Hàn nghe được tin tức này về sau. Phản mà không có quá lớn ngoài ý muốn, tại gặp được Trương Dương thời điểm, hắn liền đã làm một chút điều tra, tự nhiên biết Trương Dương là sao chổi. Bằng không, nô hàn cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng Trương Dương, hắn là con em nhà giàu, từ nhỏ đã thu được nhà giàu tự mình làm chuyện hú độc. Không có vĩnh hằng bằng hữu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, vốn dĩ cho là chính mình nổi tiếng đã đầy đủ cao, thế nhưng là không nghĩ tới báo cáo ra về sau, lại còn có người nghi ngờ, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới. Những lời này trực tiếp nhắc nhở Trương Dương chết không được tiến đồ của mình đến 10 vạn về sau liền không còn có tăng trưởng qua. Rất nhiều người bên trong, nhìn chính mình trực tiếp số ít, hơn nữa nhìn truyền thông, nhìn thấy truyền thông, tin tưởng mình, như vậy một loạt thời xuống đi, cũng chỉ còn lại 10 vạn cái tà hữu. Chắc không được. Trương Dương trầm ngâm một hồi, ánh mắt dần dần biến chắc chắn, như vậy những người này nhất định phải thành vi tín đồ của mình, bù đắp tổn thất của mình. Trương Dương hạ quyết tâm, cầm lấy một cái gậy sát ước lượng một chút, ném tới giữa đám người, nói một câu rất phong tao lại tiện vị 10 phần lời nói, các ngươi cùng lên đi, để các ngươi nhìn một chút sao trời năng lực. Ngay tại câu nói này nói ra về sau, liền đã có mấy người chuyển biến thành Trương Dương tín đồ, bọn họ coi như trong tay cầm gậy sắt cũng không dám mặt đối không có vũ khí Trương Dương. Làm sao vậy, không dám lên. Trương Dương chế nhạo lấy, các người đua xe nhất tộc lá gan không phải rất lớn. Làm sao hiện tại sợ cùng một con chó xù đồng dạng. Đám người nghe xong, liền vừa rồi mấy cái tín đồ, trong lòng cũng là nổi nóng, coi như ngươi là sao trổi, cũng không thể như vậy muốn làm gì thì làm. Lập tức tiếng la chấn thiên. Lên A. Hơn 10 người vừa lên, trực tiếp đem Trương dương vây vào giữa Trương Dương cũng không thế nào phản kháng, chỉ là lui về phía sau mấy bước, đối bên trong một cái người chỉ đạo, ngã xuống. Khấu trừ 100 điểm không may điểm. Chạy tại người phía trước một cái lào đạo, tại chỗ ngã một cái chó gàm bùn. chương 476, ta chính là sao trổi. Người ở chỗ này đều theo bản năng dừng lại một chút, lại còn thật có chuyện như vậy. Lần này bọn họ cũng không còn sông về trước, mà là thận trọng từng bước một hướng phía Trương Dương đi đến. Trương Dương khỏe môi có chút dơ lên một mặt người, như vậy tốt nhất, các người càng cẩn thận hơn, liền sẽ biết ta sao lực toàn đổ xuống Trương Dương giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng lên bầu trời. Khấu trừ 30.000 không may điểm? Thật đau a. Trương Dương chiếm được tin tức này, trong lòng kia là một cái đau nhất a, coi như những người này đều thành vì tín đồ của mình, cũng không đủ này 3 vạn không may điểm a. Trước kia tự mình xui xẻo điểm đều là hoàn mỹ trăm trừ, hiện tại cũng hàng ngàn hàng vật trừ, liền xem như có tiền, cũng không thể như vậy trừ a. Liền thấy mọi người và hạ sủi cảo đồng dạng, lúp búp đều ngã rầm trên mặt đất. A. Trong đám người truyền đến một tiếng hét thảm, ta gãy xương, xe cứu thương. Trương Dương nhìn thấy người kia, Vừa vận té lăn quay trên một tảng đá lớn, hơn nữa cái kia tảng đá là một cái ngược lại hạt dưa dáng vẻ, lần này không gãy xương mới là lạ. Có đôi khi ngươi càng là cẩn thận, tổn thương chính là càng nặng. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói ra, thật không phải lỗi của ta, ta chỉ là để các ngươi ngã sắp xuống, không có ý khác. Nói xong, Trương Dương trầm ngâm một hồi, chỉ có thể nói là chính ngươi tương đối xui xẻo, bọn họ đều không có gãy xương. Gãy xương kia vị lại ca, vốn là đau mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo trên trán một giọt một giọt hướng phía dưới rơi, vừa nghe đến Trương Dương câu nói này, Trong lòng càng là muốn mắng Trương Dương một trận, thế nhưng là lại sợ Trương Dương nhếch thiếu, chỉ một cái miệng quá đen. Chu Ngũ lúc này một mặt không thể tưởng tượng nổi, đối cứng mới phát sinh chuyện rất không hiểu, bọn họ rõ ràng đều thận trọng đi, thế nhưng là cảm giác dưới chân tựa như là đạp hụt đồng dạng, trực tiếp ngã sắp xuống trên mặt đất. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, loại người này ngươi căn bản vào không được hắn thân, làm sao có thể đánh thắng được? Chẳng lẽ hắn thật là sao chổi? Quỷ. Có một người cuối cùng tư ngây người bên trong kịp phản ứng, "Quỷ, quỷ a?" Nói xong một sợi thuốc lá liền theo đại lộ chạy thậm chí liền xe của mình cũng không cần. Nhìn thấy có người dẫn đầu chạy, người còn lại cũng vội vàng đứng lên, vội vã chạy trốn. Uy, uy. Trương Dương nhìn thấy những người này đều vội vã chạy trốn, trong lòng không phản bắt được, tín đồ của mình mặc dù tăng lên một chút, thế nhưng là những người này căn bản không có hoàn toàn chuyển biến thành tín đồ của mình, có người liền xem như tin tưởng có quỷ, cũng không nghĩ tin chính mình là sao chổi. Trương Dương đối trên đường người hô lớn, ta chính là sao chổi a. Lúc này, ai còn quả ngươi có đúng hay không sao chổi, chính mình đào mệnh quan trọng nhất, nếu là lại để cho người này nói câu nào Chính mình nói không chừng liền trực tiếp cút đi xuống, hai cút không còn đều là có khả năng. Ngươi còn nói ngươi là sao chọi, nói ngươi là quỷ đều không khác mấy a. Nhìn thấy đám người tẩu tán, Trương Dương thở dài một hơi, này cùng mình dự đoán không giống nhau a, họ Phi liền chính là khó phát triển một chút ta. Kỳ thật chính là như vậy, nhiều khi chính là tuyến thượng đồ vật tốt phát triển, dù sao rất nhiều người lên mạng về sau, trí thông minh sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Trương Dương quay người đi đến cửa sổ xe trước, gõ gõ nô hàn cửa sổ nói ra, "Nô hàn, tốt người đều đi." Nô hàn mở ra cửa sổ xe Hắc diệu thạch giống nhau con mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác, loại chuyện này vậy mà chân thực phát sinh ở bên cạnh mình. Trước đó hắn điều tra qua Trương Dương, cũng tin tưởng hắn có lực ảnh hưởng nhất định, thế nhưng là những chuyện kia, hắn chỉ là xem như giải trí đến xem. Cho nên trong lòng của hắn, hắn bất quá vẫn là có chút ảnh hưởng lực nghệ nhân mà thôi, thế nhưng là khi sự tình thật phát sinh ở trước mắt mình thời điểm, hắn mới biết được Trương Dương kỳ thật không phải nghệ nhân, mà là danh phủ kỳ thực sao chổi. Hắn nhớ tới trước khi đến Trương Dương những cái kia làm quái tư thế xác thực giống như là đem so một chút cái Dương ca, ngươi thật là sao chổi. Nô Hàn lắp, ba lắp bắp hỏi hỏi chính mình vấn đề, lúc này trong lòng cũng của hắn có chút tiếp nhận. Trương Dương nghe được câu này về sau, kém chút thổ huyết, làm sao trong vòng một đêm thật nhiều người đều không tin mình là sao chổi rồi. Người không tin, có thể thử một chút." Trương Dương đang cười, giơ lên lông mày, có chút treo trọc. "Không, không cần." Nô Hàn lần này triệt để tin tưởng Trương Dương là cái sao chổi. Liền bên cạnh Vương sư phụ khi ốm, Hoàng bao lúc này cũng tin tưởng Trương Dương là cái sao chổi. Đặc biệt là khi ốm, lúc trước hắn liền thử qua Trương Dương miệng ý lực, lần này thật là thành Trương Dương tiến độ. Về sau nhất định phải hảo hảo đối Đại Dương ca, tuyệt đối không thể làm hắn có không quen nhìn chỗ của mình. Một trận náo kịch, làm Trương Dương tại mấy cái này con em nhà giàu trong lòng địa vị cao hơn, đặc biệt là Ngô Hàn càng là quyết định muốn lôi kéo một chút Trương Dương. Trước đây Triệu Thanh Vân tại Trương Dương trước mặt biểu hiện, Ngô Hàn tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt, cũng chính là Trương Dương đã cùng Nam Cảng cảnh sát có rất tốt quan hệ, hơn nữa chỉ dựa vào hắn kia há miệng, chính mình liền nhất định phải lôi kéo một chút nàng. Sau này trở về, nhất định phải cùng cha tốt tốt thương lượng một chút, muốn hay không mời Dương ca đi trong nhà ăn bữa cơm. Ngô Hàn ở trong lòng hạ quyết định, trở về liền cùng cha thương lượng một phen, kết quả bị cha của mình mắng cầu hết lâm đầu. Đêm đó Ngô Hàn cấp Trương Dương tìm một nhà quán ba của mình, cấp Trương Dương dàn xếp rất tốt căn phòng. Đây là Trương Dương thu hoạch được hệ thống về sau, chưa từng có đại ngộ. "Tiểu tử ngươi gần nhất giống như gặp may nha." Hệ thống thanh em vang lên trong đầu của mình. "Ta cũng cảm giác chính mình gần nhất may mắn." Trương Dương gãi đầu một cái, ngốc cười một tiếng nói, theo máy bay xảy ra chuyện về sau, ta gần nhất liền bắt đầu may mắn. "Bất quá ngươi cũng cẩn thận một chút, trong phúc có họa, mọi người luôn là họa phúc tương y." chính mình muốn cẩn thận một chút. Hệ thống kiên nhẫn cấp Trương Dương giải thích. Hắn cũng rất kiên nhẫn nghe, trước đó cũng là bởi vì không có hảo hảo nghe hệ thống, kém chút để cho mình mệnh tăng hoàn toàn, về sau tuyệt đối không thể tái xuất chuyện như vậy. Hệ thống giao phó xong về sau, Trương Dương luyện một bộ ngũ cầm hí, cảm giác thân thể của mình cơ có vẻ như xảy ra một chút biến hóa. Trương Dương không khỏi gật gú đắc ý nói một câu, cổ nhân nói không sai. Trương Dương mặc dù là cái chuyên khoa sinh, nhưng dù sao cũng là trải qua đại học người đâu, tự nhiên mà vậy tú một câu như vậy. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa tỉnh, liền nhận được một điện thoại Dương ca, ngươi gần nhất tại Nam Cảng thành phố có chuyện gì sao? Ngô Hàn cung kính hỏi. Không có, làm sao vậy? Trương Dương cũng biết Ngô Hàn này là muốn lôi kéo chính mình, hắn cũng rất mừng rỡ đưa trước như vậy một đại gia tộc bằng hữu. Trong nhà của chúng ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không biết ngươi có thời gian hay không? Còn tốt, không phải bệ buộn nhiều việc. Trương Dương cố ý nói một câu như vậy, chính mình không có khả năng vẫn luôn tại trong bị động. Kia ta buổi trưa hôm nay đi đón ngươi đi. Nô Hàn rất lo lắng Trương Dương nửa đường thay đổi chủ ý, lập tức phụ nói. Không cần, ngươi cấp cái địa chỉ. Ta đón xe tới đi." Trương Dương sau khi nói xong, liền cúp xong điện thoại. Không lâu lắm, điện thoại di động của mình thượng xuất hiện phát tới một cái địa chỉ. Chương 477, không đến mức a. Gác cổng đều mang bảo vệ. Trương Dương tùy tiện cho mình giản xếp điểm tâm, đợi đến buổi trưa, đón một chiếc xe, trực tiếp đi Ngô hàng trong nhà. Trên xe sư phụ lộ vẻ biết nơi này, đường lên một cái kỉnh cùng Trương Dương nói chuyện, làm Trương Dương đều có chút không nghĩ giải thích. Bằng Hữu, ngươi đi cái này làm gì? Nơi này chính là Nam cảng nhà giàu nhất Ngô Phong cái bệ, nghe nói hắn tâm ngoan thủ lạn, ngươi tốt nhất đừng đi." Lái xe sư phụ ngay từ đầu vẫn là rất nhiệt tâm. Ta chính là đi qua ăn bữa cơm." Trương Dương bất đắc dĩ nói một câu như vậy, thế nhưng là một câu nói kia, lái xe sư phụ có chút không bình tĩnh. "Đi ăn cơm? Như vậy bằng hữu ngươi cũng là đại nhân vật ta. Lái xe sư phụ bắt đầu thao thao bất tuyệt, dù sao người ta Ngô Phong đại lão bảng, làm được độ cao này, có đôi khi liền muốn tâm ngoan thủ lạn một chút, không thì rất nhiều người đều tìm hắn để gây sự. "Bằng hữu ngay từ đầu lời ta nói, ngươi liền xem như không nghe thấy tốt, chuyến này ta có thể không cần muốn xe của ngươi phí." Lái xe sư phụ trong giọng nói mang theo một chút cầu xin. Hắn phát hiện một mực là chính mình đang nói chuyện, này cái trẻ tuổi tiểu tử căn bản cũng không có nói chuyện, nếu là đắc tội hai ngô phòng, cho dù là đại nhân vật cũng có tội thủ, huống chi chính mình loại này lái xe taxi tiểu nhân vật. Trương Dương lúc này cũng đang suy nghĩ, cái này Ngô Hàn cha chẳng lẽ rất lợi hại? Thậm chí ngay cả tiểu nhân vật đều sợ hãi. Hắn tự nhiên không biết, Ngô Phong liền theo một tiểu nhân vật làm giàu, hơn nữa bằng vào một cái phi thường tốt vận khí làm giàu, loại giọng nói này đối với Trương Dương tới nói, là nghe cũng không dám nghe được. Trước kia thời điểm Lô Phong đổ thành, trà trộn tại tiểu nhân vật bên trong, hơn nữa một cựu nổi danh nghe nói trực tiếp ra đế vương ngọc, mà sau liền cầm lên châu báu ngành nghề, hiện tại đã thành nam cảng thành phố thủ phủ. Sư phụ, người yên tâm đi, ta cái gì cũng sẽ không nói." Trương Dương an ủi một chút lái xe sư phụ, "Chỉ là cái này nô phòng, ngươi hiểu bao nhiêu, có thể nói một chút sao?" Trương Dương cũng muốn sớm tìm hiểu một chút cái này nô Phong, nghe được lái xe sư phụ sau khi nói xong, hắn thở dài một hơi, đây chính là trong truyền thuyết người so với người làm người ta tức chết đi. Vấn ký như vậy, vậy mà lại vẫn luôn phát sinh ở trên người một người. Này có cái gì kỳ quái đâu." Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, những cái kia không may chuyện còn không đều là xảy ra ở trên người của ngươi. Này hoàn toàn không phải một cái khái niệm có được hay không?" Trương Dương trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, làm sao tới nói, người ta là cả một đời gặp may mắn, chính mình là cả một đời không may. "Họa phúc tương y việ, ngươi nhớ kỹ cái từ này là được rồi." Hệ thống nói xong sau này, liền không có thanh âm. Trương Dương năn chán, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Ai, như thế nào sẽ có vận tốt như vậy người đâu?" "Tiểu hòa tử, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy." Lái xe sư phụ nữ trọng tâm trưởng đối Trương Dương nói, rất nhiều chuyện là họa phúc tương y đi, hắn thời điểm trước kia gặp may mắn, lúc sau này liền có khả năng không may, nhưng là phần lớn người vẫn là an an ổn ổn sống hết đời. Lái xe sư phụ sau khi nói xong, thở dài một hơi, dừng xe lại nói ra, "Đến." Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, kia là một cái trên núi biệt thự à, quả thực tựa như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Sông núi tương liên, phảng phất một đầu sám trắng đại mãng, phủ phục tại khe núi ở trong, biệt thự xây trong núi gian, tựa như là phủ ở trên núi, thiết kế thượng có thể nói là quỷ phụ thần công. Ai, mình đời này cũng có khả năng ở không đến địa phương này." Trương Dương nhìn thấy căn biệt thự này thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thật là cuộc sống của người có tiền, người chính là không hiểu, làm sao có người có thể như vậy có tiền, có thể qua loại này sinh hoạt. Hôm nay ta Trương Dương cũng phải đi căn biệt thự này nhìn một chút." Trương Dương vẩy tóc, theo gió mà động, làm ra một cái rất trôi đi động tác, trực tiếp hướng phía trên núi đi đến. Thế nhưng là đi hai bước, Trương Dương luôn cảm giác chính mình giống như bị người nhìn chằm chằm đồng dạng, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Căn biệt thự này là không có cửa, cửa có 3 cái các cổng. Hai cái thân cao thể tráng, xem xét chính là cái loại này đặc biệt có thể đánh, nói không chừng còn có thể một người đánh mười người. Còn giữ một cái, nó như thế nào đây? Tựa như là một cái cho săn, đây là Trương Dương ấn tượng đầu tiên. Hắn cái đầu không cao, mắt cái mũi nhỏ lớn, khuôn mặt gầy cao, cái cằm nhọn, thần sắc lấp lue không yên. Nhìn thấy Trương Dương tới về sau, hắn đầu tiên là trên giới quan sát một chút Trương Dương, mới này cái trẻ tuổi nam sinh trên người, không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ đặc thủ, đi ra phía trước, một bên khoác tay, một bên ghét bỏ nói ra, từ đâu tới tiểu tử nghèo đi nhanh lên Đi nhanh lên. Trương Dương nghe được câu này có chút bất đắc dĩ, tiểu tử nghèo, chính mình mặc dù mặc keo kiệt một chút, nhưng là cũng không trở thành là cái tiểu tử nghèo danh xưng như thế này đi. Hắn quan sát một chút cái cửa này vệ, một thân hàng hiệu, đều là Nike AD đắt nhánh hiệu, này một thân trên dưới, nói ít cũng có mấy vạn đi. Ngẫm lại chính mình có được hệ thống, đều còn không có xuyên qua một thân hàng hiệu. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Trương Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Phiên phức ngài thông báo một chút nô hàn, liền nói Trương Dương đến đây. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến cấp nô hàn gọi điện thoại, bất quá đã mình đã đi tới cửa liền không cần thiết làm ngô Hàn tái xuất đến đón mình. Đi nhanh lên đi, ngươi nhìn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, còn nghĩ đến thấy chúng ta tiểu thiếu ra. Gác Cổng vẫn như cũng là một mặt gết bỏ, hoàn toàn không cho Trương Dương sắc mặt tốt nhìn. Một lần thì thôi, lại còn lại tới đây a một lần. Nói chuyện như vậy chênh chua, cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Trương Dương khinh thường nói. Khấu trừ không may 200 điểm. Ngươi, Gác Cổng vừa mở miệng, cảm giác đầu lưỡi của mình đau rát, quả nhiên là cắn được đầu lưỡi của mình. Một cái ngươi lối ra về sau, liền không còn có đòn dưới. Ho ho. Gắc Cổng thở, thở ra một hơi nói, "Ngươi chính là miệng quạ đen, sao chổi?" "Không sai, ta chính là sao chổi." Trương Dương cũng không còn cấp cái cửa này vệ sắc mặt tốt nhìn, dù sao mình là được mời tới, cũng đã sớm nói nói chuyện tranh chua, dễ dàng cắn được đầu lưỡi. Trương Dương lại lặp lại một lần. Lần này Gắc Cổng đều không dám nói chuyện, hắn thận trọng há to miệng, phát hiện không có bất kỳ cái gì chuyện, mở miệng mắng to, "Ngươi cái." "A." Lại là một câu nói còn chưa dứt lời, Gắc Cổng trực tiếp thảm kêu lên, mà xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái súng ống đầy đội vũ trang người, từng khẩu súng nhắm ngay Trương Dương. Không đến mức đi, gác cổng còn có bảo vệ. Vẫn là mang súng. Trương Dương chạy một đầu mồ hôi lạnh. Lúc này Ngô Hàn vội vàng đi ra, nhìn thấy những cái kia súng ống đầy đủ người đều nhắm ngay Trương Dương, trái tim đều trực tiếp nhắc tới cổ học trên, chuyện này là sao à? Đều làm gì, vội vàng đều thu súng lại. ngô Hàn lớn tiếng gầm hét, đối gác cổng quát, ta không phải nói hôm nay có khách nhân quan trọng tới tìm ta sao? Người là làm sao làm? Đây chính là ngươi cho ta nói thái độ. chương 478, người bằng vận khí làm giàu. Ta không tin Gắc Củng Chi Chi O O nghĩ muốn nói chuyện, nơi hà đầu lưỡi của mình bị chính mình cắn hai cái, nói chuyện đều đã gần biến thành đầu lưỡi lớn. Tiểu Thiếu ra, ngạch, biết sai. Gắc cổng nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi, chột dạ trong mang theo bất đắc dĩ, lúc này nói chuyện cũng không rõ ràng, đến cùng ứng nên giải thích thế nào à. Hơn nữa hắn cũng là hận chết Chu Dương, ngươi là tiểu thiểu ra bằng hữu làm sao còn mặc một mạc như vậy, này nếu là nói ra, ai cũng không tin a. Này rất rõ ràng liền là cố ý đến gây chuyện sao? Sai rồi. Lô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngươi ngày mai đi chấm dứt tính một chút, không cần tới. Nghe được câu này g cổng sắc mặt trực tiếp liền trắng tiểu thiếu ra thế nhưng là ngô phong sùng ái nhất một người trên cơ bản hắn nói cái gì chính là lao bản ý tứ. chính mình tốt may mắn thật vất vả tìm như vậy một cái công tác cứ như vậy đừng sát thải tiểu thiếu ra ta thật không phải cố ý g cổng đầy bụi đất muốn lại có chút cứu vang đường sống thế nhưng là ngô Hàn là một chút mặt mũi cũng không cho lạnh lùng nói ra đừng cho là ta bình thường không biết ngươi cái dặm gì hôm nay ta đặc biệt nói cho ngươi biết ng lại còn cấp ta đã tội người g các bất đắc dĩ thở dài một hơi không tận nhìn trương dương một chút ta đi, ta đây là làm gì sai chuyện? Lại con loại ánh mắt này. Trương Dương trong lòng cũng rất khó chịu, bất quá cũng không có tính toán lại đi tìm cái cửa này về phiền phức. Chó cùng rất dậu, con thỏ gấp còn tán người, đạo lý này Trương Dương tự nhiên rõ ràng. Nô Hàn ôm lấy hắn nãy mỉm cười, đối Trương Dương nói ra, "Dương ca, để người chế dế ước." Trương Dương vậy vây tay nói ra, như thế không đến mức, lại địa phương tốt, cũng có khả năng thu được loại người này. Chỉ là, Trương Dương nhìn quanh bốn phía một cái nói, "Các ngươi những người này, vừa rồi những cái kia xuống ống đầy đủ người, tuyệt đối đều là thật." Trương Dương thế nhưng là cùng hắc bang nộp quá mức, cái loại này súng ống, còn có những người kia ánh mắt tuyệt đối đều là chuyên nghiệp. Giống loại đại công ty này, phối cái bảo vệ thì thôi, hoặc là có một hai cái mang theo súng ống bảo vệ cũng không tệ, làm sao cảm giác nhà này đem bộ đội đặc chủng đều cấp chuyển đến đồng dạng. Đừng nói nữa, cha ta tại gần nhất xem bói, nói vận khí tốt của mình muôn chấm dứt, thật nhiều địa phương đều cử đi bảo vệ, bảo hộ an toàn của mình. Ngô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đây thật là làm trương ca chế dế ước. Trương Dương khoát khoát tay, nghĩ đều hệ thống trước đó nói, hỏa phúc tương ý, ý tự mình suy sẹo hơn 20 năm mới có hệ thống, cái này Ngô Phong may mắn hơn 20 năm, đoán chừng cũng hẳn là phải xui xẻo đi. Hắn nghĩ tới đây, cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện tại Ngô Phong khả năng còn mỗi ngày đều tại tìm người xem bói đâu. Trương Dương đi theo Ngô Hàn tại trong biệt thự thất chuyển tán ngạc, cảm giác chính mình cũng đã là đường. Không khỏi cảm thán một tiếng, cuộc sống của người có tiền thật tốt ta, chính mình thượng đại học cũng không có như vậy lại à, đi tới đi tới, đều có thể là đường. Rất nhanh, một cái căn phòng lớn xuất hiện tại trước mặt hai người, phòng ở có 3 tầng cao, tầng cuối cùng thả một cái rơi xuống đất phiến thiết kế thượng đoán chừng cũng tốn không ít tài chính. Phòng ở phía trước là một vũng nhân công nước suối, phòng ở đằng sau, một cái giả sơn, trung quanh trồng một chút không biết tên cây cối. Này rất rõ ràng là một cái phong thủy cục, Trương Dương coi như không hiểu phong thủy, cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo. "Ba ba, người đến." Nô Hàn gõ cửa một cái, đối với chính mình người cha này rất kính trọng. "Vậy vào đi." Trong môn truyền tới hồng trung thanh âm, mở cửa xem xét, Nô Hàn cha lại là từng cái đầu một M9, thân hình cao lớn cường tráng, lưng vai gấu một người. Cái này hình tượng chênh lệch cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút lớn. Hắn vốn dĩ lấy làm một cái dự vào độ thạch làm giàu, hẳn là một cái ôn nhuận nhĩ nhã, thư sinh bộ dáng một người, thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệnh như vậy lớn, cái này khiến Trương Dương cũng bắt đầu hoài nghi, con của mình có phải là hắn hay không thân sinh. Trước đó người tài xế kia sư phụ nói cái này ngộ Phong tâm ngoan thủ lạt, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này tướng mạo, cái đầu, còn có dáng người liền không giống như là người tốt lành gì. Trương Dương đi vào về sau, Ngô Phong đều không có con mắt liếc hắn một cái, bản đến con của mình để cho mình thấy một người nghệ sĩ. Chính mình liền không muốn thấy, hơn nữa còn đem ngô hàn mắng cầu hết lâm đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình cái này con trai lần này vậy mà kiên trì như vậy, lại thêm chính mình vận khí tương đối cụ chối, có như vậy một cái ý nghĩ, thế nhưng là Trương Dương đi vào về sau, hắn ý nghĩ này liền tan thành mây khói. Nghe con trai ý tứ, hắn vốn di coi là Trương Dương hẳn là một cái tiên phong đạo cốt người, thế nhưng là không nghĩ tới lại là cái mới vào xã hội một cái chim non. Loại người này không biết dùng cái gì lời nói, thuyết phục con của mình. Tốt, đã gặp được, kia liền có thể đi. Nô phong từ trên ghế đứng lên quay người liền muốn rời khỏi. Nghe nói Ngô lão bản rượi vào vận khí làm giàu, như vậy vừa thấy được, ta có chút không tin. Trương Dương đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Ngô Hàn nghe xong lời này, sắc mặt thoáng một chút liền trắng, cha gần nhất đi lương mây, rất thảo nhân có người cùng hắn nói vận may như thế này chuyện. Mà Trương Dương sở dĩ làm như thế, là bởi vì hệ thống vừa rồi nhắc nhở chính mình, người này gần nhất không may rất nghiêm trọng, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là có khả năng sẽ phá sản, chính mình mấy chục năm phấn đấu đều sẽ hủy một trong bó đuốc. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến cùng nam cảng thủ phủ làm làm con hệ hắn nếu không phải nhà giàu nhất chính mình còn muốn đi tìm những người khác, không bằng thừa cơ đem chuyện liền giải quyết, thuận tiện thêm một cái tín đồ. Lô Phong nghe được Trương Dương lời nói, chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt đều biến sắc bén lên, giống như dao. Không sai, ta gần nhất xác thực đến đuổi, là tiểu Hàn nói cho người a. Lô Phong khinh thường hư một tiếng, ngươi điểm này cho vặt lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể, ta loại này kẻ già đời liền đừng nghĩ. Tốt, tốt. Trương Dương ngay cả nói hai cái tốt, đi đường cẩn thận một chút, không thì sẽ ngã sấp xuống. Khấu trừ không may điểm 10 điểm. Quả nhiên Hiện tại là trời sinh xui xẻo, mới khấu trừ 10 điểm. Lô Phong liền làm không có nghe được Trương Dương lời nói, quay người liền rời đi, kết quả trực tiếp tới một cái đất bằng ngã. Đất bằng ngã. Lô Phong lần này, trực tiếp ngã sắp xuống chính mình mũi to trên, cảm giác lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, thế nhưng là có người ngoài tại, hắn sững suốt không có để cho mình đến chảy ra nước mắt. Nói cho ngươi đi, ta chính là sao chổi, ta có thể để cho người ta không may, nhưng là cũng có thể người khác không may cấp thanh trừ hết. Trương Dương vui vẻ nhìn Lô Phong, ta cũng sẽ không xem bối, sẽ không xem thường, ta chính là một cái sao chổi. Ngươi nếu là Tita, ta ta liền giúp ngươi một chút. Nghe được Trương Dương nói nữ, Ngô Phong cũng có chút do dự, chính mình gần nhất đến tuổi, cũng tìm rất nhiều đại sư tính qua, đuổi thai trừ tà tiền không ít hoa, cũng không thiếu chút tiền ấy. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Ngô Phong đứng lên, nhéo nhéo cái mũi, thích vào một ngụm khí lạnh. Không cần tiền, ta liền muốn kết giao bằng hữu. Trương Dương ngây vai, không biết Ngô lão bản có cho hay không mặt mũi này. Chương 479, người cái kia tảng đá không có ngọc thạch. Ngô Phong mày, trên mặt giữ tận cũng đi theo có dấu. Người này rõ ràng là muốn cùng chính mình giữ gìn mối quan hệ. Làm sao tới nói, chính mình cũng là nam thép thành phố thủ phủ, không thể làm người trẻ tuổi này nắm giữ quyền chủ động. Tất nhiên nề tình. Nô Phong mặt mày hấn hở, cũng không biết bằng hữu có thể tới hay không mấy tay. Tất nhiên có thể. Trương Dương không chút do dự nói, lại còn có người muốn không may, đây thật là chuyện cầu cũng không được. Ta xế chiều hôm nay muốn đi tham gia một trận đổ thạch, bằng hữu liền cùng theo đi thôi. Nô Phong cung kính phát ra chính mình mời. Trương Dương cũng là một mực ứng ước, không do dự chút nào, Nô Phong cũng có chút trở dạng, người này có phải thật vậy hay không có mấy phần ph Nô Hàn ở một bên nhìn Trương Dương cùng cha của mình đánh cờ, trong lòng không khỏi cảm thán, chính mình người cha này, rất nhiều người cùng hắn nói chuyện, cũng không dám nhìn cha con mắt, Trương Dương tựa như là cùng cái không có việc gì người đồng dạng. lô Hàn, người cũng cùng đi theo một chuyến đi, bồi một cùng người người bạn này. Nô Phong tạm làm suy nghĩ về sau, làm lô Hàn bồi tiếp Trương Dương. Nếu là Trương Dương thật không có bản lãnh gì, có thể làm con của mình ngã một lần khôn hơn một chút, nếu như Trương Dương thật sự có bản lãnh, có con của mình tại trước mặt, đến lúc đó nói chuyện cũng thuận tiện Người làm ăn không lỗ liền là người làm ăn Rất nhiều chuyện đều là mấy điều đường lui mới có thể đi làm. Nửa giờ về sau, nô hẳn sẽ chạy tới một cái chợ đen, loại địa phương này tại mỗi tòa thành thị đều là có đồng dạng đều sẽ mua một chút mặt ngoài không cho mua, giá thấp giá cao đều có. Trương Dương nhìn thấy người chung quanh, có mua chính là đồ cổ, có mua chính là đồ thạch, còn có mua chính là một ít động vật thịt, đoán chừng đều là thịt rừng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói, dù sao người vẫn là muốn ăn cơm, bọn họ làm như vậy cũng bất quá là kiếm miếng cơm ăn. Lô Phong dẫn hắn đến nơi này, tự nhiên vẫn là không có xem trọng Trương Dương, bằng không trực tiếp liền dẫn hắn đi chính quy đồ thạch địa. Giao to, đây không phải Ngô lão bản sao? Đột nhiên một người có mái tóc ô mặt ngực, con mắt sáng tỏ sáng, thân thể giống châu được một cường tráng hơn người xuất hiện tại ba người trước mặt, Ngô lão bản cũng tới chốt như thế chơi à. Người này ngoại hiệu gọi Vương Nưu, cũng là dựa vào đồ thạch làm giàu, thế nhưng là so với Ngô Phong, vậy nhưng là tiểu Vu gặp đại Vu. Trước đó còn tự mình đi tìm qua Ngô Phong, thế nhưng là Ngô Phong nói hắn những vật kia liền là tiểu hài tử đồ chơi, bị đám người chế giễu, cho nên mới chính mình độ thạch, hơn nữa vận khí của hắn phi thường tốt. Cho nên rất nhanh cũng đang đánh cược trên đá có nhất định thanh danh. Lần này vậy mà ở loại địa phương này nhìn thấy Ngô Phong, chính mình nhất định phải đợi cơ hội hào hảo trào phúng một phen. Lô lão bản gần nhất có phải hay không có chút vận khí lưng, đều tới chốt như thế mua đồ rồi. Vương Nhưu tiếp tục nói, nếu là Ngô lão bản muốn ngọc thạch, ta có thể mua mấy cái tảng đá, cấp Ngô lão bản mở một chút ánh sáng. Câu nói này nói, cẩn thận nghe xong có thể nói là đầy đủ chênh chua, ý tứ kia là Ngô lão bản ngươi gần nhất cho dù có ngọc đều không cầm được, nếu không ta đưa ngươi mấy cái đá, ngươi nhìn ta vật hí. Mặc dù sao Ngô Phong là đại lão bản, dù cho là dựa vào số rất may khí lẫm giàu, nhưng là sóng to gió lớn cái gì đều gặp, loại này trò phúng, hắn còn này không nhìn ở trong mắt. Tôn Tép nháy nhép, nói đủ chưa chúng ta liền đi. Ngô Phong vốn là bị Vương Hưu muốn cháng thật rất nhiều, nói ra lời, khí thế cũng so với đối phương cao hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Vương Hưu sắc mặt tại chỗ trở nên khó coi, một cái cả ngày đều muốn coi bói người, đến bây giờ còn như vậy chừng dương, có cần phải sao? Nếu không Ngô lão bản chúng ta chơi đùa. Vương Hưu đi đến một cái quầy hàng trên, cầm lên một cái tảng đá nói: Lão bản, cái này tảng đá bao nhiêu tiền? Trên quầy hàng lão bản ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn cũng không nhìn vươn năm ngón tay đầu. "Tốt, 5 vạn." Vương Lưu cũng không khách khí, nói thẳng ra giá cả, làm quầy hàng người toàn thân khẽ run lên. Hắn vốn dĩ muốn nói 5000 là được rồi, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp tới một cái 5 vạn, chính mình cái này một tháng tiền lương, không đúng, tháng sau sống đều có thể không cần làm nữa. Các người nơi này có giải thạch công cụ sao? Vương Lưu rất là phích lối, cảm giác mình tựa như là lấy được một cái hàng thật giá thật bại hoại đồng dạng. Trương Dương biết mình ra sân cơ hội đã đến. Đối Vương Như nói ra, không cần hiểu, ngươi cái kia viên đá trong không có ngọc thạch, khấu trừ 30000 không may điểm. Hệ thống trực tiếp cho như vậy một cái nhắc nhở, Trương Dương nghe xong liền đau đầu, chính mình tùy tiện một câu như vậy, vậy mà liền trực tiếp chụp chính mình 30000 điểm. Ta đi, hệ thống làm sao chụp nhiều như vậy? Trương Dương lúc này trong lòng cũng làm ngậm, bình thường chính mình một người đánh 10 người, 20 cái cũng chưa từng có trừ qua nhiều như vậy à. Hắn gần nhất vận khí vừa vặn, hơn nữa cái kia tảng đá thật ngọc thạch, ngươi này tương đương với thay đổi bản chất, tự nhiên sẽ trừ ngươi rất nhiều. Trương Dương lúc này trong lòng đều muốn chửi mẹ, như vậy chụp xuống đi, chính mình cái này không may điểm căn bản không đủ dùng, vẫn là phải vội vàng phát triển tín đồ. Vương Nưu ngược lại là rất vận khí của mình rất có lòng tin, trực tiếp đem tảng đá giao cho những người khác cởi thạch, chính mình liền ở một bên chờ đáp án. Cũng không lâu lắm, phụ trách giải thạch người cầm một khối đá đi ra, cũng đúng là Vương Nưu hắn vừa rồi cầm tảng đá, thế nhưng là bên trong cái gì cũng không có. Vương Nưu có chút ngạc nhiên nhìn cái này tảng đá, cái gì cũng không có, rõ ràng chính mình cảm giác tảng đá kia sẽ có, cảm giác của mình cho đến bây giờ vẫn luôn không có bỏ qua. Lô Phong nhìn thấy hai người này hát thành trứng đồng dạng tảng đá, cười ha ha một tiếng nói ra, "Vương lão bản chính là kẻ có tiền a, bỏ ra 5 vạn mở một cái tảng đá chơi." Vương Hưu rất không vui nhìn thoáng qua Trương Dương, a hung hăng nói ra, "Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, đều là vấn đề của ngươi." Trương Dương một mặt dáng vẻ vô tội nói, "Ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi vận khí kém tìm ta." "Ngươi, ngươi chính là cái miệng quạ đen." Vương Hưu sắc mặt tức giận đến đỏ lên, thế nhưng là trở ngại Ngô Phong ở bên cạnh, chính mình căn bản không dám ra tay. "Ngươi liền coi ta là miệng đen a?" Trương Dương vai nói, Ngươi như vậy cầm kia hai tảng đá, dễ dàng rơi xuống đập phải chân của mình. Khấu trừ 100 điểm không may điểm. Vừa nói xong, Vương Hưu cầm tảng đá bành một tiếng theo trên tay rất xuống, không nghiêng lệch đập phải trên bàn chân của mình. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, người này vận khí thật sự không tệ, nếu là bị ngón chân, lần này hắn khẳng định phải nhảy cao ba thước. Ngươi, ngươi chính là miệng quạ đen. Vương Hưu tức đến nổ phổi không biết nói cái gì. Lô Phong giống như là nhìn cái tôm tép nhại nhép đồng dạng, một tiếng, chúng ta đi thôi, không muốn cùng loại người này chấp nhặt. Lô lúc này cũng có chút tin tưởng Trương Dương. Thế nhưng là hắn còn cần đi một cái càng lớn địa phương. Giống như là Vương Nưu loại người này, căn bản không có vốn liếng làm đối thủ của hắn. Chương 480, kỳ quái, ngươi vậy mà không có chết. Liên tại đi ra chợ đen thời điểm, Nô Phong tại một cái trên quầy hàng ngồi xổm xuống, xuống, một mặt kính trọng đối với một cái quầy hàng nói ra, đại sư, ngươi nhìn ta gần nhất thế nào? Trương Dương nghe được Lô Phong lời nói này, cũng là một ngậm, hắn mặc dù nhận biết Lô Phong nửa ngày đều không đủ, thế nhưng là đối với hắn người này đã có một cái chỉnh thể hiểu rõ, loại người này vậy mà lại cung kính đối một cái quầy hàng tiếng người nữ dùng như vậy kính trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía người đại sư kia, chỉ thấy đại sư hoa dâm sợi râu, nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn, đầu đầy hoa dâm, liền lông mày đều đã là màu trắng, nhìn qua thật sự có mấy phần tiên phong đạo cốt. Hắn hai mắt khép hở, liền Ngô Phong nói chuyện cùng hắn lúc, đều không có không có mở to mắt, hình dáng thế ngoại cao nhân. Mà tại Trương Dương nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng vừa đẹp mắt đến Trương Dương, khép hở hai mắt chậm rãi mở ra, trên dưới đánh giá Trương này Dương, dần dần trong mắt toát ra tinh quang, lại còn có loại chuyện này. Lão đầu đánh giá một hồi Trương Dương, trực tiếp đứng lên khoảng cách gần nhìn lại, Trương Dương coi như mặc quần áo nhưng lại bị như vậy một cái lao đầu khoảng cách gần đánh giá chính mình, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Kỳ quái, kỳ quái. Lao đầu một bên nhìn, vừa hướng Trương Dương nói, "Đại sư, đến cùng làm sao vậy?" Lô Phong lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại sư đứng dậy. Cái này đại sư là nam cảng thành phố thiết khẩu thần toán tiền thiên sư, bình thường rất ít rời núi, liền cao tầng người, có đôi khi đều không ngợi nổi hắn, mặc dù tên trong mang theo một cái tiền, kỳ thật chính mình căn bản không có bao nhiêu tiền. Tiền thiên sư loại trạng thái này thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó nhìn thấy chính mình thời điểm chỉ là mở to mắt nói mấy câu, để cho mình tránh thoát một kiếp. Về sau Ngô Phong nhiều lần muốn mời cái này tiền thiên sư, thế nhưng là Tiễn Tiên sư không còn có đã nói với hắn lời nói. "Đại sư, làm sao kỳ quái?" Ngô Phong hỏi nghi vấn của mình. "Kỳ quái, kỳ quái, ngươi người này làm sao còn chưa chết đâu?" Tiền thiên sư nói ra câu nói này, Trương Dương kém chút không có một hơi máu huyết phun tại cái này tiền thiên sư trên mặt. Người khác đoán mệnh đều là nói ngươi gần nhất có thai nạn, chỉ cần ngươi tiêu tốn một chút tiền, ta liền có thể cho ngươi giải quyết điểm tai nạn, thế nhưng là cái này đại sư vậy mà cấp mình nói một câu. Ngươi làm sao còn chưa chết mất? Người cái này tốn mạng, hắn đạo lý tới nói, hẳn là sẽ không may cả đời, như ngươi loại này người, vốn chính là 10000 giặm mới tìm được một, như ngươi loại này người còn sống sót càng là số ít. Thiên tiên sư đem chính mình nhìn thấy nói ra. Ngươi trời sinh khắc cha khắc mẹ, cha mẹ của ngươi cũng đều là chết bởi hai nạn xe cộ. Tiên Thiên sư sau khi nói đến đây, nhìn thấy Trương Dương sắc mặt đột nhiên biến âm lánh, mới nghĩ đến mình nói sai. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiên tiên sư lập tức cúi cung xin lỗi, thái độ thành khẩn, người chết vì lớn, là ta lỗ mãng. Trương Dương sắc mặt hơi hòa ho một chút bên cạnh ngô phong miệng há phần lớn có thể bỏ vào một cái lê này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiền thiên sư cấp một người xin lỗi tiểu hòa tử người tên là gì tiền thiên sư nhìn chầm chằ vào Trương Dương giống như là phát hiện bảo bối gì đồng dạng Trương Dương có thể hay không nói cho ta người lúc nào xuất sinh tiền thiên sư hỏi xong tên lại muốn hỏi sinh nhật Nếu là không biết tình huống còn tưởng rằng lao nhân đang hỏi tuổi trẻ tiểu tử bắt chuyện đâu đây cũng không phải là châu già gặm có non đơn giản như vậy Trương Dương đem chính mình sinh nhật thời đại đều báo một bên Tiền thiên sư càng là cảm giác kỳ quái chân mày nhíu rất sâu tiểu hòa tử chừng 2 năm nữa ngươi khả năng có cái đại thai nạn Mặc dù ta không biết ngươi làm sao làm nhưng là ngươi không may đều tích lũy đến một ngày hẳn là hai năm sinh nhật tiền thiên sư ý vị thâm trường nói một câu như vậy lại ngồi xuống gian hàng của mình trên nhắm mắt lại lô Phong ở một bên nhìn chính mình trận cả mắt lên cái này tiền thiên sư từ đầu tới đôi đều không có nói chuyện với mình ngược lại cùng người trẻ tuổi này nói nhiều như vậy có lẽ người trẻ tuổi này thật sự có mấy phần kỳ quái bạn lãnhnh Trương Dương ngay được tiền thiên sư những lời này Biết mình lần này thật là gặp được cao nhân, lại còn sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắn là vẫn luôn không tin coi bói, bởi vì chính mình đã với xui xẻo, nếu là có thể cải mệnh, cha mẹ của hắn đã sớm tại lúc còn rất nhỏ liền sẽ cho hắn cải mệnh, thế nhưng là thẳng đến hắn gặp được hệ thống trước đó, chính mình cũng vẫn luôn tại không may. Bao quát chính mình gặp được hệ thống về sau, chính mình cũng là không may qua một đoạn thời gian. Hôm nay cái này Tiền Thiên sư nói mình 2 năm sau sinh nhật có thể sẽ xảy ra vấn đề, chính mình cũng hẳn là nhiều chú ý một chút, quay đầu lại hỏi hỏi hệ thống, không hiểu rõ những chuyện này. Trương Dương, chúng ta đi nhanh lên đi. Thời gian không còn sớm. Nô Phong biết Trương Thiên Sư tạm thời là sẽ không để ý chính mình, hơn nữa nhìn đồng hồ, chính quy đổ thạch đấu giá cũng nhanh đến. Lần này hắn trực tiếp xưng hồ Trương Dương tên, nói rõ đối Trương Dương tin phục lại thêm một tầng. Ra tới chợ đen về sau, Nô Hàn đang lái xe chờ bọn hắn, hai người lên xe về sau, rất mau tới đến cái chính quy phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá cũng là từ Ngô Phong thành lập, rất nhiều nguyên thạch đều là Ngô Phong từ bên ngoài nhập khẩu đến, hơn nữa nhìn chất lượng cũng cũng không tệ, tự nhiên cũng có rất nhiều người đến mua, Lô Phong ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình đến mua một hai cái. Đây chính là kẻ có tiền đầu não, Nô Phong mặc dù vóc người cao lớn, nhưng chính là sẽ là một cái thương nhân, rất nhiều chuyện làm được về sau, đều là một con rồng. Hôm nay tới này cái phòng đấu giá, cũng không phải là nhìn độ thạch, mà là nhìn giải thạch, trước đó cái này phòng đấu giá bán ra giá cả cao tới 9000 vạn nguyên thạch, hơn nữa bên ngoài đã ra lục cái chủng loại kia, lần này giải thạch tự nhiên có rất nhiều người với xem. Trong hội trường đã ngồi đầy người, Trương Dương đi theo Ngô Phong làm được vị trí phía trước, người tới nơi này, có ngọc thạch kẻ yêu thích, có châu náo người chế tạo, còn có một ít thuần túy tới chơi, nhìn cái náo nhiệt Mà lần này giải thành người, là Ngô Phong đối thủ cũ, hắn cũng là giúp đỡ Vương Như người kia, hắn chính là Chu Dương. Cho tới nay hắn đều là cùng Ngô Phong không hợp nhau, lần này chụp tới như vậy lớn một cái nguyên thạch, hơn nữa hắn tin tưởng tảng đá kia tuyệt đối so 9000 vạn giá trị còn muốn cao. Hắn phải thật tốt tại Ngô Phong sân bãi trên, đánh Ngô Phong mặt, đây cũng là Ngô Phong gần nhất đang nhức đầu chuyện, tảng đá kia kỳ thật hắn cũng rất xem trọng, chỉ là ngay từ đầu cũng không định chụp được tới. Mà Chu Dương thì là khiến người khác lấy 9000 vạn cái giá tiền này ra mua, làm Ngô Phong biết cái này nguyên thạch bị Chu Dương mua đi về sau, tức giận đến đem phòng đấu giá nhân viên tập thể mắng một trận. Nhưng là hôm nay giải thạch, hắn còn không thể không tới. Trương Dương, người nói cái này tảng đá có thể hay không ra lục? Hắn ngồi xuống về sau, nhỏ giọng hỏi Trương Dương. Trương Dương nhìn một chút trận trên đất tảng đá kìa, dài ra 80 cm, chiều rộng 50 cm, vạn nhất bên trong thật có, chính mình một câu xuống dưới, không may điểm chẳng phải là sẽ trở thành âm. Chương 481, ta có thể để cho hắn tắt độ. Trương Dương trầm ngâm một hồi, lời này chính mình cũng không dám nói lung tung, vạn nhất chính mình một câu ra ngoài, không may cũng không phải là đối phương mà là mình. Cái này, ta không dám nói." Trương Dương sắc mặt nặng người nói, "Ta miệng quả đen cũng là phải trả giá thật lớn, ngươi cũng nghe Tiền thiên sư nói qua." Ngô Phong nghe được câu này, lông mày nhíu thật chặt, chẳng lẽ mình liền cầu nguyện đối phương không thể ra xanh biết. Nếu là như vậy lớn nguyên thạch, thật ra lục, kia thật là đập chiêu bài của mình, coi như mình là nam càng thành phố thủ phủ, cũng không khỏi bị người truyền đi, làm chuyện tiếu lâm. Ta mặc dù không biết bên trong có hay không, nếu quả như thật nếu như mà có, ta có thể để cho hắn các Trương Dương đối Ngô Phong nói, "Các độ?" Phong nghe xong, Hai mắt tỏa ánh sáng, cắt đổ, cắt đổ tốt. Nếu là bên trong thật sự có ngọc thạch, các sụp đổ cũng không phải là ném chính mình được sủng ái, ngược lại là ném đi hắn tôn dương mặt, ý nghĩ này chính mình tại sao không có nghĩ tới chứ? Để hắn làm bên trong mất mặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn Tôn Dương có thể làm sao tới đánh ta ngô phang mặt. Trương huynh đệ, ngươi thật có thể làm hắn cắt đổ. Lô Phong lần này xưng hô đã biến thành Trương huynh đệ, đã muốn đem Trương Dương xem như huynh đệ của mình nhìn. Trương Dương nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy trên đại nguyên thạch, liền Trương Dương loại này không hiểu độ thịt người. Nhìn thấy cái này tảng đá thời điểm, đều có cảm giác hắn xẻ ra lục. Bề ngoài đều đã có xem biết, nếu như cái này trong viên đá đều là ngọc lời nói, như vậy người này tuyệt đối là kiếm một rồi, khẳng định không chỉ 9000 bạn đơn giản như vậy. Ngọc thạch chính là như vậy, nếu như lại tìm một cái tốt ngọc điêu đại sư, như vậy cái này ngọc thạch giá cả liền không ngừng một phen hai phiên lên giá, gấp 18 lần cũng không chỉ. Lúc này trên đại xuất hiện một kẻ thân thể lẫm liệt nam tử, hắn hắc diệu thạch sáng tỏ con người, sống mũi cao, hình dáng rõ ràng, cánh mũi một bên, đường còn cương nghị, bờ môi như là dao cắt. Quan sát một chút người ở dưới sân khấu, vừa vẫn thấy được mô phong. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, đối dưới sân khấu có chút không người chào nói ra, mọi người tốt, ta là Tôn Dương, thật cao hứng mọi người tới tham gia trận này giải thạch, vô luận cuối cùng ra không ra lục đều để các vị vui vẻ một chút. Tốt, đừng nói nữa, mau giải thạch đi. Đúng thế, để chúng ta nhìn xem 9.000 vạn thời điểm, đến cùng có thể khởi ra tới thứ gì. Đúng đấy, chính là, vội vàng. Tôn Dương cười cười, lại không có ra tay, đối dưới sân khấu nói ra, các vị đều là tâm tình tăng vào Như vậy mọi người liền tự mình đến thử một chút này giải thạch niệm vui thú a. Dưới sân khấu nghe được tin tức này, trực tiếp hoan hô lên. 9000 vạn nguyên thạch, ngọc thạch kẻ yêu thích khẳng định là muốn kiểm tra. Trung quanh bắt đầu thay phiên, tiến lên một chút xíu cởi thạch, liền thấy tảng đá một khối lớn một khối lớn rất xuống cuối cùng vẫn là không có ra lực, cái này khiến Tôn Dương, cái chắn cũng bắt đầu chậm rãi đổ mồ hôi. Đầu hắn hơi méo, hướng hướng về phía bên cạnh mình một cái mặc che giấu người nói ra, làm sao còn không có ra lực. Che chặt che người kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, có cái gì, chỉ bất quá mới một nửa mà thôi, lập tức liền muốn lớn ra có, có. Trong đám người có mắt người nhọn, đã thấy một tia màu xanh lá, tiêu to lên, "Ra xanh biếc, ra xanh biết." Tôn Dương nghe được tin tức này, khẽ run lên, nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giơ hai tay lên ra hiệu người phía dưới an tĩnh một chút. "Các vị an tĩnh một chút, ra xanh biếc, tiếp theo Tôn Mỗ tự mình giải thích." Tôn Dương nói xong câu đó về sau, phía dưới cắt một tiếng. Người cái này cách làm ngược lại là tốt, trước hết để cho quần chúng giúp ngươi giải thạch. nếu như các sổ đổ, ngươi còn có thể đem chuyện đẩy lên trên thân người khác, nếu là không có các đổ, chính mình còn có thể giải thích." liền mời giải thạch sư phụ tiền đều không cần. Thật là, Tôn lão bản quá không trượng nghĩa. Đúng thế, một cái đại lão bản còn làm được làm như vậy làm, có ý tứ sao? Người rất nhanh liền đi không ít, không có người biết, Tôn Dương kỳ thật không có bao nhiêu tiền, tảng đá kêu cơ hội là toàn bộ tài sản của hắn. Như vậy lớn nguyên thạch, mời cái giải thạch sư phụ cũng là muốn tiêu tốn không ít tiền. Tôn Dương thận trọng điều khiển giải thạch công cụ, một chút xíu giải thạch, hơn nữa ra lục cũng càng ngày càng nhiều, cái này khiến Ngô Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Trương Dương tại chỉ là ở một bên nhìn, hoàn toàn không ý định ra tay. Lô Phong nhíu mày, trên mặt giống đại địa đồng dạng trang nghiêm, nghiêm trọng. Cái kia Trương huynh đệ, Nô Phong không có đem lời nói nói ra, chỉ là muốn nhắc nhở một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói ra, không nổi, chưa nhìn, hiện tại người còn quá ít. Hắn lời này nói không sai, bởi vì vừa mới đi một nhóm, hiện tại người vẫn là quá là ít đòi. Chỉ có chờ lấy bầu không khí tại đến nhất định độ cao, lúc kia mới là ra tay thời điểm, chỉ có đủ cao mới có thể rơi với thảm. Thay đổi, thay đổi. Đế vương lục, đế vương lục. Có người hoảng sợ kêu lên, cái này đế vương lục ra tới. Bên trong nói không chừng đều là Đế Vương Lục, như vậy cái này nguyên thạch giá cả đã vượt qua trước đó 9000 bạn. Đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn, Đế Vương Lục a, căn bản là khó gặp. Trương Dương nghe được Đế Vương Lục, cũng là thở dài một hơi, vừa rồi Vương như bàn tay kia đồng dạng lớn tảng đá, Đế Vương Lục đều hao phí chính mình 30000 không may điểm, như vậy một khối to Đế Vương Lục, chính mình chẳng phải là muốn đột từ tại chỗ. Tôn Dương cũng lộ ra mỉm cười đắc ý, hướng phía Ngô Phong bên này như mày, lộ ra bên tháng tươi cười. Nghe xong là Đế Vương Lục, vốn dĩ đi, đi một bộ phần người, lúc này có vẻ tới ba tròng, như vậy lớn Vương Lục tuyệt đối sẽ vượt qua nam cảng thành phố cho đến tận này tất cả giải thích. Tôn lão bản hào hảo giải thạch, coi chừng không muốn cắt sụp đổ. Trương Dương đi theo trong đám người hô lớn một tiếng. Khấu trừ 10.000 không may điểm. Trương Dương xoa bóp cái mũi, hít một hơi, giả bộ như cùng một cái không có việc gì người đồng dạng, thế nhưng là vẫn là đau quả a, 10.000 không may điểm, cứ như vậy không có. Cái này Tôn Dương đến cùng là có nhiều nghiêm túc, vậy mà chụp chính mình 10.000. Chỉ thấy Tôn Dương tay có chút lắc một cái, máy móc ông một tiếng, ba. Một khối ngọc thạch rơi xuống, hơn nữa còn mang theo cái kia đế vương lục toàn bộ ngọc thạch sụp đổ. Trong hội trường một mảnh hỗn thức, ta dựa vào, mới vừa rồi là cái kia miệng quạ đen, đang cách đá thời điểm nói loại lời này, có lầm hay không a? Cũng có thể là Tôn lão bản không cẩn thận, giải thạch loại chuyện này, làm sao có thể phân tâm đâu. Đúng à, liền xem như người khác một câu, cũng không có khả năng trực tiếp cắt đổ, mà cắt đổ như vậy một khối to. Trong đám người rất nhanh liền chia làm hai phái, bắt đầu nghị luận lên. Mà lúc này Tôn Dương thì là đứng tại trong sân gian, không lúc nhích, tựa như là một cái người gỗ, xung quanh lưu tiếng thảo luận, đều đã không liên quan đến mình. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà cắt sụp đổ. Chương 482, không may Ngô Phong. Tôn Dương trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn cắt chém máy móc, chính mình vừa rồi đã là vạn phần cẩn thận, không dám có một tia sai lầm. Mỗi một lần vào cấp đều là một ly một ly vào cấp, làm sao lại sụp đổ mất? Nhất định là máy móc vấn đề, nhất định là máy móc có vấn đề. Ngô Phong ở phía dưới, nhìn thấy cắt đổ ngọc thạch, trong lòng đang toé toét, bên cạnh Trương Dương quả nhiên là cái miệng quá đen, vậy mà một câu, đối phương liền đem một khối đế vương ngọc cấp cắt sụp đổ. Mặc dù các sụp đổ kia một chút cũng không ảnh hưởng toàn bộ Ngọc Thạch ra cả, thế nhưng là hắn lần này, nhưng là hướng về phía nơi trốn người trực tiếp, cắt đổ một khối đế vương ngọc tuyệt đối là xỉ nhục. Hùng Tri Tôn Dương vẫn là một cái cửa hàng châu báu, chính mình cũng có chính mình điều khác sản phẩm, như vậy, hắn sản phẩm khẳng định cũng sẽ đánh tới chiết khấu, chính mình trở về tìm người tuyên truyền một phen, lần này chế định trị hắn gắt gao. Lô Phong nghĩ đến những này, Tôn Dương tự nhiên cũng là nghĩ đến, không thì hắn sẽ không ở cắt đổ về sau, đặt nông làm được trên mặt đất, một bộ sống không còn gì liên tiếp dáng vẻ. Lô Phong đối Trương Dương nhỏ giọng nói Trương Quả nhiên là thiết khẩu thần toán. Trương Dương nghe được câu này lời định nọn, kém chút không có một hơi máu huyết phun ra ngoài, thương nhân chính là không tầm thường, chính mình cái miệng quạ đen này, sao trở lại bị người ta nói thành thiết khẩu thần toán. Loại này vượt mông ngựa năng lực, thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Người vẫn là nói ta là sao trời đi, ta chính là sao trời, ai khi dễ ta, ai không ai, ta khi dễ ai, ai không may. Trương Dương nói một câu chính mình thật lâu không có nói ra thường nói, nhưng thật ra là cấp nô Phong một cái thị uy. Lam Lão Phong biết, chính mình không thể nào là uổng phí trợ giúp hắn. Đây hết thể đều là có đại giới, dù sao cũng không thể làm về bản mua bán." Lô Phong nghe lời này, tự nhiên nghe được Trương Dương ý tứ, giơ ra đại cánh tay, nắm ở Trương Dương bả vai nói ra, "Trương huynh đệ yên tâm đi, về sau tại đồng cảng ngươi chính là của ta khách nhân." Trương Dương nghe được câu này, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà người đáng thương Tôn Dương thì là ngồi dưới đất, không lúc nhích, hoàn toàn tựa như là bị rút đi tinh khí thần đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy hắn này xuống dốc dáng vẻ, đột nhiên có chút không đành lòng, chính mình có phải hay không làm có hơi quá. Rất nhanh Trương Dương lắc đầu, loại chuyện này vẫn là ít nghĩ tốt, nghĩ đến càng nhiều. Đối với chính mình càng khó chịu. Uy, không phải liền là cắt sụp đổ một chút sao, có cần phải như vậy sao? Có người bây giờ nhìn không nổi nữa, đối Tôn Dương quát. Đúng thế, liền xem như cắt sụp đổ toàn bộ Ngọc Thạch hẳn là còn muốn bị hơn 9000 bạn, căn bản cũng không thua thiệt tốt ta. Có người cũng nói theo. Thế nhưng là bọn họ căn bản không có người hiểu được Tôn Dương tâm tính, Tôn Dương là làm cửa hàng châu báu, trước đó mua sắm nguyên thạch, giải thạch, căn bản cũng không có đi ra vấn đề gì. Chính mình nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều gặp, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà tại thuyền lật trong mương. Có lẽ đây chính là báo ứng đi, chính mình trước kia mua qua giả châu đào báo ứng." Tôn Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt biến kiên định, cùng Nô Phong đối trọi gay gắt, hào không lay được. Hắn đã làm tốt rời đi Nam Cảng thành phố chuẩn bị, về sau cũng sẽ không ở Nam Cảng xuất hiện. Hắn thu thập xong chính mình vỡ vụn tâm tình, đối người ở dưới sân khấu nói ra, "Là ta quá kích động, tiếp theo ta đem toàn bộ ngọc thạch giải thạch hoàn tất." Lô Phong nghe được câu này thời điểm, có chút nhíu mày, lại còn muốn giải thạch, hắn tới gần Trương Dương nhẹ giọng hỏi, "Trương huynh đệ, hắn lại muốn giải thạch, làm hắn cắt nửa độ một khối." Trương Dương nghe nói như thế về sau Khinh thường hứ một tiếng, đối Ngô Phong nói ra, "Ngô lão bản, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Ngô Phong nghe xong câu nói này, nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, vậy ngày mai đang nói đi." Buổi tối, Ngô Phong tự mình mời một trận, Trương Dương không ngờ đến hắn tiểu lượng vậy mà kém đến một ly rượu liền say. Trên đường trở về, say rượu Ngô Phong kỳ kỳ oái oái cùng Trương Dương nói đến chính mình làm giáo sử. Trương Dương nghe xong về sau, không khỏi thở dài, thật là người so với người làm người ta tức chết. Hắn lại là bởi vì đang đánh cược thạch trên đại hội, nhặt được người khác một khối đá, thành công cược ra tầng đá. Bắt đầu ở vòng tròn bên trong dần dần có danh khí, loại này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết, vậy mà xuất hiện ở Nô Phong trên người. Thế nhưng là làm giàu về sau, Nô Phong cũng không ít bị người xa lánh, dù sao sinh hoạt vẫn là rất gian khổ, vận khí mặc dù vẫn luôn rất tốt, thế nhưng là rất nhiều chuyện, cũng không phải là vận khí có thể hoàn thành, rất nhiều chuyện vẫn là phải dựa vào năng lực của mình. Nô Phong trò chuyện một chút, đã đem Trương Dương trở thành chính mình không có gì giấu nhau bằng hữu hắn nhiều năm như vậy, tại Thương Hải trong dốc sức làm, hạng người gì đều gặp. hắn cần Hót, cần hot làm bộ cấp cao cần làm rất nhiều rất nhiều chuyện, đây đều là vì lợi ích, không, có biện pháp khác. Lô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình cái dạng này, tại hắn trong mắt tượng, cha ruột một cái là cái cường nhân, vô luận là đối đai chính mình còn là đối đãi con của hắn, đều là một cái cường nhân dáng vẻ. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy cha khỏe mắt bên trong nước mắt, trong lòng cũng là run lên, có lẽ cha của mình vẫn luôn đang làm bộ. Một trận gấp rút tiếng kèn đánh thức thất thần Lô Hàn. Hắn phụ trách lái xe, lái xe thất thần thế nhưng là tối kỵ, Lô Hàn lập tức thắng gấp một cái, tiện thể một cái trôi đi. Đem mấy ngày nay học được đua xe kỹ thuật đều bày ra. Thế nhưng là chiếc xe kia vẫn là hướng phía phía bên mình đánh tới, này rõ ràng là cố ý. Trương Dương vốn dĩ coi là muốn đụng phải, thế nhưng là Ngô Hàn một hiểm lại càng hiểm thao tác, không khỏi làm Trương Dương cũng kêu một tiếng tốt. Thế nhưng là chiếc xe kia vậy mà theo sau, như vậy khẳng định là muốn đụng vào, hơn nữa hắn muốn đâm đến là chỗ ngồi phía sau xe, rõ ràng là Ngô Phong vị trí. Đây là có mục đích. Xe rời ra. Khấu trừ 10.000 không may điểm. A, thì đau a, thì đau. Trương Dương trong lòng đều tại chảy máu. Mặc dù có tín đồ vẫn luôn cùng cho mình không may điểm, thế nhưng là một lần hơn vạn hơn vạn cấu trừ, chính mình trái tim đều tại chạy máu a. Mà người lái xe vốn dĩ muốn đụng vào, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà một cái phương hướng bản không có đánh ổn, không có đụng vào, ngược lại chính mình bay ra ngoài, bành một tiếng. Vên Thiên chấn điệu tiếng vang, làm Lô Phong tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn thấy một chiếc xe đụng vào ven đường trên tường, toàn thân đánh một cái giật mình, mồ hôi lạnh đều chảy ra. "Đi, Tiểu Hàn đi nhanh lên." Lô Phong nói lắp bắp. "Đừng đi." Trương Dương khẽ quát một tiếng, từ sau người ngồi lên đi xuống. Mà đụng vào trên tường chiếc xe kia lúc này chạy ra một người nam nhân, hắn cái chán bị đánh vỡ, chạy ra máu tươi máu. Hắn cười gần, nhìn Trương Dương, trong tay cầm một cái đen truyền xuống ống, hắn giơ súng lục lên, họng súng đen ngòm đối Trương Dương. "Trương huynh đệ, mau lên xe, lên xe." Ngô Phong tự nhiên không tin Trương Dương đánh thắng được trước mắt này cầm súng người, hô hai tiếng, Trương Dương không có lên xe, hắn bắt đầu thúc giục Ngô Hàn, "Tiểu Hàn, lái xe, lái xe." Thế nhưng là Ngô Hàn cũng không hề động, còn đem xe cửa sổ cấp để xuống. Đầu đều tú đậu sao? Đối phương thế nhưng là có súng. Làm sao có thể đánh thắng được? Chương 483, bắt. Xuống xe nam tử không hề sợ hãi, nói rõ vấn đề này khẳng định là làm không khuất. Hắn một đôi mắt nhìn chầm chằm Trương Dương, tựa như là diều hâu nhìn chằm chằm gà con đồng dạng. Người là ai? Hắn nhìn một chút ghế sau xe ngô phòng, xuống ngắn chỉ chỉ vô phòng nói, hộ vệ của hắn. Không phải? Trương Dương cùng đối chọi gay gắt, hảo không lay được. Vậy ngươi có thể đi, ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Nam tử nói rất đại nghĩa rõ ràng. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng, chính mình dù sao cũng là cái sao chổi. Tại Đông Hải còn có chính mình Thanh Sơn Bang, ngươi một câu như vậy, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, liền dám đuổi đi lão tử. Vừa vặn ta còn muốn lôi kéo một chút nô phòng, ngươi xuất hiện không vừa vặn thành ta bàn đạp. Trương Dương nghĩ tới những thứ này về sau, không có chút nào tránh ra ý tứ, đối nam tử nói ra, ta cũng không tính tránh ra. Ta có thể nói cho ngươi, ta là sao chổi. Trương Dương lại một lần nữa đem thường nói nói ra, vì để cho bọn họ những người này ra thêm ấn tượng, thành vì tín đồ của mình. Vừa có hệ thống thời điểm, cảm giác câu nói này cũng không tệ lắm, bây giờ nói ra đến, không chỉ cảm giác rất hơn nữa xấu hổ độ còn tốt cao a. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Nam tử rõ ràng chưa từng nghe qua Trương Dương danh khí, họng súng đen ngòm đối Trương Dương nói, "Đã ngươi không để cho mở, ta sẽ nổ súng tại." Dù sao hắn là bị người thuê, liền xem như giết một cái, giết hai cái, đều không hề khác gì nhau. "Coi trường súng lục của ngươi tạc nòng a." Trương Dương có nhiều thú vị nhìn, loại chuyện này không thiếu làm, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy súng ngắn tạc nòng, nhìn đều là rất thoải mái. Khấu trừ 10000 điểm. Phim một tiếng. Nương theo nam tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Lô Phong vội vàng nhắm mắt lại. Thật lâu giống như không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra, hắn chậm rãi mở to mắt nhìn thấy nhìn thấy nam tử tay phải máu thịt bé bét. Lại còn có loại chuyện này. Nô Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn trước Dương. Gia hỏa này thật là cái sao trời a. Giọt, Lô Phong đã trở thành chính mình tín đồ. Lần này hệ thống lại có nhắc nhở. Đương nhiên là có gợi ý, Nam Cảng thành phố thủ phủ, thu làm tín đồ, đối với sau chính mình tại Nam Cảng sinh hoạt, khẳng định là như cá gặp nước. Hệ thống tán dương Trương Dương một phen. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết, muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút nhân vật lợi hại thành vi tín đồ của mình. Trước đó những cái kia đều là tốn phép, coi như trở thành tín đồ của ngươi, đối trợ giúp của ngươi cũng không lớn. Trương Dương trong lòng lặng lẽ công nhận hệ thống cách nói, trước đó mình ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ, từ khi có hệ thống, ý nghĩ đầu tiên là xuất tấn danh tiếng, thế nhưng là loại này làm náo động đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Trung Quốc có câu cổ nói thì nói như vậy, gọi là tài không lộ ra ngoài. Nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn tay của mình, tiêu thảm. Gia hỏa này là miệng quạ đen đi, thương của ta làm sao có thể tận động. Nam tử thân kinh chiến, đối với vừa rồi phát sinh chuyện, còn tính là trấn Hắn hôm nay chính là muốn đến giết Ngô Phong, loại này chuyện giết người, một loại phương án là không thể nào, luôn luôn có mấy loại phương án mới có thể thành công. Cho nên nơi tay súng tạc nọng một khắc này, hắn đem chính mình một cái tay khác bỏ vào trong túi, bên trong có cái cỡ nhỏ. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm cái gì phản kháng, như vậy, ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng." Trương Dương nhìn thấy tay của hắn phóng tới trong túi mình, trong mơ hồ cũng đoán được, hắn có chính mình loại phương án thứ hai. Nam tử nghe về sau, vốn dĩ muốn mai mối tay hơi dừng lại một chút, thần sắc hắn kinh nghi bất định, đến cùng có nên hay không tin tưởng ra hòa này. Thật chẳng lẽ có sao chổi loại người này? "Tốt, hôm nay liền tha các ngươi một mạng." Nam tử hung dữ lưu lại một câu, quay người kéo chính mình thụ thương tay liền muốn rời khỏi. Trương Dương đáy lòng cười một tiếng, người này thật đúng là sẽ cố làm ra vẻ, tự mình mở một súng liền muốn đi. "Ta nói để ngươi đừng ra tay, nhưng là ta nói để ngươi đi rồi sao?" Nói xong, Trương Dương thân thể liền động, trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt, một cái nhỏ cầm nã trực tiếp bắt lấy hắn. "Cái gì?" Nam tử bị bắt lại một sát na, trong đầu chỉ đụng tới cái này hai chữ. Hắn là làm sao làm được? Làm sao lại nhanh như vậy? Trương Dương trong lòng cũng là thật kinh ngạc, chính mình vừa rồi liền giống như là muốn thử một lần, không nghĩ tới vậy mà như vậy thuận tay liền bắt được nam tử này. "Lô la bản, có dây thừng sao?" Trương Dương đối trong xe nô phong hô. Lô Phong nhìn thấy Trương Dương lộ ra chiêu này, đối Trương Dương đã là tâm phục khẩu phục. "Có, có." Nô Phong vội vàng xuống xe, theo ghế sau xe lấy ra dây thừng, đem nam tử trói lại, lái xe về tới biệt thự của mình trong. Nô Phong đem người kia ném cho cửa hai đại hán nói ra, hỏi ra, đến cùng là ai nghĩ muốn hại ta? Cừu gia của hắn rất nhiều, muốn chí tử hắn người cũng không ít. Đi vào biệt tự, Lô Phong lại một lần dọn lên thực rượu, ra hỏa này vốn dĩ tiểu lượng lại không được, lại còn muốn uống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. "Dương ca, hôm nay cảm ơn ngươi." Hắn cấp Trương Dương một cái tựa tọa, chính mình mở miệng kêu một tiếng "Dương ca." Lô hẳn ở một bên sững sốt, hắn vẫn luôn đi theo cha đằng sau, đều không nói gì, ngươi gọi hắn "Dương ca", ta ứng làm như thế nào gọi a? "Gọi lại ra sao?" Trương Dương vui vẻ cười một tiếng, sương hô thế này tại này nửa ngày thế nhưng là biến tập nhanh, vậy mà hiện tại đã mở miệng gọi "Dương ca." Trương Dương khoát khoát tay nói ra, "Lô lão bạn đừng gọi như vậy." Chính mình vốn là bị Ngô Phong tụi tát nhỏ, một tiếng này Dương Ca, gọi trên người mình đều nổi ra gà. Lại nói trước mấy ngày thời điểm, Ngô Hàn còn xưng hô chính mình Trương Ca đâu. Hắn xem xét Ngô Hàn sắc mặt, tự mình biết trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Dù sao hiện tại Ngô Phong đã thành tín đồ của mình, như vậy Nam Cảng lần này xuất hành là không lỗ. Một bữa cơm qua đi, Trương Dương chuẩn bị ngày hôm sau liền muốn rời khỏi Nam Cảng, dù sao Hà Tịch còn có Vương tỷ đều tại Đông Hải chờ lại mình, chuyến này ra tới cũng nhanh một tuần, đã không có điện ảnh có thể quay chụp, vậy không bằng nhanh đi về một chuyến. Thế nhưng là nói đến chính mình muốn chuyện đi về Ngô Phong không muốn quả thực là không cho Trương Dương trở về chính mình gần nhất không may có Trương Dương người này ở bên người liền nhiều một phần bảo hộ Trương Dương bất đắc dĩ là đầu đây cũng là chính mình biến khéo thành cũng đi có một số việc luôn là không đi theo mình ý nghĩ đi đi cái này cũng không có cách nào hơn nữa Ngô Phong nói cũng có chút đạo lý vạn nhất thật sự có người hại chết hắn chính mình cái này tín đồ thủ cũng sẽ không có ý nghĩa trước cam đoan hắn gần nhất đen đuổi đi qua rồi nói sau Trương Dương nghĩ tới chỗ này cấp Hà Tịch gọi một cuộc điện thoại Hà tịch ở trong điện thoại quay giày đòi hỏi Trương Ca, ngươi trường nào thì trở về." Hạ Tịch thanh âm mềm mềm, làm Lũng Liệu Hịnh. "Ta gần nhất không trở về, các ngươi nếu là có chuyện gì, liền kịp thời gọi điện thoại cho ta." Trương Dương vạn phần dặn dò Hạ Tịch, lo lắng nàng xảy ra vấn đề gì. "Vương Dĩnh, Tiêu Linh, Anu đều tương đối trơn ổn, chỉ có Hà Tịch, Thần Kinh thô, làm hắn bận tâm nhất." Chương 484, mời ngươi ăn cái kèo que. Một trận trò chuyện kết thúc về sau, Lô Phong nhìn Trương Dương nói ra, "Trương huynh đệ, như vậy, ngươi liền tối nay trở về à?" Trương Dương nhẹ gật đầu, "Nếu như Hạ Tịch không có chuyện gì, Chính mình cũng không có tạm thời không cần thiết trở về lúc này cửa gõ cửa một cái nô Phong bày ngay ngắn tư thái của mình trầm giọng nói ra đi vào cửa trắng hắn đi đến hắn đầu đầy mồ hôi đối lao bản nói ra nô lao bản chúng ta hỏi thật lâu hắn chính là không nói nô Phong nghe được câu trả lời này nếu mày hắn biết hai người này đại Hán năng lực không khỏi sợ hai thán phục người này sự nhân mại một chút cũng không nói nô Phong kinh nghi mà hỏi sắc mặt của đại Hán có chút khó coiú nói ra một chút một chút cũng không có nói ra Lô Phong tức giận một quyền đập phải trên mặt bàn chấn động đến phía trên bi kịch đinh đinh đương đường vang. Tiếp tục đến hỏi, dùng phương pháp gì đều phải hỏi ra. Lô Phong tức giận cực lắm điều hai tiếng, chính mình gần nhất thật sự là quá xui xẻo, nếu là hôm nay không có Trương Dương, khả năng liền bệnh tang hoàn toàn. Không cần. Trương Dương vội và ngăn lại đại hán này, đại hán kia dừng lại một chút, rõ ràng là đang chờ lao bản tin tức. Lô Phong nghe được Trương Dương nói chuyện, sợ lãnh đạm Trương Dương, sốt ruột vội và nói, về sau Trương huynh đệ nói lời, chính là ta ý tứ. Một câu nói kia nói, đại hắn trực tiếp chạy xuống một đầu mồ hôi lạnh, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì? Không đến thời gian một ngày, đã cùng Ngô lão bản bình khởi bình tọa rồi. Ngô lão bản thế nhưng là nam cảng thành phố thủ phủ, mặc dù mấy năm gần đây đến đuổi, nhưng là rất nhiều người vẫn là muốn mời hắn một thước. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn, liền làm hắn bị đói, chờ hắn đói không sai biệt lắm, ta lại đi tìm hắn. Trương Dương sau khi nói xong, suy tư một hồi, còn có chính là cho hắn băng bó một chút thụ thương cái tay kia, chia ra cái gì vấn đề quá lớn. Nghe được thuyết pháp này, đại hắn có chút không nghĩ ra, không đủ vẫn là chiếu vào Trương Dương nói đi làm. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày một cái chốc mắt liền đi qua, Lô Phong mỗi ngày đều cấp Trương Dương an bài vững vàng thỏa thỏa, làm Trương Dương cơ hồ sinh ra một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Mà Ngô hàng gần nhất thì là cùng Vương sư phụ ra ngoài tập lái xe, bên ngoài những cái kia dân đua xe không còn có đi tìm phiền phức của bọn hắn, hơn nữa còn đi theo Vương sư phụ học nổi lên kỹ thuật lái xe. Loại chuyện này là Vương sư phụ ngay từ đầu cũng không có dự liệu được, chính mình một cái chốc mắt liền thành một cái lao sư, hơn nữa thân phận không thấp, đã kiếm được nhỏ trăm bạn, chính mình làm một tài xế xe taxi thời điểm, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới loại chuyện như vậy. Hắn nghĩ đến, chờ có thời gian, nhất định phải đi bãi phòng một chút Trương Dương, dù sao mình xảy ra nhiều như vậy biến hóa, còn là bởi vì Trương Dương mà lên. Loại này hí kịch tính chuyện, thật để cho người ta nói không rõ, đoán không ra. Ba ngày thời gian thoáng qua một cái, Trương Dương theo hệ thống trong đội một cái thành thật kẹo que, mặc dù tiện nghi, nhưng là đối với chuyện như thế này thực dụng nhất. Hắn cầm một cái kẹo que liền đến giam giữ nam tử địa phương. kia là một cái phòng tối, chung quanh có mấy cái sáng như ban ngày đèn, nam tử thì bị hai tay hai chân đều bị trói buộc trên ghế. Dạng này đánh bu Hắn khẳng định là ngủ không được ánh mắt hắn đã có một tầng mắt con thâm tóc dối tung còn có mấy con côn trùng từ bên trong bay ra ngoài Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng phát ra từ nội tâm bội phục ở trong môi trường này lại còn là không có nói ra không thể không nói để cho người ta kính ngể nếu là loại người này thành tín đồ của mình về sau nhất định sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn Trương Dương nghĩ đến chờ làm xong những này về sau muốn hay không bảo một chút người này ta cái gì cũng sẽ không nói có bản lĩnh các ngươi liền chơi cho ta nam tử cùng một đầu ác hển độngạ tính, tính sối loạn Trương Dương làm bộ không có nghe được hắn, lấy ra trong tay mình kẹo que nói ra, có đói bụng không, có muốn hay không ăn. Nam tử nhìn thấy về sau, ung ngục một tiếng, chính mình thật là đói bụng, ba ngày không ăn không ngủ, lúc này nhìn thấy một cái kẹo que, bụng của mình đều bất tranh khí kêu rột rột lên. Trương Dương xem xét có hy vọng, ý vị thâm trường cười, quả nhiên người thân thể mới là rất thành thật. Ngươi trả lời ta ba cái vấn đề, ta liền cho ngươi ăn. Trương Dương cầm kẹo que, cùng ngắm một hài tử đồng dạng. Nộ Phong nhìn thấy cái này thao tác, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là đối Trương Dương Hán chính là có lòng tin này cái trẻ tuổi tiểu tử cho mình quá nhiều kinh hỉ bên cạnh chẳng Hán nhìn thấy cái chràng diện này cơ hội đều muốn h mất Đây là cái gì cách làm thật hợp lý người này là trẻ con sao một cái k kẻo que liền nổi rồi người này đến cùng làm cái gì đem lão bản đù nghịch xoay quanh ta có phải hay không muốn cân nhắc từ trước trong lòng mọi người đều xuất hiện khác biệt ý nghĩ dù sao chính là không coi trọng Trương Dương ta là sẽ không nói là ai để cho ta tới quả nhiên không sai nam tử chính là vắt chảy ra nước người tên là gì Trương Dương lung layà quê Dỗ Tiểu hài đồng giọng nói, "Này là vấn đề thứ nhất." Nam tử rõ ràng sửng sốt một chút, suy cười một tiếng nói ra, "Sở Vân Hạo, năm nay bao nhiêu tuổi, làm chuyện này thời gian dài bao lâu?" Trương Dương liên tục hỏi hai vấn đề. "Năm nay 28, 20 năm." Sở Vân Hạo sau khi nói xong, nhìn thấy Trương Dương trong tay kẹo que nói, giữ lời nói. Trương Dương nhìn cái này 28 tuổi nam, thật không nghĩ tới hắn vậy mà theo 8 tuổi một năm kia liền bắt đầu làm chuyện này. Tất nhiên hắn đem kẹo que bỏ vào Sở Vân Hạo trong miệng. Ước chừng qua 5 phút, Trương Dương vẫn là không có rời đi. Sở Vân Hạo cảm giác kỳ quái, đồ vật chính mình cũng ăn, lời nói cũng đã nói, người này tại sao còn chưa đi? Xử lý chuyện này 20 năm, Sở Vân Hạo từ trên người người này cảm thấy một tia kinh khủng. Nhìn cái này so với mình tuổi trẻ năm sáu tuổi người, hắn có loại không nói được cảm giác. Trương Dương cảm giác cái này thành thật kẹo que dược hiệu không sai biệt lắm đã phát huy, trên mặt mang một mặt ý vị thâm trường cười. Tiếp tục, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đều phải cẩn thận trả lời ta. Tốt. Sở Vân Hạo không hề nghĩ ngợi liền trả lời tới. Tình huống như thế nào? Ta làm sao chính mình liền muốn nói chuyện? Này vừa nói, hắn mới nghĩ đến chính mình vừa rồi ăn cái kia kẹo que, chủ quan. Vậy mà lại có người đem thuốc đặt ở kẹo que trong, loại người này tâm lý đến cùng là có cỡ nào biến thái. Hắn như vậy nghĩ, muốn há mồm cắn đứt lưới của mình. Trương Dương dùng tay trực tiếp bắt lấy miệng của hắn, lóe lên từ ánh mắt một mạt hung tàn, như là ác quyền đổng dạng, ngươi rất tốt thành thật một chút, chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện. Sở Vân Hạo nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, theo bản năng gật đầu, thủ đoạn của người này thật sự là nhiều lắm, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, thế nhưng lại nhưng thật ra là một cái sói đội lốt cừu chương 485, cầm nhầm cái que. Ta nói, ta đều nói. Sở Vân Hạ mồ hôi lạnh đều chảy ra, nhỏ giọt trên sàn nhà, vừa rồi cảm giác tựa như là gặp được các ma đồng dạng. Trương Dương cũng có chút kỳ quái, làm sao thấy được sau này mình giống như thấy được chết như thần, vừa rồi không phải là con vịt chết mạnh miệng, hiện tại làm sao đột nhiên muốn toàn nói ra. Bên ngoài Tráng Hán cũng nhìn sử sốt, phía bên mình cơ hồ phương thức gì đều đã vận dụng, nhưng là đối phương một chút tin tức đều không có nảy ra đến, thế nhưng là người ta chỉ là một cái que que, liền bộ đến ba cái tin tức. Mấy cái Tráng Hán mặt cảm. Hãy nay chính mình mới vừa rồi còn đang dễ cận này cái trẻ tuổi tiểu tử. Ai, lão bản chính là lão bản A, người như vậy đều có thể thu được, kỳ nhân dị si A. Có thể hay không lão bản bởi vì một người này không cần chúng ta A. Người trung quanh lại bắt đầu nhớ tới những chuyện khác, này nếu để cho Trương Dương biết mình khẳng định là dở khóc dở cười. Trương Dương cũng không biết trong lòng của những người này hoạt động, ngược lại chính mình cũng đang nghĩ, có phải hay không cái này kẹo que xảy ra vấn đề gì, ngược lại nổi lên cái gì tác dụng vụ. Hệ thống, hiện tại đây là tình huống gì? Trương Dương hỏi tới hệ thống Lần trước hắn dùng thành thật đồng đồng đồng thời điểm người kia ăn về sau chính mình liền đem tất cả mọi chuyện nói hết ra rồi làm sao cái này đến bây giờ một câu không nói người cầm nhầm kéo que người cho hắn ăn chính là sợ hãi kéo que hệ thống thanh âm tại Trương Dương trong đầu quen quẩn người cầm nhầm kéo que cầm nhầm kéo que cầm nhầm ta sát người làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta Trương Dương hận không thể hiện tại liền cùng hệ thống mắng to một trận chính mình cầm thời điểm người làm sao không nhắc nhở ta là chính người cầm trách ta hệ thống cũng không khắc khí hai người trong đầu mắng to lên Người ở bên ngoài nghiêm trọng chính là, Trương Dương nắm sợ Vân Hạo miệng về sau, liền không có động tác khác, mà là một đôi mắt vẫn luôn không hề rời đi sợ Vân Hạ mặt. Không biết còn tưởng rằng hai người sẽ có một chân. Mà sợ Vân Hạo nhìn thấy Trương Dương con mắt, khỏe mắt cũng bắt đầu ầng ướt, thật đáng sợ, thật đáng sợ, làm sao lại đáng sợ như thế người? Thật đáng sợ, ta giống như về nhà, ta tại sao phải làm sát thủ, ta muốn làm một đầu cá khô, cá khô là được rồi. Hiện tại phải làm gì? Trương Dương hỏi trong đầu hệ thống. Dù sao hắn hiện đang sợ ngươi, ngươi không bằng trực tiếp hỏi hỏi nói không chừng còn có những thu hoạch khác. Hệ thống cho Trương Dương một cái không có chút ý nghĩa nào đề nghị. Nói nhảm, ta đều dùng một cái kẻo que, chẳng lẽ hiện tại còn phải lại vô duyên vô cơ lấy ra một cái kẻo que. Lặp lại lần nữa, ngươi tên là gì? Trương Dương muốn biết, lúc trước hắn cách nói có hay không chờ đợi chính mình. Sở Vân Hạo. Trương Dương nghe được tên, hài lòng nhẹ gật đầu, đối Sở Vân Hạo uy hiếp được, tiếp theo vấn đề của ta ngươi cũng phải thành thật trả lời, không thì ngươi hẳn phải biết hậu quả gì a. Sở Vân Hạo dọa đến rút lại thân thể, trắng bệ mặt, môi càng không ngừng run run chỉ là ư một tiếng, liền không có đoạn sau. Trương Dương nhìn thấy cái dạng này, lập tức có chút kinh hỉ, có lẽ thật là có điểm dùng. Người tại sao lại muốn tới ám sát Lô Phong? Trương Dương buông tay ra, hiện tại liền xem như Trương Dương buông tay ra, lượng chính hắn cũng không dám tự sát. Có người sai xử. Sở Vân Hạ mặc dù sợ hãi, nhưng là nội tâm vẫn là không có ý định đem chính mình cố chủ nói ra. Trương Dương mắt mở chừng chừng, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, đối Sở Vân Hạ quát, ta tự nhiên biết có người sai xử, ta là vì ai sai xử. Nay vũ bàn một cái, không khỏi Sở Vân Hạo giật nảy mình, liền ở bên ngoài nhìn Lô Phong cũng sợ hại đến răng run rẩy, phát ra khanh khách thanh âm. Hắn không nghĩ tới, Trương Dương lại còn đáng sợ như thế một mặt, trước đó tại sao không có chú ý tới đâu. "Ta nói, ta nói." sợ Vân Hạo giọng nghẹn ngào trực tiếp ra tới. Mấy người đại hắn nhìn thấy cái dạng này, trong lòng không khỏi thổ thức. Người này là mời đến diễn viên đi, làm sao lúc này như vậy nghe lời, hơn nữa làm Trương Dương liền mấy câu liền cấp sợ quá khóc, trước đó chính mình những cái kia tự thực hình cái gì, lông mày đều không có động một cái. Thế nhưng là nhìn xem Trương Dương khí chàng, chính mình trước đó thế nhưng là không có loại này khí chàng. Để cho ta tới là Ngô Phong đệ đệ Ngô Minh, Hán. Hắn đã sớm coi trọng đại ca gia sản, hơn nữa đại ca hắn gần nhất số con có đệ, cho nên Nghị muốn thừa cơ giết hắn, mới có chuyện sau đó. Trương Dương nghe được câu trả lời này thời điểm, chính mình cũng ngột, làm nửa ngày ngươi còn có cái đệ đệ, làm sao trước đó không có nói qua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Phong. Lúc này Ngô Phong mặt như màu đất, hắn tâm như là ngâm mình ở mặn chát chát trong nước biển, trên người máu tựa như nước mưa giống như băng lạnh. Hắn vẫn cho là đều là cái khác thương gia nghĩ muốn đối phó chính mình, thế nhưng lại không nghĩ tới lại là đệ đệ của mình. Hắn vẫn luôn đối đệ đệ của mình đặc biệt tốt, bởi vì cha mẹ phải đi trước, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới chính mình hung ác, đệ đệ của mình so với mình còn muốn nhân tâm. Trương Dương hỏi ra cái này về sau, liền đi ra ngoài, nếu là chính mình còn ở cái địa phương này, đoán chừng Sở Vân Hạo sẽ bị chính mình hù chết. Mà Trương Dương sau khi đi ra ngoài, nô phong tựa như là bệnh viện tâm thần trong nổi điên bệnh nhân đồng dạng mà vào, bóp lấy Sở Vân Hạo cổ gầm rú lấy, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Lần này thế nhưng là khổ Sở Vân Hạo, vốn dĩ coi là Trương Dương đi ra, chính mình liền có thể tốt một chút rồi thế nhưng là không nghĩ tới lại tiến vào một cái kẻ càng đáng sợ hơn. Gia hỏa này so vừa rồi Trương Dương còn đáng sợ hơn, thế nhưng là làm chính ta nói cái gì à? Ta không phải cái gì đều nói sao? Nơi này làm sao đáng sợ như vậy a? Vì cái gì đáng sợ như vậy a? Ta đều nói, là đệ đệ ngươi ngô mình, ngươi không tin liền đi hỏi hắn. Sở Vân Hạo đè ép cũng học nói, "Ngươi đang nói láo, ngươi đang nói láo." Nô Phong bóp Sở Vân Hạo cổ, đem đầu của hắn lắc cùng một cá bắt lãng cổ giống như. Trương Dương xem xét này cũng không tốt, vốn đang hỏi chút gì, nếu để cho Ngô Phong cấp bóp chết Cuối cùng cảnh sát tìm tới, Ngô Phong khẳng định là chịu không nổi. Hắn vội vàng đi qua kéo ra Ngô Phong, là mấy cái đại hán mang theo về nghỉ ngơi, có lẽ gặp phải thân nhân của mình phản bội, đối với Ngô Phong tới nói, hắn đều không có trải qua đi. Tiếp theo cũng chỉ có thể chờ dược hiệu qua về sau, lại cùng sở Vân Hạo thương lượng, nếu có thể thu người này làm tiểu đệ của mình, khẳng định sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Đến nỗi Ngô Phong về nhà, liền nộp cho chính hắn xử lý đi, dù sao Trương Dương cũng không có phương diện này hứng thú. Đi vào trong sân đi lòng vòng, cũng không lâu lắm vậy mà nhận được trình nghị điện thoại. Hắn có chuyện gì sẽ gọi điện thoại cho mình. Trương Dương dống nhiên giật mình, nhận nghe điện thoại. "Trương huynh đệ, ngươi có rảnh có thể tới hay không một chuyến kinh thành, tiền xe ta thanh toán." "Đi kinh thành?" Trương Dương còn chưa từng có đi qua kinh thành, vấn đề này trực tiếp đem chính mình hỏi ngẫm, đi kinh thành làm gì? "Điện ảnh chuyện, Trương huynh đệ ta liền van ngươi đến một chuyến." Trí nghị ngữ khí mang theo một tiêu cầu xin. "Tốt a." Trương Dương cũng không cự tuyệt, cuối tuần trước đó. Chương 486, Thu làm tiểu đệ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm liền lên, trong sân đánh lên ngũ cầm hí. Nhai Ngũ Cầm Hí động tác đặc biệt xấu hổ, hắn liền trốn ở một cái không ai địa phương, lóp bóp đánh lên, còn học những cái kia động vật gầm rú. Trong đầu hắn có cái tin tức nói cho hắn biết, như vậy, đối với chính mình Ngũ Cầm Hí tiến triển hiệu quả càng tốt hơn. Kết quả Ngô Phong trong biệt tự biến gà chó không yên. Một bộ Ngũ Cầm Hí xuống tới, chỉnh cái biệt thự bên trong tràn ngập 5 loại động vật thanh âm, liên miên bất tuyệt, tặng cho Ngô Phong giữ nhà bọn bảo tiêu đều sửng sốt, rõ ràng không thấy gì cả, làm sao còn sẽ có lão hổ tiếng kêu? bản gần nhất có phải thật vậy hay không xui xẻo? Có phải hay không lão hổ đều phải đi vào trong biệt thự cắn chết lão bản. Các ngươi nghị luận ầm ĩ cái gì đâu, nhanh đi bên kia nhìn xem, bên kia có gấu thanh âm. Nếu là xảy ra vấn đề gì, các ngươi gánh chịu nổi sao? Trương Dương theo một cái góc đi ra lúc, nhìn rộn rộn ràng dáng người, đông đến tây đi, từng cái bộ dáng rất lo lắng, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thường ngày diễn tập. Nhìn thấy cái trang diện này, Trương Dương nhẹ gật đầu, quả nhiên tiền không phải cho không, những người hộ vệ này vậy mà như vậy tính chức kính trách. Chương Dương không có hỏi nhiều, đi tới trước đó phòng thẩm vấn địa phương. Nhìn thấy Sở Vân Hạo hiện tại tựa như là dưa leo rơi vào mối trong vạc, uỷ dịu. Đoán chừng hắn cũng không biết chính mình làm xong đến cùng làm chuyện gì, hiện tại ngay tại ảo nào chính mình sợ tác sợ video. Trương Dương đi vào, nhìn thấy Sở Vân Hạo túi đầu, khục lắm điều một tiếng. Sở Vân Hạo ngầm đầu có chút liếc qua, thấy là Trương Dương, thử lệnh một tiếng nói ra, ngươi thắng. Trương Dương tìm một cái ghế, ngồi xuống Sở Vân Hạo đối diện nói ra, ngươi liền không nghĩ tới ta hôm qua làm sao làm được. Hắn lắc đầu, rõ ràng không thèm để ý Trương Dương nói những lời này, hắn là một sát thủ, hắn đã trái với chính mình chuẩn tắc. Loại này đem cố chủ nói ra được chuyện, về sau hắn coi như sống sót cũng sẽ không có người thuê hắn. Trương Dương nhìn thấy cái này đã yên sợ Vân Hạo, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho hắn lại tìm trở về lúc trước cảm giác, xem ra không phải một ngày nửa ngày sự tình. Về sau dự định làm gì? Trương Dương lơ đãng hỏi một câu như vậy. Sở Vân Hạo mặc dù biến thất lạc, thế nhưng là chính mình nội tình vẫn còn, tự nhiên biết Trương Dương câu này ý tứ trong lời nói, ngươi dự định bỏ qua ta. Sở Vân Hạo hỏi giò. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại coi như thả hắn, hắn cũng không thể lật lên cái gì sóng lớn. Nếu như ta thả ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi. "Ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi, còn có nô phong. Khôi Phục Bình Thường sợ Vân Hạo nói ra mình ý nghĩ, mình bây giờ cái dạng này, đều là Trương Dương sai, nếu như không giết Trương Dương, giải không được trong lòng của mình mối hận. Trương Dương nghe nói như thế, khẽ cho mày, người này có phản của ta. Nếu như mình không thể có chút bản lãnh làm hắn tâm phục khẩu phục lời nói, cuối cùng không may vẫn là chính mình, thế nhưng là Trương Dương cảm giác chính mình khuyết thiếu nhân vật như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn thu hoạch tiểu đệ của mình. Chúng ta đánh cược thế nào? Trương Dương suy tư một hồi, dùng thương lượng giọng điệu hỏi: "Ta đưa ngươi rời đi, kế tiếp trong 3 ngày, ngươi đều có thể đến ám sát ta, thủ đoạn gì đều có thể, nhưng là ngươi không thể đối Ngô Phong ra tay. Nếu như ngươi giết chết ta, đón lấy cho ngươi làm chuyện gì, liền đều là ngươi chuyện, nếu như không có, ngươi về sau liền muốn đi theo ta." Sở Vân Hạo suy tư một hồi, hắn tự nhiên biết Trương Dương bản lãnh, thuận miệng một câu liền làm súng lục của mình tẳngỏng, tay của mình trực tiếp phế đi một con, hơn nữa còn có nhất định nội tình, tại hắn trong lẫn thượng, hắn hẳn là người lợi võ. "Này Vân chính mình khả năng không thắng được." Tu liền muốn tại bên cạnh hắn, làm tiểu đệ của hắn. Trầm tư thật lâu, Sở Vân Hạo nói một câu, "Không được. Uy, ngươi đây là không dựa theo kịch bản ra bài a." Trương Dương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. "Vậy ngươi muốn làm sao làm?" Trương Dương thu thập tâm tình một chút, hỏi Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo ngược lại là đầy không thèm để ý, một bộ liên quan ta cái giám sắc mặt nói ra, "Không thế nào làm, ta cùng lắm thì liền ở cái địa phương này chết đói." Lời này làm Trương Dương cười khổ không được, đối phương rõ ràng là cùng mình đòn khiến lên, ý kia chính là, ta sẽ không như ngươi mong muốn. Dù sao ngươi nói cái gì ta đều không đi làm. Quả nhiên là một cái người quật cường đâu, thật hẳn là thừa dịp hắn ăn sợ hãi kẹo que thời điểm, trực tiếp cho hắn đến thượng một phát. Nhìn hắn hiện tại còn rầm rĩ không phép lối. Nếu như ta nói, ta có thể trị hết tay của ngươi đâu. Trương Dương không chút khách khí nói, hơn nữa ngươi đi theo ta, mặc dù ta hiện tại không có tiền, nhưng là nuôi sống ngươi còn không thành vấn đề. Không phải mình cùng người khác nói điều kiện sao? Sao nhóm cảm giác hiện tại là chính mình tại cầu xin người này đâu? Là không phải mình sai lầm địa phương nào? Ngươi có thể trị hết tay của ta? Sở Vân Hạo nghe được câu này, hai mắt tỏa ánh sáng, nơi tay xuống tạc nòng trong chớp mắt ấy, hắn mặc dù mặt ngoài trấn định, thế nhưng là nhưng trong lòng thì như cùng chết đuối. Cái tay này giết qua rất nhiều người, không có cái tay này, hắn coi như tiếp tục làm sát thủ, cũng sẽ không có người đi thuê hắn, cho dù chính mình bán cố chủ tin tức không có chuyện đi, chính mình cũng không thích hợp nữa làm sát thủ. Trương Dương nói có thể trị tốt cánh tay của mình, chỉ cần mình tay chữa khỏi, về sau lại tìm cơ hội giết chết Trương Dương cũng không muộn. Trương Dương run dậy một chút, trước mắt Sở Mây Hạo minh lộ vẻ không có lòng tốt ta, nếu quả như thật đặt ở bên cạnh mình, kia thật là bảo hộ luật ra. Có thể, ta là ngươi tiểu đệ." Sở Vân Hạ vui vẻ đáp ứng, "Ta cái này tay lúc nào cho ta trị liệu?" Trương Dương tự nhiên không có khả năng tại chỗ cho hắn trị liệu, chính mình lại không phải người ngu, thật trị tốt ngươi, ngươi không giữ lời đem ta làm chết rồi, mấu chốt là Trương Dương hiện tại cũng không có trị liệu pháp môn, chỉ có thể đến hệ thống trong cửa hàng nhìn xem có hay không. "Sau này hay nói, về sau ngươi liền theo ta đi, qua một thời gian ngắn đi với ta lộ kinh thành." Trương Dương mục đích đã đạt thành, mặc dù cùng chính mình tưởng tượng bên trong chênh lệch rất xa. Bất quá cũng coi là thành công một nửa đi." Hảo Hảo chiêu đãi Sở Vân Hảo. Đi ra lúc Trương Dương còn đặc biệt an bài một chút, mấy ngày nay trước hết để cho Sở Vân Hạo chậm rãi. Quay đầu lại đến trong biệt tự, nhìn thấy Ngô Phong ngay tại cầm ly rượu không ngừng rót chính mình, cái dạng kia quả thực cùng thất tình tiểu nam hài đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy cái trạng diện này, bất đắc dĩ lắc đầu, thanh quan khó gây vượt nhà, loại chuyện này, vẫn là để Ngô Phong chính mình đi suy tư, một ngoại nhân, vẫn là không nên nhúng tay. Chỉ là không có nghĩ đến, Ngô Phong tâm ngoan thủ lạt người đâu, vậy mà đối đệ đệ của mình như vậy yêu quý, như thế bất ngờ. Ai không muốn nhìn thấy nhất chính là loại huynh đệ này bất hòa sự tình. Trương Dương đối bầu trời thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngay tại Trương Dương muốn cảm thán một phen thời điểm, điện thoại di động văng lên. Chương 487, đi kinh thành Trương Dương tiếp thủ. Trương Dương tiếp nhận điện thoại, phát hiện lại là Trình Nghị đánh tới, chính mình không phải nói mấy ngày nữa lại đi kinh thành sao? Tại sao lại gọi điện thoại tới? Hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhận nghe điện thoại. "Trương huynh đệ, ngượng ngủng, kinh thành không cần tới." Trình Nghị lần nữa gọi điện thoại tới, cùng trước đó cách nói liền có chút khác biệt. Có ý tứ gì? Trương Dương kỳ quái, trước mấy ngày không phải là nói hảo hảo sao? Làm sao hiện tại lại không đồng ý rồi? Chẳng lẽ lại là Trương Tiến giở trò quỷ? Chúng ta cái này điện ảnh ý nghĩ đã bị người chiếm dụng. Trình nghĩ ấp úng nói, chính là tại mấy ngày nay, ta đem sáng ý đưa lên thời điểm, bị người chiếm dụng. Trương Dương trong lòng hỏa trực tiếp cấp điểm lên, đây cũng quá khi dễ người, chính người là ngu ít, còn muốn cầm người khác sáng ý đi dùng. Dạng này tưởng ăn, thật là quá khó nhìn. Là ai chiếm dụ? Trương Dương liền kỳ quái, làm sao còn sẽ có người làm loại chuyện này đâu? Là Tôn Diệp Phàm Trình Nghị tán răng nghiến lợi nói, "Ta đi vào kinh thành ngày hôm sau, hắn liền đến, về sau liền đem ta kịch bản cấp chức dụng." Trình Nghị vốn là cùng Tôn Diệp Phàm không có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng là chiêu này, có thể nói là hỏng trình nghị đừng lui, hai người tương lai tuyệt đúng hay không đúng, giao, thậm chí phát triển thành tử địch. Tôn Diệp Phàm, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đối Trình Nghị nói, "Ngươi trước ở kinh thành đợi một thời gian ngắn, ta ngày mai liền đi kinh thành." Một ngày qua đi, Trương Dương liền chuẩn bị xong vé máy bay, thuận liền dẫn chính mình Tân Thu tiểu đệ đi kinh thành. Nhìn thấy Sở Vân Hạo cái kia tản tạt tay, Trương Dương cũng có chút xấu hổ đã chính mình đáp ứng vẫn là phải nghĩ biện pháp cho hắn trước khỏi. sở Vân Hạo đi theo Trương Dương bên người không nói câu nào hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng vốn dĩ tại tháng 9 thời tiết coi như ấm áp thế nhưng là Trương Dương luôn cảm giác bên cạnh mình giống như đứng một cái băng côn giống như sở Vân Hạo cũng là ngầm miệng không nói chính mình tàn tay chuyện dù sao Trương Dương không nói hắn cũng không hỏi chính mình cũng không có làm gì tự nhiên cũng không tiện trực tiếp làm Trương Dương cho mình trị liệu nếu là hắn biết Trương Dương đến bây giờ còn không có cách nào đoán chừng đã sớm một đầu theo trong máy bay ngạy ra ngoài Lần này đi kinh thành không có xảy ra vấn đề gì, máy bay an ổn chạm đất, đợi đến xuống sân bay về sau, đã là 8 giờ tối. Hắn này là lần đầu tiên đến kinh thành, nhân sinh đường không quen, đảo mắt thấy được nhận điện thoại Trình Nghị, vất tay đi tới. Sở Vân Hạo sững sở, này cái trẻ tuổi tiểu tử, tại Bắc Kinh vậy mà cũng có người. Hắn làm sao biết Trương Dương cũng là lần đầu tiên tới Bắc Kinh, Trình Nghị cũng bất quá là đến Bắc Kinh vì mình điện ảnh lưu đồ. Tất nhiên chuyện bây giờ đã đập, Trương Dương thì là tới chửi đít. Thật là. Trương Dương trong lòng khó nói lên lời. "Chương huynh đệ, kỳ thật ngươi không cần tới." Trình Nghị ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn bên cạnh Sở Vân Hảo, không có tiếp tục nói chuyện. Không có gì, người một nhà. Trương Dương vũ một cái trình nghị bả vai nói, "Tiểu đệ của ta Sở Vân Hảo. Trình đạo, đạo diễn qua cùng nhau còn nhìn mưa sao băng Trương Dương cấp lẫn nhau là một chút giới thiệu. Sở Vân Hạo mặc dù mà không đổi sắc, thế nhưng là nội tâm lại là kinh đào hải lãng, người trẻ tuổi này đến cùng đều dính tới bao nhiêu lĩnh vực. Nếu là Sở Vân Hạo biết Trương Dương vẫn là Đông Hải Thanh Sơn bang lão đại, hắn khẳng định liền sẽ không biểu hiện chấn tĩnh như thế. Lên trình xe, Trình Nghị nói cho Trương Dương chính mình gần nhất tài chính không phải rất đủ. Cho nên không thể ở rất tốt khách sạn chỉ có thể ở tại một cái bình thường khách sạn 5 sao trong nay vừa nói vốn gì không có biểu tình gì sợ Vân Hạo lúc này lông mày cũng là nhẹ nhàng vậy một cái chỉ có thể ở tại khách sạn làm sao trong, chẳng lẽ còn có so loại này khách sạn còn cấp cao Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ ngoại trừ khách sạn năm sao còn có càng cấp cao hơn hắn vốn gì không chút ra tới qua đi vào kinh thành cũng coi là nhà quê vào thành kỳ thật cũng không so sở Vân Hạo rõ ràng bao nhiêu Chẳng lẽ còn có càng cao cấp hơn khách sạn Trương Dương nói ra nghi vấn của mình chính mình hắn nghe được tối cao chính là khách sạn 5 sao, không có so cái này còn cao. Kinh thành có cái khách sạn là 7 sao cấp, mặc dù là treo cấp 5 sao bằng hiệu, thế nhưng là quả thật là khách sạn 7 sao cấp, gọi là Lam Thủ Lâm. Trình Nghị lúc nói lời này, thanh âm ép tới rất thấp, tốt giống loại chuyện này không có thể để người ta biết đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy Trình Nghị nói như vậy cẩn thận từng ly từng tí, tự nhiên cũng không còn qua hỏi chuyện này, dù sao rất nhiều chuyện là chính mình không biết, còn có một số việc, mà còn có một số việc thì là tự mình biết càng ít càng tốt. Trương huynh đệ, kỳ thật ngươi căn bản không cần tới. Trình Nghị lái xe, đốt một điếu thuốc nói ra, kỳ thật ta đã không có ý định tiếp tục làm cái này nữa anh. Làm, làm sao không làm? Trương Dương hừ một tiếng nói. Nghe được Trương Dương lời nói, Trình Nghị cũng cắn răng, thuốc lá vừa bấm, ném ra đến bên ngoài nói ra, làm. Ai không làm ai là ngũi. ít. Trình Nghị cũng quyết định, liền xem như chính mình táng ra bại sản, lần này cũng phải cùng Tôn Diệp Phạm đòn lên. Thật là bảo hộ lộ ra, trước đó như thế nào gặp như vậy một người đâu. Mà lúc này, phía trước đột nhiên có một tia sáng, Trình Nghị theo bản năng đạp phanh lại, đứng tại đường. Một nam một nữ tới gõ gõ cửa sổ xe. Nghe nói trên con đường này còn có rất nhiều lừa đảo, cũng là vì lừa gạt một chút vừa tới kinh thành người. Trình Nghị mặc dù không có bị lừa qua, lúc này cũng để cao cảnh giác. Người tốt, chúng ta xe đã hết dầu, có thể đi nhờ xe sao?" Nam vóc người dáng vẻ đường đường, đối Trình Nghị rất lễ phép hỏi. "Đã hết dầu?" Trình Nghị nhíu mày, mới đến, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận. "Không sai, đúng là đã hết dầu." Nam tử nhìn ra Trình Nghị nghi hoặc, cương điệu một lần, dù sao đối phương có chút không tin mình. Trương Dương nô đầu ra nhìn một chút, Nam tử kia con mắt vừa vặn cũng đối mặt Trương Dương, kinh ngạc kêu lên, "Trương huynh đệ, Vương Hạo, lại còn có trùng hợp như vậy chuyện." Trí Nghị xem xét hai người nhận biết, cũng bông xuống cảnh giác, mở cửa xuống xe nói ra, "Kia đem chiếc xe bảy ở phía sau đi, các người đều ngồi phía trước." "Không cần." Vương Hạo khoát khoắt tay. Trí Nghị như mày, có ý tứ gì? Không phải mới vừa còn muốn nhờ xe sao? Làm sao hiện tại lại không cần? Chẳng lẽ nói kỳ thật người này cũng không phải là Trương Dương bằng hữu, mà là cùng Trương Dương có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Trí Nghị nhíu mày, Vậy ngươi vừa rồi gọi kêu một tiếng Trương huynh đệ lại là có ý gì? Xe liền đặt vào đi, ngày mai tìm người lái đi." Vương Hạo sau khi nói xong, mở ra cửa sau xe, ngồi tại Trương Dương bên cạnh. Mà một cái khác nữ thì là ngồi xuống vị trí kê bên tài xế, mặc dù là làm như vậy không sai, thế nhưng là nữ tử này thái độ, làm Trình Nghị trong lòng rất khó chịu. "Cái kia các ngươi đi nơi nào?" Trình Nghị hỏi một chút, nhìn xem chính mình thuận không tiện đường, không tiện đường lời nói, đưa bọn hắn đến nhiều xe địa phương chính là Lam Thụ lâm, tiện đường sao? Chương 488, tiện đường, nhất định phải tiện đường a. Lam Thủ Lâm, ta không có nghe lầm chứ? Trình Nghị nghe được câu trả lời này, mặt đều trắng bệnh. Cái này nhất định phải tiện đường a, làm sao có thể không tiện đường? Không đúng liền tính không tiện đường, hắn cũng là tiện đường. Là cái kia bảy sao cấp khách sạn. Trình Nghị thăm dò tính hỏi, nếu là không cẩn thận chọc tới người này, kia chính là nói rõ, để cho mình tán ra bại sản bất quá là thật đơn giản chuyện. Vương Hạo không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, hắn nói ra địa điểm này, chỉ là cấp tại Trương Dương truyền lại một cái tin tức, ta rất thượng tức ngươi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đối với Trình Nghị Hắn là một chút ý nghĩ đều không có, thậm chí còn cho là hắn chẳng qua là Trương Dương lái xe mà thôi. "Trương huynh đệ lần này tại sao lại đến kinh thành?" Vương Hạo nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Trương Dương gãi đầu một cái, bất đắc gì nói ra, "Ta là lần đầu tiên đến kinh thành, chủ yếu là bởi vì điện ảnh chuyện. "Điện ảnh?" Vương Hạo nghe được câu trả lời này, sững sốt một chút, hắn coi là Trương Dương là một cái đạo diễn. Đầu năm nay không có điểm người đạo diễn, căn bản đều là không làm được hòa hầu. Trương Dương nhìn qua liền không có bất kỳ cái gì nội tình. "Ừm, chuyện bên này không thật là tốt xử lý." Trương Dương thở dài một hơi, lần này vào kinh, nhưng thật ra là nghĩ muốn giải quyết một cái hậu hoạn, giống Trương Tiến loại người này, nếu là một cái cho mình chơi ngắn chân, luôn là muốn sớm giải quyết hết. "Làm sao ngươi tới kinh thành?" Trương Dương cũng kỳ quái, hắn mấy ngày nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là tại Nam Cảng, làm sao chính mình đến kinh thành, bọn họ cũng tới. "Nam Cảng chuyện bên kia giải quyết." Vương Hạo hờ hợt nhẹ gật đầu, xem ra chuyện rất dễ dàng liền giải quyết. "Nhà ta liền ở lại đây, chuyện rất sớm đã giải quyết, ta cùng Yến Nhi trên đường đi lái xe đến. Hai người ngươi một lợi, ta một câu." làm bên cạnh Sở Vân Hạo không thoải mái, chính mình làm sát thủ nhiều năm như vậy, tự nhận là sống được tiêu xái, thế nhưng là lại còn có loại người này. Theo Nam Cảng đến kinh thành không đi máy bay, lái xe đi tới. Xe đã hết dầu, thậm chí ngay cả xe cũng không cần. Sở Vân Hạo đột nhiên cảm giác chính mình những năm này nhưng thật ra là sống vô dụ rồi. Vương Hạo chú ý tới một bên Sở Vân Hạo, tay của hắn bị một vòng vài trắng cấp băng bó, nhìn qua thật nghiêm trọng. Nguyên người, người bạn này là tình huống như thế nào? Hắn nhìn thấy Sở Vân Hạo tay, tự nhiên biết hắn là thụ thương. Nam Công Như Yến là học Ili Hắn tự nhiên muốn bán cái nhân tình Trương Dương, hắn cảm giác đầu tiên chính là Trương Dương tuyệt đối không phải một người đơn giản. Loại trực giác này chỉ có tại loại này cả ngày tại cao tầng trên thân người mới có thể thể hiện ra. Súng ngắn tạc nòng. Sở Vân Hạo hư một tiếng, này rõ ràng là miệng quạ đen Trương Dương thiết tác, thế nhưng là hắn lại không dám nói ra, chỉ có thể như vậy kháng nghị. Vương Hạo nghe, cười khan hai tiếng, cảm tình đây là Trương Dương bảo vệ, hơn nữa nhìn người giọng nói chuyện, hẳn là rất gây khó cho người ta sử dụng. Hắn lại là Trương Dương bảo vệ, người này xem ra thật có chút thủ đoạn, súng ngắn tạc nòng về sau, còn đi theo Trương Dương. Vương Hạo lúc này đối Trương Dương cơ hồ đoán được một cái thể hệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn đoán những này, nhìn qua đều là đúng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở, kỳ thật không có một cái là đúng. Xe chạy tới Lam Thụ lâm khách sạn, Trương Dương nhìn thấy khách sạn thời điểm, trực tiếp sợ ngây người, này đặc nương chính là khách sạn sao? Đây cơ hồ cùng một cái hoàng cung không sai biệt lắm a. Một mình ở tốt nhất khách sạn cũng không có dạng này a. Nó không phải một cái đứng thẳng cao ốc dáng vẻ, mà là có thiết kế của mình, toàn bộ khách sạn cùng một đầu cột lại long. Trương Dương nhìn thoáng qua cơ hội là sáng mụ chính mình 24K không khắc kim mắt chó, lại còn sẽ có loại địa phương này. Vương Hạo xuống xe về sau, cấp Trương Dương nói một tiếng cảm ơn, đồng thời nói cho hắn biết, ở kinh thành nếu là có chuyện gì có thể tìm đến mình, hơn nữa phương thức liên lạc Trương Dương cũng là biết đến. Sở Vân Hạo nhìn thấy cái này khách sạn thời điểm, cũng ngộng, hắn lâu dài bên ngoài, tây bản chưa từng nhìn thấy lớn như vậy khí khách sạn. Coi như mình ám sát có danh khí nhất người, cũng bất quá là ở tại khách sạn năm sao, 7 sao cấp khách sạn hắn rất là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Hắn yên lặng cho mình những thuận một cái nguyện vọng. Tương lai mình muốn ám sát một cái bảy sao cấp khách sạn người. Loại người này chính là để cho làm chết cũng không hối cải. Trình nghĩ đưa Tiễn Vương Hạo hai người, quay đầu đối Trương Dương nói ra, "Trương huynh đệ, ngươi làm sao còn sẽ có lợi hại như vậy bằng hữu, trước đó làm sao Trương nghe nói qua?" Trương Dương giống như cười mà không phải cười nói ra, "Nếu như ta nói, ta đây là lần thứ hai nhìn thấy hắn, ngươi tin hay không?" Mình quả thật là lần thứ hai gặp được Trình Nghị, hơn nữa Trương Dương cũng rất buồn bực, cái này Vương Hạo Minh lộ ra lôi kéo chính mình ý tứ, chẳng lẽ nói chính mình thật bắt đầu chuyện vận rồi? lại nói Vương Hạo cùng Nam Cung Như Yến về tới khách sạn, Nam Cung Như Yến sắc mặt có chút không thật là tốt. Người này xác định chính mình không có nhị lầm. Nàng mỏng yêu mỹ môi có chút mở ra, mang theo một tia chất vấn ý tứ. Ta thấy thế nào cái kia Trương Dương đều không giống như là cái gì người làm đại sự. Nàng tự nhiên cũng là duyệt vô số người, thật không tin Trương Dương có thể có cái gì trôi đạt thủ. Nếu không chúng ta đánh cược. Vương Hạo có nhiều thú vị nói. Như thế nào đánh cược? Nam Cung Như Yến sóng mắt như chuẩn chuẩn lấp nước, nước. Nếu như ngươi thua, chúng ta kết thúc nam nữ bằng hữu quan hệ, sau đó chúng ta kết hôn thế nào? Vương Hạo mang theo trêu tức cười hỏi. Nếu là ngươi thua đâu? Ta làm sao lại thua? Trình nghĩ mang theo Trương Dương đi tới một mình ở khách sạn, mặc dù cũng là khách sạn 5 sao, thế nhưng là so với cái kia 7 sao khách sạn đến, không đúng, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Trình nghĩ xấu hổ gãi đầu một cái nói ra, đây chính là quán ba ta ở. Hắn vốn dĩ ở cái khách sạn 5 sao, muốn cấp Trương Dương một cái tốt hơn một chút đãi ngộ, thế nhưng là vừa mới nhìn đến một cái khách sạn 7 sao cấp thời điểm, cái này khách sạn 5 sao, trên cơ bản liền không có gì có thể nhìn ai So với cái kia khách sạn 7 sao cấp, liền kém xa. Trình Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, cái chỗ kia cho dù có tiền, chúng ta cũng ở không đi vào, một ngày buổi tối 3000. Trương Dương nghe xong, trực tiếp ngâm vọng, một ngày buổi tối 3000, kia trên cơ bản đều là một cái bình thường tiền lương gia đình một tháng thu nhập. Đây là thật ở không dậy nổi. Tất nhiên Trương Dương cũng không phải cái gì già một người, chính mình khi còn bé không may, thành trung thôn cũng ở qua, liền kém ổ cho không có ở qua, có thể ở lại đến loại này khách sạn năm sao, mình đã rất thỏa mãn. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngai Mai đi xem một chút điện anh chuyện. Trương Dương tìm một cái phòng đổ xuống đi ngủ, một chuyến máy bay, một chuyến xe, để cho mình mệt quá sức, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Đợi đến tất cả mọi người nghỉ ngơi về sau, phục vụ đại sảnh nữ phục vụ viên gọi một cuộc điện thoại, "Trương ca, người đã đều đến." "Chương 489, chỉ ngươi tiên nhận thiêu." "Được rồi, ta một hồi liền phái người tới, ngươi tiếp ứng một chút liền tốt." Trương Tiến Thâm trầm thanh âm điện thoại bên kia chuyển đến. Phục vụ viên cúp điện thoại về sau, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn bốn phía, không có quá nhiều chuyện. Một người mặc màu đỏ chót ngắn tay liên y váy ngắn tức tha nữ tử đi đến. Trên mặt nàng bỏ ra đường trang, tóc dài tới eo, yêu diễm đôi mắt đẹp, cái mũi nhỏ có chút hở ra, màu hồng đỏ môi mỏng, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, trước ngực có có dáng bộ ngực cao vút, theo nàng đi đường tư thế có chút run run. Nữ tử này chỉ có thể dùng hai chữ đến thuyết minh, yêu diễm. Liên lại sảnh nữ phục vụ viên nhìn đều ghen ghét, nàng nhỏ giọng lầm bầm lấy, yêu diễm tiền hóa. Dù sao người ta là trương tiếng người, chính mình chỉ là một cái phục vụ viên, nói chuyện tự nhiên là muốn cẩn thận một chút. Gian phòng nào? Nữ nhân môi mỏng hơi động một chút, chất vấn người bán hàng này. Phục vụ viên trong lòng mặc dù không dễ chịu, nhưng là vẫn mang theo tươi cười cái chìa khóa đem ra, cung kính nói ra, "Tiểu thư, ngài tốt đây là khách nhân phòng." Nữ nhân ân hừ một tiếng, giẫm lên giày cao gót màu đỏ, cộc cộc cộc đi lên lâu, nhẹ nhàng mở ra Trương Dương cửa. Mà lúc này Trương Dương đã ngủ say, một ngày lộ trình, đủ để cho Trương Dương ngã đầu liền ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có côn trùng trên người mình nhẹ nhàng cắn xé, có cảm giác giống như có con cá tại bên cạnh mình bơi qua. Làm đến trong lòng chính mình được không thoải mái. Hắn gãi gãi nữa địa phương, cảm giác chính mình giống như bắt lấy một tổ tạt biển. Đột nhiên cảm giác được một cái cự đại mềm mại vật thể áp đến trên ngực của mình, hắn cảm giác chính mình có chút thở không nổi lên, hắn theo bản năng đầy, thuận thế xoay người. A. Bên hai chuyển đến một tiếng khét thê, Trương Dương lập tức thanh tỉnh, trực tiếp mở mắt. Hắn nhìn thấy dưới thân thể của mình, có một người mặc màu đỏ váy ngắn nữ tử, tóc dài phô tán trên giường, trong mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Đây là tình huống như thế nào? Khách sạn năm sao còn có loại phục vụ này? Trương Dương thừa dịp đầu góc coi như thanh tỉnh, mấy cái lăn một vòng thoát ly nữ nhân này trước mắt. Thế nhưng là Trương Dương vẫn là không nhịn được nhìn nhiều nữ nhân này đồng dạng, quả thực chính là vưu vật a. Chính mình mặc dù có chính mình hộ cùng, nhưng là như thế này yêu diệm nữ nhân, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đến cùng là ai? Vì cái gì còn sẽ tìm tới chính mình? Chẳng lẽ còn thật có trên trời rơi bánh ngôn chuyện? Trương Dương từ nhỏ không may, gặp được loại chuyện này càng là không có tinh trùng lên não, ngược lại trong đầu tạo thành một hợp lý logic. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương đứng dậy rời đi, uy hướng về phía trước, thuận thế muốn nắm ở Trương Dương cổ. 3000, tới hay không? Thành em nữ nhân như nhún dạ, làm Trương Dương bụng dưới một trận khô nóng. Trương Dương cảm giác thật nhanh coi là bánh từ trên trời rơi xuống, làm sao còn sẽ có nữ nhân tự thân tới cửa đâu. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương không có trả lời, bắt đầu nắm tay phóng tới chính mình mép váy, động tác chậm chạm, vô hạn mê người. Làm cái gì vậy? Ở trong cởi quần áo. Ngừng. Ngừng. Trương Dương thực sự không chịu nổi, chính mình vội vàng truyền tốt quần áo, hắn luôn cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương chạy ra ngoài, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Người này làm sao như vậy, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ, nhiều người như vậy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai trốn qua lòng bàn tay của mình. Nàng đùa bỡn một chút chính mình tinh tế ngón tay, giống như là thợ săn thấy được con mồi của mình. Trương Dương chạy đến trên quầy, thở không ra hơi nói ra, "Phục vụ viên, trong phòng ta làm sao tiến vào một người?" Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, sau đó khi dễ nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương liền kỳ quái, người đây là ý gì? Trong phòng ta tiến vào một người, ngươi cái ánh mắt này là có ý gì? Mà nữ phục vụ viên nhìn thấy Trương Dương biến hóa biểu tình, càng là kinh Người nam nhân này vậy mà không có năng lực, vẫn là nói thích nam. Ui! Phục vụ viên, trong phòng ta tiến vào một nữ nhân. Trương Dương tức giận trực tiếp giống lên, ngươi đây là ý gì? Ngươi nơi này chính là khách sạn năm sao, không hiểu ra sao liền tiến vào một người, ta khiếu loại ngươi tin hay không? Phục vụ viên hừ lệnh một tiếng nói ra, cái gì nữ nhân, ta không biết, chúng ta khách sạn không cung cấp loại phục vụ này, mời tiền sinh ngài nói chuyện muốn tự trọng. Trương Dương nghe được câu này, trực tiếp sướng sốt, ngươi đây là ý gì? Cảm tình vẫn là ta vu hãng các người rồi Ngay tại Trương Dương muốn cùng phục vụ viên nói giảng đạo lý thời điểm, cửa không biết lúc nào xuất hiện một đám người, dẫn đầu người hét lớn một tiếng. Trương Dương tại gian phòng nào? Dẫn đầu chính là cái ngốc to con, trên cổ treo một cái máy ảnh, rõ ràng chính là một cái cậu tử. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trương Dương biết, đây là có người muốn làm chính mình. Thế nhưng là chính mình nổi tiếng cũng không cao, làm sao còn sẽ có người làm chính mình đâu? Cho dù chính mình tại trên ấy bốn là cái đại về cũng không trở thành hàng nhiều người như vậy tới đi, chính mình nổi tiếng còn chưa tới nơi cao như vậy trình độ. 209 phục vụ viên trực tiếp hô lên. Người bán hàng này cũng bị người đón mua. Một đám bạ pạ giật tỷ vọt thẳng vào 209, lúc này một cái váy đỏ nữ tử chỉnh quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, tuyết trắng đùi ngọc hiện lộ không thể nghi ngờ, trên mặt một trận đường đỏ, bộ ngực theo thở dốc có chút run run. Mấy cái nam cầu tử đi vào về sau, ngạnh sinh sinh nuốt nước miếng một cái, cảnh tượng này quả thực quá dư dễm. Vội vang chụp ảnh, chụp ảnh. 333. Đèn flash lóe mấy lần về sau, nữ nhân mới phát ra rít lên một tiếng, cầm chân chặn thân thể của mình, này rõ ràng là cố ý gây nên Trương Dương nhìn thấy chàng cảnh này, cũng biết đây là cho mình chỉnh tiên nhân kiêu đâu. Mặc dù thủ pháp thượng không giống nhau, nhưng là trên bản chất còn là giống nhau. Quay đầu chỉ cần tại trên internet trắng trận tuyên truyền một fan, sau đó lại đi cục cảnh sát đi một chuyến, vậy thì tốt rồi, Trương Dương thanh danh triệt để quế rác, thậm chí gửi thư đồ đều sẽ giảm mất hơn phân nữa. Ta đến cùng đắc tội người nào, như vậy chơi ta. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên trên lầu, cái cô nương kia biểu hiện điểm đạm đang yêu, nhìn thấy sau này mình, "Ô ô kêu lên tiếng. Tại sao không đi làm diễn viên, cho dù nàng là cái bưu vật" Trương Dương hiện tại trong lòng cũng là vạn phần khó chịu, này rõ ràng là muốn chặt đứt đường lui của mình. Nổ. Trương Dương tức giận hô một tiếng, hôm nay tuyệt đối phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Khấu trừ 1000 may điểm. Nhìn thấy mấy cái phóng viên máy ảnh, điện thoại lộp bốp liền nổ, ổ cứng trong đồ vật đều không có để lại. Bọn họ từng cái cùng nhìn ma quỷ đầu dạng, nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy đã chẩn nhiếp bọn họ, không nhanh không chậm trốn tới điện thoại, bấm cảnh sát cho chuyện, "Người tốt cảnh sát đồng chí, ta tại Tuấn Tây khách sạn, nơi này có người muốn chơi tiên nhân kiêu." Chương 490. A Nữ nhân nửa giờ về sau cảnh sát xe đã đi tới Tuấn tây khách sạn trên xe đi xuống 3 cảnh sát hai nam một nữ nam cảnh sát xem xét dây lưng đều quấn lại rất chỉnh tề, dáng người trắng kiện, hai vóc người còn giống nhau đến mấy phần thậm chí để cho người ta tưởng rằng song bao thai nữ cảnh sát buộc thượng Vũ Tra mang toàn thân tỏa ra không thói tục Hà quang nếu như nói cùng Hà Tịch là cái loại này kiểu tiểu khả ái loại hình nữ cảnh sát như vậy trước mắt này cảnh sát chính là thuộc về cái loại này tư thế Li nga nữ anh hùng đang đi vào trong đám người quan sát một chútừ giương hắn nhìn qua bình thường Nhìn cũng không, có bao nhiêu tiền giáng vẻ? Là người báo cảnh. Nữ cảnh sát lấy ra một cái vợ, tiến lên dò hỏi. Không sai. Trương Dương ưỡn thẳng sống lưng, chính mình lại không có làm cái gì việc trái với Lưu Tâm, là chính mình báo cảnh, này có làm sao vậy? Người đâu? Nữ cảnh sát giải quyết việc chung, mặt tấm cùng một cái dày đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy cái mặt này sắc, cũng không phải cao hứng, nhưng là dù sao cũng là chính mình đưa tới, chính mình là một công dân thái độ vẫn là có. Liền tại bên trong. Trương Dương chỉ chỉ trong phòng nói, đầu tiên nói trước, ta không có đụng nặng ha. Trương Dương cảm giác câu nói này nói cũng không hoàn toàn đúng, vội vàng đổi giọng nói ra, "Ta ý thức lúc tỉnh tỉnh, không có đụng nàng. Đến cùng có hay không đụng?" Nữ cảnh sát quay đầu, không nhịn được hỏi một câu, "Lúc ta ngủ đợi, nàng leo đến trên giường của ta, ta tỉnh lại về sau, liền không có đụng nàng." Trương Dương cảm giác lời nói này rất rõ ràng. Nữ cảnh sát đi vào về sau, nhìn thấy một nữ nhân, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng bên này. "Vậy mà sao ta xinh đẹp hơn?" Nữ cảnh sát như mày, lúc này hai người nam cảnh sát cũng tiến vào, nữ nhân xem xét lại đi vào hai người nam vội vàng nhấc nhấc chân mềnh của mình. Động tác này làm hai cảnh sát cũng sửng sốt một chút, như vậy yêu diệm nữ nhân, ngươi vậy mà đều không ổn, huynh đệ ngươi là ưa thích nam sao? Ai bảo các ngươi đi vào, nhanh đi ra ngoài. Nữ cảnh sát thấy nữ nhân cái dạng này, trực tiếp đối hai người quát. Đúng vậy, từ đội trưởng. Hai người nam cảnh sát từ bên trong lui ra tới. Lúc này trong đám người một trận hỗn thức, Trương Dương cũng cảm giác được, chắc không được nữ sinh này ra tới về sau, liền kiêu ngạo như thế, thì ra lại là cái đội trưởng. Hai người nam cảnh sát ra tới về sau, nhìn thấy người quanh nói ra, Các ngươi đều là làm cái gì? Ta là bản sứ phóng viên, 37 truyền thông phóng viên. Vừa rồi cái kia ngốc to con trực tiếp ra tới nói, ta là 46 truyền thông. Lại một cái nói ra lai lịch của mình. Tốt, các người đều có thể đi. Cảnh sát không có làm những người còn lại nói tiếp, hiện tại truyền thông công ty đều như vậy sao? Đặt tên vậy mà như vậy tùy ý. Thế nhưng là, chúng ta máy ảnh đều hỏng. Ngốc to con nói một tiếng, nhìn thấy Chu Dương, mặc dù không biết đối phương làm sao làm, nhưng là đối phương một cái nổ chữ, chính mình cái máy chụp hình này liền nổ. Không làm công ty của các ngươi lại mua một cái, đi nhanh lên. Cảnh sát hơi không kiên nhẫn, bất luận cái gì địa phương, cảnh sát luôn là phiền nhất những này cầu tử. Các phóng viên nhìn không có cái gì chỗ thương lượng, cả đám đều hậm hực rời đi. Lại nói nữ cảnh sát từ đội trưởng đi vào phòng về sau, làm được nữ nhân bên cạnh hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể nói một chút chuyện đã xảy ra sao?" Nữ nhân xem xét này, nữ cảnh sát vậy mà đáng thương chính mình, tự nhiên biết mình cơ hội tới, cố làm ra vẻ khóc lên. Khóc đến gọi là một cái lê hoa đại vũ, liên thị mỹ hoa trang dung, chính mình cũng cấp khóc bỏ ra. Người chờ khóc, có thể hay không nói cho ta biết trước, chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh sát nhìn thấy nữ nhân này khóc lê hoa đáy vũ, há miệng an ủi. Ta cùng hắn phan hâm mộ, hôm nay cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền tỉ mỉ ăn mặc một phen, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn người này vậy mà thấy sắc khởi ý, xung ta gạ ta đi tới khách sạn, liền muốn. Nữ nhân nói đến đây, liền không có tiếp tục nói hết. Nàng và mình nhà trên chính là như vậy thương lượng, hiện tại cũng là hắn duy nhất lấy cớ, đợi đến nhà trên tới, chuyện cũng tốt giải vây. Nữ cảnh sát nghe xong về sau, nhíu mày, an ủi nữ nhân nói ra chính mình đi ra ngoài bên ngoài hẳn là cẩn thận, một hồi chúng ta đi bệnh viện làm giám định. Giám định? Nữ nhân nghe xong về sau, có chút sửng sốt một chút, lại lập tức nhẹ gật đầu, không nói chuyện, mà những chi tiết này, tại nữ cảnh sát trong mắt nhìn nhất thanh nhị sở. Nữ cảnh sát an ủi tốt nữ nhân, làm nàng mặc quần áo xong, ra ngoài cùng Trương Dương dặn co, sau đó hai người cùng đi bệnh viện. Nữ nhân nghe được tin tức này, cảm giác như là ngũ lơ lửng đỉnh, này nếu là đi bệnh viện, chính mình chuyện chẳng phải bại lộ. Thế nhưng là việc đã đến nước này, đến lúc đó nhà trên sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng chỉnh lý tốt quần áo của mình, Màu đỏ liên y nhỏ váy ngắn liền bẹn đùi bộ đều đóng cứng lên, nữ cảnh sát nhìn thấy cái trạng diện này, trong lòng một trận xem thường. Nữ nhân ra tới về sau, hai cảnh sát nhìn thấy cái này ăn mặc thời thượng rõ ràng nữ nhân, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. "Đi thôi, theo chúng ta đi một chuyến." Nữ cảnh sát đối Trương Dương nói. "Cái gì?" Trương Dương hoài nghi chính mình ngay lầm, "Ta hôm nay đều bận bịu cả ngày, còn muốn ngủ một giấc đâu, tại sao lại muốn đi một chuyến?" "Cái nào có nhiều như vậy cái gì?" Nữ cảnh sát khinh thường nói, "Mau lên xe, chúng ta đi nhất bệnh viện nhân dân kiên định một chút." "Dám định?" Trương Dương càng là tức giận, có cái gì tốt giám định, ta cũng không có làm gì. Nữ cảnh sát cũng mặc kệ 3721, trực tiếp đem hai người đều mang lên cảnh sát, đây là Trương Dương bất ngờ. Ngồi lên xe về sau, nữ nhân bắt đầu lấy ra điện thoại, cấp Trương Tiến gửi tới một cái tin tức, bệnh viện, cần làm giám định. Tin tức phát xong về sau liền xóa bỏ, mà hết thảy này, từ cảnh sát đều nhìn ở trong mắt. Đợi đến đối phương làm xong đây hết thảy về sau, từ cảnh sát đối hai người nam cảnh sát nói ra, các người đem trên người bọn họ công cụ chuyển tin thu một chút. Nữ nhân tại chỗ liền ngậm, thu công cụ truyền tin, đây là ý gì? Trương Dương cũng rất tức giận, vốn dĩ cho là chính mình đi hôm nay hảo vận, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại bắt đầu số con dẹp. Nữ nhân vì cho thấy chính mình yếu thế địa vị, tự mình đưa di động lục ra. Trương Dương tự nhiên biết, chính mình lại thế nào phản kháng cũng không có ý nghĩa, dù sao hiện tại chính là đi một bước nhìn một bước đi, chính mình cũng là rất lâu không có tiến vào cục, liền toàn bộ làm như là ôn cố mà chi tân đi. Cái này dùng từ giống như có chút không đúng lắm. Trương Dương ở trong lòng nhà nhẽo một chút. Từ cảnh sát nhìn tới điện thoại di động đều thu vào, đối hai người nói ra, hiện tại đã không còn sớm. Chúng ta đi trước trong cục cảnh sát vượt qua một đêm đi này nói rất bình thản Trương Dương cũng không để ý dù sao đi cái nào cũng không đáng kể thế nhưng là nữ nhân lại không được nàng mới vừa rồi còn phát tin nhắn hiện tại liền thay đổi chủ ý thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới này cảnh sát cũng là nữ nhân chương 491 nữ nhân diễn kỹ đi vào cục cảnh sát về sau cấp hai người từng người an bài một cái phòng Trương Dương cũng không phải lần đầu tiên vào loại này phong tối lần đầu hỏi cảnh sát cảnh sát ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao ta trực tiếp đem nên trở về đáp trả lời trước đi ta gọi Trương Dương, năm nay 24, trường đại học tốt nghiệp, chưa từng có phạm tội trước, phương thức liên lặt là. Trương Dương vốn chính là buồn ngủ, mơ mơ màng màng đem bình thường những này muốn đi kể bạn, đều toàn nói ra. Cảnh sát xem xét, ta đi nơi này quá trình ngươi thực sự hiểu rõ quá lộ, đều không cần chính mình hỏi, ngươi liền toàn nói ra, ngươi nói mình chưa từng có phạm tội trước, này ai mà tin? Lúc này cảnh sát đã nhận định, cái này Trương Dương tuyệt đối là toàn bộ sự kiện trùng lưu. Mà trong một phòng khác, nữ nhân ngồi xuống về sau, che che lấp lấp, nhìn trước mắt nữ cảnh sát, điềm đạm đáng yêu nói ra, từ cảnh sát Cũng là nữ nhân, ngươi nhất định phải giúp ta. Tứ Như Đồng lần này cũng không như vậy khéo hiểu lòng người, móc ra ghi việc sổ ghi chép, một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nữ nhân nói ra, yên tâm đi, ta sẽ theo lẽ công bằng làm việc, đi trước một chút quá trình đi. Thính danh, giới tính, tuổi tác, phương thức liên lạc gia đình địa chỉ. Đường Tú Tú, 25. Đường Tú Tú nói xong những này về sau, từ cảnh sát liền đi ra ngoài, lúc này hai cảnh sát cũng đã ở cửa chờ nàng. Nhanh như vậy, Tứ Như Đồng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng cùng nam nhân kia còn muốn thương lượng một đâu không nghĩ tới như vậy liền liền hỏi ra Nàng nhìn một chút phương thức liên lạc nói ra dùng điện thoại di động của bọn hắn cấp lẫn nhau gọi điện thoại nhìn xem có liên lạc qua hay không hai người Nam cảnh sát Mặc dù cũng không biết từ đội trưởng có ý tứ gì bất quá vẫn là cưới làm theo hơn nữa từ đội trưởng phá án xuất phi thường cao tốc độ cũng thật nhanh đồng thời đều là kiếm tàu thiên phong vàng vào năng lực của mình làm tới cái đội trưởng này hai người Nam cảnh sát tự nhiên cũng đối cái đội trưởng này không có bất kỳ cái gì lời ho giận từ như đồng đi vào Trương Dương phòng thẩm vẫn nhìn một chút phát hiện ra hỏa này đã nằm sắp trên bàn nằm ngáy ho ho Nàng không khỏi cười một tiếng, người này thật có ý tứ, chính mình kém chút bị người ta vu cáo, vậy mà còn có tâm tình ngủ ở chỗ này. Nếu không phải đi chính là mình, mà là một cái nam cảnh sát xem xét, người bây giờ đoán chừng nói có khổ đều nói không nên lời. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra điện thoại, cấp Trương Dương chụp một tấm hình, thầm nghĩ đến cái kia Đường Tú Tú, thử một tiếng, còn fan hâm mộ, ta mới thật sự là fan hâm mộ. Chắc thực không sai, từ như đồng chính là Trương Dương fan hâm mộ, mà lại là Trương Dương đáng tin fan hâm mộ, dưới cái nhìn của nàng, người nam nhân này mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp trai, Nhưng lại lại có tinh thần trọng nghĩa, lại sẽ làm đồ ăn, tuyệt đối là một người đàn ông tốt, làm sao có thể làm ra cọ phấn loại chuyện này. Làm một chút chính mình chuyện, từ như đồng lại bày ngay ngắn chính mình tấm kia không làm cho người ta yêu thích mặt, khôi phục nữ anh hùng một mặt. Đội trưởng, giữa bọn hắn chưa từng có phương thức liên lạc. Thế nhưng là bọn họ có khả năng thông qua những phương thức khác liên hệ đâu. Hai người hơi suy đoán một chút, bọn họ vẫn là đem tất cả tiêu điểm phòng ốc trương dương trên người, chỉ có Từ Như Đồng hiện tại vẫn là thanh tĩnh. Đồng dạng là nữ nhân, nàng tự nhiên biết tâm tư của nữ nhân còn sẽ có nữ nhân thủ đoạn. Tứ Như Đồng Chính là người như vậy, nàng làm đến bước này, năng lực là một bộ phận, nhưng là tâm cơ khẳng định cũng là một bộ phận. Nàng cũng không nói gì thêm, lúc này, đột nhiên có cái tin tức phát đi qua. Ta đã đến bệnh viện, ngươi bây giờ tới rồi sao? Cái tin này chỉ có một cái ghi chú, gọi là nhà trên. Hai cảnh sát nhìn thấy cái tin này, trong lòng đột nhiên quang nhiên hiểu ra, thì ra thật là tiên nhân kiêu. Đã xác định là tiên nhân kiêu, chúng ta liền làm nam nhân kia trở về đi, ta nhìn hắn đều không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại còn ngủ đâu. Bên trong một cái nam cảnh sát quan nghĩa chính luôn từ nói: không sai làm ta tiến hắn trở về đi một cái khác Nam cảnh sát quan trực tiếp đứng dậy từ như đồng nhìn thấy hai người này bất đắc dĩ lắc đầu chính mình như thế nào nhất định phải mang theo hai người này huynh đệ tên dở hơi suốt cảnh đâu. nàng cầm điện thoại di động về tới nữ nhân phòng thẩm vấn nói ra chúng ta đã hỏi tham qua đối phương là hắn cũng không nhận ra người từ như đồng mở ra ghi âm bút chờ đường Tú Tú nói chuyện dù sao nàng là muốn nói dối chỉ cần nàng nói lao động chỉnh thể thượng liền tốt hơn và Trần làm sao có thể chính là hắn hẹn ta ra tới chúng ta còn có nói chuyện viếm tin tốt đâu Đường Tú Tú bắt đầu chính mình biểu diễn. Từ Như Đồng lấy ra giải điện thoại, đưa cho Đường Tú Tú, nàng tiếp tục liền thấy nhà trên cấp phát tới tin nhắn, nàng khe cho mày, này nếu để cho này cái cảnh sát thấy, chính mình liền lộ tẩy. Nàng bắt đầu mở ra chính mình nói chuyện phim ghi chép, lật ra thật lâu, lông mày cơ hồ vặn lại với nhau, nàng đem ta nói chuyện phim ghi chép cấp xóa, khẳng định là thừa dịp ta ngủ thời điểm. Nghe được cái này trở lại, Từ Như Đồng kém chút không có bật cười, nàng ngạnh sinh sinh đem chính mình ngừng lại. "Tốt a, đã ngươi muốn diễn, ta liền gọi ngươi diễn tiếp." Mà Chương Dương lúc này cũng hít một hồi. Lúc này cũng tỉnh một chút, không khỏi thở dài một hơi, đến cùng lúc nào để chính mình ra ngoài. Đúng, trực tiếp làm cái kẹo que cấp cái kia nữ ăn, như vậy chuyện chẳng phải giải quyết sao? Nghĩ tới đây, Trương Dương tiến vào hệ thống cửa hàng, lần này hắn hào hào chọn lựa, đổi một cái thành thật kẹo que. "Cảnh sát, cảnh sát." Hắn đối ngoài cửa hô. "Làm sao vậy?" Cảnh sát biết chuyện đã xảy ra, đối Trương Dương thái độ chính mình tốt hơn nhiều. Trương Dương móc ra một cái kẹo que nói ra, người đem cái này kẹo que cấp nữ nhân kia, nói cho nàng, đây là ta cấp thủ lao của nàng." Hắn làm được một cái phi thường tiện tôi cởi, chỉ muốn cái kia nữ ăn, nàng liền sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, vô luận nàng làm cái gì, vẫn là ai ăn bài, hắn liền có thể đều biết. Thế nhưng là người cảnh sát kia lại không phải như vậy nghĩ đến, hắn còn tưởng rằng cái này kẹo que là cho mình đội trưởng thù lao đây, nghĩ thầm hiện tại Nam Liêu muội, lại còn dùng kẹo que, hơn nữa giống đội trưởng người như vậy, có thể là ăn kẹo que người sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là đưa qua. "Đội trưởng, nam nhân kia cho ngươi một cái kẹo que." Cảnh sát đem tựa như đồng theo đi ra về sau, đưa cho nàng Tư Như đồng nghe xong, trên mặt dường như nở hoa, thần tượng của mình cho mình một cái kẹo que, tự nhiên là muốn thu lại. Nàng tựa như là một hài tử, cao hứng nhận lấy kẹo que, mà nam nhân kia cảnh sát đem kẹo que đưa sau khi đi ra ngoài, chính mình đi đường đều có chút chất phát. Đi hai bước, vỗ vô đầu của mình, phiền muộn lầm bẩm, thế giới này đến cùng là thế nào? Trương Dương thì là ở phòng thẩm vấn trong tiếp tục chờ tin tức, qua ước chừng 10 phút, bên ngoài vậy mà rùm beng. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương đột nhiên cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chương 492, đều là kẹo que gây họa. Lúc này hai cảnh sát vội vàng mở ra Trương dương cửa, một mặt tức giận nhìn Trương Dương, như vậy cũng cảm thấy kỳ quái, đây là ý gì? Vừa rồi không phải là hảo hảo, làm sao một cái trước mắt, hiện tại liền biến sắc mặt đâu? Người đến cùng cấp đội trưởng của chúng ta ăn cái gì? Hai cảnh sát trực tiếp bắt được Trương Dương. Các người đem kẹo que cho các người đội trưởng ăn. Trương Dương nghe xong lời này, viết hỏng, hắn vốn là muốn đem cái kia kẹo que nữ nhân kia ăn, thế nhưng là không nghĩ tới người cảnh sát kia lại ăn. Chẳng lẽ không phải cấp đội trưởng của chúng ta ăn sao? Bên trong một người cảnh sát gái gái chính mình đầu nói: Ngươi không phải nói xem như thủ lao sao, từ đội trưởng vẫn luôn tại hỗ trợ a. Trương Dương cũng là có nỗi khổ không nói được, vội vàng tránh thoát hai người chói buộc. Liền cảnh sát cũng là trong lòng dân mình, bọn họ đều là tại đội ngũ thượng thật luyện qua, cái này cầm nã thủ đoạn, liền xem như so với mình khí lực lớn gấp 3 người, cũng không nhất định có thể tránh thoát mở, thế nhưng là Trương Dương vừa rồi liền hời hợt tránh thoát. Đây là tình huống như thế nào? Gia Hỏa này là cái người lợi võ, hắn cũng là muốn hại đội trưởng, đội trưởng khẳng định là không hề có lực hoàn thủ. Hai cảnh sát lập tức đi theo. Mười phút trước từ như đồng hàm chứa kẹo que vào phòng thẩm vấn thế nhưng là nhìn thấy đường Tú Tú về sau đột nhiên lại đem chính mình muốn nói chuyện nói hết ra không thì trong lòng không thoải mái nàng nhẫn mại một hồi nhưng là đường Tú Tú cái này diễn kỹ càng ngày càng số nổi từ như đồng thực sự nhẫn mại không nổi nữa nàng trực tiếp Vũ bàn một cái một tay chỉ đường Tú Tú nói ra ngươi những này trò xiết vẫn là không nên dùng trước đó tại khách sạn thời điểm ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì ta mặt ngoài anủi ngươi nhưng thật ra là muốn xem ngươi lộ ra sơ hở người gửi nhắn tin chuyện ta cũng để biết người nói vậy Đường Tú Tú nghe nói như thế, khi đến bộ ngực của mình bắt đầu trên giới lưu động, thế nhưng là trong nội tâm nàng là sợ hãi, bởi vì đối phương toàn nói đúng, mình bây giờ nói nói vậy chỉ là bởi vì chính mình không có lời nói khác có thể phản bắt nàng. Tứ Như Đồng bởi vì ăn thành thật kẹo que, đem nên nói chuyện đều nói ra, thế nhưng là dược hiệu vẫn là không có qua, lập tức liền muốn nói ra đến chính mình một cái chuyện. Trương Dương vội vàng chạy ra, nhìn thấy làm cho túi bụi hai nữ nhân, lập tức cảm giác đau đầu. Sự thành thật của nàng kẹo que là lần đầu tiên cấp nữ sinh d Ai biết nàng sẽ sẽ không nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần nói đến, còn có một nguyên nhân, đối phương là cảnh sát ta. Tứ Như Đồng nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, ngón tay một chỉ nói ra, "Sao chọi, ta là fan của ngươi, tín đồ của ngươi." "Ta." Trương Dương trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, cảm giác có vài con quạ đen từ đỉnh đầu bay qua, cặc cặc cặc kêu vài tiếng, lại là kẻ quẹ gây ra họa. Trương Dương một cái tay bỏ vào trên mặt. "Có hay không không cần xe?" Trương Dương nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. "Có." Cảnh sát không biết Trương Dương cái gì dụ ý, vẫn là nói cho hắn. Hán ội vàng đối từ như đồng nói ra từ cảnh sát chuyện nhất thời bán hội nói không rõ ngươi đi theo ta được không từ như đồng vốn chính là Trương Dương tín tínổ đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Dương Trương Dương tại cảnh sát đồng chí chợ rút dưới mở một chiếc không thấy được xe tải lấy từ như đồng chạy ra ngoài sao chhổi ngươi tại sao muốn mang ta ra tới nhìn thấy thần tượng của mình từ như đồng thu hồi chính mình cao lánh một mặt Kỳ thật mỗi người nữ sinh đều như vậy nhiều khi bọn họ cao lánh chỉ là còn không có gặp được chính mình thích sự vật làm gặp liền sẽ cùng hại tử Trương Dương bất đắcĩ cười cười Sấu hổ gãi đầu một cái nói ra, cái kia kẹo que kỳ thật không phải cho người ăn, bởi vì kia là ăn sẽ nói thật ra kẹo que. Thừa dịp hiện tại dược hiệu còn không có hoàn toàn phát tác, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh một chút đi. Trương Dương lái xe trực tiếp đi một chỗ vắng người. Nghe được Trương Dương một fan giải thích, từ Như Đồng cũng rõ ràng Trương Dương ý tứ, dùng tay nắm ở miệng của mình, để cho mình không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là tư tưởng vẫn là không chế không nổi, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, vậy mà thật sự có thành thật kẹo que loại vật này. Nếu như là người khác, Trương Dương cũng sẽ không nói cho hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại ở kinh thành gặp được tín đồ của mình, xem ra chính mình trực tiếp còn hữu dụ "Sao chổi, ta nói với ngươi." "Không nghe, không nghe." Trương Dương đầu lắc cùng một cá bát lãng cổ, ai biết nàng sẽ nói đi ra cái gì. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra một chút giấy, bịt lộ thai mình lại. "Thật, ta không muốn làm cảnh sát, ta đặc biệt thích ngươi phương thức làm việc, trực tiếp làm ra kết quả, ngươi không biết làm cảnh sát, rất nhiều chuyện, đi một lần chương trình thời gian, đều đầy đủ giải quyết rất nhiều việc, thật là đặc biệt đặc biệt đáng ghét." Trương Dương nghe được một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đối nàng nói ra Ngươi nói mỏ gì lời nói thật? Loại lời này nếu là thật bị ngươi nghe được, như vậy nguyện vọng của nàng cũng chính là thực hiện. Thật, ta không có nói mỏ, ta xem qua ngươi trực tiếp, sự tích của ngươi ta cũng đều hiểu rõ, cái loại này đơn giản mau lẹ phương pháp giải quyết, là ta thích nhất, ta cũng rất giống giống như ngươi, là cái sao chổi, đem tất cả người xấu đều khi dễ một lần. Trương Dương nghe được lời nói này, bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết nên làm sao đi nói những chuyện này, kỳ thật một lúc bắt đầu, hắn làm những chuyện này, chỉ là nghĩ mở rộng danh tiếng của mình, còn có chính mình đến không may điểm. Nếu là để đến bây giờ, co như nói với mình có loại chuyện này, chính mình cũng sẽ không đi làm. Hắn không có nói ra mình ý nghĩ, vẫn là để fan hâm mộ của mình có chút ảo tưởng tốt. Ta vừa ra đời thời điểm, Từ Như Đồng bắt đầu đem chính mình tuổi trẻ một chút quấn chuyện nói ra. Trương Dương trong lỗ thai mặc dù đốt lấy tờ giấy, thế nhưng là những lời này còn có thể nghe được, hắn liền xem như không có nghe được, mà Từ Như Đồng cũng là càng nói mặt liền tăng đỏ, thế nhưng là miệng vẫn là không được mà nói, nàng lúc này đều muốn xuống xe. Trương Dương buồn bực, làm sao cái này thành thật kẹo que hiệu lực hiện tại cao như vậy rồi? Trước đó thời điểm Cái này kèo que hiệu lực còn không có cao như thế đâu. Lúc này Từ Như Đồng đã đem chính mình đối cục cảnh sát bất mãn, còn có chính mình sơ chung một chút quấn chuyện nói một lần. "Ta cao chung thời điểm, ta thứ nhất." Từ Như Đồng nói đến chính mình tình yêu, đột nhiên ở cái địa phương này ngừng lại, nàng tương ngụm từng ngụm thở, kém chút liền đem chính mình chuyện toàn nói hết ra. Cuối cùng kết thúc, Trương Dương cũng là thở dài một hơi, lại nói như vậy xuống dưới, chính mình nghe được chính là bí mật, nếu là thật bị chính mình nghe được, còn không biết Từ Như Đồng sẽ làm sao đâu. Từ Như Đồng thở kết thúc về sau, trên mặt màu ửng đỏ cũng dần dần xuống dưới tựa như là trời chiều rơi xuống. Thật lâu nàng nói một câu, có nước sao? Có chút khác. Chương 493, đều họ trương, cần gì chứ? Trương Dương nghe được câu này, quả thực là để cho mình nhẫn nhịn thật lâu, cơ hồ muốn biển xuất nội thương, cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha. Sao chọi, có gì đáng cười? Từ như đồng hư một tiếng, mình nói như vậy một đường, không khát nước mới lạ là a. Chương Dương ôm bụng đều phải cười đau xóc hông, nói nhiều như vậy lời nói, xác thực cũng sẽ khát nước, thế nhưng là đi ra lúc, chính mình tùy tiện làm một chiếc xe, căn bản cũng không có nước. Hắn rốt cục ngừng lại tiếng cười của mình, lau một đầu mồ hôi nói ra, "Không có." Từ Như Đồng mắt mở chừng chừng, ngươi cười thời gian dài như vậy, tới một câu không có, còn không đều là lỗi của ngươi, ngươi quả nhiên là cái sao chổi, ai đi theo ngươi cũng không may." Từ Như Đồng hừ một tiếng. Trương Dương càng là dở khóc dở cười, kẹo que cũng không phải cho ngươi ăn, còn không phải chính ngươi cầm đi ăn, hơn nữa ngươi lúc đó không ăn lời nói, cũng không trở thành ra loại chuyện này. Đến cuối cùng còn đem chuyện vãi đến trên người mình tới. Một trận chuông điện thoại di động vang lên, Từ Như Đồng nhận nghe điện thoại, chỉ gặp nàng ân vài tiếng. Lông mày vặn đến lên, lông mày càng nhăn càng sâu. "Cục điện thoại về sau, đối Trương Dương nói ra, sao chổi, nhanh đi về, cho ngươi chơi tiên nhân khiêu cái kia nữ cũng bị người vớt đi." Trương Dương nghe, hộp số, chuyển xe, chân ga một mạch mà thành, vọt thẳng lấy cục cảnh sát lái đi. Vớt hắn người là ai? Trương Dương sắc mặt biến đến nghiêm trọng, đây là hắn có được hệ thống về sau, lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ. Nay cũng trách chính mình lúc trước khiến cho quá nổi danh, nếu là khiêm tốn một chút, cũng không trở thành lo lắng bị người mò được cái gì hắc liệu, nếu là chuyện ngày hôm nay thật bị người kia cấp làm thành Không nói trước làm sao giàn xếp hạ tịch các nàng, tín độ của mình cũng sẽ khuyết thiếu hơn phân nữa. Cứ như vậy, không chỉ có thanh danh của mình xấu, hơn nữa sau này mình thu thập không may điểm, đều sẽ trở nên khó khăn. Đến cùng là ai sẽ làm chính mình đâu? Trương Dương trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, Dương Quang không có khả năng, hắn đã bị chính mình trị ngoan ngoãn. Tôn Dật Phàm, cái này còn có chút khả năng, dù sao mình cùng hắn có xung đột lợi ích. Trương Tiến, chính mình cùng hắn đều họ Trương, làm gì làm chính mình đâu? Là Ai đến vớt? Trương Dương đem chính mình suy đoán qua một lần, hỏi Từ Như Đồng một cái gọi Trương Tiến. Từ Như đồng sau khi nói xong, nhíu mày, người này lai lịch rất lớn, đoán chừng muốn bị vứt đi. Hơn nữa tiên nhân khiêu loại chuyện này, kỳ thật tiêu ít tiền là có thể giải quyết. Nàng sau khi nói xong, có phụ cập khoa học một chút, làm Trương Dương làm chuẩn bị. Dù sao Trương Tiến nội tình rất dày, cha của hắn là kinh thành một trong tứ đại gia tộc, Trương Tiến mặc dù bình thường một bộ hoàn khối đại thiếu dáng vẻ, thế nhưng là tâm tư kỳ đáo, hơn nữa có một tấm để cho người ta không thể không sợ hai thán phục ra mặt dày. Dù là không đề cập tới Trương Tiến phía sau gia tộc liền xem như Tiến một cái kia gia mạnh dày. Đoán Trừng cũng làm cho Trương Dương khó chịu. Người là thế nào chọc hắn? Hắn nhưng là kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Tư Như Đồng cũng rất nghi vấn, mặc dù hai người đều họ Trương, nhưng là cũng không trở thành có thể đánh lên quan hệ a. Làm sao tới nhìn, một cái là trực tiếp sao chổi, một cái là trong kinh thành nổi danh tứ đại gia tộc, làm sao có thể đánh nhau? Nghe được từ Như Đồng vấn đề, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, muốn nói để cho người ta là thế nào có liên quan, hẳn là thay đổi phong tục sự kiện kia đi, đoán chừng kia lần về sau, hắn khẳng định liền đối với chính mình đã làm nhất định điều tra. Lời nói nói các ngươi kinh thành tứ đại gia tộc là thế nào phân chia? Theo rất sớm trước đó liền nghe nói tứ đại gia tộc, bọn họ vẫn luôn tồn tại đến bây giờ sao? Trương Dương nghe được kinh thành tứ đại gia tộc, cũng là lòng có nghi vấn. Cái này tứ đại gia tộc giống như vẫn luôn tồn tại, thật sự có lợi hại như vậy gia tộc, có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Kinh thành tứ đại gia tộc nhưng thật ra là một cái cách gọi khác. Tứ như đồng lắc đầu, phủ định tứ đại gia tộc vẫn luôn tồn tại cách nói. Một cái cách gọi khác? Trương Dương suy tư một hồi, cũng là đạo lý này, dù sao xã hội phát triển nhanh như vậy, làm sao có thể làm một cái gia tộc thành lập Trong kinh thành, có thực lực nhất bốn cái gia tộc, bọn họ tài lực, quyền lực tập trung lại, đạt đến một cái giá trị, như vậy chính là tứ đại gia tộc. Trương Dương nhẹ gật đầu, thì ra tứ đại gia tộc là phân chia như vậy, hắn còn tưởng rằng kinh thành tứ đại gia tộc vẫn luôn là theo như đồn đại kia bốn cái đâu. Đây chính là cùng pho bờ bảng xếp hạng không sai biệt lắm. Trương Dương nói ra mình ý nghĩ, thế nhưng là lại bị Từ Như đồng phủ định. Pho bờ bảng xếp hạng kỳ thật thay đổi tỷ lệ rất lớn, nhưng là kinh thành kinh thành tứ đại gia tộc, trên cơ bản đều có trăm năm lịch sử. Từ Như đồng như vậy kiên nhẫn giải thích cấp Trương Dương nghe chỉ là nghĩ cho hắn biết, Trương Tiến không phải người dễ trêu chọc. Trương Dương nghe được lời giải thích này, Những mày. Bao nhiêu cũng có trăm năm lịch sử, nghe cũng không phải là rất dễ giải quyết. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, về tới cục cảnh sát. Mà lúc này đây, Đường Tú Tú đang đứng tại Trương Tiến phía sau, vẻ báo tự đắc nhìn Trương Dương, hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ đáng yêu. Mà nhìn thấy từ như đồng thời điểm, Đường Tú Tú hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này từ như đồng vậy mà cố ý tìm phiền bãi với mình. Đã các ngươi đội trưởng tới, các ngươi đem lại nói của ta một lần, ta liền đi. Trương Tiến khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm chỉ có hắn có thể nghe rõ ràng. Lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy. Trương Dương ánh mắt dần dần trở lạnh, hắn cũng nhẹ giọng nói một câu, không có mấy lần lần sau. Nói xong, hắn nhún vai nói ra, lại nói, đều họ Trương cùng cần gì chứ? Trương Tiến nghe nói như thế, bờ môi khẽ nhăn một cái, trực tiếp liền muốn mang đường tú tú đi ra ngoài. Để các ngươi đi rồi sao? Từ Như đồng lúc này cũng nhìn không được, đối với nơi này hai người giống lên một câu, các ngươi chơi tiên như kiêu, liền định như vậy đi. Trương Tiến nghe nói như thế, mặt mày hớn hở. Hoàn toàn không giống như là lại nói hắn. Xin hỏi cảnh sát, ngươi có chứng cứ sao? Trương Tiến cười ha hả, cho dù có chứng cứ, hắn cũng đều tiêu hủy. Đem chứng cứ cho ta. Từ Như Đồng mặc dù không có đầy đủ chứng cứ, nhưng là nàng khẳng định chính mình vật lưu lại, tạm thời có thể đem cái này nữa lưu lại. Đội trưởng, chúng ta căn bản không có chứng cứ. Bên cạnh nam cảnh sát xem xét đúng nói. Trương Tiến nghe về sau, cười lên ha hả, bên cạnh Đường Tú Tú cũng trợn trắng mắt, đây thật là đem Từ Như Đồng tức giận đến phổi đều phải nổ. Nếu là tự đội trưởng không có cái gì chứng cứ, chúng ta liền đi. Trương Tiến nói xong, nên ngang đi ra ngoài. Trương Dương nhìn đúng thời cơ, đối hai người hồ, coi chừng trượt, giày cao gót dễ dàng trẹo chân. Khấu trừ 500 không may điểm. A. Chỉ nghe được đường tú tú kinh hô một tiếng, dưới chân màu đỏ giày cao gót hơi méo, trực tiếp hướng về phía trước 나 đi. Vốn dĩ mặc liền gắn, lần này trực tiếp liền đi hết. Chương 494, miệng quạ đen. Agat. Hai người nam cảnh sát thấy cảnh tượng này, trực tiếp hoảng sợ kêu lên, nếu không phải là bởi vì thân phận của mình, bọn họ đoán chừng đều muốn lấy ra điện thoại chụp hình. Đường Tú Tú ném tới về sau, hấn hừ một tiếng, hướng phía Trương Dương nhẹ nhàng một cái mị nhãn, "Tiểu thành, tiểu khí nói ra, tại khách sạn thời điểm không muốn, ở đây muốn." Trương Dương nghe nói như thế, toàn thân trên giới run dậy một chút, giống như là bị điện giật đánh, run dậy, nữ nhân này thật sự là quá không biết liêm sỉ, chắc không được cùng Trương Tiến đi cùng một chỗ, thì ra đều là ra mặt dày. Trương Tiến lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn Trương Dương một chút, miệng qua đen, người rất thật là ít nói điểm lời nói. Trương Dương cũng không cam chịu yếu thế, gia hỏa này đã khi dẽ chính mình khi dẽ đến trên đầu tới. Nếu để cho ngươi vẫn luôn như vậy khi dễ xuống dưới, ta cái này sao chổi danh tiếng liền cho ngươi được rồi." Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp thượng hai câu, chứ tiến trực tiếp mang theo đường Tú Tú đi ra ngoài, nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở trong màn đêm, Ngạch Trương Dương hử lạnh một tiếng. Nếu không phải là bởi vì Trương Tiến là kinh thành một trong tứ đại gia tộc, chính mình râm ba câu trực tiếp liền làm hắn đột từ tại chỗ. Dù sao bốn nhà gia tộc thế lực, mình bây giờ là đánh cùng lại, tất nhiên sẽ không nốc đến đi trêu chọc như vậy một cái khổng lồ địch nhân. Nhưng là, nếu như Chương Tiến lại đến tìm phiền toái với mình, ta cũng không phải quả hứng mềm. Đợi đến Trương Tiến rời đi về sau, Từ Như đồng mang theo ấy, náy ánh mắt, đối Trương Dương cung kính nói xin lỗi, ngượng ngùng, loại người này chúng ta thật không có biện pháp gì. Nàng nói tương đối mịt mờ, Trương Dương tự nhiên cũng biết, nàng nói tới loại người này rốt cuộc là ý gì. Hắn vây vây tay nói ra, không có việc gì, ta cũng muốn cùng bọn hắn làm địch nhân. Trương Dương nói một câu trái lương tâm lời nói, dù là Trương Dương không coi bọn họ là thành địch nhân, đoán chừng Trương Tiến hiện tại sớm liền muốn Trương Dương chết không có chỗ chôn. Cũng Như đồng lại nói mấy câu về sau, Trương Dương liền rời đi cục cảnh sát về tới khách sạn. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Trương Dương lên ngang, ngang, bình nhiên vô sự đi trở về lúc, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Trương gia công tử ca đều không có giải quyết hắn, đến cùng là lai like cái gì. Lúc này này nữ phục vụ viên cũng hối hận, sớm biết mình liền không vì điểm này tiền, tiếp như vậy một cái sống, nói không chừng đối phương một câu, liền làm công việc của mình cấp ném đi. Nàng ánh mắt chần chọp không chừng, nhìn Trương Dương lên ngang, ngang đi vào gian phòng của mình, nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, mới thở dài một hơi. Về đến phòng Trương Dương, Một đêm trải qua nhiều chuyện như vậy, vốn dĩ mệt rã rời hắn, bây giờ lại có chút tinh thần. Hắn bất đắc dĩ nằm ở trên giường, suy nghĩ gần nhất phát sinh chuyện, ngoại trừ tại thay đổi phong tục truyền thượng đắc tội Trương Tiến, sau Trương Tiến vẫn tìm phiền toái cho mình. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, tại sao muốn cùng loại này thay to mặt lớn đối nghịch. Trương Dương lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao chính là bình tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn. Bởi vì thực sự ngủ không được, Trương Dương ngay tại trong khách sạn đánh một bộ ngủ cầm hí, phối hợp thanh âm của mình. Trong lúc nhất thời trong khách sạn lại có hổ gấu thanh âm, chêu đến mấy cái khách trọ trực tiếp bừng tỉnh. Tình huống như thế nào? Ở đâu tới gâu? Ngoa tảo, gian phòng kia cách âm hiệu quả kém như vậy sao? Trong lúc nhất thời tiếng mắng liên tục, thế nhưng là Trương Dương quá mức đầu nhập, một độ ngũ cầm hí xuống tới, cái này khách sạn cơ hồ thành vườn bách thú, thanh âm liên miên bất tuyệt. Đám khách trọ tiếng mắng chân thiên, nữ phục vụ viên mặt như mẫu đất, nàng nghe được thanh âm là theo Trương Dương trong phòng chuyển tới, thế nhưng là chính là không dám tiến vào. Rốt cục đợi đến sinh ý kết thúc về sau, đám khách trợ cũng mắng mệt mỏi từng cái lại nằm ngáy ho ho mà đi Trương Dương đánh xong một bộ, đại mồ hơi nhỏ dọn cảm giác thân thể tạp chất trong nháy mắt đều thành không hắn thở sâu một hơi đi nội tâm sợ hai tháng nói không hổ là lao tổ tông đồ vật mỗi như vậy đánh một bộ thân thể của mình tố chất liền muốn tăng lên một mảng lớn ra một cái tắm nước nóng Trương Dương nằm ở trên giường ý thức tiến vào hệ thống chính mình lại một lần nữa đi vào hệ thống thương thành hắn muốn vào đến tìm kiếm một chút có hay không ngọc lại thịt từ xương công pháp hoặc là dự phẩmù sao mình muốn trợ giúp sở Vân Hạo nắm tay làm bắt đầu cũng không thể nói không làm đi Hắn tại hành tẩu tại trong cửa hàng, thấy được một loạt chữa trị gãy chi vật thay thế. Ừm, những vật này có lẽ có thể làm dùng một chút. Trương Dương ở bên trong cẩn thận tìm kiếm, dù sao đó là cái sao trổi hệ thống, ai biết bên trong những thứ này công hiệu, dùng có thể hay không tự mình xui xẻo. Hắn ý nghĩ này xác thực không sai, dù sao Trương Dương hiện tại tu luyện ngũ cầm hí thời điểm, còn không biết chính mình sẽ phát ra tới rất nhiều thanh âm kỳ quái. Môn công pháp này rõ ràng có một đầu cảnh cáo, đừng lại nhiều người trường hợp luyện tập. Trương Dương nhìn tại cái bình gãy chi, tay, cánh tay, chân, đầu, hạ thể đi. Những vật này đều có thể đổi. Khuyên ngươi đẹp mắt nhất xong đổi lại, những vật này trên cơ bản đều là để cho người ta không may." Hệ thống thanh âm lúc này vang lên lên. "Ta biết, dù sao ngươi trong cửa hàng cũng không có đứng đắn gì đồ vật." Trương Dương khinh thường nói, lúc trước hắn không chút tiến vào cửa hàng, cũng là bởi vì cái này sao chổi hệ thống đồ vật, rất đa dụng lên đều không phải như vậy như ý. Nay còn đều không phải là bởi vì đẳng cấp của ngươi không đủ, chờ ngươi lên tới sao chổi, cửa hàng rất nhiều thứ tác dụng phụ cũng sẽ không xảy ra." Hệ thống khinh thường thanh lên. Trương Dương cũng không phản bác hắn. Lần tiếp theo thăng cấp cần 500 vạn tín độ, 1000 vạn không may điểm, chính mình mệt gần chết, mới có 100 vạn tín đồ, lúc nào mới có thể đột phá. Hắn bắt đầu nhìn một chút tay, người khác chỉ cần cái chữa trị công pháp liền có thể làm thành chuyện, chính mình lại muốn tự mình đi cho người ta tiếp gãy chi. Hái hoa ngắt cỏ tay, nối liền về sau sẽ không khỏi hái hoa ngắt cỏ. Phi long tham vận thủ, nối liền về sau sẽ không tự chủ được đầu đồ vật. Cặp đau hướng chi thủ, ngươi hiểu được. Cái này ngươi hiểu được là cái quỷ gì? Trương Dương bây giờ nhìn không nổi nữa, đây đều là bản thứ loại gì? Trương Dương nhìn thật nhiều tay Cuối cùng trânn trọng quyết định chọn cái phi long tham Vân thủ dù sao tên em thai một chút lại thêm sở Vân Hạo vốn chính là cái sát thủ chỗ đồ cũng hẳn là bình thường chuyện thế nhưng là hắn không biết sở Vân Hạo Mặc dù là cái sát thủ thế nhưng lại là một cái chính trực sát thủ, xưa nay sẽ không đi làm một ít lén nói chuyện Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều hao tốn 5.000 không may điểm đổi một cái phi long tham Vân thủ chuẩn bị sáng sớm ngày mai trực tiếp cấp sở Vân Hạo thay đổi sáng sớm hôm sau Trương Dương đem sở Vân Hạo thét lên gian phòng của mình ta một hồi chữa trị ngươi tay gãy khoảng thời gian này ngươi không muốn mở to mắt Trương Dương đối Sở Vân Hạo nói, "Chương 495, Phi Long Tham Vân Thủ." Sở Vân Hạo không nghĩ tới đi vào kinh thành ngày hôm sau, Trương Dương liền muốn cho mình chữa trị tay gãy, trong lòng luôn cảm giác có chút không thoải mái, khả năng bắt nguồn từ chính mình giác quan thứ 6, chính là loáng thoáng cảm giác được không thích hợp. Hắn đi vào Trương Dương phòng, phát hiện Trương Dương thiết bị gì đều không có, còn đang cười híp cả mắt nhìn chính mình. "Ừm." Sợ Vân Hạo vốn dị nghĩ định hỏi, thế nhưng lại không có nói ra. Nhớ kỹ sao? Trương Dương lại nhắc nhở một lần, nhắm mắt lại, ra ta nắm tay cho người chữa trị tốt. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là mở to hai mắt nhìn, sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, đem Trương Dương thấy đều có chút ngượng ngùng. "Ngươi nhắm mắt lại, không thì ta sợ hù dọa ngươi." Trương Dương cùng cấp Hải Tử tiêm bác sĩ đồng dạng. Sở Vân Hạo lắc đầu, hắn luôn cảm giác nghẹn cả lòng. "Ngươi không tin ta có thể trị hết tay của ngươi?" Trương Dương cũng tới tức giận, chính mình tận tình nói thời gian dài như vậy, làm sao cái này Sở Vân Hạo chính là không tin chính mình. Sở Vân Hạo lắc đầu, hắn sắc thực tin tưởng Trương Dương có thể trị tốt tay của mình. Thế nhưng là hắn không tin Trương Dương sẽ tốt bụng như vậy chứ khỏi tay của hắn. Hắn vốn còn nghĩ chờ đợi mình thu được Trương Dương tín nhiệm về sau, chính mình lại chủ động yêu cầu trị tốt tay của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trương Dương vậy mà đi vào kinh thành ngày hôm sau liền muốn trị liệu chính mình. Hai người thương lượng lại được giờ, cuối cùng sở Vân Hạo thua ở Trương Dương ba tập không nát miệng lưới. Trương Dương cuối cùng vẫn là không yên lòng, cấp sở Vân Hạo mang lên trên một cái màu đen băng gạc, lấy ra trong bình để nhảy nhót tương bằng tay. Vừa cầm tới cái tay này thời điểm, chính hắn giật lại mình. Cái tay này vẫn còn sống. Này nếu để cho Sở Vân Hạo thấy được, không đem chính mình dọa ra tới ma bệnh mới ngoan." Trương Dương ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, chính mình cũng kém chút đem trái tim dọa đến cấp bật đi ra. Cái hệ thống này độ vật, quả nhiên đều kỳ kỳ quái quái, Trương Dương ở trong lòng mắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm tay, bỏ vào Sở Vân Hạo bên đầu gối, cái tay kia trực tiếp bắt lấy Sở Vân Hạo đuổi, làm Sở Vân Hạo run dậy một chút, đây là cái quỷ gì? Người đặt nương buông tay. Trương Dương trong lòng hùng hùng hồi hổ, hổ, song tay nắm lấy con kia còn tại hoạt động tay. Khả năng có chút đau nhức, ngươi nhẫn nại chút. Trương Dương bắt lấy cái tay kia, chậm chạm bỏ vào sở Vân Hạo thụ thương cái tay kia trên, bạch quang lóe lên, trực tiếp liền nối liền. Mà cái tay kia cũng chậm rãi từ màu trắng biến thành mạch màu vàng, cùng sợ Vân Hạo màu da biến thành một cái bộ dáng. Lại còn có tự động biến sắc công năng. Trương Dương ngạc nhiên nhìn cái này tay, mà sợ Vân Hạo còn tại nhắm chặt hai mắt, thì thầm trong lòng, làm sao còn chưa tốt, còn chưa bắt đầu sao? Cái kia xong chưa? Sợ Vân Hạo thực sự không chờ được, không kiên nhẫn nói, mau ra tay, ta không sợ đau. Trương Dương chính mình còn đang khiếp sợ bên trong. Tự nhiên không có đi chú ý Sở Vân Hảo ý nghĩ, mà lúc này đây, cái tay kia đột nhiên giật giật, chính mình lấy ra một cái ví tiền. Ta đấu, đây không phải là ví tiền của ta sao? Trương Dương Lộng, đây quả thật là Phi Long Tham Vân thủ à, vậy mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong, cầm đi ví tiền của mình. Tốt, mở mắt ra đi. Trương Dương làm thanh âm của mình tận lực tỉnh táo. Sở Vân Hạo nghĩ thầm không phải mới vừa còn nói có đau một chút sao? Làm sao đột nhiên liền tốt? Hắn từ từ mở mắt, sợ hai Trương Dương là tại cho mình nói đùa, thế nhưng là chính mình cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tay Trong lòng như là kinh đào hải lãng. Thực sự tốt, hơn nữa một điểm vết thương cũng không có. Sở vân hạo đều cho là chính mình là đang nằm mơ Sở vân hạo trước đó là làm sát thủ, tay của mình, đều là mang theo rất nhiều vết thương, nhưng là bây giờ cái này tay, vậy mà một chút không có vết thương. Hơn nữa cái này tay, quả thực là thiên ý vô phùng. Thế nhưng là cái ví tiền này là từ đâu tới? Sở vân hạo thưởng thức xong tay của mình về sau, mới chú ý tới trên tay ví tiền, lúc nào trên tay nhiều một cái ví tiền. Này không nghĩ còn khá, kết quả tưởng tượng. Tay của mình vậy mà không tự chủ được đem ví tiền cấp bỏ vào trong túi mình. Ta đi một chút đi. Tay của ta chính mình động. Trương Dương này xem xét cũng cấp nhãn, ta nói ngươi làm sao có ý tứ, cứ như vậy trắng trận đem đồ vật phóng tới miệng túi của mình rồi. Khu khu. Trương Dương nghiêm túc khục lắm điều hai tiếng nói, ta nói ví tiền có thể trả lại cho ta. Sở vân hạo chính mình vẫn còn mơ hồ bên trong, nghe được Trương Dương nói như vậy, muốn ra tay đi đem ví tiền lấy ra, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia tay chính là không nghe chính mình sai sự, hơn nữa trên tay có cầm một cái giường bên cạnh bình hoa Đây là cái gì thao tác? Ngươi đối tay của ta làm cái gì? Sở Vân Hạo cũng gấp, cái này tay rõ ràng không phải là của mình. Vừa thay đổi có chút tác dụng phụ. Trương Dương không e rẻ nói, chủ yếu là vì để cho ngươi đi theo ta, bằng không, ta cũng không biết cái này tác dụng phụ sẽ lớn đến bao nhiêu. Hắn này một truyền xa lời nói, hoàn toàn chính là tại nói bậy, kỳ thật hắn cũng biết tác dụng phụ vậy mà như vậy lớn. Mà Sở Vân Hạo nghe nói như thế, cũng là tối đầu, đúng là chính mình có ý tưởng trước đây, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị Trương Dương đã nhìn ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể tự mình làm thua. Vậy cái này tác dụng vụ lúc nào tốt? Sở Vân Hạo trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Cái này nhìn ngươi biểu hiện. Trương Dương làm bộ nói, kỳ thật hắn cũng không biết cái này tác dụng vụ lúc nào sẽ tốt. Thậm chí cũng có thể sẽ không tốt, hơn nữa vẫn luôn tồn tại hạ đi, thậm chí nghiêm trọng hơn. Tốt, ngươi đem ví tiền cho ta liền có thể đi về. Trương Dương nghĩ đến vội vàng khiển đi Sở Vân Hạo, chính mình cùng hệ thống tốt tốt thương lượng một chút phải làm gì. Sở Vân Hạo kỳ thật chính mình cũng muốn đem ví tiền dạy rơi đến, chính mình là làm một sát thủ, nếu là đi, chính mình tại chỗ độ chẳng phải là làm đồng hành chế dễ ước Thế nhưng là phí đi sức cả bộ khí, chính mình là không thể khống chế chính mình tay phải. Ngươi đây là đùa ta chơi đâu? Sở Vân Hạo tức giận đi ra khỏi phòng, lưu lại Trương Dương một người trong phòng. Mà càng làm cho Sở Vân Hạo cảm giác được tức giận chính là, hắn mở cửa thời điểm, vậy mà đều không cần chiếm cả, không biết theo trên người nơi nào lấy ra một cái móc sát trực tiếp đem cửa liền mở ra. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo đi ra ngoài, đối trong đầu hệ thống quát, hệ thống, thống ngươi nói cho ta vì cái gì hiệu lực sẽ mạnh như vậy? Còn không đơn giản Ngươi bây giờ đã là vận rủi tinh, trong cửa hàng đồ vật sẽ cùng theo đẳng cấp của ngươi tăng lên. Nhưng là như thế này cũng không phải biện pháp a, cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như vậy đi. Trương Dương thở dài một hơi, tiền mình túi đều bị tầm đi, có trời mới biết mang sợ Vân Hạo ra ngoài, hắn sẽ làm ra đến chuyện gì. Vẫn tốt sao, làm vụng thành xảo, ngươi tại đổi cái ước chế phi long tham vân thủ thương phẩm liền tốt. Hệ thống xem thường. Chương 496, làm vụng thành xảo. Đúng là làm vụng thành đúng dịu, hắn tự nhiên cũng biết, nếu như mình ý tốt sợ Vân Hạo tổn thương, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp làm phản chính mình. Hiện tại đổ xong, chính mình liền không chế sợ vân hạ vốn liếng đều có. Kế tiếp còn là tìm xem có hay không lực chế loại chuyện như vậy đổ vật đi. Trương Dương suy tư, tiếp tục suy nghĩ tiến vào hệ thống trong cửa hàng. Hệ thống, người có hay không trả tìm công năng? Trương Dương tại hệ thống trong cửa hàng đi dạo, to như vậy một cái giả lập cửa hàng, chẳng lẽ liền một cái tra tìm công năng đều không có. Hệ thống cũng không trả lời hắn, cảm tình là không có. Trương Dương tìm ước chừng nửa giờ đầu, rốt cuộc tìm được một cái màu trắng rương hoàn. Ước chế không may rương hoàn, có thể thời gian ngăn lực chế chính mình đen đuổi. Nếu như không cẩn thận vật phẩm dùng sai, có thể dùng cái này để ức chế một tuần thời gian tà hữu. Trương Dương cần chính là loại vật này, hắn túi đầu nhìn một chút giá cả, 50.000 không may điểm. Chỉ như vậy một cái màu trắng dược hoàn, lại muốn 50.000 không may điểm. Uy, hệ thống ngươi đây là hố người a. Trương Dương cảm giác tựa như là gặp lòng dạ hiểm độc sưởng. Này cây bản không có cái gì có thể so tính. Trương Dương chịu đựng đau lòng, đổi một cái dược hoàn, liền thấy chính mình không may điểm, ào ào rơi xuống a, theo trước đó 100.000 không may điểm, trực tiếp rơi thành 50.000 không may điểm. Thật đau a. Còn tốt hiện tại Trương dương tín đồ nhiều, không may điểm một bên dùng đến, còn ở một bên tăng lên, cho nên chính mình không may điểm còn không đến mức nhập không đủ xuất. Mà Sở Vân Hạo lúc này ở trong phòng của mình cũng là bị hại nặng nghề, đồ vật trong phòng cơ hồ đều bị hắn lật ra một cái lượn, chỉ muốn cầm tới thư đăng, giá, đều sẽ phóng tới trong túi sách của mình. Chính mình thế nhưng là một sát thủ a, liền xem như không nổi danh, nhưng là loại này trộm các chuyện, chính mình cũng không có làm như vậy qua a. Trình Nghị tỉnh ngủ một giấc, mơ mơ màng màng nghe được tối hôm qua có hổ gấu thanh âm, làm đến mình bây giờ còn không chút nghĩ ngơi tốt. Hắn chỉnh dự định lúc đi, muốt khiếu lại một chút cái quán ba này. Đông đông đông. Hắn gõ gõ Trương Dương cửa hồ, Trương huynh đệ, chúng ta đi điện ảnh biên tập địa phương xem một chút đi." Hắn hôm nay chuẩn bị lại đi điện ảnh biên tập địa phương nhìn một chút, nhìn xem Trương huynh đệ có không có cách nào. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí thu hồi dược hoàn, thuận đường đem sở Vân Hạo cũng kêu lên. Lúc này sở Vân Hạo trên tay mang lên trên một cái màu trắng bao tay, thậm chí còn dùng dây thường trói go. Trí Nghị nhìn cái này bự pháp, không khỏi thốn thì ra Chương huynh đệ bảo vệ còn có như vậy một cái yếu tố. Hai người bọn họ đối chuyện tối ngày hôm qua cũng không biết, mà Trương Dương cũng không có ý định đem những chuyện này nói ra. Rất mau tới đến điện ảnh biên tập địa phương, Trí Nghị tiến lên gõ cửa một cái. Biên tập phòng là tại một cái đại lâu trong, rất nhiều không biết tên đạo diễn đều tại đem chính mình kịch bản cấp từng cái quầy hàng để bọn hắn cho mình biên tập. Trương Dương lần thứ nhất nhìn thấy cái trạng diện này, trước đó hắn còn tưởng rằng đạo diễn là cao lớn bao nhiêu núi nghề nghiệp, thì ra đều là sờ soạn lần mò đi lên. Trí Nghị nhưng không có đi quầy hàng biên tập, bởi vì hắn điện ảnh đã biên tập qua một lần, hắn trực tiếp đi một cái đằng sau, đi tới quản lý phòng. Nơi này cũng không có nhiều người, thế nhưng là bọn họ lại nắm giữ điện ảnh quyền sinh sát, rất nhiều phim đều là từ nơi này đi. Nếu là người bên trong này trước mắt, ngươi điện ảnh liền có thể không cần chụp. Trình Nghị đi tới cửa, cung kính gõ cửa một cái. Mời đến. Người ở bên trong rất khách khí nói. Thế nhưng là nhìn người tới là Trình Nghị thời điểm, sắc mặt của hắn liền không dễ nhìn, mấy người như mày, trong lòng đều không thoải mái. Người này làm sao có tới? Thật không biết chính mình đắc tội đại nhân vật gì sao? Trương Dương nhìn thấy biên tập trong phòng ngồi ba người, nhìn qua đều có 60 tà hữu, giữ lại hoa dâm sợi râu. Đeo mắt kính gọng đen, khí chất thượng cho người ta một loại lao ngoan cố cảm giác. "Trình Nghị đạo diễn, ngươi lại tới?" Người ngồi bên cạnh đứng dậy, ra hiệu mấy vị mời ngồi. "Có chuyện gì, làm bên ngoài nhân viên công tác làm liền tốt, ngươi xem một chút người còn muốn đi một chuyến nữa." Lao giả nói chuyện nhìn như rất khách khí, thế nhưng lại tràn ngập trào phúng hương vị. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mang theo Sở Vân Hạo đi vào, mấy cái lao nhân nhìn thấy Sở Vân Hạo, bắt đầu nháy mắt ra hiệu, chẳng lẽ Trình Nghị cảm giác hiệp thương không thành, tới cứng rắn? ca, ta vẫn là nghĩ đến hỏi một chút ta đưa ảnh." Trình Nghị cười đùa tí từng nói, dù sao loại trường hợp này, hắn cần phải có một cái thái độ. Tục Ngư nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Dương tìm một vị trí ngồi xuống, trước mặt hắn là một cái nhắm lại hai mắt lão nhân, lông mày phát đều là bạch, nhìn có mấy phần văn hào ý tứ. Trương Dương hừ một tiếng loại này cố làm ra vẻ người, hắn đã thấy nhiều, cũng không cố ý làm hắn vui lòng. Sở Vân Hạo đứng tại Trương Dương bên cạnh, không lâu lắm trong tay liền có thêm một vật, vội vàng bỏ vào trong túi sách của mình, không lâu lắm, trong tay lại thêm một văn kiện. Trương Dương ở một bên đều nhìn trợn tròn mắt chính mình căn bản không nhìn thấy đây rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Cái này Phi Long Tham Vân thủ năng lực cũng quá cường đại một chút. Triệu ca, cái này điện ảnh sắc thực là của ta, ta kịch bản đều đưa qua, làm sao có thể không có đâu. Trình Nghị thanh âm lộ ra cầu xin. Được xưng là Triệu ca người cũng nhìn không được, vô vô Trình Nghị bả vai nói ra, xác thực không có ngươi điện ảnh biên tập, ngươi trở về suy nghĩ một chút có phải hay không quên ở nơi nào. Hơn nữa à, ngươi cái kia điện ảnh ý nghĩ, thật không có gì đặc tú ý nghĩ, cái này loại hình đã sớm tại 1 năm trước, Tôn Diệp phàm liền đã đem một cái cùng loại điện ảnh biên tập Triệu Ca sau khi nói xong, theo chính mình trong ngăn kéo đem tìm ra, thế nhưng là lật ra thật lâu, nhưng không có lật ra tới. Kỳ quái, tại sao không có đây? Triệu Ca tìm thật lâu. Triệu Ca một năm trước biên tập còn giữ, xem ra đối cái kia điện ảnh rất xem trọng a. Trương Dương bất thình lình tới một câu. Triệu Ca giống như là bị bắt lại cái đuôi nhỏ, mắt chuột có chút nhất chuyển nói ra, cũng thế, cũng thế, đều một năm, cũng kém không nhiều ném đi. Trương Dương nhìn thấy hắn này tấm buồn nôn sắc mặt, thật sự là thụ không tới, chính mình một câu giễu cợt, lại bị hắn xem như bậc thang cấp hạ. Loại này thao tác Hắn chỉ ở Trương Tiến làm việc thượng hạ qua, chẳng lẽ cái này Triệu ca cũng cùng Trương Tiến có cái mấy phần quan hệ. Tranh nghị tranh thủ thật lâu, đối phương chính là không hé miệng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Trương huynh đệ, cái này điện ảnh thật không có hy vọng, chúng ta đi thôi." Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có làm cái gì dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài. Ba người xem xét, cười lên ha hả. "Như vậy già, coi chừng cười đến rụng răng." Trương Dương trước khi đi vẫy vây tay nói, "Khấu trừ một nghìn không may điểm." Chỉ thấy ba cái lao nhân, động tác lạ thường nhất trí, một đầu ngã quỵ trên mặt bàn vừa vặn đem chính mình răng hàm cấp đập mất. Chương 497, người liền không thể liên tĩnh điểm. Sở Vân Hạo nhìn thấy ba người đồng loạt động tác, hít vào một ngụm khí lạnh, người này thật là miệng qua đen, vì cái gì không cứ gọi miệng qua đen, ngược lại gọi sao chổi đầu. Ba cái lao giả che miệng của mình, cầm trong tay răng chạy ra ngoài, hiện tại đi bệnh viện vẫn là có thể nối liền. Trương Dương làm sao có thể để bọn hắn đạt được, đối chạy trước ba người hô, chạy nhanh như vậy, coi chừng ném tới. Khấu trừ 1200 may điểm. Ba người vừa chạy tới cửa, liền thấy một người một chân bước ra tới, được xưng là Triệu Ca người kia. Một cái không có chú ý, trực tiếp trước chân, mà phía sau hai người cũng đi theo song song trước chân, trực tiếp ngã một cái chó gặm bùn. Ai yêu, Lao nhân Ai yêu một tiếng, nói chuyện cũng bắt đầu thoát hơi, dẫn tới chung quanh người xem náo nhiệt cười ha ha. Hắc hắc, mấy cái này lao ngoan cố, thật là lao thiên có mắt. Mấy cái trẻ tuổi đạo diễn hi hi ha ha nói. Suỵt, nói nhỏ tôi, vạn nhất để cho người ta nghe được, ngươi điện ảnh liền đừng nghĩ đến biên tập. Cũng thế, cũng thế. Cũng không biết là ai, cũng dám vấp này ba cái lao ngoan cố một trận. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm. Đột nhiên theo cửa chuyển đến Tôn Diệp Phàm tiếng kêu sợ hãi. "Triệu ca, các ngươi đây là thế nào?" Tôn Diệp Phàm một mặt kinh nghi nhìn ba cái lao nhân, đồng loạt ném tới ở trước mặt mình. Triệu ca trực tiếp nổi giận, đứng dậy mắng to, "Họ Tôn, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm?" Tôn Diệp Phàm kia là có nỗi khổ không nói được, chính mình nơi này cái gì cũng không làm, chính là tới thời điểm, không có chú ý, liền không cẩn thận trượt chân ba người này, thế nhưng là này cũng không phải là của mình sai a. Hắn ngầm đầu nhìn lên, Trương Dương ngay tại nơi xa, nhìn bên này hắc hắc bà cười, nhướng mày, biết chắc là Trương Dương chuyện. Ba cái lao nhân vội vàng từ dưới đất tìm kiếm hàm răng của mình, vừa rồi kia một ném, chính mình răng hàm vậy mà đều không thấy. Nay về sau chính mình muốn tham dự cái gì trường hợp, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người? Triệu ca, các ngươi lại tìm cái gì? Tôn Diệp Phàm cũng không kịp đi tìm Trương Dương Phiên Phúc, nếu là đắc tội ba người này, sau này mình đừng nói được ảnh, liền xem như chụp hơi được ảnh, đoán chừng đều không có cơ hội. Không có ngươi chuyện, vội vàng cút sang một bên. Triệu ca nói chuyện hở, dẫn tới đám người hắc bật cười, thế nhưng là có không dám cười quá lớn âm thanh. Tôn Phàm cũng là kìm nén. Không để cho mình cười, hắn lần đầu nhìn thấy bình thường bên váo tự đắc ba cái lao nhân, vậy mà lại có như vậy bối rối. Đi thôi. Trương Dương nhìn đủ chưa náo nhiệt, mang theo hai người liền rời đi, ngồi vào trên xe về sau, Trương Dương cấp sở Vân Hạo vây vây tay nói, ngươi cũng lấy được thứ gì, lấy ra nhìn xem. Hắn rất hiếu kỳ, sợ Vân Hạo cái tay kia đến cùng lấy được là cái gì. Ta không bỏ ra nổi tới. Sợ Vân Hạo xác thực chưa hề nói lời nói dối, chính mình lại là thật không bỏ ra nổi đến, đến bây giờ cái tay này còn không ngừng chính mình sai xử đâu. Trương Dương nghĩ nghĩ kia lấy ra chính mình dự nói ra. Cái này dựa hoàn ngươi trước ăn, có thể để ngươi trong một tuần có thể tự do khống chế. Sở Vân Hạo cảm giác chính mình giống như sống ở kỳ huyễn trong tiểu thuyết, trên thế giới này làm sao còn sẽ có chuyện thần ký như vậy. Hắn cầm vào tay về sau, suy tư một hồi, một hơi nuốt vào, hoạt động một chút tay phải của mình, cảm giác so trước đó càng có lực lượng. Hắn theo miệng túi của mình, còn có lồng lực, trong quần móc ra không ít đồ vật, trong đó có Trương Dương còn có trình nghị vi tiền, còn có mấy phần biệt kín hồ sơ. Trí nghị khỏe miệng có giật, đây rốt là làm sao làm được? Hắn vẫn cho là Trương Dương bên người người này là cái bảo vệ Thế nhưng là không nghĩ tới lại là cái thân đầu. Ví tiền của mình là lúc nào đi? Còn có những này hồ sơ, có phải hay không vừa rồi tại quản lý phòng lấy ra? Hắn làm sao làm được? Chính mình làm sao không thấy gì cả? Trình Nghị cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao Trương huynh đệ còn có người này, đều không phải người bình thường, hắn còn nhớ rõ Trương Dương lần kia treo dây sự kiện, hắn kia người nhẹ như yến động tác, vừa nhìn liền biết là người luyện võ. Trương Dương cầm tới hồ sơ về sau, đưa cho Trình Nghị nói ra, ngươi xem một chút có cần hay không sao. Nếu như cần gì dư luận tin tức tán, ta có thể cho ngươi mở đường. Trương Dương không khách khi nói, hắn biết Tôn Diệp Phàm cùng Trương Tiến là đồng học. Đã chuyện này cùng Tôn Diệp Phàm có quan hệ, khẳng định như vậy cùng Trương Tiến cũng có quan hệ. Chính mình lần này muốn chủ động đánh ra, không thì thật đúng là để bọn hắn làm làm quả hồng mềm bóp. Trình Nghị cầm hồ sơ nhìn một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này hồ sơ vừa lúc là hai cái điện ảnh kĩ bản, bên trong một cái là chính mình, một cái khác thì là Tôn Diệp Phàm. Tốt. Trình Nghị đột nhiên vô đùi nói, Tôn Diệp Phàm cũng dám như vậy chơi ta. Có thể sử dụng. Trương Dương nhìn thấy Trình Nghị vẻ mặt kích động, không chỉ có thể dùng Tuần nữa hắn nhất định phải cho chúng ta điện ảnh biên tập. Trình nghị Cầm Hồ Sơ nói, như vậy cái này hồ sơ có thể hay không giao cho ta đảm bảo? Có thể. Trương Dương cũng không có rêu dài, loại này chính mình không phải ra tay đi hoàn thành chuyện, Trương Dương tự nhiên rất tình nguyện. Cảm ơn. Trình nghị cầm Trương Dương tay nói. Cùng ngày Trương Dương cùng Sở Vân Hạo được đưa về khách sạn, mà Trình nghị một người lái xe liền đi ra ngoài. Nhàn rối nhăn chán, Trương Dương cấp hạ tịch đánh nói chuyện điện thoại. Tiểu tịch, gần nhất không có Trương ca dễ chịu, trôi qua thế nào a? Trương Dương cười hì hì nói. Trương ca Ngươi nếu là lại bẩn, ta không để ý tới ngươi. Hà Tịch hứ một tiếng, ngươi làm sao đi Nam Cảng vẫn chưa về. Ta bây giờ không có ở đây Nam Cảng, ở Kinh Thành. Trương Dương thở dài một hơi nói, không có cách nào hiện tại người bận rộn, nhiều chuyện A Hà Tịch hứ một tiếng, đối Trương Dương nói ra, liền ngươi còn người bận rộn, bên người không có nữ nhân khác cả. Không có, không có. Trương Dương vội vàng nói, nói thật chính mình từ khi Nam Cảng đi vào Kinh Thành, khoảng thời gian này bận biểu chính mình, liền nữ nhân đều không có chạm qua. Hà Tịch lại cùng Trương Dương quấy giày đòi hỏi một hồi Cuối cùng mới cúp xong điện thoại, Trương Dương nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào hệ thống cửa hàng. Dù sao mình bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng liền nhìn xem trong cửa hàng đều có cái gì. Công pháp có, có phải hay không hẳn là tìm cho mình cái tiện tay vũ khí. Trương Dương suy tư một hồi, đi vào vật thật loại trong tìm kiếm, hắn đã dự định muốn vũ trang chính mình, tất nhiên phải làm đến tốt nhất. Vũ khí, vũ khí. Trương Dương tự lẩm bẩm, đến cùng có cái gì kỳ quái vũ khí đâu? Kỳ quái vũ khí. Trương Dương đột nhiên bị suy nghĩ của mình giật lại mình, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao lại nghĩ đến kỳ quái vũ khí? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tại vật thật loại bên trong tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm kiếm chính mình tiện tay vũ khí. Hắn tại vật thật loại trông được ước chừng hơn một giờ, vẫn là không có thấy cái gì tiện tay vũ khí, liền chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên thấy được một thanh màu bạc loan đao dao găm. Liền quyết định là nó. Chương 498, cho ta cái cơ hội ra tay a. Trương Dương đổi vũ khí, tiêu hết chính mình 9999, không may điểm, mỉm cười, cái này màu bạc tiểu dao găm hắn tương đối yêu thích. Vũ khí, không may dao găm. Lực công kích cứ thấp, năng lực tại quẹt làm bị thương người về sau sẽ khiến cho hắn trong đoạn thời gian không may, các không may sau chuyển rời thành chính mình không may điểm, có thể tiến hóa. Đây là cái thứ tốt, Trương Dương hiện tại hận không thể hệ thống trong cửa hàng đồ vật đều đổi ra tới, đáng tiếc chính mình cũng không có nhiều như vậy không may điểm. Hơn nữa cái này giao gam là có thể tiến hóa, về sau nói không chừng sẽ có càng lớn tác dụng đâu. Mà bây giờ Trương Dương số liệu càng là đáng thương rõ người. Túc chủ Trương Dương, cấp bậc vận rủi tinh, tiến 100 vạn, không may điểm 200001 chỉ còn lại đến 2000 điểm, cảm giác một đêm về tới trước giải phóng đâu. Trương Dương nhìn chính mình tội nghiệp số liệu, còn đang hiện ra tăng lên xu thế. Muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem ai không may. Trương Dương ý nghĩ này vừa qua khỏi đầu óc, liền lập tức hành động. Dù sao chính mình không may điểm đều thấp như vậy, không bằng ra đi vòng vòng, lại chuẩn bị nhiều hơn một chút đến đến không may điểm, đối với chính mình khẳng định là có ý nghĩa. Như vậy nghĩ, Trương Dương đi ra khách sạn, mà sau lưng Sở Vân Hạo rất nhanh liền theo sau. Ngươi có thể không cần làm cận vệ. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo theo sau, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi chạy." Sở Vân Hạo nói ra lời trong lòng mình. "Vậy được rồi, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi." Trương Dương cũng không thèm để ý, mang theo Sở Vân Hạo đi ra ngoài. Trương Dương mang theo Sở Vân Hạo đi tới một cái quán ba, lúc này là ban ngày, người còn không phải rất nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái sinh viên đại học đi qua, bình thường đều là đến làm công. Buổi tối nơi này tương đối náo nhiệt, Trương Dương liền chờ buổi chiều lúc kia, nhìn xem có người hay không tìm phiền thoái. Dù sao quán ba loại địa phương này, nhiều khi đều là rất loạn. Trương Dương điểm một ly rượu, ngồi vào một chỗ vẫn không có uống qua, Sở Vân Hạo quán ba loại địa phương này khẳng định không ít tới qua, rất nhiều nơi tìm hiểu tình báo, thu hoạch tin tức, quán ba tuyệt đối là chỗ tốt. Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Quán ba lúc này cũng có một chút không khí, rất nhiều mặc hở hang thanh niên, bắt đầu giả làm ra vẻ thành tục khiêu vũ, ca hát. Một người nữ sinh đi đến Sở Vân Hạo trước mặt, rũa ra ngọc thủ nói ra, "Xoay ca, cùng nhau nhảy một bản ạ." Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng đều trực tiếp ngậm, chẳng lẽ mình dáng dấp như vậy đại chúng hóa, làm sao đều không có nữ sinh qua tìm đến mình? Hắn như vậy nghĩ thời điểm Trong đám người đột nhiên chuyển đến dít lên một tiếng, xin buông tay, ta chỉ là tới nơi này làm công. Làm công. Đến quán ba làm công. Một cái hèn mọn thanh âm theo đám người hì hì nói. Trương Dương ngầng đầu nhìn, cảm giác nữ sinh kia có vẻ như có chút quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời nghị không ra. Hắn đi vào nhìn một chút, còn bên cạnh sở vấn hạo, liền cùng một cái băng điêu đồng dạng, đối mặt vừa rồi nữ nhân trêu trọng, một điểm động tính không có. Nữ nhân không nghĩ tới gặp được như vậy một cái cũng không biết người thú vị, từ một tiếng đi ra. Ai nói đến quán ba chính là ra bán nữ sinh quát to một tiếng trực tiếp cấp người kia một bàn tay. 3. Một cái thanh âm thanh thúy vang vọng chỉnh cái quán bar. Ai yêu. Bị đánh người kêu rên một tiếng. Hắn một bàn tay chụp tới trên bàn rượu, đụng một tiếng, ly rượu trên bàn đi theo chấn động. Người dám đánh ta? Người biết ta là ai không? Nam nhân quát. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng đánh thật hay, lại còn có không biết xấu hổ như vậy người, đi vào xem xét cái kia nữ lại là Đông Hải Vương Văn Chân. Vương Văn Chân. Trương Dương kinh khiếu xuất lai, like. Vương Văn Chân làm sao theo Đông Hải đi vào kinh thành? Vương Văn Chân nhìn thấy Trương Dương, vội vàng chạy tới phía sau hắn chỗ đi. Nhìn thấy tiểu nữ Hải chạy tới nhà người khác sau lưng, Hèn bọn đại thúc trực tiếp hừ một tiếng nói ra, "Tiểu hòa tử, bạn gái của ngươi?" Trương Dương lắc đầu. "Không phải bạn gái của ngươi, ngươi cũng không cần che chở hắn." Hèn bọn đại thúc lời nói trong mang theo uy hiếp, "Ta cho ngươi biết, phiến khu vực này, không người nào dám chọc ta Vương Lão Ngũ." "Vương Lão Ngũ?" Trương Dương nghe được cái tên này, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, đến cùng là thế nào nghĩ đến cái này tên. Vương Lão Ngũ rất do gọi là Vương Lượng, huynh đệ mấy cái hành lão ngũ, cho nên gọi là Vương Lão Ngũ, mà lại là nơi đó á bá. Trường xuyên tại trong quán ba lấn phụ một ít học sinh ngồi. Hắn chính là Vương lão Ngũ a. Người trẻ tuổi này nhìn không giống như là người địa phương, đoán chừng phải ăn thịt đòi. Vương lão Ngũ phía sau là khuê ca đầu. Trong đám người bắt đầu nghị luận lên. Lúc này Sở Vân Hạo đứng ở Trương Dương phía trước, cùng Vương lão Ngũ đối diện, hảo không lay được. Vương lão Ngũ sửng sốt một chút, đối phương liền lại còn có mang giúp đỡ. Hắn nhíu mày nói ra, các người rất tốt chính mình rời đi, không thì ngậm miệng đi, ngươi cái đầu lôi lớn, coi chừng Trương Dương đem Vung Văn Chân hộ tại sau lưng nói. Khấu trừ 100 không may điểm. Không thì, ai ai nha. Vương lão ngũ coi là thật cắn được đầu lưỡi, ngao ngao kêu to. Ta đi, hắn thật cắn được đầu lưỡi. Cái này nam quả thực chính là cái miệng quả đen a. Không phải, ta là sao chổi, ai khi dễ ta đều sẽ không may. Trương Dương chỉ ra sai lầm của bọn hắn, nhìn thấy tín đồ của mình có lại tăng lên mấy cái. Đây là lần này ra tới thu hoạch ngoài ý liệu đi. Vương lão ngũ không tin, hắn giụi ra nổi đất đồng dạng quả đấm to, mang theo kình phong hướng phía Trương Dương trên mặt đánh tới, Trương Dương vốn dĩ muốn để hắn đánh hụt, thế nhưng là không nghĩ tới sợ Vân Hạo ở trước mặt mình trực tiếp tiếp được Vương lão Ngũ nắm đấm. Trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hồ, đặc biệt còn có mấy cái tiểu muội kêu to, hoa, wow, rất đẹp trai à. Trương Dương che mặt, chính mình dẫn hắn ra tới chính là cái sai lầm. Vương lão Ngũ nhìn thấy nắm đấm của mình bị nắm chặt, vội vàng trở về có lại, nhưng là dùng rất lớn khí lực vẫn là không có rút về. Sở Vân Hạo có chút buông tay, trực tiếp bị Vương lão Ngũ cấp bỏ ra ngoài. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại, Khuê ca, là ta, Vương lão Ngũ. Ta tại nhà quyền quận 3, gặp một cái quặm cứng. Hắn lời nói không có mạch lạc nói. Trương Dương một nhìn đối phương gọi điện thoại, Ngụy thẩm như vậy cũng tốt, tốt hơn thử một chút vũ khí mình tác dụng, nói không chừng còn sẽ có những thu hoạch khác. Hắn cầm ra dao găm của mình, từng bước một hướng phía Vương lão ngũ đi đến, tại người trước khi đến, hiện tại người này trên người thí nghiệm một chút. Người muốn làm gì? Phạm pháp giết người, ta cho người biết. Vương lão ngũ nhìn thấy Trương Dương cầm dao găm hướng phía đằng sau thối lui. Sợ Vân Hạo lúc này tiến lên, một chân trực tiếp đá phải Vương lão ngũ trên đầu gối, Vương lão ngũ kêu rên một tiếng quỷ đến trên mặt đất. Tiếp tục lại là đá chân như roi, một chân đá phải hắn trên huyết thái dương, trực tiếp đem người đá hôn mê bất tỉnh. Trương Dương nhìn thấy đã kẻ Sửu Vương lão ngũ, trong lòng tiếc nhưng không phải mãi à, huynh đệ, ta biết ngươi là sát thủ, ta cũng biết ngươi có thể đánh, thế nhưng là ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội ra tay sao? Chương 499, Kim Cương Vương lão ngũ. Mọi người thấy sở Vân Hạ một chân liền đem Vương lão ngũ đánh ngã, không khỏi ngược lại hít một hơi đường khí lạnh. Cái này người bên ngoài cũng quá hồ đi, thậm chí ngay cả Vương lão ngũ cũng dám đánh. Có người xì xào bàn tán nói, đúng thế, Vương lão ngũ phía sau thế nhưng là Khuê ca. Người bên ngoài, các ngươi đi nhanh đi, không cần chờ lấy Khuê ca đến rồi xung quanh có người chào phúng, có người khuyên hiểu, mà Ngô Văn Chân lúc này cũng kéo Trương Dương cánh tay nói ra, "Trương ca, chúng ta nếu không đi nhanh lên đi." Trương Dương tất nhiên không sợ những chuyện này, thế nhưng là Ngô Văn Chân liền không đồng dạng, nàng dù sao cũng là một người ở kinh thành, cho phải khuê ca loại người này, về sau ở kinh thành cũng không tốt sinh hoạt. "Có thể, đi thôi." Trương Dương cũng mặc kệ vấn đề mặt mũi, mang theo Ngô Văn Chân liền hướng phía quán ba đi ra ngoài, vốn còn muốn tìm một ý chuyện, kiếm chút không may điểm, bây giờ tốt chứ. Ba người vừa đi đến cửa, bảo vệ ngăn ở cửa, đối Trương Dương nói ra, "Tiên sinh Ngài không thể rời đi. Bọn họ tất nhiên không lốc, tự nhiên có thể nhìn ra, Sở Vân Hạo là Trương Dương thủ hạ. Đánh người còn muốn đi. Một cái bảo vệ, dáng vẻ mày rậm mắt to, môi dày, đối Trương Dương nói, các người muốn cho một cái công đạo. Mọi người thấy cảnh tượng này, đều muốn tiến lên nói một câu, bọn họ cũng đều biết, người bảo vệ này gọi Lý Gia Vượng, cùng Vương lão ngũ có chút quan hệ, thường xuyên sẽ thu một chút Vương lão ngũ tiền đồ. Hắn lúc này ngăn lại Trương Dương, tự nhiên là muốn thu hoạch được khuê ca hảo cảm. Người cái kia mắt thấy đến ta đánh người rồi. Trương Dương không khách khí nói, từ đầu tới đuôi Một tay hắn đầu đều không động một cái. Ngươi không có đánh người, thế nhưng là hộ vệ của ngươi đánh người. Lý Gia Vượng cùng Trương Dương đối trọi gay gắt, hào không lay được. Trương Dương suy tư một hồi, trầm ổn nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, ta liền ở chỗ này chờ." Hắn tùy tiện tìm một vị trí, điểm vài ly rượu cùng Sở Vân Hạ hướng chúng lên, Vương Văn Chân ngồi ở một bên không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Vương Văn Chân, làm sao ngươi tới kinh thành?" Trương Dương cũng rất kỳ quái, làm sao mình sẽ ở gặp ở kinh thành đến Vương Văn Chân đâu? Tới đây đi học, cho nên tại gần đây quán ba kiếm điểm học phí. Vương Văn Chân cúi đầu xuống, giải thích nói, nàng có chút bận tâm Trương Dương sẽ lầm sẽ tự mình. Trương Dương suy tư một hồi, vừa rồi tới thời điểm, tựa như là có như vậy một trường học. Hắn cười ha ha một tiếng nói ra, "Tốt, có thể đi vào kinh thành đi học, không giống ta lúc ấy tại một cái không hiểu địa phương đọc chuyên khoa." Hắn biết Vông Văn Chân nhà là tại nông thôn, ở kinh thành loại địa phương này đi học, tiêu phí khẳng định cũng không ít, thế nhưng là đến quán ba loại địa phương này công tác, quả thật có chút không an toàn, dù sao quán ba loại người gì cũng có. Nếu không tìm một cơ hội hỏi một chút trình nghị, Hắn ở kinh thành có hay không người quen biết, cấp ông Văn chân an bài một cái công tác. Trương Dương một bên uống rượu, một bên tự hỏi. Mà lúc này quán ba người cũng không lại tiếp tục khiêu vũ ca hát, ngược lại từng cái nhìn thấy Trương Dương bên này. Có người hy vọng nhìn thấy hắn ăn mệt, có người thì là ở trong lòng mắng hắn hổ, mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền, còn không chạy làm gì. Bọn họ đều tại nghĩ, nhìn xem Trương Dương đến cùng giải quyết như thế nào toàn bộ sự kiện. Dăm dầm, một đám người xông vào trong quán ba. Vương lão ngũ, Vương lão ngũ ở đâu? Đi vào một cái mặt thẹo, trên cánh tay cơ bắp khối khối hở ra. Cầm trong tay một cái đại gậy sắt, giận đùng đùng hô. Vương lão ngũ lúc này còn trốn đây, đám người cũng không nói chuyện. Mặt theo hừ một tiếng nói ra, không nghĩ ra hoa, hiện tại cũng lăn ra ngoài. Đám người nghe xong, sợ hãi rụt rẻ vội vàng chạy ra ngoài. Vương Văn Chân chỗ nào nhìn thấy qua loại cảnh tượng này, đôi bàn tay trắng như phấn bóp gắt gao, trên trán cũng chạy ra đổ mồ hôi. "Đừng sợ, không có việc gì." Trương Dương nhìn thấy Vương Văn Chân dáng vẻ khẩn trương, không thể nín được cười cười. "Không có cách, đúng là tại những thành thị khác, nên tối đầu thời điểm, nên tối đầu." Mạt đi qua đám người, Nhìn thấy trên mặt đất nằm Vương lão ngủ, dùng chân đẩy hắn, không nhịn được nói ra, "Uy, mau dậy, còn ngủ đâu? Không, có chút tiền đồ." Vương lão ngũ đầu mê man, vừa rồi liền bị người đá một chân, hiện tại còn chưa kịp phản ứng đâu. Hiện tại lại có người tới này đẩy chính mình, hắn không kiên nhẫn mở to mắt nói ra, "Con chó, nghỉ chết sao? Đối với ta như vậy Vương lão ngủ." Một cái mặt thẻo ánh vào tầm mắt của mình, thần sát hắn đột nhiên chặt, một cái xoay người bỏ lên nói ra, "Khôi nhị ca, ngài đã tới." Được xưng là khuê nhị ca người hừ một tiếng, không nhịn được nói ra, "Là ai làm? Nhìn xem đi rồi sao?" Vương lão ngu nghe xong, vội vàng nhìn một chút trong quán bar, ra tới phục vụ viên còn có bảo vệ, cơ hồ đều đi không ai, thầm nghĩ chẳng lẽ là chạy. Quay đầu nhìn lại, vừa rồi cái kia đánh mình người, còn đang ăn ổn uống rượu đâu, hiện tại người bên ngoài thật là càng ngày càng cùng. Khuê nhị ca chính là bọn họ. Vương lão ngũ xem xét người còn chưa đi, kinh hỉ kêu ra ngoài. Các ngươi không đi, một hồi liền để các ngươi trực tiếp đi bệnh viện, cái kia tiểu ni tử chính là của ta. Vương lão ngũ sắc mị mị nhìn một chút ông Văn Trần, doa đến ông Văn Trần thân thể, nương tựa tại trương dương trên người, trên cánh tay mềm mại thực cảm giác. Còn có tóc nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, làm Trương Dương bụng dưới một trận khô nóng, hắn vội vàng thụ thụ tâm thần, sợ mình tại chỗ nổi lên cái gì xấu hổ phản ứng. "Ê, Khuê Nhị Ca Tô đen gậy sắt ném ra ngoài nói, đi lên đánh, ta ở một bên nhìn." Hắn còn cũng không tin, lại có người tại Khuê Ca cái bệ kiếm chuyện, là chưa có tới nơi này, vẫn là thật là điều bàn long. Hắn mặc dù bề ngoài nhìn tương đối lô mãng, thế nhưng là trong lòng vẫn là rất lanh tĩnh, hắn làm Vương lão ngũ đi thử xem, chủ yếu muốn nhìn một chút cái này Trương Dương đến cùng có cái gì bản lĩnh thật sự. Kỳ thật mục tiêu của hắn còn không phải Trương Dương. Mà là bên cạnh Sở Vân Hạo, đối phương nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra không phải một người bình thường, đây tuyệt đối là một cái người lợi võ. Vương lão ngũ run run, run dậy dậy nhìn trước mắt mấy người, cầm lên gậy sắt, vừa rồi một cú kia làm hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đánh chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ai dám động đến tay. Mặt theo hừ một tiếng, con mắt vẫn luôn không hề rời đi Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo cũng hiểu được đối phương ý tứ, vừa muốn đứng dậy, lại bị Trương Dương dùng tay có chút nhấn một cái, để lại. Đánh đi, có thể đánh chúng tính ngươi có thể. Trương Dương không hề sợ hãi. Mặc dù hắn hiện tại không may điểm không nhiều, nhưng là tiếp tục tăng trưởng về sau, hiện tại đã đến 5000 không may điểm rồi. Đối phó cái này tiểu nhân vật, hay là dùng không đến 5000 không may điểm. Vương lão ngũ nhìn đối phương này khinh thường thần sắc, trong lòng nổi nóng, giơ lên màu đen gậy sát hướng phía Trương Dương đầu đột tới. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm đánh hụt. Khấu trừ 200 không may điểm. Ở ngoài cửa mở náo nhiệt đám người hít vào một ngụm khí lạnh, một côn này tử đánh lên đi, đầu khẳng định là muốn nở hoa. Trương 500, gọi điện thoại mời người. Trong chốc lát, liền thấy cái kia thô đen gậy sắt hướng phía một bên đánh tới căn bản không có đánh trúng Trương Dương đầu. Vương lão ngũ một côn đó tự đánh lên đi, bàn tay có chút một nghiêng, trực tiếp liền cấp đánh trận. Người là tại khôi hài sao? Mặt theo xem xét, hừ một tiếng, chưa ăn cơm sao? Đều đánh không trúng. Vương lão ngũ cũng rất kỳ quái, chính mình vừa rồi một côn đó tự đánh lên đi, rõ ràng cảm giác chính mình dùng toàn lực, thế nhưng là liền không có đánh trúng. Làm sao hạ thủ lưu tình? Trương Dương lý lộ ra mỉm cười giễu cợt, bưng lên một một ly rượu nói, nhìn người không sai, mời ngươi uống. Vương lão ngũ lời này, lập tức tức giận, ngươi đây là trần chửi cháu phúng. Hắn nổi điên đồng dạng huy động gậy sắt, tại dưới ánh đèn màu đen gậy sắt chợt đến trận hướng, thế nhưng là không có một côn đang đánh tại Trương Dương trên người. Đám người cũng kỳ quái, làm sao liền đánh trúng thanh âm đều không có, lúc này đến thôi hại sao? Trương Dương cảm giác chính mình không may điểm tại ảo ảo rơi, quyết định cũng không cùng Vương lão ngũ chơi nữa, dù sao còn muốn chửi chút đối phó cái này mặt theo đâu. Đánh đủ chưa, đến ta. Trương Dương móc ra ngân quang lóng lánh loan đao rào rầm, hướng phía Vương lão ngũ trên mặt về tới. Kết quả nghe được Vương lão ngũ kinh hô một tiếng, sốt ruột vội vàng che mặt mình, gậy sắt đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Đing đinh ding làm, lan mấy vòng. Vương lão ngũ che mặt mình, nghĩ thầm xong đời chính mình hủy khuôn mặt, về sau làm sao tại quán ba thông đồng những nữ sinh này đâu. Kỳ thật hắn hủy dung và sửa mặt không có gì khác biệt. Thế nhưng là thật lâu Vương lão ngũ cũng không có cảm giác được đau đớn, trên tay cũng không có máu. Tiểu tử, người đang đùa ta. Vương lão ngũ diện mục dữ tợn, người cái này khiến ta ở trước mặt mọi người xấu mặt. Trương Dương nhún vai, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một đau kia, liền cái vết thương đều không có vạch ra tới. Quả nhiên cùng giới thiệu là giống nhau, lực công kích thấp. Bất quá Trương Dương mục đích đã đạt đến, hắn liền là muốn nhìn một chút cái này giao găm có thể mang đến cho mình bao nhiêu đại không may điểm. Lúc này Vương lão ngũ hai mắt bởi vì xung huyết mà đỏ lên, hắn trận mắt nhìn, nhìn tựa như là một đầu muốn phát điên manh thú. Đám người cười ha ha, đối phương một cái đồ chơi dao liền đem cái này Vương lão ngũ dọa đến muốn tè ra quần. Vương lão ngũ nhân phẩm vốn cũng không phải là rất tốt, rất nhiều người cũng rất tình nguyện nhìn thấy hắn xấu mặt, Trương Dương hiện tại làm, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Nghe được đám người chế giễu hay, Vương lão ngũ thực sự chịu không được, nâng lên hai tay hướng phía Trương Dương cổ bắp đi nên cái tốc độ tựa như là một cái phát cuồng lợn rừng. Trương Dương cũng không để ý, Vương một ly rượu lên nước, uống một ngụn Mà Vương lão ngũ tại trước mắt bao người, vậy mà một chân dấm lên chính mình vừa rồi gậy sắt bên trên. Gen reng reng. Một trận gậy sắt cùng mặt đất ma sát thanh âm, Vương lão ngũ hướng thẳng đến đằng sau ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, người cơ hồ đều gọi ra ngoài, mà có mấy cái tiểu nữ hải, lúc này đã che mắt, thế nhưng là ngón tay lại có một cái khe hở, kia là muốn nhìn, lại không dám nhìn. Bỗng một tiếng, đất trời chuyển, Vương lão ngũ đầu trực tiếp té lăn trên đất. Hắn vội vàng ôm lấy đầu của mình cuộn mình thành một vòng tròn. Phi, chính là một cái lương hàng. Khuê Nhị ca nhìn thấy ngã trên mặt đất Vương là ngũ, thử một tiếng, các huynh đệ cùng tiến lên. Hắn cũng không rảnh dòng, giải quyết xong liền đi, hắn không có khả năng chính mình đi thượng, xem xét sở Vân Hạo liền biết, chính mình khẳng định đánh không lại. Các tiểu đệ nghe xong, cầm gậy sắt vây quanh Trương Dương ba người, nhìn đều vây nghiêm nghiêm thật thật người, lần này, Vương Văn chân trái tim trực tiếp nhắc tới cổ họng bên trên. Trương Dương ở một bên có thể rõ ràng nghe được Vương Văn chân tiếng tim đập. Không cần lo lắng, không có việc gì. Trương Dương nhẹ giọng an ủi, tiếp tục mặt hướng vây quanh mình người nói, nơi này quá nhỏ, không thi chuyển được, có thể hay không đi ra ngoài. Chúng tiểu đệ nghe xong, từng cái quay đầu nhìn về phía Khuê Nhị ca, đánh nhiều năm như vậy phiền, lại còn sẽ có người đưa ra yêu cầu như vậy. Các người đánh a? Khuê Nhị ca tức giận hô, quản nhiều như vậy làm gì? Các tiểu đệ nghe xong, cũng là chính mình là đến đánh nhau, cũng không phải đến thương thảo, quản nhiều như vậy làm gì? Ngay sau đó loạn côn áo chàng mà xuống, đồng loạt đánh vào Trương Dương ngồi địa phương. Trương Dương đưa ra yêu cầu này, vốn là muốn làm lung văn chân phòng ở A một bên Sợ thương tổn tới nàng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp ra tay, một chút chỗ thương lượng đều không có. Sở Vân Hạo cũng nhíu mày, theo trong tay một người cướp đoạt một cái gậy sát, cùng chúng tiểu đệ đánh lên. Trương Dương tự nhiên cũng không yếu thế, hắn đã là luyện qua ngũ cầm hí người, vô luận là lực lượng hay là phản ứng còn có thể lực, đều so với thường nhân muốn nhiều ra không ít. Mấy cây gậy đánh xuống, đều không có đụng tới trên người mình, mấy cái tiểu đệ xem xét, hai người này đều đánh không lại, bên trong một cái người hướng thẳng đến Ung Văn Chân đánh tới, nam đánh không lại, nữ chẳng lẽ còn không đánh lại. Trương Dương xem xét lập tức ở trong lòng mặc niệm đạo, đánh hụt. Khấu trừ 300 không may điểm. Mắt thấy một côn đó tử muốn đánh trúng ông Văn Trần, cây gậy chợt một nghiêng, đi thẳng đến một đồng bạn trên cánh tay. Kêu đồng bạn kêu rên một tiếng, vội vàng buông lòng tay, gậy sắt rơi trên mặt đất. Trương Dương cũng dùng dao găm của mình, trái xoẹt một đao, phải thiết một đao, nhưng là đối phương nhìn thấy chính mình căn bản không có thủ đường, cũng không sợ Trương Dương dao găm. Cái này cùng con kiến cắn chính mình không có gì khác biệt. Qua ước chừng 5 phút, khuê nhị ca cử đi tiểu đệ đều kêu rên lên, bọn họ có là bị sợ Hạo cấp đánh có thể là người một nhà đánh người một nhà. Khuê Nhị ca ở bên ngoài nhìn rõ ràng, kia cái trẻ tuổi tiểu tử bảo vệ ra tay hữu lực, côn côn đánh vào yếu hại trên, mà kia cái trẻ tuổi tiểu tử lại là vẫn luôn không có ra tay, giống như có thần minh hộ thể. Lại còn có loại chuyện này. Trương Dương lúc này theo ngã xuống đất trong đám người đi ra, câu môi thâm ý cười một tiếng, nhìn Khuê Nhị ca nói ra, hiện tại liền thừa ngươi một người, ngươi còn muốn cứ gọi các ngươi sao? Hắn vừa rồi đã thu được không ít không may điểm, hiện tại coi như đối phương lại đến tầm 10 nhân vật, chính mình vẫn như cũ không sợ. Khuê Nhị ca mới vừa rồi còn một mặt tự tin. Hiện tại đã chạy xuống mồ hôi lạnh, ngoài cửa người xem náo nhiệt, kinh hô một tiếng. Vừa rồi đều xảy ra chuyện gì, đối phương vậy mà một điểm vết thương không có. Ta đi, người này thật quá may mắn đi. Khuê nhị ta lúc này đã lời nói không có mạch lạc, lắp, ba lắp bắp bấp hỏi không biết từ chỗ nào bắt đầu nói lên. Nội tâm của hắn một mực đang nghĩ, thật là đáng sợ, đây là người sao? Cha hỏi người đâu? Muốn hay không lại gọi người? Trương Dương quát lạnh một tiếng, làm Khuê nhị ca đánh một cái giật mình. Hắn run rẩy móc ra điện thoại. Đám người xem xét này cảnh tượng, người này là bị sợ choáng váng đi. Lại còn thật điện thoại cái kia Tam tử mau mau mang theo đại ca tới Khuê nhị ca hiện tại cũng không phải khuê nhị ca hắn nói chuyện điện thoại xong về sau buộc chính mình đứng thẳng người người chờ ở tại đây nói xong vội vàng rời đi quán bà trêu đến đám người cười lên ha ha. chương 501 đem lao đại đều đánh tới Trương Dương nhìn thấy người đi ra ngoài hư một tiếng vô luận đến bao nhiêu người đều là cho mình đưa không may điểm nói không chừng còn có thể đem nơi đó long đầu lao đại thu mạch tín đồ của mình hắn khỏe môi có chút dơ lên một mặt cười vậy chờ một chút đi Hắn lần này đi tới một cái quán ba vị trí giữa ngồi. Mọi người thấy Trương Dương hành động này, từng cái nghị luận lên. Người này đến cùng là ai? Thật là nơi khác, có thể đánh như vậy, không biết khuê ca đi vào về sau sẽ như thế nào. Xuyệt, không nên nói lung tung. Trương Dương cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, tự mình uống rượu, lại hỏi một chút ông Văn chân sự tình khác, biết nàng là học kế toán chuyên nghiệp, hiện tại nữ sinh, không phải học ý chính là học được mà tính toán. Mà sợ Vân Hạo thì là ở một bên một câu không nói, lại tới đây về sau hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn sắc bén như dao. Nếu không phải hắn đối Trương Dương vẫn luôn tất cung tất kính, không biết còn tưởng rằng Sở Vân Hạo mới thật sự là lao đại, mà Trương Dương chỉ là cái tiểu đệ. Cửa mấy cái bảo vệ cũng ấp úng nói ra, nếu không chúng ta báo cảnh sát ra. Báo cảnh sát? người ngu rồi đi. Một cái khác bảo vệ quát. Bọn họ hiện tại báo cảnh sát, khẳng định không có một chút chỗ tốt, chờ khuê ca người đến, bọn họ đánh làm một đoàn thời điểm lại báo cảnh sát. Tới, tới. Trong đám người có tiếng người kích động. Đột nhiên mấy chục chiếc màu đen xe con đứng tại cửa, cái thứ nhất hạ người tới là cái người lùn, tóc đánh lấy sáp chải tóc, hướng phía đằng sau sơ đi. Long hành hộ bộ, lướt qua mọi người đi tới trong quán ba, đám người lập tức tránh ra một vị trí, cái này người luôn không là người khác, chính là Khuê Ca. Khuê Ca năm đó thế nhưng là có rắn cạp nong xưng hảo, bởi vì hắn vốn dị vóc rắn thấp, đám người cho là hắn là một con rồng, thế nhưng là hắn cái đầu cùng long thật không xứng với, cho nên mới có như vậy một cái xưng hảo. Hắn từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, vẫn luôn không phải cái gì người thành thật, trộm đạo làm không ít qua, thế nhưng là lại một lần nữa đánh nhau bên trong, bị người làm hỏng lỗ thai, từ nay về sau, quyết trí tự cường, gây dựng chính mình ban hội từng bước một đi cho tới bây giờ Ở kinh thành cái này phiên khu, Khuê ca có thể nói là cái truyền kỳ. Khuê ca nhìn thấy trong đám người uống rượu người trẻ tuổi, khẽ chau mày, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy cuồng, vậy mà đánh ngã chính mình 10 cái huynh đệ. Khuê ca đứng tại Trương Dương trước mặt, thế nhưng là Trương Dương liền đầu đều không có nhắc một chút. Cũng may Khuê ca cũng là một phương lao đại, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, Tam tử, ngươi thượng đi chiếu cố hắn. Tam tử là ngoại hiệu của Khuê Tam ca, Khuê ca bọn họ tổng cộng huynh đệ 3 cái, trong đó chính là số lão Tam biết đánh nhau nhất, mà lão Nhị rất không khéo. Tam tử theo Khuê Ca sau lưng đi ra, một thân tinh luyện cơ bắp, không có một chút tỉản dư, cùng trước đó Khuê nhị Ca xem xét liền không cùng đẳng cấp. Hắn giữ lại bản thốn, hai đầu lông mày lại còn có một tia xoáy khí. Tam tử trước kia thời điểm đi làm lính tập chủng, trở lại kinh thành 4 gi muốn làm một cái bảo vệ, thế nhưng là không nghĩ tới thuê lão bản của hắn, vẫn luôn cấp tam tử kiếm chuyện, cuối cùng đến cậy nhờ đại Ca, đồng thời đem lão bản kia thuê tất cả bảo vệ đánh cho một trận. Hơn nữa lại một lần, thuê tam tử lão bản một chút thuê là cái bảo vệ, làm tam tử cùng nhau đánh ngã, từ đây tam tử thanh danh liền lưu truyền ra ngoài. Tam thử đi vào Trương Dương trước mặt, bẻ bẻ cổ. Rang rắc rang rắc, một trận xương cốt tiếng vang leng keng. Bên cạnh Sở Vân Hạo xem xét, có chút hơi vùng tay. Cả dạ dạ, một trận cùng pháo đồng dạng thanh âm chuyển tới, chêu đến đám người kinh hô. Cái này cùng phim truyền hình trong thấy không sai biệt lắm, liền phim truyền hình trong cũng không có chụp như vậy rất thật a. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo này cách làm, biết hắn là bị khơi dậy đầu trí, mỉm cười nói ra, người nghĩ lên liền lên đi. Có Trương Dương mở fan, Sở Vân Hạo lúc này mới theo trên ghế đầu đi. Thấy cảnh này, trong đám người là tại kiềm chế không được bắt đầu nghị nó lên cái kia không đang chú ý nam giống như mới là lao đại khẳng định một cái bảo vệ đều lợi hại như vậy không biết lao đại có bản là gì người hiểu sâu cái gì ai quy định lao đại nhất định phải so bảo vệ lợi hại người trung quanh càng ngày càng nhiều có người lấy ra điện thoại bắt đầu phát được Sở vân Hạo đi đến tam tử trước mặt ánh mắt sắc bén như là lưỡi đauo hắn đã sớm nghĩ tìm người đến luyện tay một chút cái này bị trương dương nối liền tay không biết dùng thoải mái hay không Tam tử lui về phía sau hai bước đem lực lượng toàn bộ chuyển qua hạ thân khé quát một tiếng một quyền vùng ra mang theo gạo thét kinh Phong. Sở Vân Hạo cũng không cam chịu yếu thế, có chút lui lại mấy bước, đưa tay một cái đón đỡ, trực tiếp đem Tam Tử tay đánh đến một bên. Tam Tử tay trái nối liền, lại bị đón đỡ, tay phải đổi theo, đánh lâu không xong, có chút thở hổn hển. Khuê Ca cũng nhìn thấy cái trạng diện này, có chút nhíu mày, Tam Tử cùng người khác đánh nhau, chưa từng có như vậy cố hết sức qua, dù sao hắn nhưng là lính đặc chủng xuất thân, chẳng lẽ trước mắt người này cũng là lính đặc chủng? Thế nhưng là hắn đoán sai, Sở Vân Hạo là cái sát thủ, là một cái có bản lĩnh lại tương đối lại kỳ quái sát thủ. Nếu không hắn cũng sẽ không đi ám sát Lô Phong. Sát thủ cùng lính đặc chủng khác biệt một chút chính là, sát thủ thời khắc đều mang một viên lòng giết người. Mấy cái ra chiêu về sau, liền thấy Sở Vân Hạo biến quyền vị bắt, trực tiếp bắt lấy Tam Tử cổ, Tam Tử sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, thân thể không làm gì được. "Dừng tay, dừng tay." Trương Dương vội vàng hô, hắn muốn là muốn để Sở Vân Hạo đi lên đánh một chút là được rồi, lại không nghĩ tới Sở Vân Hạo vậy mà thẳng tiếp nhận sát thủ. Sở Vân Hạo do dự một sẽ để tay xuống, Tam Tử trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, không ngừng khục lấm điệu. Hắn là sao trời? Trong đám người có người hô một tiếng, "Sao trời? Đó là cái gì?" Chính là h่ย bộ trên, còn có trực tiếp cái kia sao trời. Có người làm một chút cái này phổ cập khoa học. Vừa rồi hình ảnh bị bỏ vào trên mạng, rất nhanh liền có người phát hiện sao trời Trương Dương, vội vàng ở phía dưới bình luận đến. "Ta đi, đây không phải là ta Trương ca." "Không sai thật là Trương ca, lại có người khi dễ ta Trương ca, đây là địa phương nào, nói cho ta vị trí, ta cái này đi." Bàn phím hiệp, ngươi ngậm miệng đi, một đám phá cuồng. Trương Dương cũng không nghĩ tới vậy mà lại có một màn như thế, hắn đứng dậy cung kính đối với chúng người nói ra, không sai, ta liền sao chọi, ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Hắn sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Khuê Ca. Khuê Ca hừ lạnh một tiếng, hắn là dựa vào dốc sức làm ra tới, căn bản không tin tưởng vận khí không may loại chuyện này. Bọn họ đã đả thương tam tử, tự nhiên cũng muốn tháo bọn họ một cái chân. Cùng tiến lên, cho ta tháo bọn họ một cái chân. Khuê Ca phất phắt tay, trên dưới 100 người từ bên ngoài đi vào, từng cái cầm trong tay gậy sát, diện mục hung ác nhìn Trương Dương ba người. Chương 502, ai mở ra cái trực tiếp Khuy Ca lui về phía sau mấy bước, một mặt nhế răng cười nhìn Trương Dương nói ra, "Tiểu tử, ta biết ngươi mang người có thể đánh, nhưng là ngươi có thể đánh thắng chúng ta trên dưới 100 người sao?" Sở Vân Hạo lúc này sắc mặt cũng có nhìn, thường nói xong quyền nan địch tứ thủ, hiện tại tình huống này Sở Vân Hạo thật là ứng đối không đến. Trương Dương ngược lại là một mặt không thèm để ý, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Ta đều nói, không muốn tìm ta chuyện, không thì các ngươi sẽ không may." Khuê Ca hừ một tiếng, vung tay lên, trầm giọng quát, "Đánh cho ta." Sở Vân Hạo vừa muốn ra tay, bị Trương Dương túm trở về. Ngươi cấp ta bảo vệ tốt tiểu cô nương này." Nói xong Trương Dương liền một cái bước xa vọt tới trong đám người, trên dưới 100 người đem Trương Dương bao bọc vây quanh, đối chọi gay gắt, không hề sợ hãi. Đám người cầm lên điện thoại bắt đầu chụp ảnh, phát Weibo, phát bài viết đi, rất nhanh có cái Trương Dương fan hâm mộ phát đến chính mình sao chổi bọn ba bên trong, trực tiếp liền sôi trào. "Có người khi dễ Dương ca." "Cái gì ta Dương ca bị người khi dễ?" "Yên tâm đi, Dương ca thế nhưng là sao chổi, ai khi dễ hắn ai không may." Đông Hải Thanh Xuân bang. "Cái gì, lão đại bị người khi dễ?" Lão đại làm sao đi kinh thành, hiện tại chúng ta cũng không đuổi kịp đi thôi. Không có việc gì, lão đại tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương chuyện rất nhanh liền truyền đến trên mạng, rất nhanh liền đặt trước lên nóng lục soát, còn có một bộ phận buồn bực, Trương Dương là ai? Đây là muốn nổi danh muốn điên rồi a. Có hay không mở trực tiếp a, đem địa chỉ phóng nhất hạ. Có người rất nhanh mở ra trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp người thành cơ số bắt đầu tăng trưởng, mở trực tiếp người kia trực tiếp hoảng sợ kêu lên, a ga, thật nhiều người nhìn trực tiếp a. Thật hay giả. Người kia đến gần xem thử, phòng phát sóng trực tiếp nhân số ngay tại gấp đôi tăng lên gấp bội tăng dài đến chừng 20 vạn, liền không lại tăng trưởng. Oa, 20 vạn người đang nhìn, thật là gặp được đại nhân vật. Nghe được những này nói chuyện, Khuê ca lúc này nhíu mày, người này thật là một cái nhân vật. Mang theo một cái hộ vệ lợi hại như vậy, tùy tiện có người trực tiếp liền có thể đạt tới 20 vạn nhân số. Chính mình mặc dù là cái này phiên khu lao đại, thế nhưng là lực ảnh hưởng cũng xa không có nhiều như vậy à Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, vậy quanh Trương Dương huynh đệ lúc này cũng không dám động, không biết bước kế tiếp phải làm gì. Dương ca, đánh bọn hắn a. Phong phát sóng trực tiếp trong có người bắt đầu soát màn hình ta đánh cược Dương ca khẳng định cũng sẽ không ra tay bình thường nhìn Dương ca đều là làm đồ ăn rốt cuộc đuổi kịp Dương ca đánh nhau một lần Dương ca là ai haiA đây là giả vờ giả Vi ta Cút, không muốn xem có thể không cần đi vào không muốn tìm tồn tại cảm không sai đừng có lại nơi này tìm tồn tại cảm mở trực tiếp ánh mắt người nọ đều thẳng này muốn là lúc sau cho người khác nói chính mình cũng là mở qua trực tiếp nhân số đạt tới hơn 20 và người Hà đối phòng phát sóng trực tiếp hô các vị đi một chút tiểu lễ vật Chúng ta đi tới gần nhìn một chút. Không nói không sao, thốt ra lời này, trong nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp liền có mấy cái đại thổ hào bắt đầu soát lễ vật, soát để cho người ta đều đỏ mắt, lại có mấy người vội vàng mở trực tiếp, rất nhanh Chu Dương chuyện trực tiếp kinh động đến cảnh sát. Mấy cái nhỏ cảnh sát thấy trực tiếp thời điểm, khẽ như mày, người này nhìn làm sao quen thuộc như vậy đâu? "Đội trưởng, vừa rồi người kia gặp được phiên toái." Nam cảnh sát xem xét nhận ra Chu Dương, về sau mới phát hiện phòng phát sóng trực tiếp lại còn nhiều như vậy người, trực tiếp đem chính mình hạ nhệ một cái. Từ Như đồng nghe xong, lập tức mở ra tụt ba một chút. Vậy mà này bị người vây. Đi vội vàng xuất cảnh. Từ Như đồng giọng dịu dàng quát một tiếng, đây chính là đánh nhau hậu đả, cảnh sát xuất cảnh cũng là thông thường thao tác. Lam thụ lâm khách sạn, Nam Cung Như Yến còn đang chơi điện thoại, nhìn thấy Trương Dương tên leo lên nóng lục soát, vô ý thức ấn mở nhìn một chút. "Uy, Vương Hạo, ngươi xem trọng người kia giống như muốn bị người đánh." Nàng không có chú ý phòng phát sóng trực tiếp nhân số, chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra vây trong đám người Trương Dương. "Cái gì?" Vương Hạo mặc dù nhận biết Trương Dương chưa được mấy ngày, hắn cũng biết Trương Dương không phải cái loại này kiếm chuyện người. Thế nhưng là nhìn thấy trực tiếp thời điểm, hơi sửng sợ. Hắn một chút liếc tới phòng phát sóng trực tiếp nhân số, không nghĩ tới Trương Dương lại còn là một cái tiểu minh tinh. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Hạo trực tiếp mặc quần áo tử tế, quay người liền muốn đi nhà quyền quán ba. Ngươi thật đúng là muốn giúp hắn. Nam Cung Như Yến không như ý, dù sao nàng cảm giác Trương Dương bất quá chỉ là một cái hơi có đảm lược người bình thường mà thôi. Ngươi không đi. Ta đi. Vương Hạo rục cầm cố túng. Ta đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi này, nhìn người có đúng hay không. Nam Cung Như nói, Sửa lại một chút quần áo, đi theo Vương Hạo đi ra ngoài. Tôn Diệp Phàm nhìn thấy trực tiếp thời điểm, lập tức cấp Trường Tiên gọi điện thoại. "Uy, Tiên ca, ngươi nhìn trực tiếp sau. Trương Dương tiểu tử kia để cho người ta cấp bao hết." Tôn Diệp Phàm lúc nói lời này, cười lên ha hả. "Ta biết tại nhà quyển quán ba, ta ngay tại đi đâu?" Trương Tiên chính ngồi trên xe, một tay khống chế phương hướng này bàn, một tay cầm điện thoại. "Vậy thì tốt, ta cũng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn tiểu tử này đi vào kinh thành còn có thể thế nào." Tôn Phàm mặt mày hớn hở, nghĩ đến Trương Dương ăn mệt dáng Hắn liền có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn. Trương Dương làm xong tư thế, chuẩn bị đem đám người này đều phát triển thành tín đồ của mình. Ta đã nói qua, ai khi dễ ta, ai liền xui xẻo. Trương Dương có hảo tâm nhắc nhở một lần, các ngươi là lựa chọn cùng tiến lên, vẫn là từng cái thượng. Đám người nghe xong, đó còn là phải nói, khẳng định là cùng tiến lên a. Mấy ca, cùng tiến lên. Trong đám người không biết ai giật cuống họng hô một tiếng. Trương Dương không chút khách khí nói ra, gọi lớn tiếng như vậy, coi chừng la rách cổ họng. Khấu trừ 2000 mai điểm. Hồ Song Nam Nhân trực tiếp tiêu thảm một tiếng. Che cổ ô ô nói không ra lời. Vốn dĩ muốn cùng tiến lên người, cả đám đều dừng bước, miệng quả đen sao. Ta đều nhắc nhở các ngươi, chính các ngươi không chú ý. Trương Dương bất đắc dĩ nhúng vai. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp màn hình cũng soát. Liên nói ta Dương ca là sao trổi đi, các ngươi còn không tin. Như vậy dạ, các ngươi lại còn có người tin, này xem xét chính là đang làm dáng có được hay không. Không muốn xem nói liền lăn ra ngoài, thật là... Và, cái này game show có chút ý tứ. Cùng tiến lên. Khuê ca nhìn thấy cái này tư thế, những mày... Mang theo lão nhị lao Tam chậm ra hướng về sau mặt tối lui, trong miệng lại hô hào cùng tiến lên gấp rút tiếng cõ cảnh sát từ đằng xa chuyển đến lập tức khu ca liền gấp ai báo cảnh hắn giận không kèm được hô cảnh sát trực tiếp kéo đường ranh giới trong nháy mắt đem đám người vây lại từ như đồng vội vàng theo trên xe cảnh sát thú đi xuống nhìn từ xa Trương Dương còn không có thủ thương trong nháy mắt thở dài một hơi đều đem trực tiếp cho ta đóng lại chương 503 cảnh sát tới chơi một tiếng khác mở ra trực tiếp người lưu luyến không rời đóng lại trực tiếp này đều là tiền A Có người còn trong lòng còn có may mắn, điện thoại còn tại mở ra trực tiếp, từ như đồng đi tới, một mặt nghiêm túc nói ra, làm phiền người đem trực tiếp đóng lại. Loại này video nếu là chảy ra ra ngoài, khẳng định sẽ thời điểm kinh thành trị an không tốt, đến lúc đó không biết lại có phiền thoái gì tìm tới chính mình. Kéo đường ranh giới về sau, từ như đồng đối người nhóm hồ, không có quan hệ người, đều rời khỏi đường ranh giới bên ngoài. Đám người hầm hực lui đi ra ngoài, vốn đang coi là sẽ có một trận đại chiến đấu, làm sao cảnh sát còn tới rồi. Trung quanh giống như cũng không có người báo cảnh sát ra Những người này trong lòng buồn bực. Kỳ thật Trương Dương trong lòng càng buồn bực hơn, chính mình vốn là muốn phát triển một chút ở Berlin, chuẩn bị lại phát triển một chút tín đồ của mình đâu, thế nhưng là chính mình từ đầu đến cuối đều không chút ra tay. Hắn vô luận lắc đầu, chính mình gần nhất xui xẻo như vậy sao? Từ Như đồng đi đến Trương Dương bên người, nhìn thấy Trương Dương sau lưng ông văn chân, có chút nhíu mày, giống như là có rắn cắn lòng của mình. Làm sao nhanh như vậy liền đổi một cái? Nàng trực tiếp đứng ở Trương Dương đối diện nói ra, "Mời nói một chút tình huống như thế nào?" Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, này khẳng định có quan hệ a, không thì làm sao lại ngay lập tức đi trước tiễn Trương Dương đâu? tỷ tỷ không phải trương ca sai Vương Văn chân vội vàng theo sở vân Hạo sau lưng chạy ra đem phát sinh chuyện giải thích một lần thế nhưng là này một lần giải thích xong về sau từ như đồng ngược lại có chút không cao hứng nàng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh vương Là Ngngu nói ra gặp được loại chuyện này các người liền sẽ không ngay lập tức báo cảnh sát sau Vương Văn chân bị nói nói không ra lời Trương Dương bất đắc dịún vai nói ra ta cũng muốn báo cảnh sát tới thế nhưng là trực tiếp bị bọn họ đây hơn nữa bọn họ còn uy ta báo cảnh sát lời nói liền tháo ta một cái chân đám người ngay xong Chính mình nghe qua câu nói này đi, giống như chưa từng nghe qua đi. Cảnh sát đồng chí, ngươi nghe ta nói, ta không có uy hiếp hắn." Khuê nhị ca vội vàng đi tới giải thích. "Các lão đại của ngươi có phải hay không nói muốn tháo ta một cái chân?" Trương Dương không chút khách khí, hoàn toàn không cho địa phương cãi lại cơ hội, không cho ta ra tay, ta bây giờ nói chuyện cũng muốn cho ngươi tức chết." Trương Dương thế nhưng là tức sôi ruột, hắn vẫn muốn tìm một cơ hội ra tay, thế nhưng là vận mệnh một lần lại một lần cùng chính mình đối nghịch. "Lão đại của chúng ta là làm nói qua tháo ngươi một cái chân." Khuê Nghị ca bận muốn nói nhưng là Trương Dương không khách khí quát, "Tốt, ngươi đừng nói nữa, coi chừng cắn đầu lưới Khấu trừ 100 không may điểm. Khuê Nhị Ca vừa muốn nói chuyện, cắn một cái đến đầu lưỡi mình đau ngao ngao kêu to, từ như đồng tự nhiên biết đây là sao trời làm. Mà lúc này một trận tiếng thắng xe, một chiếc màu đỏ chót mang theo đôi cánh xe thể thao đứng tại cửa, từ phía trên đi xuống một nam một nữ, nam mặc vừa vạn, cử chỉ đoan trang, nữ mi thanh mục tú, dáng vẻ thướt thao mềm mại. Nhìn cái này xe thể thao liền biết nếu không ý tiền, này xem xét liền là một đôi bức nhân. Hai người đi đến giữa đám người. Vương Hạo đối một người cảnh sát lộ ra một cái giấy chứng nhận nói ra, "Ngươi tốt, ta muốn đi vào cùng một chút." Nam cảnh sát thấy giấy chứng nhận về sau trực tiếp sử sốt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nói ra, "Tốt, mời, mời đến." Vương Hạo qua lại Trương Dương bên người về sau, thấy được Từ Như đồng khẽ như mày, thế nào lại là hắn xuất cảnh? Hắn mặc dù không chút gặp qua Từ Như Đồng, nhưng là biết này nữ cảnh sát quan đặc biệt cường thế, rất nhiều chuyện liền cục trưởng cũng không có cách nào đi quản lý, huống chi chính mình này một ngoại nhân. Hắn không có đi để ý tới Từ Như đồng mà là hướng về phía Trương Dương vất tay nói ra, "Trương đệ, Trùng hợp như thế, gặp được vấn đề gì sao?" Trương Dương nhếch miệng cười cười, "Thật là trùng hợp sao?" Hắn phất tay một cười nói ra, "Đứng vậy a, ngay thẳng vừa vặn, gặp một chút phiền phức." Kỳ thật cái phiền toái này chính hắn cũng có thể giải quyết, hơn nữa tự như đồng rõ ràng đi vào về sau, cơ hội đều không cần tự mình ra tay đi. 3 phút sau, hai chiếc gấp rút phanh lại thượng đứng tại bên cạnh, một chiếc màu vàng lớn xe thể thao, một chiếc màu đen lao vụt, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền. Lại tới. Đám người hít một hơi khí lạnh, cái này Trương Dương đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có nhiều người như vậy đến? Trương Tiến cùng Tôn Diệp phàm xuống xe về sau, phát hiện phong ba đã dừng lại, thở dài một hơi, trong đám người đánh giá một phen. Nhìn thấy Trương Dương cùng một nam một nữ nói chuyện thiếm, hoàn toàn không giống như là bị người đánh cho bộ dáng. Trương Tiến nhìn thấy nam tử kia thời điểm như mày, thế nào lại là hắn? Còn có cái kia nữ, làm sao cũng sẽ ở đây, chẳng lẽ hai người bọn họ là có liên quan hệ? Tôn cũng thấy không náo nhiệt có thể nhìn, lắc đầu nói ra, Trương Dương tiểu tử này, làm sao mỗi lần đều may mắn như vậy? Tiến ca, hiện tại phải làm gì? Hắn đi đến Trương Tiến bên người nhỏ giọng hỏi không đổi. Xem trước một chút, cảnh sát sẽ xử lý như thế nào." Trương Tiến cùng Tôn Diệp Phàm tránh trong đám người, chặn mặt mình. Tự Như Đồng cùng mấy người Hàn Nguyên một hồi nói ra, "Tốt, đem người gây chuyện đều bắt về." "Bắt về? Ngươi biết ta là ai không?" Khuê Ca nghe xong lời này, đứa ngực nói. "Tự Như Đồng nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, Dỗa ra Ngọc Thủ nói ra, "Tên lùn, ngươi ngầm miệng." Khuê Ca lần đầu tại cái này phiến khu nghe được có người như vậy nói chuyện với mình, bờ môi tức giận đến run lên, sắc mặt đều biến trắng vậy. Vương Hạo nhìn thấy Tự Như Đồng thái độ này, nhíu mày, người này thật rất khó giải quyết ta. Khê Ca làm sao cũng coi là cái này phiến khu tiểu lão đại chính mình mặc dù không để vào mắt, nhưng là cảnh sát cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Nếu là nàng khăng khăng mang theo Trương Dương đi cục cảnh sát lời nói, chính mình muốn không muốn ra tay đâu. Vương Hạo đang suy nghĩ thời điểm, từ như đồng mang đến cảnh sát đã đem khuê mấy Ca người cấp tóm lấy, đi đến Trương Dương trước mặt nói ra, "Nhớ kỹ, loại chuyện này về sau muốn trước báo cảnh sát." "Tốt, ta tạ, tạ cảnh sát." Trương Dương cười đùa tí từng nói, "Cái này tốt, người đều mang đi, chính mình không may điểm cũng không có tăng trưởng, tiến độ cũng không có tăng trưởng." Vương Hạo ở một bên trực tiếp sững sốt, xem ra chính mình liền là nghĩ nhiều, người ta rõ ràng là nhận biết mà lại nói hai câu nói liền rời đi. Đám người một xem náo nhiệt kết thúc, đều thở dài một hơi nói ra, tốt kết thúc, tất cả giải tán đi. Người chung quanh dần dần giống như nước thủy chiều thối lui, Trương Dương hoạt động một chút bà vai, đột nhiên một điện thoại đánh tới, hắn mở ra xem, Trình Nghị. Hắn lúc này gọi điện thoại làm gì? Uy, Trương huynh đệ ngươi không sao chứ? Trình Nghị ngữ khí vội vàng, vội vàng hỏi Trương Dương, ta bây giờ đang ở đi nhà quán 3 trên đường, lập tức tới ngay. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, Phía bên mình chuyện đều giải quyết, người bây giờ đến cũng không có chuyện gì. Hắn vừa định giải thích một chút, đối phương liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Chương 504, Vương Hạo kết giao. Trương Dương nhìn quải điệu điện thoại, đối bốn người nói ra, một hồi có người bằng lưu muốn đi qua, cho nên hắn đang nói chuyện, liền thấy Trương Tiến cùng Tôn Diễm phàm nên ngang đi tới. Trương Tiến đi đến Vương Hạo trước mặt, khẽ gật đầu nói ra, "Vương ca cũng ở nơi đây a?" Trương Dương xem xét, hai người bọn họ nhận biết. Thế nhưng là Vương Hạo rõ ràng không thế nào để ý tới Trương Tiến ý tứ, chỉ là nhẹ gật đầu, chẳng hề nói một câu. Thật là khéo như Yến tỷ cũng ở nơi đây. Trương Tiến cái này ra mặt dạy ngược lại là không có cảm giác đến ngượng ngùng, lệnh ngọt lấy đôi nam cùng như Yến đáp lời. Nam công Như Yến hử một tiếng nói ra, liên quan gì tới ngươi? Trương Tiến nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương nói ra, Dương huynh đệ thật là lợi hại, vậy mà người nào đều biết, ở kinh thành nơi này còn có người. Không sai ở kinh thành đều có thù người. Trương Dương bất thình lình nói một câu, lúc này Trình Nghị xe cũng chạy tới. Trình Nghị vội vàng chạy tới, nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Tiến mấy người đứng chung một chỗ, sầm mặt lại, biết chuyện lại quá độ. Hắn bước nhanh đi đến Trương Dương phía trước, Trứng mắt Tôn Diệp Phàm nói ra, "Tôn Diệp Phàm, ngươi còn muốn làm gì?" Tôn Diệp Phàm hừ một tiếng, một mặt xem thường. "Trình đạo diễn còn không hề rời đi kinh thành, vẫn là nhanh đi Nam Cảng điện ảnh đi." Hắn Trào Phúng nói, "Dù sao Trình Nghị điện ảnh đã bị Tôn Diệp Phàm cấp đăng ký lên." Trình Nghị sắc mặt cũng không khó nhìn, ngược lại mang theo một chút may mắn nói ra, "Cái này cũng không cần Tôn đại thiếu dụ tâm, chúng ta mấy ngày nữa liền chuẩn bị đi trở về." Tôn Diệp Phàm nghe nói như thế, ha ha bật cười, "Chính mình lần này rốt cục trình đến Trương Dương." Trương huynh đệ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh đã có thể khai mạc, cho nên nghị xin đảm nhiệm nhân vật chính. Một cái không thích hợp thanh niên đột nhiên vang lên. Cái gì? Tôn Diệp Phàm nghe được tin tức này, cảm giác trình nghị là trước mặt mình khoe khoang. Chính mình đi theo trường tiến, đã sớm đem cái này điện ảnh cấp ra mua, làm sao có thể làm trình nghị đi chụp? Tốt a. Trương Dương cũng không cự tuyệt, dù sao điện ảnh đã xác định, liền đợi đến trở về quay. Tôn Diệp Phàm sắc mặt khó nhìn lên, hắn cầm ra điện thoại, cấp Triệu Ca gọi một cuộc điện thoại. Tút Đối phương vậy mà trực tiếp cúp điện thoại. Đây là tình huống như thế nào? Trương huynh đệ là diễn viên. Bên cạnh Vương Hạo liền kỳ quái, cùng Trương Dương mặc dù chỉ có qua vài lần duyên phận, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương lại là cái diễn viên. Hôm nay tình huống này, như vậy tự hỏi một chút, còn giống như chính là diễn viên. Trương Dương khoát khoát tay nói ra, "Không phải, không phải, chính là điện ảnh chơi bùa." Nói xong Trương Dương lên trên thân xe, hắn là không có ý định nhìn thấy Trương Tiến cùng Tôn Diệp Phạm hai người, nhìn thấy hai người kia, hắn liền cảm giác tâm phiền. "Trương huynh đệ, ta biết gần đây có một nơi ăn cơm không xài, có muốn cùng đi hay không ăn chút?" Vương Hạo lái xe trên, cùng Trương Dương song song tựa đi nơi nào? Trương Dương không chút do dự đáp ứng, Vương Hạo rõ ràng muốn nộp chính mình cái này bằng hữu, hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa vừa rồi Trương Tiến tới thời điểm, còn thêu một tiếng vương ca, cái địa vị này rõ ràng cùng Trương Tiến không kém đi đâu, nếu là ở kinh thành có một người bạn như vậy, về sau vào kinh thị bấy nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người lái xe đi một cái quán cơm nhỏ, trong quán ăn một cặp lao phu lão thê, thời gian này còn chưa kết thúc công tác, rõ ràng là vì sinh hoạt. Trương Dương xuống xe về sau, tùy tiện muốn vài món thức ăn, muốn mấy cái ít liệu. Vương Văn Chân rất thức thời ngồi xuống Trương Dương bên cạnh, vẫn luôn không nói gì. Vương Hạo ngồi xuống về sau, đối Trương Dương nói ra: Trương huynh đệ, ta nói với ngươi đi, ta dự định nộp ngươi cái này một người bạn." Trương Dương không nghĩ tới đối phương liền vậy mà trực tiếp, rất cao hưng nói ra: "Vậy thì tốt, ta liền nộp ngươi người bạn này." Hắn mặc dù cùng Vương Hạo chỉ có qua vài lần duyên phận, thế nhưng là đối Vương Hạo cảm giác lại là không tệ, hơn nữa đối cảnh của hắn khẳng định không thấp, nộp người bạn này tự nhiên là không lỗ. Vương Hạo dơ ly rượu lên, cùng Chương Dương có chút đụng một cái nói ra: "Một ly rượu vào trong bụng, chúng ta sẽ là bằng hữu." Hắn không chút khách khí giơ ly rượu lên, hai người vài ly rượu hạ đố về sau, máy hát tự nhiên liền mở ra. Mà lời buộc Bạch Sở Vân Hạo cùng Trình Nghị một ly đều không có uống, dù sao lúc trở về còn phải lái xe, đặc biệt là tại ngoại địa, loại này tìm đường chết chuyện, bọn họ khẳng định là sẽ không làm. "Vương ca, ngươi tại sao muốn nộp ta người bạn này a?" Trương Dương rất tò mò hỏi, chính mình không có cái gì năng lực, hơn nữa chính mình hệ thống vẫn giấu kín, căn bản không có ai biết, Vương Hạo giao chính mình cái này bằng hữu, hắn từ đầu đến cuối nhớ không nổi hiểu là nguyên nhân gì. Bởi vì ta cảm giác Trương huynh đệ có thể giúp ta làm một việc. Vương Hạo bán một cái cái nút, không có đem lời nói toàn bộ nói ra. Trương Dương cũng bồn bực, đến cùng là chuyện gì, đối phương sẽ nhận định chính mình đi làm đâu? Người cùng Trương Tiến có chút liên quan a? Vương Hạo hỏi lại đến. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Trương Tiến có quan hệ gì, chỉ là đối phương một lần lại một lần tìm chính mình chuyện. Ta cùng Trương Tiến cũng có liên quan, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta, dù sao về sau chúng ta sẽ lẫn nhau dùng tới. Vương Hạo sau khi nói xong, trực tiếp nằm sấp ngã xuống trên mặt bàn. Trương Dương cười cười, gia hỏa này tiểu lượng thật sự là quá kém, thế nhưng là cùng Vương Hạo loại người này làm giao dịch thật sự rất sao. Hắn luôn cảm giác trong lòng giống như có thứ gì chặn lấy đồng dạng. Nam Cung Như Yến nãy giờ không nói gì, chờ đi được thời điểm vẫn là sở Vân Hạo hỗ trợ đem Vương Hạo mang lên trên xe. Trở lại khách sạn, Trương Dương cấp ông Văn Chân muốn một cái phòng. Nhìn thấy Trương Dương làm như vậy, Vương Văn Chân khỏe miệng hơi động một chút, không nói lời gì, cầm chính mình triển cả trực tiếp đi phòng, liền tiếng cảm ơn đều chưa hề nói. Trương Dương nhìn thấy tràng cảnh này, bất đắc dĩ cười cười. Hắn vốn gì còn nghĩ làm trình nghị hỗ trợ tìm công tác, làm ông Văn Chân đi làm, nhưng là bây giờ tình huống này, đoán chừng ông Văn Chân sẽ không nói chuyện với mình. Tiểu nữ Hải cũng thật là, nói thế nào tức giận liền tức giận, đối phương vẫn là người sinh viên đại học, Trương Dương mặc dù muốn tổ kiến chính mình hậu cùng, thế nhưng là cũng không muốn đối một cái mới vừa vào đại học nữ sinh ra tay, huống chi hắn còn có một cái tiêu linh đâu. Thu xếp tốt ông Văn Chân về sau, Trương Dương đi trình nghị phòng, dự định hỏi một chút trình nghị giải không được gần đây công tác, hắn định cho ông Văn Chân giới thiệu cái công tác. Trình nghị suy tư một hồi, đối Trương Dương nói ra Ngày mai đi, ngày mai ta đi hỏi một chút mấy người bằng hữu, nhìn xem có hay không sẽ phải kế. Làm xong đây hết thệ về sau, Trương Dương trở lại gian phòng của mình, nằm Vân xuống trên giường tiến vào hệ thống cửa hàng, trước đó hắn không có hào hào lợi dụng hệ thống cửa hàng, hiện tại một có cơ hội hắn liền sẽ vào đến xem. Lần này chủ muốn nhìn nhìn có hay không đồ vật bảo mệnh, dù sao nếu là có người âm thầm hại chính mình, chỉ dựa vào hệ thống là không thể nào một lần lại một lần giải quyết nguy hiểm. Chương 505, ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú. Trương Dương nhắm mắt lại về sau, tinh thần lại một lần nữa đi tới hệ thống cửa hàng địa phương. Hiện tại với hắn mà nói, mỗi lần tới đến hệ thống cửa hàng đều dùng mới cảm giác. Công pháp loại hắn đã có ngũ cầm hí cùng định xuân quyển, mà vật thật loại, hắn cũng có một cái để người không may loan đao dao găm, còn cần một cái hộ thân vật thật loại, hắn tại nặc đạt hệ thống trong cửa hàng tìm kiếm. Hệ thống, ta lúc nào mới có thể tại trong cửa hàng lục soát? Liền xem như tinh thần tại quan sát những vật này, Trương Dương cũng cảm giác được chân của mình chân hơi mệt chút, nhiều đồ như vậy, lúc nào mới có thể xem hết? Chờ ngươi thăng cấp đến sao trời liền có. Hệ thống nói nải thời điểm không quên nhắc nhở một chút. Kỳ thật lục soát công năng cũng không khá lắm dùng. Trương Dương nghe hệ thống nói như vậy, trong lòng đột nhiên có chút lành lạnh, không thế nào dùng tốt, luôn cảm giác hệ thống là nói phi thường khó dùng đồng dạng. Ta đây đến sao chọi, tương lai có thể thăng cấp đến tình huống như thế nào? Trương Dương trước đó cho tới bây giờ không có cân nhắc qua loại vấn đề này, đây là hắn lần thứ nhất hỏi như vậy hạ hệ thống. Vốn dĩ coi là hệ thống sẽ hảo ý cho hắn một cái trả lời, không nghĩ tới hệ thống cũng chỉ là hừ một tiếng, đối Trương Dương tới một câu, kỳ thật ta cũng không biết. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương cũng không có cùng hệ thống đều một mép. Ngược lại tại vật thật đi lực lượng hào hào tìm kiếm, rất nhanh hắn tìm được một cái giới squat đường đồ tốt. Ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú. Trương Dương đọc có tiếng chữ, cảm giác cuốn khẩu không được. Sau đó tinh thần tham dò vào, hiểu rõ hắn nội dung. Ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú, khắp nơi nhất định tỷ lệ phía trên, có thể đem gần nhất không may chuyện hóa giải mất, loại này không may là người làm gây nên, thì có 15% xác suất trả về lần này không may trải qua. Trương Dương tiếp tục xem tiếp, trước mắt không may tỷ lệ chuyện có 50%. Nửa phần chi 50, đã không biết, chỉ ít đặt ở trên người mình tuyệt đối là coi là nhiều nhưng là tiếp tục xem tiếp, đằng sau còn có một câu, nếu như dùng tại có đen đuổi trên người thì sẽ giảm xuống trong đó một nửa xác suất. Một nửa xác suất, cũng chính là 25%, mặc dù so 50% muốn thiếu đi thật nhiều, nhưng là cũng không tệ. Trương Dương dù sao cũng là cái quỷ xui xẻo, nhìn thấy còn có tỷ lệ, trong lòng liền đã rất thỏa mãn. Hắn không chút do dự đổi 20 cái người cũng đổ nấm mốc phụ chú, loại này xác xuất thượng đồ vật, tốt nhất là càng nhiều càng tốt, nói không chừng liền phát động bên trong một cái đâu, còn có chính là cái hung văn chân bốn cái, Sở Vân Hạo cùng trình nghị một người ba cái. Thuận nữa cái này ngươi cũng đổ nấm mốc phủ chú còn tiện nghi, chỉ cần 100 không may điểm một tấm, chính mình đổi nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là tiêu hết 2000 không may điểm. Tìm được đồ vật bảo mệnh, Trương Dương cũng tối lui ra khỏi hệ thống không gian cửa hàng, mị mị ai lên một giấc. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng, Trương Dương chợt mình, dùng tay cản trở kia sợi bóng sáng, nhíu mày mở ra mê mông hai mắt, hắn hoạt động một chút cổ tay của mình, mở ra màn cửa, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa ra cửa liền thấy Bông Văn Chân đã chuyển tốt quần áo, đứng ở khách sạn cửa. Lúc này Ung Văn Trần đã thay đổi tối hôm qua quán ba phục vụ viên trang phục, thay vào đó là một cái rất sắc bén rơi đuôi ngựa, mặc vào một bộ màu trắng phim hoạt hình thương cảm, màu đen quần ngắn, lộ ra bản thân tuyết trắng tinh tế như ngọc bùi, dưới ánh mặt trời đều có chút chói mắt. Toàn bộ thanh xuân khí tức đều tràn đầy. Nhìn thấy Trương Dương tỉnh lại, nàng đối Trương Dương nhẹ gật đầu, cười một tiếng, ôn nhu kiểu mị. Cái này khiến Trương Dương run dậy một chút, hắn vẫn cho là Ung Văn chân là cái loại này tiểu muội nhà bên, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có dạng này một mặt. Hắn vội vàng trở lại gian phòng của mình, rửa sạch qua đi để cho mình thanh tỉnh một chút. Dù sao ông Văn Chân vừa mới học đại học, chính mình cũng không thể có loại này để ý nghĩ xấu. Rửa sạch qua đi, Trương Dương cùng ông Văn Chân ăn một cái điểm tâm, cũng hỏi thăm nàng đại học địa phương còn có đến kinh thành lên đại học nguyên nhân. Dù sao Đông Hải khoảng cách kinh thành cũng không phải mấy giờ đường xe, một cái nữ hải tử theo Đông Hải đi vào kinh thành khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Đi qua một phen hỏi mới biết được, kỳ thật ông Văn Chân trong nhà đã chi trả không nổi nàng đi học, thế nhưng là nàng còn là muốn đến kinh thành, cho nên chỉ có một người mang theo chút tiền, chính mình đến kinh thành đi học, đồng thời vay, đóng học phí. Hiểu rõ đến vay vấn đề Trương Dương nhíu mày, hắn dù sao cũng là theo đại học người đi tới, tự nhiên biết chuyện bay, nếu như không chính quy lời nói, rất có thể sẽ trở thành vông văn chân vướng nhũ. Chờ bọn hắn đều tỉnh lại về sau, ta đưa ngươi trở về trường học đi. Trương Dương cũng không có đi qua vông văn chân đồng ý, tựa như là hạ mệnh lệnh đồng dạng. Ước chừng qua sau nửa giờ, Trình Nghị cùng Sở Vân hảo mới tỉnh lại, Trương Dương đem mình ý nghĩ nói một lần, Trình Nghị vui vẻ đồng ý Trương Dương ý nghĩ, đồng thời quyết định lái xe đi vông văn chân đại học. Vương Văn Chân đồng học, nếu là ngươi cần gì làm việc, có thể cho ta nói một tiếng, ta cùng Trương Dương đều là bằng hữu có thể cho ngươi tìm một phần cùng ngươi chuyên nghiệp tương quan công tác, hơn nữa còn không phải rất mệt mỏi. Vương Văn Chân biết mình ở kinh hành, nhiều khi chính mình làm công cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa có lúc sẽ còn chậm trễ chính mình thời gian học tập, trình nghĩ cho mình như vậy một cái cành ô lưu, nàng tự nhiên là cần phải nắm chắc. Cảm ơn chính ca. Vương Văn Chân không chút do dự đáp ứng xuống. Một đường xe chạy tới trường học, trên đường sở Vân Hạo vẫn luôn không làm sao nói, cái này khiến Vương Văn Chân cũng cảm giác người này luôn là lạnh như băng, tựa như là một cái băng điêu, mùa hè theo bên cạnh hắn, đều cảm giác đều có chút lạnh xiêu xiêu. Đi tới trường học về sau, Trương Dương nhìn một chút kia cao ngất trường học cửa lớn, cửa đặt vào một cái như là thuyền buồm giống nhau tảng đá, trên đó viết kinh thành đại học khoa học tự nhiên trường học. Trương Dương cảm thán một tiếng, thật là trường to ta, cái này trường học khẳng định phải so với mình năm đó thượng trường học tốt, đi tiêu linh trường học cũng không tệ, ai, chính mình làm sao lúc trước liền xui xẹo như vậy, thật nghi tại một lần nhớ thể nghiệm đi học sinh hoạt. Trương Dương nghĩ tới đây bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao hiện tại đã là không thể nào, không cần nghĩ nhiều như vậy, phải vào đến xem sao. Vương Văn Chân nhìn thấy Trương Dương mang trên mặt một tia xuống dốc mang trên mặt mỉm cười mời được. Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, đối xung quanh hai người nói ra, dù sao trong lúc nhất thời cũng gấp trở về, nếu không chúng ta vào xem. Thế nhưng là vừa đi vào, một thanh âm vang lên. "Trương Dương." Người kia thanh âm mang theo ngạc nhiên, Trương Dương là người sao? Trương Dương nhìn lại, đến chính là một cái đeo kính, chảy lấy đầu bóng, mặc ngay ngắn người, người này nhìn có mấy phần quen thuộc. Trương Dương suy tư một hồi, cuối cùng nhíu mày. "Trương 506, bạn học cũ vụng trộm trầm trọng." Người này lại là hắn bạn học thời đại học lý trí, cái này khiến Trương Dương giật nảy mình không có có thể tại một trường học trong gặp được chính mình bạn học thời đại học. Trương Dương, thật là ngươi. Hắn nhìn thấy Trương Dương về sau, rất ngạc nhiên đi tới Trương Dương bên người, rất lễ phép cùng Trương Dương nắm tay. Nay tại ba người khác xem ra, là một cái rất ấm áp hình ảnh, thế nhưng là Trương Dương lại cảm giác được buồn nôn, bởi vì cái này lý trí tại lên đại học thời điểm, liền cùng mình cũng không hợp nhau. Tốt nghiệp sau, Trương Dương kỳ thật cùng đại học đồng học liền không có quan hệ thế nào, hơn nữa hắn lên đại học thời điểm cũng đổ năm một, vàng hữu của hắn vốn là có mấy cái. Mà trước mắt lý trí, thì là hắn đại học thời điểm lớn nhất một đứa nhân, vậy mà làm hắn xấu mặt. Trương Dương, làm sao sau khi tốt nghiệp đại học, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy ngươi rồi?" Lý Chí đôi rất khách khí cùng Trương Dương nói. "Ha ha, tương đối bận rộn." Trương Dương cũng làm bộ khách khí, dù sao đối phương nói như vậy, chính mình cuối cùng không thể không cấp sắc mặt tốt nhìn. Lý Chí như mày, trong lòng ám đạo Trương Dương hắn có thể bận bịu cái gì, ra hỏa này lúc tốt nghiệp, liền cấp 4 cũng còn a có kiểm tra ra tới đâu. Đoán chừng lúc tốt nghiệp đều không có công việc có thể làm. Cho nên, Trương Dương cũng không nói phá. Dù sao hắn hiện tại cùng Lý trí cũng không có quan hệ gì, lần này gặp mặt đoán trường chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần trước đồng học nhà tư hội, chúng ta đều liên hệ với ngươi, còn tưởng rằng ngươi công tác còn không có tìm xong đâu. Lý trí khỏe miệng có chút dương lên, nhìn một chút bên cạnh ba người, kết quả con mắt chăm chú vào Vương Văn chân trên người. Đây là trường học của chúng ta học sinh, làm sao cùng Trương Dương cùng một chỗ? Hiện tại làm trực tiếp, công tác còn có thể. Trương Dương ăn ngay nói thật, mà Lý trí nhưng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ tại trong trường học này làm một cái giáo sư, dù sao trong nhà quan hệ tốt, công tác cũng tìm tốt. Hắn căn bản không có để ý tới Trương Dương lời nói ngược lại một mực nhìn lấy Vông Văn chân đều đem Vông Văn chân nhìn sợ hãi Trương Dương cũng nhìn ra hắn kia sắc chó đồng dạng ánh mắt ngăn tại Vông Văn chân phía trước cùng lý trí đối trọi gay gắt lý trí cười cười Thuận miệng nói ra Trương huynh đệ chính là lợi hại lại đổi một cái Trương Dương mỉm cười người này chính là không có gì tốt tâm tư còn tốt ông Văn chân không phải bạn gái của mình này nếu là đặt ở có bạn gái nam sinh trên người một câu nói kia không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu lúc này bên người ba người cũng nhìn ra hai người kia là không hợp nhau à căn bản cũng không phải là cái gì bạn học cũ gặp nhau. Trương Dương cũng không tức giận, khỏe môi có chút giơ lên một mặt cười, hiểu lầm, đây là chúng ta muội muội, đưa nàng đến đi học. Trương Dương thế nhưng là có bạn gái, hơn nữa còn không đến một cái. Lý trí bị vừa nói như thế, đỏ mặt cùng cà chua giống như. À, hóa ra là như vậy à, như vậy đi, lưu cái tin tức, về sau học lớp thời điểm, chúng ta tốt mời người một chút. Lý trí nhiệt tình mời, đối với người khác xem ra, thật là tốt đồng học nhiều năm không gặp cảm giác. Trương Dương rất tự nhiên cho một cái phương thức liên lạc, ba người liền trực tiếp đi sân trường. Liêu lại lý trí một người ở cửa trường học hắc hắc bật cười. Rất lâu không có nhìn thấy Trương Dương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn người có thể năng lực đi nơi nào. Hắn trước kia lên đại học thời điểm liền là ưa thích khi dễ Trương Dương làm cho cười, thế nhưng là công tác về sau, cho dù có cha mẹ giúp đỡ, đi vào một cái đại học làm đạo sư, thế nhưng là rất nhiều đồng sự đều không thích chính mình, hơn nữa chính mình tiểu thủ đoạn cũng không xử ra được. Hiện tại Trương Dương xuất hiện, làm hắn đột nhiên tìm được khoái cảm. Đến sân trường về sau, Vương Văn Chân tức giận nói ra, "Dương ca, ngươi làm sao sẽ còn cấp người kia Liêu Phương tức liên lạc?" Trương Dương mỉm cười, không có đáp lại, hắn còn hy vọng lý trí sẽ liên hệ chính mình, hắn tự nhiên sẽ đem năm đó tất cả sỉ nhục đều đòi lại. Chính là Trương huynh đệ, nếu như là ta, ta tại trô đem hắn đánh, loại người này cũng có thể gọi đồng học." Trình Nghị rất tức giận nói, "Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại người này, ra mặt quả thực bị Trương Tiến còn dày hơn." Trương Dương bồi tiếp ông văn chân ở trường học trên bãi tập đi dạo, nhìn chung quanh học sinh lui tới, liền nghĩ tới chính mình kia nghĩ lại mà kinh đại học thời đại. Hắn lắc đầu không tiếp tục đi hồi ức, đi qua dù sao cũng nên là quá khứ. Ai Ngươi nhìn kia không phải chúng ta ký túc xá vông Văn Chân sao? Không sai, vậy mà cùng ba cái nam cùng một chỗ, nghe nói nàng đi quán ba cùng công tác, có phải hay không thông đồng nam đi? Nói không chừng đâu, ba cái nam, ngẫm lại đều kích thích. Vương Văn Chân tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn không thể đi lên liền cùng đối phương đánh một trận. Nữ Hải tự nói chuyện tích điểm đức, không thì nhất biết lệch ra. Trương Dương đi qua, lớn tiếng nói một câu. Khấu trừ 2000 không may điểm. Ba người đột nhiên cảm giác được chính mình tốt nhất giống bị gió thổi đồng dạng, các nàng lẫn nhau nhìn đối phương, con mắt đột nhiên biến ngạn nhiên. Hạ Linh Miệng của ngươi làm sao sai lệnh? Tiểu Đình, miệng của ngươi cũng sai lệnh. Ngươi cũng đúng vậy à, Tống Ngẫn? Ba người vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn đều miệng của mình đều sai lệnh, mà lại nói lời nói đều nói không rõ ràng. Quay đầu nhìn thấy Trương Dương mấy người, đều đã không thấy. Ba người sốt ruột tối ui, hiện tại chính mình cái này bộ dáng, cũng không thể lại trên bãi tập đi lại đi. Các nàng sốt ruột vội vàng che mặt mình, vội vã hướng phía phòng y tế chạy tới. Các nàng kia là chúng gió đi. Trí Nghị nhìn thấy ba người miệng trong nháy mắt liền sai lệnh, nghĩ thầm Trương Dương quả nhiên là cái sao chổi. Hẳn là đi, đến lúc đó làm nhỏ chân cho các nàng nhắc nhở một chút liên tốt. Trương Dương hai tay vờn quanh trên cổ của mình, hắc hắc nói. Nhìn thấy cái trạng diện này, Trương Dương quyết định rút một tay Vung Văn Chân, chính mình cùng ông Văn Chân đều là đến từ Đông Hải, làm sao tới nói cũng là đồng hương, hơn nữa hắn hiện tại còn đem Vung Văn Chân nhìn thành muội muội của mình, làm sao tới nói cũng hẳn là phụ một tay, làm ông Văn Chân tại đại học sinh hoạt trôi qua phong phú một chút. Cũng không thể làm nàng đại học trôi qua cũng giống như mình đi. Sở Vân Hạo, nếu không ngươi trước hết lưu lại nơi này." Trương Dương hỏi Sở Vân Hạo, sao hắn là cái sát thủ Tại Ung Văn Chân bên người cũng có thể bảo hộ nàng. Sở Vân Hạo vẫn như cũng là lạnh như băng điều, nhẹ gật đầu liền không có trả lời, hắn chỉ là nhìn nhìn tay phải của mình, Trương Dương tự nhiên biết hắn là có ý gì. Trương Dương vây, vây tay nói ra, đồ vật tại trước khi ta đi, ta đều sẽ cho ngươi, chờ đến không sai biệt lắm, ngươi liền đi Nam càng tìm ta. Nhìn thấy Sở Vân Hạo đáp ứng xuống, Trương Dương cũng thở dài một hơi, hắn một mới đầu còn lo lắng Sở Vân Hạo sẽ không đồng ý. Chỉ cần Sở Vân Hạo tại vông Văn Chân bên người đợi một đoạn thời gian, hắn có thể xác định, rất nhanh liền sẽ không có người đi tìm Ung Chân phi Làm xong những này về sau, Trương Dương liền chuẩn bị theo kinh thành trở lại Đông Hải đi, nhưng là hắn quyết nhất định phải tìm cái thời gian lại đến một chuyến kinh thành. Chương 507, Ngô Hàn xin giúp đỡ. Cùng ngày, Trương Dương cùng Trình Nghị cuối cùng ông Văn Chân công tác tất cả an bài xong, hơn nữa Trương Dương còn hao tốn thật nhiều không may điểm, đổi bốn cái màu trắng ức chế dược hoàn, cho sợ vẫn hạo. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là tại một tháng thời gian trong, ta hy vọng có thể giải quyết Vung Văn Chân vấn đề. Làm xong đây hết thảy về sau, vừa vặn Ngô Hàn gọi điện thoại. Trương Dương kết nối về sau, nghe được Ngô Hàn thanh tỏ ra rất mệt mỏi. Dương ca, ngươi chừng nào thì sẽ Nam Cảng a?" Ngô Hàn thanh âm bên trong mang theo một chút cầu xin. Trương Dương nghe xong giọng điệu này, trở lại Ngô Hàn là thật gặp được phiền toái. "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Trương Dương vội vàng hỏi đến, dù sao Nam Cảng núi rửa của hắn chính là Ngô Phong, nếu là Ngô Phong Ngọc Thạch sản nghiệp xảy ra vấn đề, hắn tiền đặt cực đã nói lên hạ sai. Ngô Hàn thở dài một hơi nói ra, "Dương ca, ngươi vẫn là vội vàng trở về đi, cha gần nhất trạng thái không thật là tốt." Trương Dương vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời cảm giác buồng tim của mình nhắc tới cổ học trên chính mình lúc đi hắn không phải nhảy nhót tứ mừng, làm sao hiện tại trạng thái cũng không phải là rất khá. Lại nói coi như khí vật lưng, cũng không trở thành thân thể sẽ sụp đổ mất ta. Đêm đó liền cưỡi máy bay cùng Trình Nghị về tới Nam Cảng. Trình Nghị vốn dĩ nghĩ đến cùng Trương Dương lại ở kinh thành chơi một chút, dù sao đi vào kinh thành, bọn họ vẫn tại bật biểu, căn bản cũng không có thời gian có thể chơi. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương đội vã trở về, hắn cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Trương Dương về tới Nam Cảng, vừa xuống máy bay, Lôi Hàn liền đi nhanh lên đi lên. Dương ca, ngươi mau đi xem một chút cha của ta đi. Ngô Hàn con mắt tất cả đều là mắt quầng thâm, trong mắt tất cả đều là tơ máu, cả người mặt đều không có bao nhiêu huyết sắc, nhìn liền khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Chính mình ra ngoài bất quá cũng liền hai tuần thời gian, làm sao trở về thời điểm biến thành hiện tại cái dạng này? Ba người xảy ra vấn đề gì rồi? Trương Dương đi theo Ngô Hàn lên xe, mà Trình Nghị thì là chính mình đón xe đi, hắn nói mình muốn trở về chuẩn bị kịch bản chuyện. Sau khi lên xe, Trương Dương ngồi ở vị trí lái trên, hắn nhìn thấy Ngô Hàn trạng thái này, cũng không dám làm hắn lái xe, này rõ ràng là vài ngày mấy đêm đều không có ngủ tình huống. Cha của ngươi làm sao vậy? Trương Dương mở một lần xe, đợi đến Ngô Hàn cảm xúc không kém đều tỉnh táo lại về sau, mới hỏi vấn đề này. Cha cuối cùng nhận tâm đem nhị thuốc cấp cáo, nhị thuốc kết quả chạy án, không cẩn thận bị xuất hành xe độ chết. Ngô Hàn đem trước đó không có giải quyết chuyện giải thích một phen. Mà Chi về sau cha cảm giác chuyện này đều là lỗi của hắn, suốt ngày uống rượu, ngủ về sau liền bắt đầu thấy áp lực, hiện tại toàn bộ công ty đều biến tê liệt, tất cả đều là dựa vào ta tại vận hành, rất nhiều đối cha có ý từ người, cũng đều ở thời điểm này ra tay, cho nên ta hôm nay mới cái dạng này. Nô Hàn nói nói, nước mắt liền đã tại trong hốc mắt lăn lộn. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, người đều nói đại gia tử đệ dễ dàng, thế nhưng là không biết đại gia tử đệ từ nhỏ đã tại siêu thị, trên quan trường dốc sức làm, căn bản không có tuổi thơ có thể đi nói. Gần nhất chính là vất vả ngươi. Trương Dương cũng không biết phải an ủi như thế nào Nô Hàn. Hiện tại cha chuyện cũng không hỏi, mỗi ngày đều tại say rượu, hơn nữa ta cũng mời mấy cái tâm lý bác sĩ, thế nhưng là cuối cùng đều không có tác dụng gì. Nô Hàn cơ hội là sở dụng phương pháp đều dùng, thế nhưng là đều không có hiệu quả. Trương Dương suy tư một hồi, lấy điện thoại di động ra cấp Vương Dĩnh gọi một cuộc điện thoại, hiện tại tình huống này, nói không chừng Vương Dĩnh còn có thể cho mình một chút trợ rút. "Vương tỷ, người gần nhất có thể tới hay không một chuyến Nam Cảng, ta bên này có một bệnh nhân." Trương Dương gọi điện thoại, trực tiếp kêu một tiếng Vương tỷ. Vương Dĩnh hử lạnh một tiếng nói ra, "Chuyện gì?" Lúc này Vương Dĩnh vừa tắm rửa xong, chỉ nằm ở trên giường tự hỏi Trương Dương chuyện, không khỏi thân thể phát nhiệt, thế nhưng là Trương Dương gọi một cuộc điện thoại tới về sau, lại còn cứ gọi mình "tỷ". Bọn họ đều đã như vậy, lại còn xưng hô chính mình "Vương Thị. cái này khiến Vương Dĩnh mày. Trương Dương trực tiếp động, chính mình bình thường cũng cư như vậy gọi, làm sao Vương tỷ còn tức giận. Hắn mở miệng một tiếng Vương tỷ, đem chuyện giải thích một lần, làm Vương Dĩnh cảm giác được đầu mình lớn. Vương Dĩnh dù sao cũng là bác sĩ tâm lý, nghe xong Trương Dương cách nói về sau, đối chuyện liền đã rõ như lòng bàn tay, đối Trương Dương nói ra, chuyện này làm rất dễ, ngươi đi đánh hắn một trận liền tốt. A. Trương Dương cho là chính mình ngay lầm, có ý tứ gì chính là đánh hắn một trận. A cái gì a, đánh hắn một trận liền tốt. Vương Dĩnh sau khi nói xong, tức giận cúp xong điện thoại, chính mình vừa rồi hào hứng. Bị Trương Dương mấy cái Vương Tỷ gọi an toàn không có. Trương Dương cúp điện thoại về sau, không có không biết xấu hổ cho Ngô Hàn nói, chẳng lẽ nói ta nhà ngươi về sau, muốn đem ba người đánh một trận. Dương ca, thế nào? Ngô Hàn có chút kích động hỏi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Dương. Nàng không có ý định đến, bất quá đã đem phương pháp nói cho ta biết. Trương Dương nói xong, cũng không có giải thích phương pháp gì, xe chạy tới Ngô Hàn biệt thự. Vừa đi tới cửa, liền nghe được rầm rầm một trận trai rượu thanh âm. Lốp bốp rơi xuống đất, Trương Dương nhíu mày, đây là uống bao nhiêu? Hắn cùng Ngô Phong uống qua mấy lần rượu. Tự nhiên biết Ngô Phong cái kia tiểu lượng nát có thể, nhưng là bây giờ cái này chai rượu tiếng vang, liền biết đối phương khẳng định uống không ít. Trương Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ngô Phong uống đến say như chết, đã nằm ở trên bàn nói ra, "Ngô Minh, Ngô Minh à." Hắn từng lần từng lần một hô hảo Ngô Minh tên, nhìn ra được đối với chính mình người huynh đệ này, hắn thật là rất dụng tâm, thế nhưng là đệ đệ của hắn vậy mà vì kế thừa ca ca gia sản, vậy mà nghĩ muốn giết chết chính mình ca ca. Loại này đệ đệ có cái gì tốt thương tâm? Trương Dương tức giận nghĩ đến, chắc không được Vương Dĩnh nói đánh một trận liền tốt, mình quả thật nên đem Ngô Phong cấp thứ tỉnh. Lô Hàn, ngươi đi ra ngoài trước đi." Trương Dương đối Ngô Hàn lãnh đạm nói. Nô Hàn sửng sốt một chút, ồ một tiếng đi ra ngoài, hắn luôn cảm giác vừa rồi Dương Ca cái biểu tình kia không phải rất đúng, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng là hắn lại không dám phản kháng Dương Ca nói lời, liền trong khoảnh khắc đó, Dương Ca nói chuyện cái kia ng hư khí, để ngươi căn bản không có lý do phản kháng. "Ngô Minh à, ca ca có lỗi với ngươi, nếu là ca ca phân một nửa sản nghiệp của mình cho ngươi, ngươi liền sẽ không bị xe đụng chết." Lô Phong nhấc mợ chai rượu liền muốn tiếp tục uống, uống xong liền có thể ngủ. Ngủ rồi liền có thể nhìn thấy vinh đệ của mình. Thế nhưng là ly rượu tại cầm lấy một máy mắt, nô phong cảm giác tay của mình bị người nắm. Hắn ngầng đầu nhìn lên, một người mặt xuất hiện tại trước mắt của mình, người kia là ai? Làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Uy! Người là ai à? Hắn nhìn Trương Dương, phun ra mùi rượu, kết quả nói được nửa câu, trực tiếp phun phun ra. Ta là ai? Trương Dương hừ một tiếng nói, ta là tới người đánh ngươi. chương 508, ta là tới thức tỉnh người của ngươi. Nói xong, Trương Dương dùng 10 phần khí lực. Một quyền đánh tới Ngô Phong trên mặt, liền thấy Ngô Phong bay thẳng ra tới hơn 3 mét. Trương Dương nhìn thấy bay ra ngoài Ngô phòng, chính mình cũng sử sốt, nghĩ thầm vừa rồi kia một chút, có thể hay không trực tiếp đánh chết người rồi. Kỳ thật Trương Dương chính mình cũng không biết, từ khi chính mình luyện Ngũ Cầm Hí còn có Vịnh Xuân quyền thời điểm, khí lực của mình đã cũng không phải là người bình thường, bất quá là bởi vì chính mình bình thường đều dùng hệ thống, sẽ rất ít dùng chính mình tự mình đi bên trên. Một quyền này đánh đi ra, trực tiếp đem Ngô Phong nâng cấp đánh rất một cái. Ngô Phong lên một tiếng đau đớn, liền xem như tại xe rượu trận thái. Vừa rồi một quyền kia cũng là thật đau a. Hắn một hơi trực tiếp đem chính mình uống rượu đều cấp phun ra, lần này rượu cũng là tỉnh không ít, mơ mơ màng màng liền muốn ngất đi. Trương Dương xem xét hắn cơ hồ muốn ngất đi, tiến lên bắt lấy cổ áo của hắn nói ra, mau cho ta tỉnh lại. Lô Phong say rượu về sau trực tiếp khóc lên, ngươi là ai a, tại sao muốn đánh ta? Hắn chậm dãi thanh tỉnh, nhìn thấy Trương Dương một mặt phẫn nộ mà nhìn mình, hắn còn tại buồn bực mình rốt cuộc làm gì sai. "Trương, Trương huynh đệ, ngươi tại sao muốn đánh ta?" Lô Phong bỏ qua một Trương Dương cánh tay nói, "Ngươi tư cách gì đánh ta?" Nô Hàn ở bên ngoài nghe được bên trong một tiếng hét thảm, liền không có thanh âm khác. Mà lúc này bên ngoài bảo vệ lúc này cũng đi đến, đối Ngô Hàn nói ra, tiểu thiếu ra, Ngô Minh người nhà tới, yêu cầu công ty bồi thường. Nô Hàn những mày, bọn họ làm sao lại thời gian này đến? Mời bọn họ đi đại sánh. Ngô Hàn nói rời đi nơi này, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, dương ca nhất định phải làm cho cha tốt, không thì Ngô Minh người nhà nói không chừng muốn bao nhiêu tiền đâu. Hắn bất đắc dĩ lắt đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã không có hài từ non nớt, hơn nữa còn nhiều một chút tăng thương. Thế nhưng là cùng những cái kia tại trên xã hội dốc sức làm người trưởng thành xoa so ra, hắn vẫn chỉ là một hài tử a, loại chuyện này, hắn hiện tại cũng không thể toàn bộ thừa nhận xuống tới a. Nô Hàn rời đi thời điểm, Trương Dương còn mang theo Nô Phong khoác băng cột đầu mặt đánh một trận. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ trạng thái gì? Trương Dương hung thần ác sát, lúc này tựa như một cái ma quỷ. Ngô Phong lúc này đã dọa sợ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, ta làm sao vậy, huynh đệ của ta chết rồi, ta thương tâm, ta, ta uống rượu, ta có lôi sao? Bị như vậy đánh cho một trận, Ngô Phong cũng bắt đầu phản kháng. Trương Dương nghe xong, Hợp lấy ngươi làm như thế, chính mình còn rất có đạo lý. Vậy thì tốt, ta liền không kể cho ngươi đạo lý. Huynh đệ ngươi chết rồi, kia là chết chưa hết tội. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ chuyện gì đều mặc kệ, làm ngô hàn một hài tử đi quản lý, ngươi được xương tụng là một cái cha sao? Ngươi bây giờ liền ngươi con trai cũng không sánh nổi, ngươi vẫn là nam càng thủ phủ, ta nhìn ngươi vẫn là cái gì cũng không cần làm a. Ngươi chính là tên bại hoại cặn bã. Trương Dương một bên nói một quyền lại một quyền đánh vào Ngô Phong trên mặt, lúc này Ngô Phong đã bị đập thành đầu heo. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ngô Phong bị đánh rượu đã tỉnh. Nghe đến vừa rồi Trương Dương nói lời, mới ý thức tới chính mình lại có phải hay không người cha tốt, "Trương huynh đệ, ta hiểu được, ta hiểu được." Thật rõ ràng rồi. Trương Dương giơ lên nằm đấm, nhắm ngay Lô Phong con mắt hỏi một nói. Lô Phong vội vàng nhẹ gật đầu, chính mình lại là là bị đánh thanh tỉnh, thế nhưng là tại vô duyên vô cớ đến thượng như vậy mấy nắm đấm, khẳng định cũng chịu không được. Hắn vốn là hình dáng cao lớn thổ kịch, hiện tại cảm giác chính mình mặt đã thành đầu heo. Trương Dương buông lòng ra Lô Phong, lắc lắc tay nói ra, "Hô, thật đau." Lô Phong nghe được câu này, trong lòng một trận chua xót, đây thật là có nỗi khổ không nói được a ngươi đánh như vậy hăng hái, tới lần cuối một câu thật đau. Đúng lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Trương Dương đi ở phía trước, mở cửa, nhìn thấy chi cửa trước bảo vệ. Làm sao vậy? Trương Dương lạnh lùng hỏi. Bảo vệ nhìn thấy Trương Dương, đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau lại nghĩ tới trước đó Ngô Phong nói, Trương Dương nói lời, chính là hắn nói, vội vàng bày ngay ngắn thân thể, đối Trương Dương nói ra, "Dương ca, cái kia Ngô Minh người nhà hiện trong đại sảnh náo sự, tiểu thiếu gia nhanh mặc kệ đến đây." Trương Dương còn chưa lên tiếng, liền thấy một cái mặt mũi trán đầy thịt mỡ, thân hình cao lớn người đi ra, mặt mũi bẩm dở khẽ miệng còn mang theo ngáo hứ động, hắn tức giận không thôi nói ra, bọn họ nói cái gì? Bảo vệ xem xét, đây là ai, làm sao tại lao bản trong phòng? Hắn lập tức tức giận, lão bản để ngươi đem nơi này xem như nhà của mình, ngươi cũng không thể mang bên ngoài người đến nơi này đi. Thẳng tắp sống lưng, chỉ vào Ngô Phong cái mũi nói ra, ngươi là ai? Làm sao tại chúng ta phòng của lão bản trong? Ngô Phong nhìn thấy hộ vệ của mình như vậy chỉ mình, giận không kèm được, lập tức gầm gét, ta là Ngô Phong, trường lớn cặp mắt của ngươi nhìn xem. Bảo vệ nhìn một hồi cũng đừng nói kia cùng lao bản thật đúng là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng là liền cái này đầu heo, lao bản bị người đánh. Nhìn cái gì vậy, còn không vội vàng mang ta đi lại sảnh. Nô Phong cũng không hỏi nữa cái này bảo vệ chuyện, nói thật ra, người ta sát thực không sai. Hắn tức giận không thôi đi tới đại sảnh, liền nghe được đệ tức phụ ở nơi nào gầm gét: "Hôm nay ba người nhất định phải ra tới cấp thuyết pháp, tại sao muốn phái người đâm chết nô mình, liền không thể tốt dễ xử lý sao? Các người làm sao tới nói, cũng là thân huynh đệ, tại sao có thể làm như vậy?" Đệ tức phụ sắc mặt hoàn toàn không có bình thường, vẫn luôn hùng hổ dọa người. Ngô Hàn vẫn còn con nít, nhưng hay không gặp loại chuyện này, đối mặt đệ tức phụ làm khó dễ, hắn trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Cha của ta không có phải người đâm chết hắn, kia là chính hắn không cẩn thận. Ngô Hàn phản bác. Các ngươi làm chuyện chính các người rõ ràng. Đệ tức phụ không để ý tới cũng không tha người. Không sai, các ngươi làm chuyện, chính các người rõ ràng. Lúc này Ngô Phong từ nơi không xa đi đến, Ngô Hàn vừa nghe đến cha thanh âm, rốt cục có hy vọng, trong nháy mắt theo vị trí bên trên làm xuống dưới. Thế nhưng là cha này một mặt mò hứa động đây là tình huống như thế nào? cùng người đánh nhau Trương Dương sau đó mà tới, hắn đối Ngô Hàn mỉm cười, trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngô Hàn nhìn thấy hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, mà cha của mình cũng đã thành đầu heo, để cho mình suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới là tình huống như thế nào. Lô Phong đến đến đại sảnh về sau, Đệ thức Phụ liền không dám nói tiếp nữa, nàng vốn là thừa dịp Lô Phong mấy ngày nay tự trách, muốn cho Ngô Hàn tạo áp lực, thế nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền theo tự trách bên trong đi ra. "Tốt, Lô Phong ngươi rốt cục chịu ra tới đó sao?" Đệ Tức Phụ dẫn đầu nắm giữ quyền nói chuyện. "Đệ đệ tang lễ ta sẽ đi tham gia." Tiền ta sẽ ra một bộ phận. Ngô Phong thanh âm lãnh đạo, không có chút nào cảm tình, đến nỗi ngươi vẫn là em ta người, còn lại chuyện có thể tự mình giải quyết. Chương 509, ngược to mà không có não tỉ tỉ. Một câu, như là ngũ lôi quanh đỉnh. Đệ Tức phụ ánh mắt đáp độc, hắn lời này ý tứ chính là để cho mình tự tiết. Nàng cắn môi một cái, nàng mới 28 tuổi tác, sao nhóm nhận tâm ở đầy thủ tiết. Nàng vốn dĩ nghĩ đến muốn dẫn lấy số tiền này liền rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Phong vậy mà nói một câu như vậy. Dựa vào cái gì? Cái này đệ Tức phụ nổi điên, đến cùng là ai? Làm hắn nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, đến cùng là ai? Nếu là hắn biết người này là Trương Dương, đoán chừng tại chỗ liền sẽ cùng bắt phụ sông đi lên. Không có dựa vào cái gì, ngươi là ta nhị đại người, ngươi muốn xin ly hôn, ngươi cho rằng đi đến thông sao? Lô Phong sau khi nói xong, trực tiếp rời đi đại sảnh, hắn vốn là tại nổi nóng, cái này cách làm xác thực cũng có chút vô nhân đạo. Chờ sau khi đi ra ngoài, hắn thở phào một cái, kíp một hơi thuốc lá, nhìn thấy Trương Dương đi tới, đưa cho Trương Dương một cái. Hắn vây vây tay, chính mình là không hút thuốc lá. Ta cái này cách làm có phải hay không có chút quá rồi? Hắn lắc lắc đầu heo của mình, bộ dáng rất không hài hòa, rất khôi hài. Trương Dương chưa có trở lại, dù sao đây là chuyện nhà của các người, ngay từ đầu ta liền không có ý định liên lụy vào, hiện tại càng không có ý định liên lụy vào. Thấy Trương Dương không có trả lời, Nô Phong cũng minh bạch tình cảnh của hắn, không tiếp tục đuổi theo hỏi. Về sau tại Nam Cảng, chỉ cần có việc, người liền để ta Nô Phong tên, có thể giúp đỡ ta đều sẽ hỗ trợ. Nô Phong cười lên ha hả, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, nếu như tay lúc trước hắn là đem Trương Dương xem như chính mình có thể lợi dụng đối tượng. Như vậy tại Hắn chính là đem Trương Dương xem như huynh đệ của mình. Trương Dương nhẹ gật đầu, đây là Ngô Hàn cũng đi ra, Nô Phong nhìn thấy con của mình vậy mà tiểu tụy như vậy, trong lòng nhất thời không thoải mái. Tại toàn bộ sự kiện trên, cũng may mà con của mình, không thì sản nghiệp của mình gần nhất không biết sẽ hao tổn bao nhiêu. "Trương huynh đệ." Nô Phong móc ra một tấm thẻ hội viên, đối Trương Dương trịnh trọng nói, "Cái này thẻ cầm, chỉ cần tại ta trong tiệm tiêu phí, đều là một 1% chiết khấu." Một 1% chiết khấu đối cửa hàng châu đao tới nói đã là rất hao tổn, cái này thẻ hội viên hắn đưa ra ngoài, căn bản cũng không có mấy trương. Trương Dương cũng không chút khách khí thu vào, đợi đến lúc trở về, lại cho Hà Tịch bọn họ mang một ít hải bội, cũng là không tệ. Gần nhất thị trường chuyện ta muốn hơi xử lý xuống, cho nên khả năng đi công tác tương đối nhiều, liền không thể buổi trương huynh đệ uống rượu, liền làm Ngô Hàn mang ngươi tại nam cảng trời vui chỗ chơi chơi đi. Ngô Phong làm việc lôi lệ phong hành, biết mình làm sai về sau, lập tức liền muốn đi vấn hỏi. Cũng may hiện tại cũng còn không muộn. Nhìn thấy cha của mình lại một lần nữa có tinh thần, nô Hàn thần sắc cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn rất cảm kích ngươi nhìn thoáng qua Trương Dương, nếu như không phải Trương Dương hỗ trợ Toàn bộ sự kiện còn không biết lúc nào giải quyết đâu nhìn thấy hết thể đều giải quyết Trương Dương cũng yên tâm chí ít về sau chính mình lại đến Nam Cảng bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau nô Phong đi về sau nô Hàn đứng tại Trương Dương bên người Hỏi hỏiò Dương ca chúng ta điện ảnh vì chừng nào thì bắt đầu chụt Trương Dương cũng không biết chừng nào thì bắt đầu đối Ngô Hàn nói ra dù sao hiện tại ba người công ty cũng khôi phục bình thường ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày chúng ta ngày mai đi tìm trình nghỉ hỏi một chút tốt nô Hàn cao hứng nói trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây khoảng thời gian này Hắn cũng đã lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Trương Dương cả người còn đang trong giấc ngủ, liền nghe được có người tại cửa ra vào gõ cửa. Đông đong đong. Đong đong đong đong. Chuyện gì a? Trương Dương một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy lên, đến cùng ai như vậy không biết số, thời gian này đến gõ cửa. Hắn lấy ra điện thoại xem xét, mới 3 giờ sáng, làm sao lúc này liền có người gõ cửa? Mà cửa người là Ngô Hàn tỷ tỷ Ngô Băng, nghe được bên trong có đàn ông khác thanh âm đem chính mình giật nảy mình, trong nhà lúc nào tới một người nam. Mở cửa Lô Bang không chút khách khí, trực tiếp dùng chân bắt đầu đạp, vốn dĩ buồn ngủ ngông lung Trương Dương, con táo bạo một tiếng khẽ kêu dọa đến buồn ngủ cũng bị mất. Ai vậy? Liền làm ta mở cửa. Trương Dương cũng không chút nào yếu thế, chính mình làm sao tới nói cũng là Ngô Phong bằng hữu, không có khả năng tùy tiện liền có người có thể tránh ra cửa. Người này cùng Ngô Phong đến cùng quan hệ thế nào? Trương Dương ở trong lòng suy tư, gión rén đi tới cửa, nhìn đều một cái toàn thân mặc tuyết trắng quần áo nữ tử đứng ở ngoài cửa. Nàng màu da đều là tuyết trắng, tăng thêm thân mang quần áo màu trắng, tại nồng đậm bóng đêm vụ trợ dưới, Tỏ ra phá lệ nhẹ nhàng dễ thấy, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút, vốn dĩ sáng sớm tỉnh lại, tiểu lệ đệ, đệ của mình liền rất ý mãnh, dạng này kích thích làm bụng của mình một trận khô nóng. Hắn vội vàng trở về mặc quần áo xong, mở cửa về sau, nhìn trước mắt trắng nõn như tuyết nữ tử hỏi, "Ngươi tốt, ngươi tìm ai?" "Ta tìm ai? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là ai đâu." Nữ tử không chút khách khí một chân đá ra, bạch quang lóe lên, Trương Dương vội vàng lui về sau một bước. "Uy, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Dương lui về sau một bước không kịp trở lại nói, "Ta là Ngô lão bản bằng hữu." Ta tin ngươi cái ta. Nữ tử không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Trương Dương tới gần trong phòng. Trương Dương còn buồn bực, cái này nữ đến cùng là ai? Ngô phong bằng hữu, vẫn là ngô phong nữ nhi. Mau nói, ngươi vì cái gì tại ta phòng của đệ đệ? Nô băng kia không hề nhuộn bộ chút nào, dù sao nàng cũng là luyện qua, phòng sói một chân một chiêu này, thế nhưng là làm không ít sắc lang hối hận cả đời. Ta đây là ngô phong bằng hữu, không tin ngươi hỏi đệ đệ ngươi. Trương Dương vội vàng giải thích, người này chính là ngô phong nữ nhi, chắc không được người chung quanh đều kêu ngô hàng gọi tiểu thiếu k Thế nhưng là này gặp mặt liền đánh chào hỏi phương thức đến cùng là học của ai? Trương Dương trong lòng cũng buồn bực, hắn cùng Ngô Phong còn có Nô Hàn nhận biết thời điểm, đều không có như vậy đi. Mau nói ngươi tên là gì, tại sao tới nhà ta? Nô băng hướng về phía trước bước ra một bước, bộ ngực có chút run run. Trương Dương cảm giác chính mình là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Cái này nữ chính là ngực to mà không có nào cái chủng loại kia loại hình sao? Nô băng nhìn thấy Trương Dương con mắt chăm chú vào trên ngực của mình, trên mặt nổi lên một trận đường đỏ, kêu quát một tiếng, sắc lang, nhìn chân. Trương Dương hướng về sau đẩy Đá tối lui đến bên giường, lẽ tránh không kịp, Bận Bụi nói một câu, đã trượt." Khấu trừ 100 không may điểm. Chỉ thấy Ngô băng một chân đá trượt, cái chân còn lại không có đứng vững, thuận thế hướng phía Trương Dương ngã xuống. Hắn theo bản năng tiếp nhận Ngô băng, nhưng là đối phương chân vừa vặn giẫm lên đầu ngón chân của mình, Trương Dương một trận bị đau, hướng phía trên giường ngã xuống. Một trận mềm nhũn tiến vào bàn tay to của mình trong lòng bàn tay, Trương Dương theo bản năng bóp một chút, Ngô Bang ư một tiếng, ngã xuống Trương Dương trên người. Mã Ngô Hàn nghe được có ầm ĩ âm thanh, theo một cái khác phòng bên trong đi ra, nhìn thấy hai người vậy mà gần sát tại hết thảy. Lập tức sắc mặt đỏ bừng, phảng phất nhìn thứ không nên thấy. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Lô Hàn nói xong sốt ruột bận bịu lui ra ngoài. Chương 510, muốn cùng oan ra được ảnh. Nô Hàn lui ra ngoài về sau, thần tình kích động, lầm bầm lầu bầu nói ra, "Dương ca thật là quá lợi hại, vậy mà làm xong tỉ tỉ." Lô Băng nhìn thấy đệ đệ của mình, ra hỏa này đi vào về sau, vậy mà chính mình lại đi ra ngoài rồi. Đây quả thật là đệ đệ của mình sao? Trương Dương bàn tay lúc này còn đặt ở Lô Băng hai đoàn mềm mại cao phong. Lô Băng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng nghề hạ động tác này cái gì đều không làm được, Trương Dương vừa vặn dùng tay chống được mình ngã xuống thân thể. Sát Lang, mau mau đi. Nàng xoay bông lúc nhích thân thể, đột nhiên cảm giác phần bụng bị cái gì đều cấp chọc lấy một chút, nha rít lên một tiếng, một bàn tay đánh vào Trương Dương trên mặt. 3. Thanh âm thanh thúy. Sát Lang, lăn đi. Ngô Bang lập tức đứng thân, cứ vậy mà làm một chút quần áo của mình. Trương Dương trên mặt thì là lưu lại một cái màu đỏ dấu tay, nhìn rất có cười điểm. Hắn bụng mặt, có nỗi khổ không nói được, chính là đánh rất răng trong bụngướt, cánh tay mất trong tay áo dấu chính mình lại là Ngô Phong bằng hữu thế, nhưng là cái này nữ chính là chết sống không tin, còn đánh chính mình một bàn tay. Tốt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hệ thống lúc này không muốn mặt nói một câu. Trương Dương nội tâm hừ một tiếng, đứng dậy, cứ vậy mà làm một chút chính mình nếp bẩn quần áo, đối cửa Ngô Hàn hô, vào đi, đừng ở bên ngoài nhìn. Nô Hàn nghe xong lời này, mặt càng đỏ hơn, chỉnh thân thể đều đi theo phát nhiệt, thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể khoai lang nướng. Dương ca. Nô Hàn đi vào hô một tiếng Dương ca, nô băng sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Ngươi gọi hắn cái gì? Nô bang hung tận trừng mắt Trương Dương gia hỏa này vừa rồi chiếm tiện nghi của mình đệ đệ ruột thịt của mình vậy mà gọi người ta dương ca nô hàng nghe xong lời này ta cũng không biết nên nói cái gì hắn thăm dỏ tính đối với Trương Dương hô tỷ phu đến cái này xưng hô tốt hơn Trương Dương cũng nhìn không được vừa rồi phát sinh chuyện xác thực đều là hiệu lầm hơn nữa chính mình cũng xác thực chiếm được không ít tiện nghi ta đều nói ta là nhà các ngươi khác nhân ngươi chính là không tin Trương Dương bất đắc dị luôn vai nói làm lô Hàn đơn giản đem chuyện nói một lần đi nô hàng nghe xong Thì ra giữa hai người chuyện đều là hiểu lầm, hắn kiên nhẫn đem Trương Dương đi vào Nam cảng, từ khi biết đến trở thành bằng hữu, còn có trợ giúp cha mình chuyện đều giải thích một lần, thế nhưng là Ngô Băng vẫn là không thèm chịu nổi màn muối. Dù sao tại Ngô Băng trong lòng, gia hỏa này chính là sắc lang không sai, khẳng định là thông qua thủ đoạn gì mới thu được cha tín nhiệm. Ngay tại Ngô Băng nghĩ đến giải quyết như thế nào hủy đi mặc cái này người chân diện mục, Ngô Hàn xen vào nói ra, "Dương ca, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút điện ảnh thế nào?" Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng, nghĩ thầm nghĩ tại mau chóng rời đi tốt. Ai biết một biết cái này, nữ có thể hay không lại đối với chính mình dùng đoạn tử tuyệt tôn chân. Nô Băng mặc dù dáng dấp không tệ, thế nhưng là cái này tính cách, thực sự để cho người ta đoán không ra. Đây cũng là làm nô phong phiền muộn một việc, nữ nhi cả ngày cùng một cái giả tiểu tử đồng dạng, đã hơn 20 người, cũng là bởi vì cái này tính cách, đến bây giờ không có gả đi. Tốt a, chúng ta lái xe đi trình nghị nơi nào nhìn xem. Trương Dương đi ở phía trước, nghĩ đến mau chóng rời đi nơi thị phi này. Chờ một chút, ta cũng đi. Lô Băng quát lạnh một tiếng, hoàn toàn không hỏi có đồng ý hay không. Nô Hàn nhìn thấy Trương dương biểu tình bất đắc di nhù như vai ra hiệu tỷ tỷ của hắn chính là như vậy liền xem như hắn cái này đệ đệ đều là tại tỷ tỷ áp bách dưới lớn lên nô băng rất nhanh đổi một bộ quần áo trở về lần này hắn mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai mặc vào một cái tu thân áo thân dưới mặc một cái màu làm quần 6 jean. lần này đem thân hình của mình biểu hiện rơi tới tận cùng hơn nữa mang theo một cái mũ lưỡi chai càng là tăng thêm chính mình một phần cảm giác thậ bí này nếu là đi ra ngoài quay đầu xuất khẳng định cao kinh người kỹ thuật Ngô băng đi nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút Trương Dương có phải hay không tại lừa gạt mình đệ đệ, làm tỉ tỉ, nàng phải bảo đảm đệ đệ của mình không thu được lừa gạt. Đi vào trình nghị nơi ở về sau, Trương Dương nhìn thấy hắn còn ghẽ vào trên bàn của mình, cầm trong tay kịch bản đều ngủ rồi, xem ra lần này thật là phí đi rất nhiều khí lực. Nghe được có người đi vào, hắn mở ra mông lung mắt buồn ngủ, quan sát một chút Trương Dương nói ra, "Trương huynh đệ, ngươi đã đến." Hắn lấy ra chính mình kịch bản nói ra, "Ngươi nhìn một chút kịch bản được hay không? Nếu có thể, chúng ta ngày mai liền bắt đầu tế thiên khai mạc." Trương Dương dù sao không phải đạo diễn, cũng không phải biên kịch, Căn bản xem không hiểu kịch bản, lấy tới mở ra, kết quả không nghĩ tới làm Ngô Băng một tay bật tới, nàng mở ra nhìn một chút, sắc mặt chậm dài biến ngưng trọng, cái này điện ảnh còn có chút ý tứ. Kịch bản cũng tạm được, bất quá lại muốn sửa chữa một chút. Trình Nghị dù sao cũng là đạo diễn, trong biên chế kịch phía trên không có xuất sắc thiên phú. Ngô Băng chỉ vào kịch bản mấy chỗ nói đơn giản một chút, cho người ta một loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Trương huynh đệ, ngươi từ nơi nào mang người tới mới a? Trình Nghị cao hứng không ngậm miệng được, chính mình vốn chính là thiên về tại đạo diễn, ngạch cũng không phải là trong biên chế kịch Lúc này chính là khuyết thiếu một cái biên kịch đâu. Trương Dương lắc đầu, chính mình vẫn thật không nghĩ tới Ngô Băng sẽ là một cái biên kịch, hắn chất vấn nhìn thoáng qua Ngô Hàn. Ngô Hàn lật ra một cái liếc mắt, ra hiệu trước ngươi còn không có hỏi qua ta. Ngô Băng hử một tiếng nói ra, ta mới không phải hắn mời đến. Nàng cầm kịch bản lắc lắc nói ra, cái này kịch bản ta lấy về nhìn xem, chờ đổi xong về sau ta lại cho ngươi đưa về, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Trình nghĩ mang theo một chút nghi vấn. Ta yêu cầu biên kịch tăng thêm ta một cái. Ngô Băng không khách khí nói, quả nhiên là đại gia tử đệ. Bàn điều kiện đều như vậy không giảng đạo lý. Trương Dương bị câu nói này trực tiếp dọa sợ, người ta tân tân khổ khổ làm xong kịch bản, liền để ngươi sửa lại, liền thành thứ hai biên kịch. Tốt. Trình Nghị không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Một cái kịch bản phải có linh hồn, chính mình theo trở về, vẫn luôn lại đổi, đều không có đổi ra tới linh hồn, thế nhưng là trước mắt nữ sinh này, ngắn ngủi răm ba câu, liền làm một cái kịch bản có chút linh hồn, đây tuyệt đối không phải một cái mua bán lô vốn. Trương Dương cũng không nghĩ tới Trình Nghị có thể như vậy sẽ đồng ý. Hắn vốn đang coi là Trình Nghị sẽ suy nghĩ một chút thậm chí sẽ hỏi một chút ý kiến của mình. Nếu như ngươi muốn đạo diễn cái này điện ảnh lời nói, chúng ta cũng hoang nên sự gia nhập của ngươi. Chí nghị nhiệt tình mời được. Ngô Băng nghe nói như thế, lâm vào suy tư, rất nhanh nàng có một cái đáp án của mình. Trương Dương đột nhiên cảm giác được hở hốt, đối phương nếu là làm đạo diễn, vậy mình chẳng phải là cấp mật chết. Trương Dương chỉ hy vọng hiện tại hắn tốt nhất không cần đồng ý, nhất định không muốn đồng ý. Chỉ thấy Ngô Băng mắt nhìn Trương Dương, gợi cả môi mỏng cười một tiếng, nhẹ nhàng mày, "Tốt, ta sẽ đến giúp đỡ." Chương 511, Thế Thiên có người gây sự. Trương Dương cảm giác những lời này rõ ràng là tự đủ. Hắn nghe được câu này thời điểm, run dậy một chút, hy vọng nữ nhân này đi nhanh lên, thật không biết cuối cùng nàng sẽ làm ra đến chuyện gì. Đã không có vấn đề gì lời nói, ta liền đem kịch bản lấy về nhìn một chút. Nô Băng cầm trong tay kịch bản nói: "Có thể, ngươi cứ lấy đi qua." Trình Nghị cũng là không chút khách khí, như vậy nếu là còn dư một cái mời biên biệt tiền, vậy khẳng định là đã giá. Chỉ là Trình Nghị không nghĩ tới cuối cùng chính mình đưa ảnh, vậy mà lại lựa trái tới. Chờ Nô Băng cầm kịch bản đi về sau, Trương Dương lúc này mới dám nói chuyện. Hắn nhớ tới đến chính mình vừa rồi chịu một cái tát kia, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Chỉ nghĩ lúc này mới đi theo Trương Dương nói, "Trương huynh đệ, ngươi không ngại ta tự tiện làm quyết định đi." Kỳ thật hắn cũng thật không không biết xấu hổ, dù sao cái này kịch bản vẫn là Trương Dương cung cấp linh cảm, chính mình cứ như vậy cho một người ngoài. Trương Dương cũng không để ý, dù sao chính mình bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể cho chính mình một cái hình ảnh cũng không tệ. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng, đến lúc đó Ngô Băng sẽ tìm lý do để cho chính mình đi làm làm kia, ai biết tâm lý nữ nhân nghĩ như thế nào. Không có việc gì Nếu là điện ảnh đập đến tốt hơn cũng là nên. Trương Dương lại hỏi hỏi chuẩn bị lúc nào chụp, Minh Tinh mời thế nào? Trình Nghị vỗ tay một cái nói, nơi đó cần mời Minh Tinh, bản sắc biểu diễn là được rồi, Vương sư phụ, còn có Nô Hàn, này không vừa bạn. Trương Dương nghe câu trả lời này, luôn cảm giác cái này điện ảnh đánh ra đến, cùng sổ thu chi giống như. Vậy chúng ta chuẩn bị lúc nào chụp? Trương Dương muốn nhìn nhìn thời gian, chính mình muốn hay không trở về Đông Hải một chuyến, dù sao cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Hạ Tịch bọn họ, không biết các nàng hiện tại thế nào. Trình Nghị nhướn mày, Vốn dĩ hắn là dự định ngày mai liền bắt đầu mấy ngày khai mạc, chỉ là hiện tại tiểu nữ Hải kia đi sửa kịch bản, hiện tại cũng không biết lúc nào khai mạc. Ta đây liền chờ 3 ngày đi, nếu như thời gian lại dài, ta liền sẽ đông hải một chuyến. Trương Dương suy tư chỉ chốc lát, cho chính mình một đáp án. Kỹ thật căn bản không đến 3 ngày, chỉ dùng 2 ngày thời gian, kịch bản liền ra tới. Lô Băng nhìn thấy này kịch bản là cùng xe đua có quan hệ, vì thế còn thấp xuống không ít đua xe chi phí còn có năng lực, nàng cảm giác bọn họ còn tìm không thấy đua xe người. Tiếp vào kịch bản trình nghị đối kịch bản luôn miệng khen hay, đổi xong về sau Toàn bộ kịch bản càng là bên trên một cái cấp độ, loại chuyện này quả nhiên vẫn là muốn người chuyên nghiệp đến rồi làm. Trương Dương thì là ngoại môn hán, kỳ thật hắn thấy cái này kịch bản có vẻ như không có cái gì cải biến. Chỉ là Trình Nghị như mày, nhìn mấy cái đua xe chẳng cảnh, tỉ như nói vốn dĩ hai cái đường rẽ vượt qua, biến thành một cái, vốn dĩ một cái 180 độ trôi đi, biến thành 90 độ trôi đi, độ khó đều thắt xuống. Nhìn thấy Trình Nghị như mày, nô Băng chính mình cũng như mày, chẳng lẽ là chính mình sửa không tốt, hai ngày nay chính mình đều không chút ngủ, có thể nói tuyệt đối là từ đầu tới đuôi sửa lại một lần. Làm sao vậy? Lô Băng nhìn Trình Nghị biểu tình, hỏi dò. Nàng tự nhận là cái này kịch bản đã sửa không sai, chẳng lẽ trước mắt cái này lão diễn, còn có địa phương không hài lòng? Lô Băng tâm bên trong khinh thường, cái này kịch bản cầm tới chính mình trong tay thời điểm, chính là một cái nhị lưu kịch bản, theo trong tay mình qua một lần, mặc dù không rớ gọi được nhất lưu, nhưng cũng là so nhị lưu cao không ít đẳng cấp. Thế nhưng là cái này lão diễn, lại còn có chút không vừa ý. Không có vấn đề gì, chính là cái này đặc kĩ phía trên, như thế nào giản hóa không ít. Trình Nghị nói ra nghi vấn của mình. Ta cảm giác những cái kia đặc kíp đều quá nguy hiểm, không có nhân sĩ chuyên nghiệp là không làm được, sở dĩ thống nhất đều thấp xuống một lần. Nô Băng nói ra chính mình ý nghĩ, "Trương huynh đệ, người thấy thế nào?" Trình Nghị cầm kịch bản mấy chỗ xe đua chẳng cảnh hỏi Trương Dương. Trương Dương cầm kịch bản hảo hảo thưởng thức một phen, chưa ăn qua thịt heo, còn không có nhìn qua heo chạy sao? Làm sao tới nói ta cũng là trụ bị điện giật xem kịch, hơn nữa hiệu quả phản ứng cũng không tệ người đâu. Hắn nhìn mấy chỗ xe đua chẳng cảnh, lắc đầu, cảm giác cái này bãi xe đua cảnh đổi xong về sau, không đủ rung động. Vẫn là dựa theo nguyên lai like tới đi. Trương Dương lắc đầu nói: Người biết cái gì?" Nô Băng nghe được hắn lời nói này, giận không chỗ phát thiết. "Cái kia xe đua chẳng cảnh biết nhiều nguy hiểm không? Người cứ dựa theo cái kia kịch bản đến, xảy ra vấn đề người đến phụ trách sao?" Nô Băng liễu lò không ngừng. Trương Dương cũng không cùng nàng cãi nhau, dù sao nhân ra cũng là vì điện ảnh chi phí còn có an toàn phụ trách, làm ra loại này cải biến cũng là không gì đáng trách. Cái gọi là người không biết vô tội, Trương Dương cũng khó được cùng nàng thảo luận những vấn đề này. "Tốt, đã như vậy chúng ta liền tụ tập một chút nhân viên, chuẩn bị khai mạc." "Chị nghĩ liên hệ Vương sư phụ mấy người?" Còn có chính mình cùng nhau đóng phim vài bằng hữu, những người bạn này tại trong vòng hiện tại lẫn vào, kỳ thật đều không ra thế nào. Kỳ thật Trương Dương cũng thực buồn mực, Trình đạo dù sao đi theo Tôn quản trị lẫn vào, như thế nào đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy. Trình Nghị từ khi xưng hô chính mình Trương huynh đệ về sau, không còn có nhắc qua. Kỳ thật Trình Nghị tại Tôn Diệp phạm bị thương về sau, liền theo Tôn quản trị công ty bị từ ra tới, cho đến bây giờ, có thể nói là người cô đơn. Hắn tại Tôn quản trị trong nhà công tác nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ là làm thành một bộ đạo diễn, hắn làm sao có thể cam tâm. Ở giữa rất nhiều sự tình, Không đổi vì ngoại nhân nói vậy, Sở Dĩ Trình Nghị cũng đã rất sáng suốt mà miệng. Đợi đến người đều đến đông đủ về sau, Lô Băng phát hiện chính mình đệ đệ thế nhưng cũng tại diễn viên bên trong. Nàng trước đó đều là tại trầm mê kịch bản, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ ở bên trong. Nô Băng cho là chính mình đệ đệ chính là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu, đánh một chút tạp, sở dĩ ngay từ đầu cũng không có để ý. Nếu để cho hắn biết, chính mình đệ đệ diễn một cái quan trọng nhân vật, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Đám người đem lưu hương cứ kỹ, tranh chữ cũng đi theo dọn xong, trên đó viết điện ảnh không thể tưởng tượng nổi khởi động máy đại cát. Trình nghị trên mặt mang theo tươi cười, đây là hắn làm đạo diễn đến nay, lần thứ nhất tự chụp mình muốn chụp nội dung. Mà liền tại lúc này, trùng trùng điệp điệp xe từ đằng xa mở. Thẳng gấp một cái trôi đi, trực tiếp đứng tại khởi động máy đại cắt bốn chiếc trước mặt. Dẫn đầu xe trên nhảy xuống một cái nam tử, hắn thẻ lưỡi, đối Trương Dương nói, "Này, đã lâu không gặp." Cắn đầu lưỡi. Trương Dương liếc mắt, người này thế nhưng chết cũng không hối cải. Đến không phải người khác, chính là đêm hôm đó cùng Vương sư phụ đua xe chu ngũ. Mà chu ngũ lúc này vươn ra đầu lưỡi còn không có trả về, cắn một cái đến trên đầu lưỡi. Cái này toàn sảng a. Trương Dương, tại Đông cảng ngươi còn muốn chụp xe đua để ảnh, hỏi qua chúng ta không có. Chu Ngũ bởi vì cắn đầu lưỡi, nói chuyện đều không lưu loát, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp chui vào xe trong hồ, các vị, nổi lên để ến. Trương Dương thấy cảnh này, lắc đầu, thử một tiếng nói, không biết sống chết. Chương 512, Nam cảng có người khi dễ lao đại. Trương Dương vốn dĩ định đem nơi đó đua xe nhất tộc phát triển thành tín đồ của mình, thế nhưng là không nghĩ tới đám người này lại còn có chạy đến khiêu khích chính mình. Hắn đi vào Nam cảng, Vốn là dự định điệu thấp một ít, liền Thanh Sơn Bang hắn đều không có trở về một chuyến. Tất nhiên hắn cũng không biết, lúc này Thanh Sơn Bang đã biết Lao đại tại Nam Cảng. Dù sao Trương Dương ở kinh thành một lần kia quá mức dễ thấy, Nam Cảng Thanh Sơn Bang người đã sớm biết. Chỉ bất quá đã Lao đại không có ý định lộ diện, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hủy Lao đại chuyện tốt, nếu để cho người biết Lao đại là Thanh Sơn Bang, đoán chừng sẽ có không ít đán liệu. Nhưng là vì phòng ngừa Lao đại chịu khi dễ, bọn họ vẫn như cũ đẩy một số người, tại Trương Dương trở lại Nam Cảng về sau, ngay tại bên cạnh thủ hộ giả. Nổ bánh xe Trương Dương ở trong lòng buồn bực uống, khấu trừ 10000 không may điểm. Đây quả thật là thịt đau à, cũng may hết thể liền 5 chiếc xe, nếu là cùng đua xe ngày đó nhiều như vậy, chính mình chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Bành, bành bành bành. Chỉ thấy Chu Ngũ người, xe còn không có như thế nào thúc đẩy, từng đợt oanh thiên tiếng vang, xe toàn bộ đều bể bánh xe. Nô băng nghe được thanh âm, vội vàng bưng kín lốt hai. Đám người cũng là dọa đến chính mình trái tim nhảy nhảy nhảy. Chu Ngũ càng là đem đầu nút ở trong xe, vừa rồi kia một chút, xe đột nhiên khẽ vấp sảng chính mình trực tiếp dập đầu đến tiền kính chắn gió bên trên. Phấn phật, tiếng vang leng lẳng. Chu Ngũ cái chán máu đỏ tươi rạt rào chạy ra. Vốn là có người thắc hắn tìm đến Trương Dương phiền phức, thế nhưng là không nghĩ tới phía bên chính mình phiền phức còn không có tìm, cũng đã bắt đầu xui xẹo. Trương Dương từ trong đám người đi ra, khinh thường nhìn bọn họ một chút nói, "Nói cho ta, có phải hay không tôn Diệp Phàm để các người đến?" Chu Ngũ mở cửa xe ra, bưng cái trán, máu tươi từ khe hở chảy ra. "Ta sẽ không nói." Hắn ánh mắt kiên định, kết quả một câu bán tôn Diệp Lô Băng nghe nói như thế, cười lên ha ha. Ngay sau đó trong đám người đều phát ra sung sướng tiếng cười, Chu Ngũ còn tại buồn bực, bọn họ đây là tại cười cái gì? Chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi như vậy cười to, liền có thể chấn nhiếp đến ta rồi? Đầu hắn còn không có chuyện qua cái kia con tới. Chu Ngũ tiểu đệ nhìn thấy lao đại một mặt mỗ mức, vội vàng đi ra phía trước, đem hắn phạm sai lầm nói một lần. Hắn nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bên, hắn không thể tìm địa động bỏ vào đi. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đã nói không cho các ngươi khởi động máy, liền không cho các ngươi khởi động máy. Đập cho ta Chu Ngũ trầm giọng quát, từ sau trong xe lấy ra mấy cây côn sắt nói, Trí Nghị thấy cảnh này, trong mắt đều cơ hồ muốn bốc hỏa, cái này Tôn Diệp Phàm, chính mình cùng bọn hắn công ty đều không có dây dưa, hắn thế nhưng hết lần này đến lần khác đến nhiễu loạn việc của mình. Trương Dương cũng như mày, hắn đến bây giờ còn buồn bực, vì cái gì Chu Ngũ chính là toàn cơ bắp, sẽ không trở thành tín đồ của mình. Lần này người tới, tăng thêm Chu Ngũ vẫn chưa tới 10 cái, còn có khuôn mặt mới, nói rõ lần trước đã có rất nhiều người đã thành tín đồ của mình, sợ hại chính mình, cái này sao chọi. Thế nhưng là Chu Ngũ là tình huống như thế nào? đầu bị lửa đá, lần lượt tìm đến sự tỉnh, lần trước cho hắn đến rồi cái cảnh tỉnh, bây giờ lại còn có gan lượng tìm đến sự. Trương Dương cũng không khỏi không bội phục dung khí của hắn. Hắn một chân bước ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đám người đột nhiên giúp ra tới một cái đóng vai phụ, quát lớn, "Lão đại, để cho ta tới." Trương Dương bị một tiếng này, lão đại thanh em gọi quá quen thuộc, bởi vì Thành Sơn ba người cứ như vậy gọi mình lão đại. Hắn lập tức mặt liền tiêu nhịu xuống, "Ngươi như vậy ở trước mặt mọi người gọi ta lão đại, chẳng phải là để người ta biết ta là hắc bang đúng không?" Người kia đụng tới về sau, xem lão đại sắc mặt không tốt, Lập tức nhớ tới Minh ca cho chính mình căn dặn sự tỉnh nhìn thấy lao đại về sau tuyệt đối không nên cứ gọi lao đại nhất định phải gọi Trương đồng hắn vội vàng cho đến rồi một bàn tay đối Trương Dương nói thật xin lỗi lao đại ta nói sai lời nói Trương Dương nghe nói như thế một tay che ở trên mặt một chân hướng về một bên đi đến một bộ ta không biết hắn bộ dáng hơn nữa ta thật không biết hắn hắn là ai aiha khó hiểu là A Minh mang đến các Minh đệ đều đi ra đi Nam tử cười ngây ngô hai tiếng đối người nhóm bên trong hô một câu lập tức những cái kia đóng vai phụ hơn 10 người đều đi ra Hơn nữa ở bên cạnh trong đùi cỏ cũng chạy ra ngoài mười cái. Chuẩn bị tới quay điện ảnh người đều mở bức, đây là tình huống như thế nào? đóng vai phụ diễn kịch đều tốt như vậy. Còn có cái này. Những này đóng vai phụ thống nhất đi vào Trương Dương bên cạnh, một đám đứng thẳng lên thân thể, đối hắn đột nhiên không người chào hô, lao đại. Hình dáng kia thức, liền kém bọn họ một thân đồ tây đen, tăng thêm kính dâm. Nếu như có, cái hiệu quả này tuyệt đối mắt điểm. Trí nghị thậm chí đều nghĩ đến, nếu như lần tiếp theo lại tìm đến những này đóng vai phụ, chỉ định muốn chụp một cái hắc đạo điện ảnh. Mà lúc này Trương Dương trong lòng cái biệt cốt đó a Này đều gọi chuyện gì à, các ngươi đi vào từng cái từng cái lao đại quát lên không xong, cũng không cho giải thích một chút. Hiện tại tốt, hết thể mọi người nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi. Lao đại, ngươi nghỉ ngơi trước, để chúng ta đến giải quyết. Bọn họ theo bên cạnh tây trên, đống cổ khô lấy ra không ít để côn sát. Đây đều là lúc nào bỏ vào rồi? Chu ngũ người cũng ngộng, bọn họ vốn là ỷ vào chính mình có vũ khí, nhiều người đến đập phá quán, thế nhưng là đối phương làm cho cùng nội ứng giống như, thế nhưng theo đóng vai phụ trong nhà tới nhiều người như vậy, một đám tư thế, so ta bên này người còn lợi hại hơn. Chu Ngũ lần này mới chính thức cảm giác được, chính mình là đụng phải trên họng súng. Nhưng là bây giờ chạy, Tôn Diệp Phàm đại thiếu khẳng định cũng là không đồng ý, như vậy phải làm gì đâu? Làm sao bây giờ đâu? Kiên trì lên đi. Các huynh đệ, đánh a. Chú Ngũ dơ tay lên trong côn sắt, dẫn đầu xuống tới, lúc này, hắn phải là một cái lao đại dáng vẻ. Kết quả là chú Ngũ một người xuống tới. Người còn lại, một cái chớp mắt liền chạy sạch sẽ, bọn họ vốn chính là bị người thuê đến, nghĩ đến hù dọa một chút liền có thể, thế nhưng là không nghĩ tới thật đi đánh nhau. Hơn nữa thực lực của đối phương Rõ ràng muốn so chúng ta cường không biết bao nhiêu, này nếu là tiến lên đánh nhau, đó không phải là dê vào miệng cọc. Chú Ngũ nhìn lại, không ai đi theo chính mình xông lên. Hắn chạy đến Trương Dương trước mặt, bịch một tiếng. Quỳ xuống. Dương ca, ta sai rồi, Dương ca. Trương Dương gãi đầu một cái, đối mọi người nói, không sai, diễn không tệ. Đám người như là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra. Kỳ thật cũng không có người nào là đồ đần, giờ khác này đều biết Trương Dương thân phận thật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chú Ngũ bị khuất mặt, không biết nên nói cái gì Kỳ thật hắn đã sớm không nghĩ lại đi Chương Dương cái này sao chổi, thế nhưng là Tôn đại thiếu cho thủ lao thật sự là quá cao. Trương Dương vươn tay đỡ dậy Chu Ngũ, chậm rãi nói, "Nói đi, Tôn Diệp phàm cho ngươi chỗ tốt gì?" Chương 513, khác nhau. Chu Ngũ đứng lên, toàn thân run lên cùng cái sảng giống như, "Ta nói ngươi run cái gì?" Một cái đóng vai phụ gã đại hán đầu chọc đi ra, ấn lại Chu Ngũ bả vai nói, Lao đại cha hỏi ngươi đâu?" Chú Ngũ trong lòng càng không biết nên nói cái gì, ngươi nói đây là đóng vai phụ, liền cái này thể trạng, đã sớm đi làm huấn luyện viên thể hình đi. Ngươi thế nhưng tới đây làm đóng vai phụ. Này nói cho quỷ nghe, quỷ cũng không tin a." Trương Dương đẩy một cái đại quang đầu nói, đồ vật đều thu thập xong, trở lại trong đám người đi. Gã đại hán đầu chọc khủng núng nói một tiếng là, liền theo các huynh đệ về tới trong đám người đi. Chu Ngũ mất đi đại hán kia lực lượng, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Người khác run run, ta lại không đối với ngươi làm cái gì?" Trương Dương tức giận nói, "Ngươi nói Tôn Diệp phạm rốt cuộc cho người chỗ tốt gì?" Hán, hắn nói cho ta một chiếc vỏ 911." Chu Ngũ lắp bắp nói. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Cái này nói còn nghe được, như là Chu Ngũ loại này đua xe nhất tộc, khẳng định đối xe sang trọng tương đương cảm thấy hứng thú. 911 cũng không phải một cái tiện nghi xe thể thao, chẳng trách hắn hiểu ý Cam Tình nguyện làm việc. Dương Ca, ta có thể đi rồi sao? Chu Ngũ run rẩy, trong lòng chỉ muốn rời đi nơi này. Trương Dương nhíu mày, vốn dĩ hắn là muốn cho Chu Ngũ xéo đi, thế nhưng là nghĩ đến Ngô Bang khả năng còn muốn tìm phiền toái với mình, quyết định đem Chu Ngũ lưu lại. Hắn ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Lưu lại đi, hỗ trợ quét dọn quét dọn tạm vật cái gì, sẽ cho ngươi lĩnh lương." Tốt lời này vừa ra, Tự mình muốn đi cũng đi không được. Trương Dương trở lại một lần nữa trở lại giữa đám người, đối đám người khoát khoát tay nói, "Các vị, diễn kỳ không tệ." Hắn ra mặt dày nói, còn tưởng rằng đám người nhìn không ra cái gì. Nhưng là trình nghị bọn họ đám người này cũng thông minh, đã Trương Dương cũng không muốn nói cái gì, chúng ta còn có thể thời điểm cái gì đâu. "Tút, tút, chuẩn bị khởi động máy." Hắn vung tay lên, khởi động máy đại cắt 4 chữ lớn tại mặt trời phía dưới chiếu lấp lánh. "Ta trình nghị, điện ảnh tổng thanh tra chế, đạo diễn tuyên bố không thể tưởng tượng nổi chính là khởi động máy." Trình Nghị Hận không thể đem chính mình một bầu nhiệt huyết phun ra. Sau đó chính là dân hương, chờ sự tình đều làm xong về sau, liền bắt đầu tìm kiếm quay chụp địa điểm. Câu chuyện này nhưng thật ra là quay chung quanh Ngô Ít tiến hành. Chủ yếu Ngô Ít đóng vai chính là Hoàng Khố đại thiếu, có cái yêu thích là đua xe, về sau tại dân gian gặp một cao thủ Vương sư phụ, bị ngược đặc biệt thảm, bái Vương sư phụ vi sư, cuối cùng kỹ thuật lái xe càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tham gia chính quy xe thi đấu chuyện xưa. Trình thể đã nói là cái tích cực hướng lên năng lượng, hơn nữa còn có khơi hải, đua xe phần diễn ở bên trong trớ đối là trên thị trường một đại chủ lưu, không thì trình nghị cũng sẽ không hoa chính mình nhiều như vậy tâm tư, đi chụp bộ phim này, chỉnh thể nhìn lại, bộ phim này thậm chí muốn so trước đó cùng nhau lại xem mưa sao băng bán trận muốn tốt. Hôm sau, đám người ra ngoài điều nghiên địa hình về sau, bắt đầu chậm rãi quay chụp, quay chụp địa điểm chủ yếu là tại Nam Cảng, lại thêm có Ngô Hàn gia tộc nạch trợ rút, quay chụp cũng rất thuận lợi. Đua xe phần diễn, Trương Dương thì là tìm Triệu Mây xanh thương lượng một chút, thu được đối phương đồng ý. Lần này Ngô Bang cũng đối Trương Dương thay đổi cách nhìn, liền Ngô gia Nam Cảng long đầu lão đại. Cảnh sát đều không nhất định sẽ cho mặt mũi này, mà Triệu Mây Xanh nói chỉ là một cái vấn đề, đua xe quay phim thời điểm cũng muốn đeo lên dây an toàn. Kịch bản dựa theo trước đó cách viết, đua xe địa phương đều đặc biệt khó khăn, trong đó có một trận là Vương sư phụ cùng Nô Hàn cùng nhau đua xe. Nô Băng lúc ấy nổi nóng, "Nô Hàn, ngươi lên xe có ý tứ gì, cho ta xuống tới?" Nô Hàn hậm hực nhìn thoáng qua Tỷ Tỷ mình, "Tỷ Tỷ này trận diễn chính là ta tới quay, ngươi nhanh lên cho ta xuống tới." Nô Băng cũng không muốn để cho chính mình đệ đệ đi làm động tác nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ các ngươi không có thể thân? Tỷ Này trận diễn là ta. Nô Hàn đây là lần thứ nhất đối với chính mình tỷ tỷ gặp Tết, ta thích xe đua, ta về sau cũng muốn học xe đua. Tốt, Người học. Nô Băng tức giận không tôi nói, này trận diễn ta không chủ. Ở giữa có như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, làm cho cả quay phim tiến vào một cái đình trệ trạng thái, đám người cũng ai cũng không dễ nói chuyện. Chỉ Nghị quyết định trước đối trước mặt nội dung bắt đầu cắt tập, để bọn hắn tỷ đệ quan hệ tiến hành nhất định hòa hoãn. Mà Ngô Băng thì là quyết tâm không muốn để cho Nô Hàn đi tham gia diễn cái này nữa ảnh, dù sao phụ thân liền hắn này một đứa con trai mà nàng cũng chỉ có này một cái đệ đệ. Cho tới nay, bọn họ đều thực sủng ái Ngô Hàn, thế nhưng là tại Ngô Hàn xem ra, đây là đối với hắn trói buộc, sợ dị hắn mới đi đua xe, đi cho rằng làm thả bay tự mình sự tình. Hơn nữa hắn cũng tại những chuyện này bên trong tìm tới chính mình yêu thích. Đêm đó, Ngô Hàn trước cửa nhà đứng, nhìn bầu trời đêm. Hơi nước trắng mịn mờ ngân hà, giống một đầu dài rằng giặc, giặc mà trong suốt xa mỏng dây lưng, theo cây bắt chân trời thổi qua trời cao, hướng về đông nam mặt đất chút xuống xuống. Nay tráng lệ cảnh tượng, khơi dậy Ngô thất vọng đau khổ bên trong đấu trí, chính mình còn trẻ còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, cái này điện ảnh xe đua diễn, nhất định phải chính mình tự mình đến. Bất kể như thế nào, chuyện này thượng tuyệt đối không thể cùng Tỷ Tỷ thỏa hiệp. Mà lúc này Ngô Băng thì là tại phòng của mình tự hỏi, nàng làm Tỷ Tỷ, tự nhiên hy vọng chính mình Đệ Đệ có thể bình an lớn lên, loại chuyện nguy hiểm này, hắn thật không có ý định làm Đệ Đệ đi làm. Thế nhưng là, tự mình làm đến thật đúng không? Được rồi, mặc kệ hắn, trưởng thành không còn được. Nô Băng cầm gối đầu, bưng kín trán của mình, buồn bực ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Ngô Băng cùng Ngô Hàn lần nữa trở lại sân bãi. Mặc dù xe đua một màn kia tạm thời không chụp, nhưng là đằng sau kịch bản còn cũng có thể tiếp tục. Đóng phim chính là như vậy, cũng không phải là một lần chụp được đến, mà là phân đoạn đi chụp. Trình nghị đạo diễn, ta xin đi chụp xe đua cảnh tượng đó. Ngô Hàn lại đến về sau, trực tiếp tìm Trình nghị thương lượng, cũng không hỏi chính mình tỷ tỷ có hay không tại bên cạnh. Trình nghị liếc mắt nhìn, lén lén liếc một chút Ngô Băng, đối phương một câu không nói, xem ra toàn bộ sự kiện vẫn là có hy vọng. Nếu như Ngô Hàn không bỏ ra diễn cái này tay đua xe lời nói, bọn họ còn muốn hao phí một bút tài chính đi tìm thế thân diễn viên quản tiền này còn không bằng làm tại đặc hiệu bên trên. Nhìn thấy Ngô băng không có phản đối, Trí Nghị một hơi đáp ứng, tránh khỏi hai ngày nữa thời điểm, nữ Sinh kia lại hối hận. Được rồi. Trí Nghị dắt cuống họng hô to một tiếng, thứ ba màn khởi động máy. Nói xong, Vương sư phụ mấy người lái xe đi tới đường lớn trên, cái này đua xe diễn là toàn bộ phim ảnh trong nguy hiểm nhất, liền Vương sư phụ, lúc này cũng chạy xuống mồ hôi lạnh. Nô Hàn lúc này cũng tới xe, trái tim cũng là nhảy nhảy nảy. Dù sao trên con đường này ngựa xe như nước, không biết sẽ có hay không người đột nhiên xuất hiện, mặc dù làm xong phòng hộ biện pháp Nhưng là trong lòng mỗi người vẫn tồn tại một chút lo lắng. Chương 514, Quảng trường mùa tuổi trẻ tiểu tử nhóm. Xe bay ra ngoài một nháy mắt kia, nô Băng sợ ngây người. Vừa rồi ánh mắt kiên nghị kia, kia đội xe hiểu rõ trình độ, thật là đệ đệ của hắn sao? Nàng mặc dù biết chính mình đệ đệ đua xe, nhưng ở nàng nhìn lại, chính là chơi đùa mà thôi, chỉ cần không náo ra tới người nào bệnh liền tốt. Nàng làm sao biết, nô Hàn từ khi bái Vương sư phụ vi sư, kỹ thuật lái xe liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Lô Hàn, có thể nói treo lên đánh nam cẳng đua xe nhất tộc. Lô Băng con mắt vẫn luôn không hề rời đi chính mình để đệ, đệ. hắn thắng gấp, trôi đi, chuyển biến, vượt qua, đều là một mạch mà thành. Còn bên cạnh cái kia không có danh tiếng gì Vương sư phụ, kỹ thuật lái xe càng là cùng tay đua xe chuyên nghiệp có liều mạng. Hơn nữa vẫn luôn tại để cho Ngô Hàn, phòng ngừa xe của hắn cùng chính mình phát sinh va chạm. Lô Băng nhìn trận này xe đua, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn quay đầu quan sát một chút Chu Dương. Hắn một mặt buông lỏng, đối với chuyện này tuyệt không lo lắng, giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đâu Người này thật là quá thân bí. Hắn cùng phụ thân trở thành bằng hữu rốt cuộc có ý nghĩ gì? Muốn nói nữ nhân, trời sinh giác quan thứ 6 liền mang theo hoài nghi thành phần, nhìn thấy Trương Dương bình tĩnh sắc mặt, nàng càng là hắn đi vào nạng cẳng, cùng phụ thân cùng một tuyến, tuyệt đối là có dự mưu. Kỳ thật Trương Dương thật đúng là không có cái gì dự mưu, nếu là nói có dự mưu lời nói, hắn chỉ là muốn mượn một chút thế mà thôi. Xe đua tràn cảnh một bên vừa qua, hơn nữa còn có một ít độ khó cao động tác, cũng hoàn thành mây trôi như nước. Điều này không khỏi làm cho Ngô Băng sợ hãi thán phục, ngẫm lại chính mình trước đó đối kịch bản sửa chữa, thật là vẽ rắn thêm chân. Hắn rốt cuộc từ chỗ nào tìm được người lợi hại như vậy? Ngô Băng Tâm trong thật lâu không thể bình tĩnh, trở về nhất định phải hỏi một chút chính mình đệ đệ. Đi qua một tháng cố gắng điện ảnh chụp tới cùng lúc ấy mấy tên côn đồ đua xe chẳng cảnh, ở giữa còn có một cái đánh diễn, bởi vì là muốn buổi tối lấy cảnh. Đêm đó bọn họ quyết định mang theo nướng trang bị, chờ chụp xong đánh diễn về sau, lại lớn ăn một bữa. Mà ngô Băng cũng tìm được chỉnh trương dương cơ hội. Đạo diễn đều biết, đánh diễn là khó khăn nhất chụp, vì phòng ngửa làm bị thương người, nhiều khi khí lực nắm chắc đều phi thường khó khăn. Nếu như sơ ý một chút, liền có khả năng đả thương. Sở dĩ lại thu lực lượng thượng thực chú ý, Chu ngũ gần nhất cũng yên tĩnh rất nhiều, từ khi theo Trương Dương làm việc vặt, hắn vốn dĩ 150 kg thể trọng, hiện tại đã 130 kg Nặng sinh sinh gầy rất hơn 20 kg a. Mấu chốt Chu ngũ trong lòng còn không hận Trương Dương, hắn lại là hận chết Ngô Bang. Ngô Bang a. Nữ nhân này rốt cuộc cùng Trương Dương có cái gì thủ, có sống lại liền chỉ thị Trương Dương đi làm. Cái gì đổi thiết bị, khuôn đồ, đều là Trương Dương sống, kết quả hắn một cái còn không có làm, toàn bộ giao cho chính mình. Trương Dương cũng là thực may mắn chính mình lúc ấy lựa chọn không thì mệt gần chết khẳng định chính là mình. Xem ở hướng đỉnh núi, cách đó không xa truyền đến tà âm. Caloji thẻ đường Caloji, thiêu đốt thẻ của ta giữa lộ. Trương Dương nghe được bài hát này, toàn bộ thân thể đều đi theo dùng mình một cái. Là ai đêm hôm khuya khoắt, tại đỉnh núi phóng như vậy tẩy náo ca khúc. Xa xa liền thấy trên đỉnh núi đứng đầy người, tại quảng trường múa, quảng trường múa. Đây nhất định lại là Tôn Diệp Phạm làm, thế nhưng là hắn làm sao biết chúng ta ở đây lấy cảnh. Mối chốt ghê hơn chính là, những này nhảy quảng trường múa, vậy mà đều là người trẻ tuổi cũng là người già thời gian này lên núi cũng không dễ dàng, xem ra Tôn Diệp Phẩm cũng là hạ không ít vô liếng, chính là không có ý định để cho chính mình chụp cái này điện ảnh. Trương Dương hừ một tiếng, đã hắn dưới đủ chưa vốn gốc, vậy liền để hắn mất cả chỉ lẫn trải đi. Hắn nói trình nghĩ nói, đi lên trước tiên đem thiết bị đều lắp xong, ta đi thương thảo một chút, nếu là không có kết quả, trực tiếp chụp là được rồi. Trí nghị một giây liền đã hiểu Trương Dương ý tứ, nếu như thương thảo không thành công, vậy trực tiếp đánh chính là, như vậy còn đã giảm mất đi người một nhà bị thương. Một buổi tối đánh diễn, vốn là thấy không rõ lắm, Nếu quả như thật có để lộ, làm Hậu Kỳ hơi làm một chút liên tốt. Xe của bọn hắn mở lên đi về sau, phía trên người trẻ tuổi còn tại không coi ai ra gì khiêu vũ, dù sao liền không làm là một chuyện. Tôn đại thiếu thật lâu liền an bài bọn họ ở đây nhảy quảng trường múa, hơn nữa mỗi ngày đều trả lại bọn hắn nhất định tiền, cái này tiền có thể so sánh bình thường làm công hào làm nhiều rồi. Hơn nữa không có người đến thời điểm, bọn họ cũng liền ngồi một chút bộ dáng, hôm nay có người đến, mới phóng khởi ca khúc, bắt đầu nhảy dựng lên. Trương Dương xuống xe về sau, đảo mắt một tuần, phát hiện thật là có người nhảy không sai. Các vị bằng hữu, chúng ta cần mượn dùng một chút sân bãi." Trương Dương rất lễ phép nói. Kiều Vũ người tiếp tục này, hoàn toàn không để ý Trương Dương tồn tại, không coi ai ra gì. "Các vị bằng hữu, Trương Dương hét lớn một tiếng, lúc này bọn họ mới ngừng lại, thống nhất quan sát một chút Trương Dương, liền ngải thân thể. Trương Dương tự nhiên xem hiểu ánh mắt của bọn hắn, khỏe miệng có chút dương lên, nhưng là vẫn như cũ bảo trì lễ phép, đối những lời người nói, "Các vị bằng hữu, chúng ta dự định mượn dùng một chút sân bãi, không biết thế nào?" "Có thể a, đưa tiền." "Có cái lý bản tốn, cái đầu không cao người phách lối nói." "Có thể." Các ngươi cần bao nhiêu tiền Trương Dương hai tay một đám nếu như có thể sử dụng tiền đến giải quyết sự tình tự nhiên là không còn gì tốt hơn 100 vạn tóc ngắn Nam tử mở miệng nói ra căn bản bất luận cái gì suy nghĩ trung quanh cùng nhau thiếu Vũ người cũng đi theo cười ha ha, nhìn Trương Dương ăn mệt dáng vẻ Trương Dương khỏe miệng có chút có lại cũng không để ý những chuyện này đã thương thảo không có kết quả vậy cũng chỉ có thể dựa vào năm đấm giải quyết hắn bó bóp nắm tay lốt vang đánh nhau giải quyết thế nào rất nhanh hắn lại nói một câu ta một người cùng đánh các ngươi toàn bộ đám người nghe được câu này Cười lên ha hả, người này là điên rồi sao, một người đánh chúng ta toàn bộ. Kỳ thật Trương Dương cũng không biết chính mình có thể hay không, dù sao nàng hiện tại từ khi luyện ngũ cầm hí, cùng Vĩnh Xuân quyền về sau, hắn cảm giác chính mình đánh 10 cái cũng không thành vấn đề. Lô Băng nhìn thấy Trương Dương đi đến trong đám người, vẻnh vẻnh lên miệng, gia hỏa này thật cũng quá trăng đi, thật sự có thể đánh qua bọn họ sao? Quản hắn đánh qua đánh không lại, ta quan tâm hắn làm gì. Lô Băng tức giận nghĩ đến, quay đầu nhìn thấy Trình Nghĩ ngay tại làm đóng phim thiết bị. Mọi người thấy Trương Dương kia khinh thường bộ dáng, một mạch đều lao đến. Mà Trương Dương lần này cũng không có sử dụng sao trời năng lực, hắn có chút làm một cái thủ thế, tiến về phía trước một bước, trực tiếp đánh vào cái một người trên bụng. Đối phương cảm giác nơi bụng một hồi đau đớn, trực tiếp ngã xuống. Đám người thảng gấp, bất khả tư nghị nhìn Trương Dương, tên kia một quyền liền đem người đánh ngã. Trước đó tôn đại thiếu thế nhưng là không có nói qua loại chuyện như vậy, chẳng lẽ Trương Dương vẫn là một cái đỉnh tiêm côn đồ. Tất nhiên tôn đại thiếu đương nhiên sẽ không đi tìm những cái kia biết Trương Dương người, hoặc là những cái kia Trương Dương tín đổ. Nói cách khác, bọn họ chính là bị tôn đại thiếu hố. Chương 515, rất thật đánh nhau. Trong khi hiện tại Trương Dương còn không có sử dụng sao trời hệ thống, đánh những này người liền đã có thể. Nếu quả như thật dùng đến chính mình sao trời hệ thống, bọn họ còn không có sợ đến Trương Dương, liền đã đều ngã xuống đất. Đám người dừng lại một chút, Trương Dương chỉ chỉ cái kia tóc ngắn thiếu niên nói, vừa rồi liền ngươi thanh em lớn nhất, nếu không ngươi đến thượng. Tóc ngắn thiếu niên vừa nhìn đối phương liền thế nhưng khiêu khích chính mình, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng là hết thảy bằng hữu đều đang nhìn mình, lúc này hắn lui xuống đi, khẳng định sẽ bị chính mình bằng hữu xem thường. Cắn chặt răng, ngón tay cơ hồ nắm đến thịt của mình trong, trón mắt đều đượm lên hay là không lên? Thượng vẫn là không thượng. Thượng. Tóc ngắn nam tử không chút do dự xung tới, nắm chặt nắm đấm muốn cho Trương Dương trên ánh mắt đến một quyền. Trương Dương rất nhỏ một cái cất bước, tránh né ra ngoài, làm cho đối phương luyện góc áo đều không có đụng tới. Ngay sau đó một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào tóc ngắn nam tử trên ánh mắt, nam tử che mắt ngao ngào kêu to. Chỉ nghĩ xem đều cái này đánh nhau trận diện, quả thực là quá giống như thật, không đúng đây chính là thật. Hắn cơ hồ không từ bỏ bất luận cái gì góc độ, cầm máy quay phim liền bắt đầu video, dù sao đối bọn hắn tới nói Chủ yếu hiệu quả là được rồi, quằn hắn là thật đại hay là giả đánh nhau?" Trẻ tuổi tiểu hỏa tử vừa nhìn, "Ngươi đây là đem chúng ta đảng dao hè cắt, chúng ta cũng không phải là đóng vai phụ. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không?" Trương Dương khinh thường nói. "Đánh? Còn đánh cái quặp lông." Ngươi một quyền liền phòng ngược lại một cái, "Chúng ta làm sao cùng ngươi đánh? Quả thực chính là tiên phương dạ đảm có được hay không?" Bọn họ cũng không muốn muốn cùng Trương Dương cứng đối cứng, nhưng là bây giờ đi, có vẻ như cũng không có cơ hội, đối phương ý tứ rõ ràng chính là muốn cùng chính mình đánh nhau. "Nếu như các ngươi không ra tay lời nói, ta liền tự mình ra tay sao?" Trương Dương không chút do dự nói. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy một cái liền bắt đầu đánh, mà lại là quyền quyền đến thịt đánh. Trình nghĩ Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đánh nhau này tràn diện, loại này quyền quyền đến thịt đấu pháp, tại hiện tại điện ảnh bên trên cơ hội là không có. Quả thực là quá kích thích, tới quay điện ảnh người cũng xem nhiệt huyết sôi trào, thật là khó gặp. Ở trong sân Thanh Sơn bang nội ứng càng là chạy xuống một đầu mồ hôi lạnh, bọn họ đều là tiểu đệ cấp bậc, bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy lão đại. Tại bọn họ trong lẫn thượng, đại chính là không mang theo hào hoa phong nhã bảy miu tính kế loại người kia. Thế nhưng là lần này thật là để bọn hắn đã khai nhan giới, này nếu là so với chính mình những cái kia đánh nhau phương án, thật chính là tiểu Vu gặp đại Vu. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương đánh nhau, trong lòng cũng là bị kinh diễm đến. Người này rốt cuộc là làm cái gì? Nàng không thể phỏng đoán, cảm giác Trương Dương lúc này đột nhiên thần bí rất nhiều. Nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá là cái tập ngữ sắc lang mà thôi. Trương Dương một hơi đánh xong, chỉ nghĩ lúc này cao hứng kêu một tiếng cạch. Ngã trên mặt đất người kêu liên tục, càng lại ở trong lòng mắng một trận. Không chỉ một trận, hơn trăm lần cái này điện ảnh đoàn làm phim, ngươi chính là như vậy lấy cảnh sao. Nghe được đạo diễn gọi két, Trương Dương thu tay lại, thổi thổi nắm đấm của mình, nói một tiếng, "Hô, đau quá." Đám người nghe xong, trong nội tâm chửi mẹ tâm đều có, ngươi nơi này đánh xong người, chính mình còn tại kia đến một câu đau quá. Làm việc có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không có điểm ranh giới cuối cùng. Trong lòng mọi người mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là một câu không dám nói, thật là có khổ nói không nên lời, đánh rất răng trong bụngướt, cánh tay rất trong tay nào giấu. Muốn trách thì trách mình bị người cho hố. Bọn họ gắn bó tựa, đỡ lấy chạy xuống núi đi. Thanh Sơn ba người thét dài một tiếng, sau đó cười lên ha hả. Trương Dương xem bọn hắn dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, những mấy người à. Trí Nghị thì là ôm camera, đối mấy cái ống kính phát lại đứng lên không xong. Trương Dương đi qua, vô vỗ bờ vai của hắn nói, "Thế nào? Còn không hài lòng?" Trí Nghị như mày, rõ ràng không phải rất hài lòng, hắn chỉ một cái thăm đáp lên nói, "Nơi này không phải rất tốt, nếu không lại gọi trở về." Nghe nói như thế, Trương Dương nhếch miệng, còn tưởng rằng bọn họ là quần chúng diễn viên a, nói để cho bọn họ tới" liền để cho bọn họ tới, nhân ra nói không chừng trong lòng còn tại chửi mẹ đâu. Nô Băng nhìn trước mắt tình huống, vốn còn tới coi là khó khăn nhất đánh nhau chẳng diện, đi vào liền đã kết thúc, nàng còn nghĩ trả thù một chút Trương Dương, kết quả gia hỏa này vẫn khí thật sự là quá đực rồi. Lô Băng hừ một tiếng, từ trong đám người rời đi, tìm một chỗ mình sinh hoạt làm lên nướng. Một trận nướng qua đi, đám người bắt đầu thương lượng một chút một lần lấy cảnh địa điểm. Trên cơ bản tại Nam Cảng lấy cảnh đều đã kết thúc, mà xuống một màn đi tham gia xe đua thi đấu. Nam Cảng mặc dù dân đua xe không ít, nhưng là chân chính bãi xe đua vẫn là không có. Nếu không đi Tây tuyển thành phố a. Vẫn luôn ngột ngạt vương sư phụ lúc này đột nhiên nói chuyện. Tây tuyển thành phố. Trí Nghị nghe được cái tên này, cau mày, nơi đó đúng là có bãi xe đua, hơn nữa cũng là thi đấu hạng mục nhiều nhất, chiếm diện tích lớn nhất địa phương. Đây rất khó đi. Trí Nghị tự nhiên biết cái chỗ kia. Không có việc gì, bao nhiêu tiền ta sẽ cùng ba bà, bà thương lượng. Nô Hàn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Trí Nghị bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật đây không phải tiền có thể giải quyết vấn đề, Tây Tuyền thành phố cái kia xe đua trên, không phải có tiền liền có thể dùng. Vương sư phụ nhìn thấy Trình Nghị khó xử sắc mặt, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn do dự một hồi nói, "Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp." Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười, hắn đã sớm biết, kỳ thật cái này Vương sư phụ tuyệt đối không phải loại cao thủ kia tại dân gian, mà là vốn chính là một cái ẩn thế cao thủ, hơn nữa hắn xe đua phải cùng Tây tuyển thành phố là có liên quan. Tất nhiên hắn đương nhiên sẽ không đi đâm thủng, mỗi người đều có chính mình bí mật, tựa như là Trương Dương hệ thống, như là người kia Trình Nghị vì cái gì cùng Tôn đại thiếu trở mặt. Tất cả mọi người sẽ không nói, đây chính là cái gọi là ăn ý. Chỉ nghĩ nghe nói như thế hắn nghe được Vương sư phụ trong giọng nói có 3 phần sung dốc còn có 7 phần tưởng nghiệm hắn không có nhiều hơn suy tư vô đùi nói tốt chúng ta ngày mai liền đi Tây tuyển thành phố sáng sớm hôm sau đám người chuẩn bị xong đồ vật về sau Thanh Sơn bang không thể không có người trông coi sở dĩ rất nhiều thành Sơn bang các Minhnh đệ vào lúc ban đêm liền trở về loại trừ xe trên thiết bị người chỉ còn sót trương dương bọn họ mười mấy người đoạn đường này hoàn toàn liền có thể xem như một cái tự giá du hơn nữa Vương sư phụ còn tự thân làm lên lái xe một đường cười test quét đến hạ buổi trưa liền đến Tây tuyển thành phố. Bọn họ cũng không có đường vòng, trực tiếp đi tây tuyển thành phố lớn nhất bãi xe đua, linh hồn trôi đi. Vương sư phụ xuống xe về sau, thở dài một hơi, hơn 20 năm, chính mình thế nhưng lại về tới nơi này, ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh a. Uy, các ngươi là làm cái gì? Nơi này nguy hiểm, mau chóng rời đi. Một cái cao gầy thân ảnh từ đằng xa đi tới. Chương 516, cố nhân gặp nhau. Vương sư phụ dù sao cũng là chơi xe đua, tự nhiên biết những chuyện này, lập tức mang theo mấy người hướng về sau mặt tối lui, thối lui đến một cái an toàn vị trí. Tiếng mô tơ giống giống xuyên qua tới. Từng chiếc phi nhanh xe đua, theo trước mắt lao vụn vụt mà qua, Lô hẳn con mắt đã nhìn thẳng, những này xe đua, là hắn vẫn muốn vào tay thử xem, hắn hiện tại biểu tình, tựa như là quỷ chết đói nhìn thấy đồ ăn đồng dạng. Hắn không thể tiến lên cắn một cái. Các ngươi là làm cái gì? Nam tử cao gầy đi tới, rất lễ phép nói, các ngươi vừa rồi trô đứng quá nguy hiểm, vạn nhất xe lao ra. Vương sư phụ tự nhiên cũng biết nguy hiểm trong đó trình độ, sở dĩ vừa rồi nam tử cao gầy nhắc nhở xem như thiện ý. Chúng ta là muốn mượn sân bãi dùng một lát, dự định chụp một bộ phim. Chí nghị lấy ra chính mình đạo diễn chứng nhận. Cho nam tử cao gầy nhìn một chút. Nam tử cao gầy hiển nhiên không thể làm chủ, hắn suy tư một hồi nói, "Ta đi hỏi một chút đội trưởng cùng phó đội trưởng." Hắn đi đến vừa rồi dừng lại địa phương, đối hai người nói một lần, bên trong một cái nam tử lau mồ hôi, theo bên kia đi tới, hắn nhìn thấy Vương sư phụ thời điểm, ánh mắt lấp loé không yên. "Vương ca, sao ngươi lại tới đây?" Nam tử bước nhanh về phía trước, giữ chặt Vương ca tay liền bắt đầu không ngừng nắm. "Vương ca, nhiều năm như vậy, ngươi không chơi xe đua, đổi nghề đóng phim." Hắn biểu hiện rất thân thiết, thế nhưng là Vương sư phụ mặt trên nhưng không có một chút vẻ mặt ôn hòa. Lý ca đâu? Ta muốn gặp hắn." Hắn bắt tay rút trở về, sắc mặt không phải rất tốt. Năm đó chính là người này bức bách chính mình rời đi xe đua đội, bây giờ lại còn ở nơi này cùng chính mình khách sáo. Vương Minh vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền cảm giác được buồn luôn. Thật ngượng ngùng, đối lý đội trưởng gần nhất đi ra, vừa vặn không tại. Nam tử mỉm cười nói, "Có chuyện gì, có thể nói với ta." Trương Dương hừ một tiếng, ai cũng không phải kẻ điếc, vừa rồi hắn liền nghe được nam tử cao gầy nói, đi gọi một chút đội trưởng cùng phó đội trưởng, hiện tại cái này phó đội trưởng thế nhưng đến rồi một câu, đội trưởng tạm thời không tại. Nói dối lời nói dễ dàng nói đầu lưỡi Trương Dương ở một bên nói khấu trừ 100 điểm không may điểm phó đội trưởng vừa định nói chuyện liền cảm giác đầu lưỡi giống như đánh một cái kết chính mình thật đau đầu lưới hắn có chút ngạc nhiên nhìn Trương Dương hắn là biết sao chhổi vừa rồi thời điểm hắn liền xem Trương Dương có chút cái mặt loại chuyện này thà rằng tin là có không thể tin là không a lúc này hắn đã ngầm miệng lại đối lý lộ bình bên kia vậy vây tay Lý lộ Minh linh hồn phiêu di tốt nhất đội viên hiện tại linh hồn phiêu di đội trưởng hắn đi tới thời điểm Nhìn thấy Vương sư phụ thần sắc lại có chút kích động, dao tước bờ môi nhẹ nhàng run dậy. Hai người nhìn nhau không nói gì, ôm ở cùng nhau. Đây mới là hảo huynh đệ của hắn, cùng nhau tiến vào xe đua, cùng nhau xe đua hảo huynh đệ. Trương Dương ở bên cạnh nhìn cái gọi là phó đội trưởng, khỏe miệng của hắn thiết, một mặt không coi trọng dáng vẻ, xem ra Vương sư phụ có mối thủ không nhỏ ở đâu. Nếu là không bị vướng bởi Trương Dương ở đây, hắn hiện tại đã sớm trở mặt không cần biết. Trương Dương nhếch miệng mỉm cười, trước đó đi kinh thành có tựa như đồng lá tín đồ của mình, hiện tại đi vào Tây Tuyền thành phố, lại còn có một cái sợ hãi chính mình. Xem ra chính mình thanh danh vẫn là truyền đi rất xa sao. Lộ Thông, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Lý Lộ Bình đối Vương sư phụ nói. Vương sư phụ khoác khoát tay nói, "Vương Lộ Thông cái tên đó đã không cần, đổi tên gọi Vương Minh." Lý Lộ Bình vung tay lên nói, "Ta quản ngươi đổi tên gọi gì, ta liền muốn bảo ngươi Vương Lộ Thông." Nói đi có chuyện gì, ta cái đội trưởng này đều giúp ngươi làm. Lý Lộ Bình không chút khách khí nói. Cố nhân gặp nhau, hết sức tưởng nghiệm Vương sư phụ lúc này trong lòng cũng là mọi loại cảm xúc, không biết nói như thế nào lên. Năm đó tham gia xe đua thời điểm, Hắn liền cùng Lý Lộ Bình thành vì hào cộng tác, sở dĩ hai người một người đặt tên gọi Lý Lộ Bình, một người gọi là Vương Lộ Thông, chỉ là hy vọng tại xe đua trên đường có thể lên đường bình an thông suốt. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vương Lộ Thông lắc đầu, không có đang hồi tưởng xuống. Trương Dương nhìn bọn họ ôm lấy bà vai dáng vẻ, trong lòng cũng cảm giác được buồn cười, hai năm qua tuổi tác cũng không nhỏ, lại còn như là một đứa bé. Ta muốn mượn dùng sân bãi đóng phim." Vương sư phụ nói ra chính mình ý nghĩ. Lý Lộ Bình cười ha ha một tiếng nói, "Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, dễ nói." Hai huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, đi trước uống một chén lại nói, không phải liền là chụp cái địa ảnh, Lý Lộ Bình căn bản không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là Lý Lộ Bình không thèm để ý, không phải nói do những người khác không thèm để ý. Phó đội trưởng vội vàng đi đến trước mặt hắn, nghĩa chính ngôn từ nói, ta không đồng ý, ta làm phó đội trưởng, có quyền lợi không đồng ý. Trương Dương hừ một tiếng, người này này có ý tứ. Hắn rụt rè nhìn thấy Trương Dương bên này, lo lắng hắn cho chính mình sự xuất cái gì ngắn chân. Ta quản ngươi có đồng ý hay không? Lý Lộ Bình căn bản liền không có đem cái này phó đội trưởng để vào mắt. Nếu không phải hắn có chút điểm bối cảnh, cái này phó đội trưởng, hắn đời này cũng ngồi không lên. Ta yêu cầu cùng Vương Lộ Thông so một trận, nếu là hắn có thể thắng ta, ta sẽ đồng ý sử dụng sân bãi. Phó đội trưởng chỉ vào Vương sư phụ cái mũi nói, ở một bên mô Hàn nhìn không được, kia là sư phụ của hắn, có người thế, nhưng chỉ mình cái muối sư phụ, cho dù ai đều nhịn không được. Ta đến cùng so ngươi. Ngô Hàn đứng ra quát. Phó đội trưởng quay đầu nhìn lại, vẫn là búp bê, hừ một tiếng nói, Tiểu Hoa Nhi, mau trưởng tế không có. Ta làm Vương Lộ Thông đệ đệ, có quyền lợi hướng ngươi đưa ra thi đấu. Lô Hàn cùng nói đối chọi gai gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Vương Lộ Thông nghe nói như thế, khẽ run lên, hắn suy tư một hồi, cùng lắm thì chính mình không đến cái này sân bãi, còn có thể đi những địa phương khác, đã chính mình đồ đệ muốn so, vậy liền để hắn so một trận. "Tốt, ta đồng ý, ngươi hỏi ngươi một chút sư phụ đồng ý không?" Phó đội trưởng không chút do dự tiếp nhận lần này thi đấu. Vương Lộ Thông lúc này cũng nhẹ gật đầu, chính mình cái này đồ đệ, mặc dù không có giáo thời gian quá dài, cũng may thiên phú dị định, thông minh hiếu học, thi đấu hẳn là cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Lô Hàn nhìn thấy chính mình sư phụ đồng ý, Vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, người trước mắt này là sư phụ địch nhân, đó chính là địch nhân của mình, nhất định phải để sư phụ thắng được trận đấu này. Trương Dương nhìn hắn, khẽ gật đầu, nho nhỏ nắm khởi, có đấu trí, có đảm lượng, có nghị lực, về sau tuyệt đối là cái khả tạo chi tài, so với chính mình lúc ấy cường không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là nói trở lại, nhân ra cũng có một cái Như Bức Trà A. Trương Dương nghĩ tới đây cười cười, đối phó đội trưởng nói, cái kia phó đội trưởng, hiện tại cũng không mượn, nếu không ngày mai lại so, cho chúng ta an bài cái chỗ ở. Hắn biết phó đội trưởng sợ hai hắn. Cái này tài Nguyên Khẳng định phải hào hào lợi dụng một chút. Tốt, ta lập tức đi làm." Phó đội trưởng cắn răng nghiến lợi nói. Chương 517, người thua. Đám người vừa nhìn, người này thế nhưng sợ hãi Trương Dương, mới vừa rồi còn vinh váo tự đắc, như thế nào Trương Dương nói chuyện về sau, đối phương liền sợ cùng một con chó đồng dạng. Chính là có ý tứ. Nô băng thấy cảnh này, chính mình cũng ở trong lòng bẩm thầm. Nhắc tới cũng đúng dịp những người này, thế nhưng không ai là Trương Dương tín đồ. Trương Dương cũng thực hưởng thụ quá trình này, nếu như cùng chính mình tín đồ cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này luôn cảm giác chính mình bị làm thành một vòng tròn. Hắn cũng không phải là một cái yêu thích nổi danh người, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là tiểu nhân vật, cũng thực thích loại tiểu nhân vật này sinh hoạt. Tựa như là hiện tại, cái này Tôn Lục Thuận dài rõ ràng không quen nhìn chính mình, thế nhưng lại không thể không dựa theo chính mình cách nói đi làm, loại cảm giác này làm Trương Dương liền cảm giác không thế nào dễ chịu. Hơn nữa hắn cũng thông qua hệ thống biết cái này Tôn Lục Thuận tên là Tôn Lục Thuận. Phòng đã thu thập xong. Tôn Lục Thuận dài thu thập mấy cái không tệ phòng, dù sao Trương Dương thế nhưng là sao chổi, tốt nhất đừng cùng hắn có bất kỳ liên quan vào trong ấn tượng của hắn, chỉ cần chính mình không khi dễ trượng dương, hắn liền sẽ không để tự mình xui sẹo, dù sao ngày mai một trận sau cuộc tranh tài, liền có thể để bọn hắn rời đi. Lý Lộ Bình nhìn thấy cái trạng diện này, trong lúc nhất thời không biết có chút im lặng, cái này Tôn Lục Thuận dài, bình thường hắn nói hắn cũng sẽ không nghe vài câu, trước mắt trẻ tuổi tiểu tử, có vẻ như cũng không biết cái này Tôn Lục Thuận. Chẳng lẽ là Tôn Lục Thuận biết hắn? Hắn là bối cảnh lớn nhất cái kia. Bất luận cái gì ngành nghề đều có nội tình, Lý Lộ Bình tại xe đua cái nghề này làm nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện. Tại hắn trong tiềm thức, hắn đã cho rằng Trương Dương là không thể đắc tội người. Nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh màn xuyên suốt đi vào từng tia ánh sáng lượng, đám người cũng dần dần tỉnh lại, ăn uống no đủ về sau, đi tới bãi xe đua. Nô Hàn nhìn bãi xe đua, gắt gao nắm chặt ngón tay, trận đấu này, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Thế nhưng là đây là hắn lần thứ nhất thượng đấu trưởng, hắn thật không có niềm tin quá lớn. Mà đối thủ của hắn vẫn là một cái xe cũ tay, cho dù cái kia xe cũ tay còn nói qua, chính mình sẽ giữ lại thực lực, thế nhưng là Trương Dương cũng nhìn ra ngô vùng băng giá một chút cần trường, trái tim của hắn đều thùng thùng nhảy lên. Hắn vô vô ngô Hàn bà vai, không có làm sao nói, lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Nô Hàn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định, đầu không được hồi tưởng chính mình sư phụ giáo những chuyện kia, còn có hắn đối với người này hiểu rõ. Đây chính là ưu thế của mình, đối phương cũng không hiểu rõ chính mình, thế nhưng là ta đã hiểu được hắn. Đi vào bài xe đua, xe đua đoạn đường ngay từ đầu là đường bằng, tiếp theo là một cái ngoặt lớn, qua đi lại là một cái lên dốc, sư phụ nói cho hắn biết, cái này lên dốc ra tốc lớn nhất có thể vượt thẳng đi qua. Mà về sau lại là một cái xuống dốc, ngay sau đó đường bằng, lên dốc, xuống dốc, một cái ngoặt lớn, cái này ngoặt lớn chính là mình thắng được mấu chốt, không giảm tốc độ đừng rẽ, vượt qua đất lành nhất điểm. Làm tốt an toàn biện pháp về sau, hai người ngồi ở trong xe, nô hàn nắm thật chặt tay lái, liền chờ đợi bắt đầu. 3, 2, 1, dự bị. Ẩm. Một tiếng súng vang, hai chiếc xe đua vọt thẳng ra ngoài, tương xứng. Tôn Lục Tuấn ánh mắt hơi lộ ra kinh dị, hai tử này này chính là lần thứ nhất sợ xe đua. Thế nhưng có thể cùng chính mình chạy động dạng nhanh. Lô Hàn trong lòng là vừa mừng vừa sợ, vẫn là loại xe này mở thoải mái, cái tốc độ này, cảm giác này. lần thoải mái. Hai chiếc xe vẫn luôn bất phân thắng bại, Tô Lục thuận sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn từ nơi này tiểu Hải thân thượng, thế nhưng cảm thấy một loại áp bách. Mà Lô Hàn thì là không có đi quan tâm chung quanh sự vật, hắn vẫn luôn tại tính toán kế tiếp điểm, rốt cuộc Hàn là gia tốc, vẫn là giảm tốc. Cái thứ nhất đường rẽ đến. Đám người nín thở, đặc biệt là Vương sư phụ hắn nhận định này cái thứ nhất đường rẽ, Lô Hàn khẳng định không bằng, cái này cần tính trứng. Lý Lộ Bình lúc này cũng nín thở. Hắn cùng Vương lộ thông ý nghĩ là đồng dạng cái thứ nhất đừng rẽ đối một cái không có chân chính xe đua người tới nói thỏa thỏa bị siêu lúc này đến hai xe đồng thời gia tốcộ tờ tiếng oanh minh á nóng vang nô Hàn tăng tốc độ thuận thế một cái trôi đi vượt qua đi thỏa thỏa đem một cái khác chiếc xe ngăn ở phía sau mình cái này đủ chưa lý lộ bình thấy cảnh này kinh h hại không thôi Đây chính là thiên Phú cường đại nhất tiên Phú Trương Dương vốn chính là một cái ngoài nghề lúc này hắn chỉ có thể gọi gọi cố lên không có quá nhiều ý nghĩ thường nói trong nghề xem môn đảo ngoài người xem náo nhiệt Trương Dương chính là đến xem náo nhiệt. Xe một đường không ngừng, một đường tốc này, rất nhanh liền đến cái thứ hai làn xe. Lúc này Tôn Lục Thuận con mắt cũng như mắt ưng bình thường, cái này đừng rẽ, hắn nhất định phải vượt qua, đối phương khẳng định là muốn giảm tốc, chỉ cần chính mình ra tốc vượt qua đi. Lòng bàn tay của hắn đã xuất mồ hôi, thấm ướt tự mình lái xe bao tay. Kế tiếp đường rẽ, Nô Hàn không có giảm tốc, vọt thẳng ra ngoài, một cái chớp mắt đi tới trung điểm. Nô băng hô to, nàng vì mình đệ đệ cảm thấy tự hào. Đợi đến xuống xe về sau, Tôn Lục Thuận bỏ đi mũ còn có găng tay. Sương sờ nhìn bị vây quanh ở trong đám người Nô Hàn chính mình thua bại bởi một cái không có mở qua xe đua hải tử cái này sao có thể hắn chất khác hắn chân kinh cảm giác đây hết thể tựa như là giống như nằm mơ vì sao lại như vậy Nô Hàn lai đến bên cạnh hắn cảm giác cho sư phụ thở ra một hơi hắn ánh mắt sắc bén như lao đôi cái này Tôn Lục Thuận nói ngươi thua Tôn Lục Thuận cảm giác cảnh tỉnh đúng vậy à ta thua ta ngay từ đầu bại bởi Vương lộ thông ta hiện tại lại bại bởi hắn đồ đệ Vương lộ thông thấy cảnh này bất đắc dĩ lá đầu chính mình tên đồ đệ này làm việc vẫn là quá xúc động Hắn đi đến Tôn Lục Thuận trước mặt, chuẩn bị an ủi hắn hai câu, mặc dù hai người quan hệ vẫn luôn không tốt, mà dù sao cũng là cùng nhau tại bãi xe đua thượng phân chiến trôi qua. Người là tới chế giễu ta sao?" Tôn Lục Thuận cảm giác tựa như là giống như bệnh nặng mới khỏi, có chút đẩy liền sẽ ngã trên mặt đất. "Một trận thi đấu mà thôi, không có vấn đề gì." Vương sư phụ cũng không muốn nói quá nhiều, chính mình đồ đệ thắng hắn tự nhiên cao hứng, làm hắn càng cao hứng sự tình, là Ngô Hàn thiên phú. Lý Lộ Bình nhìn chính mình cái này đội phó dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, liền điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi. Làm sao có thể đảm nhiệm đội phó chức vụ này? Hắn không có dặn dạy Tôn Lục Thuận, mà là đuổi theo sát Vương Lộ Thông. "Lão bằng hữu, ta muốn mời đồ đệ của người gia nhập Linh Hồn Phiêu Di." Hắn xoa xoa đôi bàn tay, một đôi mắt tựa như là phát hiện bảo đồng dạng, nhìn Ngô Hàn. "Hỏi ta đồ đệ, không nên hỏi ta." Vương sư phụ cũng không khách khí, trận đấu này không có chuyện đi, nếu là chuyện ra, Ngô Hàn giá trị bản thân tuyệt đối sẽ để cao đến không biết cái gì cấp độ. Trương Dương ngược lại là nhìn ra ý tứ này, vỗ vỗ Ngô Hàn bả vai nói, "Làm hắn suy nghĩ một chút đi." Chương 518, đóng máy. Ngô Hàn bị Trương Dương như vậy vỗ, vốn là phải đáp ứng, lời nói đến bên miệng có nuốt trở vào. Đối Lý Lộ Bình nói, cái này ta lại suy nghĩ một chút. Lý Lộ Bình tự nhiên nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, hiện tại Ngô Hàn giá trị bản thân tuyệt đối là xoà xoà xoát chướng, nếu là hắn có bắt đầu thi đấu xe ý nghĩ, nhất định phải kéo vào đoàn xe của mình, nếu như hắn nếu như không có, khẳng định cũng không thể cương cầu người khác. Xe đua kết thúc về sau, mấy người cùng một chỗ cộng đồng ăn một bữa cơm, Vương sư phụ cũng là uống rượu say mềm, cuối cùng ghé vào mặt bản trên không lúc mà trong lúc đó là thuộc Trương Dương tiểu lượng tốt nhất. Cuối cùng vẫn là sừng sững không ngã. Lô Băng thì là tượng trưng uống mấy chén, liền không có tiếp tục uống, dù sao ở đây liền nàng một nữ tính, luôn luôn chính mình cẩn thận một chút. Trương Dương nhìn ra được, cũng không có cần sợ. Đợi đến Vương Lộ Thông cùng Lý Lộ Bình đều uống say về sau, hắn cho muốn hai cái phòng, đem bọn họ thu xếp tốt về sau, liền chuẩn bị ngày hôm sau đóng phim kế hoạch. Mà tới được ngày hôm sau, điện ảnh khai mạc thời điểm, Tôn Lục Thuận đột nhiên từ trong đám người bật đi ra. Trương Dương hung hăng mắt liếc hắn một cái, còn tưởng rằng hắn là tìm đến sự. Tôn Lục Thuận bận biểu đối Trương Dương cười cười, đối trình nghị nói: lão diễn, ta dự định bạn sắc biểu diễn." Đám người cảm giác trên trán kéo xuống mấy cái hất tuyến, người này chẳng lẽ lại hôm qua thua quá thảm? Hiện tại đầu tú đâu? Lý Lộ Bình cũng cảm giác kỳ quái, người này bình thường là sẽ không như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái dạng này. "Ta biết ta đã thua, ta muốn đối mặt với chính mình." Tôn Lục Thuận nói chuyện thời điểm, rõ ràng có chút trùng nghị. Lý Lộ Bình thấy cảnh này, nhẹ gật đầu, lão bạn của mình đem vẫn luôn làm Tôn Lục Thuận đi theo chính mình, chính là hy vọng hắn trưởng thành, hiện tại xem ra, dạy cho hắn trưởng thành, lại là ngô hàn một hại tử. Cuối cùng xe đua tràn diện Chỉ quay chụp một lần liền kết thúc, toàn bộ điện ảnh đến nơi đây trên cơ bản cũng nhanh đóng máy, cuối cùng đi nam cảng tại quay chụp mấy cái hình ảnh, điện ảnh liền đóng máy. Theo quay chụp đến bây giờ, tổng cộng hao tốn có hơn 2 tháng thời gian, Trương Dương còn không biết quay chụp một bộ phim mới cần ít như vậy thời gian. Đón lấy trong đều là hậu kỳ, Trình Nghị nói nếu như tăng thêm hậu kỳ lời nói, cái này điện ảnh hẳn là có thể làm Tết Xuân Đương chiếu lên, cũng liền nói hiện tại là tháng 11 phần, tăng thêm hậu kỳ, đoán chừng muốn tới một tháng, tháng 2 phân dự chiếu. Trương Dương suy tư một hồi, đằng sau cũng không có chính mình phân diễn không bằng trước hết trở về Đông Hải một chuyến. Chính mình ra tới chuyến này đã có 3 tháng, sẽ không đi đi lời nói, đoán chừng Hạ Tịch liền muốn gọi điện thoại cho mình. Chỉ bất quá ở trước đó, trước cho Sở Vân Hạo gọi điện thoại, chính mình chỉ cho hắn một tháng ức chế dược hoàn, hiện tại cũng đi qua hơn một tháng, không biết hắn thế nào. Vừa lấy ra điện thoại, liền thấy Sở Vân Hạo cho chính mình gọi một cú điện thoại, lần này tốt, chính mình là tướng, cái gì đến cái gì. Dương ca, vụng văn chân sự tình đã giải quyết, kế tiếp người muốn đi đâu? Kết nối điện thoại, đối phương liền sáu kêu chính mình cả đời Dương ca. Đây thật là đem Trương Dương giật ngại mình, chẳng lẽ là có âm mưu? Sở Vân Hạo vẫn luôn quật cường như vậy, làm sao lại xưng hô chính mình Dương Ca? Trương Dương tâm tư bất định, ta chuẩn bị đi Nam Cảng một chuyến, nếu không ngươi trở về đi. Trương Dương nghe Sở Vân Hạo ý tứ, rõ ràng là muốn đi theo chính mình, tay của ngươi thế nào? Trương Dương còn tại kỳ quái, làm sao vượt qua hơn một tháng thời gian, đối phương thế nhưng không có tìm chính mình muốn lực chế dược hoàn. Nam Cảng sau, Qua mấy ngày ta cũng đi qua. Sở Vân Hạo không chút do dự nói, tay của ta tốt, hiện tại ta còn có thể khống chế tự nhiên khống chế tự nhiên. Trương Dương nghe được tin tức này, trong lòng như là ngàn bạn thất thảo mê mã lao nhanh mà qua, đây là ý gì? Cũng liền nói ngươi có thể tại chính mình ý nghĩ giới trong đồ, lại còn có loại chuyện này. Tạ ơn lão đại nhiều bản thưởng. Nghe ngữ khí liền biết, Sở Vân Hạo hiện tại chính cao hứng đây, phi long giỏ xét vân thủ, đây quả thực cùng phim truyền hình đồng dạng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Trương Dương cùng ta khống chế chính mình, hiện tại rõ ràng biết, Trương Dương thì là cho chính mình một cái đại bà bối. Chính mình nếu là không đi theo lão đại của mình làm tiếp, vậy đơn giản là quá không có nhãn lực sức lực. Hắn đặt giác quyết tâm đi theo Lão Đại làm, đây cũng là Trương Dương biến khéo thành vụng một bộ phận đi. Ba ngày sau, hai người tại Nam Cảng gặp mặt. Lúc này Sở Vân Hạo vui mừng hớn hở, trên mặt mang theo mỉm cười, căn bản không giống như là trước đó cái kia lạnh lùng người. Đây là lại chỉnh cái nào một màn. Trương Dương dọa đến lui về sau một bước. Lão Đại, người không sao chứ? Sở Vân Hạo vội vàng xuống tới. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Dương vầy vây tay, người còn hỏi ta không sao, ta còn muốn hỏi hỏi người rốt cuộc là ai, đem Sở Vân H Hắn lời này chỉ là ở trong lòng hơi nghĩ một hồi, tự nhiên không có khả năng nói ra được, hơn nữa người này thấy thế nào đúng là sợ Vân Hạo. Người trước đi với ta một chuyến. Trương Dương đón một chiếc xe, mang theo Sở Vân Hạo đi đến Thanh Sơn Bang. Nếu như đối phương thật muốn để động thủ với ta lời nói, kia trước cho hắn nhìn một chút chính mình nội tình. Lái xe chạy tới Thanh Sơn Bang về sau, Trương Dương ở bên ngoài gõ cửa một cái, rất nhanh một người mặc đồ tây đen người đem Trương Dương mang theo đi vào. Mà Sở Vân Hạo trái tim thì là nhảy nhảy nhót, hắn không thể không bội phục lao đại của mình. Cho tới nay đều cho rằng hắn là một người bình thường như thế nào đột nhiên biến thành một cái hắc bang lão đại. Cũng là lão đại thân thủ như vậy, còn có cái kia miệng quá đen, làm sao có thể là người bình thường. Sở Vân Hạo một bên suy tư, vừa đi theo Trương Dương đi vào. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến hướng không ngừng đại hán trong lòng cũng là giật lại mình. Đừng nói Sở Vân Hạo, Trương Dương chính mình thời gian dài như vậy không có tới Thanh Sơn Bang, phát hiện sự biến hóa này, chính mình cũng giật mình kêu lên. Đây là tình huống như thế nào, muốn cùng ai làm cái sao? Trương Dương chân mày nhíu rất sâu, chính mình không còn nơi này một đoạn thời gian, bọn họ đều tại mưu đồ cái gì? Đi vào đại sảnh, mặc chỉnh tê o phục tính dâm đại hán đồng loạt túi người, lao đại hảo. Khí thế kia, địa bộ này, đây mới là lao đại. Trương Dương tức giận đến phổi đều phải nổ, không phải nói cho các ngươi biết đừng gọi ta lao đại rồi. Được rồi, lao đại. Đám người lại một lần nữa cùng kêu lên quát. Trương Dương bất đắc dĩ vây vây tay, xem ra chính mình nếu như không ra một cái công ty lời nói, cái này Trương Đồng danh hảo, là sẽ không có. Hắn quay đầu nhìn một chút Sở Vân hảo, đối phương con ngươi trong để lộ ra kinh ngạc, hắn mục đích chính là chấn nhiếp Sở Vân Hạo, nhìn hắn biểu tình, cái này đủ chưa? Thế nào? Trương Dương trợn trừng hỏi: "Lão đại, ta phải ở lại chỗ này?" Sở Vân Hạo không chút khách khi nói: "Hoan nên, tiểu đệ của mình cùng tê lên quát. Hoan nên, còn ngươi đại gia ngươi a." Trương Dương tức giận nắm lấy nắm đấm, như thế nào thành cái này phát triển? Chương 519, đón một chiếc vòng xe. Trương Dương không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, hắn muốn là muốn chấn nhiếp một chút Sở Vân Hạo, thế nhưng là đối phương liền thế, nhưng chính mình muốn khăng khăng lưu tại thành Sơn Bang. Mà Sở Vân Hạo trong lòng thì là nghĩ đến, lão đại khẳng định là đang thử thăm dò ta, ta nhất định phải chứng minh chính mình thực lực. Hai người ý nghĩ vừa vặn ngày đêm khác biệt. Xế chiều hôm đó, Trương Dương liền tự mình ngồi máy bay về tới Đông Hải. Xuống máy bay về sau đã là buổi tối hơn 9 giờ. Ban đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối, đây cũng không phải là một cái thời tiết tốt. Nói không chừng một hồi liền trở về trời mưa, vẫn là nhanh đi về tốt. Trương Dương thuê một chiếc Volkswagen, xe, chủ xe là cái 30 tuổi nam tử, nhìn râu ria xồm xoàm, hai mắt vô thần, trên đường đi cũng không thế nào nói chuyện. Trương Dương nhìn hắn một cái, không có cùng hắn đáp lời, xem tướng mạo loại người này cũng không phải là người tốt lành gì. Xe đi qua một chỗ ngoặt về sau, rất nhanh lại có người đón xe, đi lên chính là một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái đầu không cao, trên người mặc một cái tay áo dài áo jacket, thân dưới mặc một cái màu đen quần bó, đem thân hình của mình rơi tới tận cùng biểu hiện ra. Nàng lên xe về sau, vẫn không nói lời nào, kỳ thật nàng là không có ý định lưới lớn hẹn xe, gần nhất vòng lướt xe nháo đặc biệt lợi hại. Bất quá thời tiết nhanh trời mưa, chính mình mới kêu một chiếc. Lúc này lái xe ánh mắt không thể phỏng đoán, từ sau xem trong kính vẫn luôn đánh giá cô gái này, Trương Dương cũng chú ý tới đây hết thảy. Hắn hừ một tiếng nói, "Sư phụ Làm phiền ngươi lo lái xe đi. Lái xe hừ một tiếng, ở trong lòng mắng, mẹ nó, chăng cái gì chính nhân quân tử. Trương Dương xem đều lái xe thái độ này, trong lòng rất là khó chịu, cái này thế đạo làm sao vậy, sự tình phát sinh về sau, còn có nhiều như vậy nội tâm tà ác người. Rất nhanh Trương Dương liền đến đứng, lái xe đem chiếc xe đột nhiên dừng lại nói, "Đến." Trương Dương giả bộ như không có nghe được, ngược lại tiếp tục ngồi trên xe. Người đến, nhanh lên xuống xe." Hắn tức giận đối với Trương Dương nói. Đằng sau nữ hải lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, bị cái này tài xế dọa sợ. Nàng hy vọng Trương Dương sẽ không hạ xe. Biết, thúc cái gì thúc? Trương Dương không có tức giận nói, hắn vừa mới chuẩn bị xuống xe, lại đem cửa xe đóng lại. "Ta đột nhiên muốn nhìn một chút phong cảnh, tiếp tục mở đi, ta cho gấp đôi tiền." Trương Dương sau khi nói xong, ngồi vào xe trong bắt chéo hai chân, lúc này hắn sau khi thấy xem kính Nữ Hải đối với chính mình mỉm cười, mà lái xe sắc mặt lại không tốt, hắn coi trọng xe cô nương vóc dáng rất khá, mặt giá trị cũng không tệ, cái đầu không cao, vừa nhìn chính là không có bao nhiêu khí lực, tuyệt đối là thân nhẹ người yếu dễ lật ngã. Nữ Hải kia lên xe rồi đi. Hắn liền đã khởi ý nghĩ xấu, thế nhưng là không nghĩ tới ngay từ đầu thế nhưng kêu ngốc như vậy ít một người. Ngượng ngùng, chúng ta đưa đến đứng về sau liền không tiễn. Lái xe thâm trầm nói, ý tứ kia là ngươi lại không xuống xe, ta liền muốn đuổi ngươi đi xuống. Trương Dương cũng không sợ hãi, chính mình có hệ thống ở trên người, còn sợ người này huy hiếp, hơn nữa chính mình cũng là một người đánh 10 người người, một cái lái xe, ta còn có thể sợ hắn. Ta không có ý định xuống xe, ngươi có thể đem ta như thế nào. Trương Dương tức giận nói, không muốn ý tứ sư phụ, ta muốn xuống xe Nữ Hải nhìn thấy hai người thương thảo không có kết quả, chính mình mở cửa xe liền đi xuống, Trương Dương vừa nhìn, "Lần này tốt, ta xuống xe, ngươi cũng đừng lăn ta." Hắn cũng thuận thế xuống xe, lái xe vừa nhìn hai người đều xuống xe, chính mình vừa rồi như thế nào quên đóng cửa xe đâu? "Sư phụ, lái xe ổn điểm, coi chừng cuốn tới cái gì nổ bánh xe." Trương Dương quay đầu còn dặn dò một bên lái xe. Kết quả, khấu trừ 500 không may điểm. Nữ Hải xuống xe về sau, nhìn lái xe xe đi xa, mới từ một bên đi ra, nàng xem đều Trương Dương, mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, kaka." Trương Dương ha ha cười ngây ngô, gãi đầu một cái nói, không có việc gì, buổi tối không muốn một người đi ra ngoài. Nữ hài nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, Trương Dương biết nữ sinh này gọi là Lý Tô Tô. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Tô Tô liền chuẩn bị đánh một chiếc taxi trở về, dù sao hiện tại khoảng thời gian này rong rước xe cũng không an toàn. Mà Trương Dương cũng chuẩn bị trở về nhà, vừa đi đến cửa khẩu, điện thoại di động của mình tiếng Trung liền vang lên, vừa nhìn lại là Lý Tô Tô đã đến, đến rồi. Làm sao vậy? Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không có khả năng sớm như vậy liền gọi điện thoại đi. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại chỉ nghe được đối diện thanh nhà có vẻ như là bị người che miệng lại Trương Dương vội vàng chạy tới tách ra địa phương thế nhưng là đã không thấy lý Tô tô người hệ thống người có thể hay không định vị lý T tô tô ở đâu Trương Dương vội vàng hỏi hệ thống dù sao lý Tô tô không biết mình khẳng định không phải chính mình tín đồ có thể 10.000 không may điểm hệ thống không khách khí chút nào nói hệ thống người đây là làm thịt quân a Trương Dương Cắn răng nghiến lời nói hắn theo hệ thống cho địa điểm vội vàng đi theo là vừa rồi chiếc xe kia Hắn mới vừa rồi không có đi, ngược lại tìm một chỗ lẩn trốn đi. Cái này nam thật đúng là bảo trì bình thản a. Chiếc xe này chạy trước chạy trước liền ngừng, rất nhanh Chương Dương ý thức được, chiếc xe kia hẳn là chính mình bể bánh xe, cũng may mới vừa rồi còn nguyên rủa hắn một chút, không thì hiện tại thời gian này, chính mình thật là theo không kịp hắn. Trương Dương trong lòng bừng thầm, vội vàng tăng nhanh chính mình chân dưới tốc độ đi theo, mà người tài xế kia cũng xuống xe, hướng về trong một ngõ hẻm đi đến. Hắn rất nhanh cũng theo tới trong ngõ nhỏ, nhìn thấy vừa rồi cái kia mọn đối nữ hài giở trò, đối hắn hô to một tiếng, ngã sắp xuống khấu trừ 100 không may điểm. Cái gì? Cái kia tên hèn mọn nghe được có người hô to, vội vàng quay đầu lại, kết quả chính mình sơ ý một chút một cái ngựa ra sau ngã đi qua. Trương Dương vội vàng tiến lên đem hắn chế phục, nhìn nữ hải có chút quần áo không chỉnh thể, hắn đi lên cho nam tử một quyền, con chó. Hắn sẽ rất ít mở miệng mắng chửi người, này thực sự là chọc giận Trương Dương. Lý tô tô nhìn dáng vẻ đang yêu, sửa lại một chút quần áo của mình. Trương Dương nhìn hắn bộ dáng, cũng có chút đau lòng, đây sẽ cho tâm lý của nàng tạo thành rất lớn thương tích đi. Người không sao chứ? Trương Dương thận trọng hỏi. Nữ hải đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu một cái, túi đầu xuống ồ ồ không lên. Trương Dương cũng không biết nên làm cái gì, cái trạng diện này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn lấy ra điện thoại cho Hà Tịch gọi một cú điện thoại nói, "Tiểu Tịch, ta tại Đông Hải, ta bên này có phạm nhân, còn có một cái tiểu nữ hải bị thương." Hà Tịch nghe được về sau, trong lòng có chút không vui, vừa rồi Dương Ca nói có nữ hải, hắn trở lại Đông Hải ngay lập tức thế nhưng không trở về nhà. Hà Tịch trực tiếp tự mình cầm chìa khóa, lái xe ra tới, mà Trương Dương vốn là muốn để nàng dẫn người xuất cảnh. Sau 10 phút, Hà Tịch đi tới sân bãi Nhìn thấy cái chàng diện này, sửng sốt một chút, biết chính mình sai lầm. chương 520, ta không phải anh hùng. Nam tử bị Trương Dương ấn xuống về sau, trong miệng còn đặt vào ngân thoại, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Trương Dương nếp miệng, hiện tại người đều lợi hại như vậy sao? Như thế nào há miệng chính là ngươi biết ta là ai sao? Ta nói với ngươi, ngươi nhanh lên thả ta, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Trương Dương đi lên cho đại nhất cái bản thai mạnh. Ba, ngươi dám đánh ta. Ba ba, ta cho ngươi biết, ngươi lại đánh ta ta liền muốn báo cảnh sát li Trương Dương thực sự không chịu nổi, lại còn có như vậy của người. Ta không khỏi muốn đánh ngươi, ta còn muốn đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Để ngươi mạnh miệng, còn tưởng là chưa từng xảy ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Trương Dương lại cho một cái bạt thai mạnh, hung hắn nói, "Là ngươi?" Hà Tịch Thanh Âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, làm Trương Dương run dậy một chút. "Hà Tịch, ngươi đã đến tại sao không nói một tiếng, dọa ta một hồi." Trương Dương ngoài miệng nói chuyện, trên tay nhưng không có thả nhẹ cường độ, hung hăng bóp nam tử này. Nam tử nhìn thấy Hà Tịch thời điểm, cũng là sững sờ một chút. Hắn đoạn thời gian trước theo đuổi một nữ nhân thời điểm, chính là bị cái này nữ cảnh sát bắt, cũng may trong nhà đèn chính mình bảo ra tới. Nhưng là cái này nữ thật không dễ chọc a. Hắn một chút câm, đây quả thật là hoan ra ngõ hẹp, chính hắn đem đầu chôn thật sâu, làm bộ nghe không được Hà Tịch nói chuyện. Hà Tịch tiến lên, bắt lại đầu của nam tử phát, nhận ra hắn chính là lúc ấy theo đuổi nữ tử người chủ xe kia. Lần trước không có ngươi chứng cứ, lần này tốt, bắt tại trận. Hà Tịch đối Trương Dương nói, mang về. Trương Dương nghe được giọng điệu này, ngẩn người, người, không mang người sao? Hà Tịch một hồi xấu hổ, dậm chân nói: Để ngươi mang đi liền mang đi." Trương Dương bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó con mắt ngắm một chút ngồi xổm trên mặt đất khóc lí Toto, ra hiệu làm Hà Tịch mang về. Ngồi lên xe về sau, nam tử mới cảm giác được sợ hãi, đây không phải xe cảnh sát ta, đây là xe cá nhân, bọn họ đây là muốn làm gì? Các người muốn làm gì?" Nam tử kích động nói, vì cái gì muốn mang ta thượng xe cá nhân?" Ngâm miệng. Trương Dương không chút khách khí nói. Hà Tịch ở phía trước lái xe, rất nhanh liền đem nam tử dẫn tới trong nhà mình, Trương Dương tìm mấy cái sợi dây, đem nam tử trói chặt, không thể hỏi Hà Tịch mang về nhà làm gì? Vì cái gì không mang tới trong cục cảnh sát? Mang nơi đó nói không chừng lại bị người bảo ra tới. Hà Tịch nhìn trước mắt nam tử, khoe miệng lộ ra một tia giảo hoạt, loại chuyện này, chúng ta lén giải quyết. Hà Tịch thời điểm trước kia cũng nhận qua xâm phạm, đối loại người này càng là hận thấu xương, lúc ấy nếu như không phải Trương Dương trình diện, chính mình khả năng sớm đã bị xâm phạm. Sở dĩ đối Lý Toto, Hà Tịch thì là đủ kiểu an ủi. Lý Tô Tô cuối cùng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, nàng nhìn trước mắt bị trói thành bánh trưng nam tử, trong mắt lộ ra thấu hận. Trương Dương vừa nhìn Xong đời, người đây là bị hai nữ nhân đều trò ở lên. Hắn cười trên nỗi đau của người khác ở một bên nhìn, nhìn xem cái này hèn mọn nam tử rốt cuộc đáng thương biết bao. Mà lúc này Đường Lý Tô Tô nói chuyện, "Tỷ tỷ, ngươi là cảnh sát đúng không? Có thể đem hắn đưa đến cục cảnh sát sao?" Hà Tịch nhìn Lý Tô Tô, cô gái này rốt cuộc suy nghĩ gì, loại người này đưa đến trong cục cảnh sát, chỉ cần tiêu ít tiền, liền có thể lại bảo ra tới. Thế nhưng là xem Lý Tô Tô nói lời nói dáng vẻ, rõ ràng không có nói đùa. Nàng suy tư một hồi, gọi một cú điện thoại cho Lý khoá ước chừng nửa giờ Nam tử liền bị cảnh sát mang đi. Mà lúc này Trương Dương thì là tại chính mình ấy bổ thượng phát một thiên văn chương vì sao Vong ước xe dệ mãi không sửa. Hắn đem hôm nay trải qua sự tình nói đơn giản một chút, tiếp tục trên internet rất nhanh liền nổ. Loại cặn bã này, nên tử hình. Vong ước xe chỉnh đốn và cái cách, chỉnh đốn và cải cách cái giám. Mấy ngày gần đây vốn dĩ Vong ước chuyện xe liền huyên náo số sao, Trương Dương một thiên văn chương rất nhanh liền bên trên hot xe ấp. Tử hình quá nghiêm trọng, dù sao người này cái gì cũng còn không có phàm đâu. Có người đưa ra lý tính ý nghĩ. Hắn có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Không sai, loại người này về sau cũng không để cho hắn lái xe. Mà lúc này trong cục cảnh sát Lý khoa trưởng nhìn thấy những này dư luận tin tức về sau, nhíu mày, Trương Dương á chính là dễ dàng tìm cho mình loại phiền phức này. Bất quá rất nhanh hắn cười cười, như vậy cũng tốt, lần trước làm người này cho bảo ra ngoài, lần này tại sao lại phải nốt thượng hắn mấy năm. Hèn bọn nam tử còn tại may mắn chính mình bị đưa đến cục cảnh sát, đợi đến 2 ngày nữa chính mình liền ra ngoài, còn không biết bên ngoài đã đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, lần này ra ngoài, xem ra là muốn khó khăn. Lý Toto tại Trương Dương trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần đầu cũng khá rất nhiều, Trương Dương tự mình cho làm điểm tâm, ăn xong về sau, Lý Tô Tô nói muốn cáo tử. Trương Dương nhìn nàng sắc mặt, tinh thần đầu mặc dù tốt không ít, thế nhưng là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tâm thần bất định. Thấy được nàng rời đi, Trương Dương cảm giác trong lòng có chút bất khuất, người xấu trừ trị, như vậy ai đến vì người bị hại tính tiền đâu? Trương Dương nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cho dù có hệ thống trợ giúp, chính mình cũng bất quá là cái tiểu nhân vật. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm loại chuyện này, loại chuyện này lại thế nào nghĩ, cũng không giải quyết được. Trương Dương duỗi một lưng ngòi chuẩn bị trở về phòng trong ngủ bù. Dương ca. Hà Tịch đột nhiên từ phía sau lưng nắm ở Trương Dương, thanh âm trở nên yếu đối. Làm sao vậy? Trương Dương xoay người lại, vuốt vuốt Hà Tịch đầu, mỉm cười. Lời còn chưa nói ra, Hà Tịch trực tiếp hôn lên Trương Dương bả môi, ánh mắt mê ly, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Trương Dương còn đi hơn 3 tháng thời gian. Trương Dương bị lần này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh cũng bị Hà Tịch đưa vào trạng thái. Bởi vì Lý Tô Tô tồn tại, Hà Tịch vẫn luôn biểu hiện ra ngoài, chờ nàng vừa đi, Hà Tịch lập tức tìm được cơ hội Hai người theo phòng khách truyền miên đến trên giường lớn. Hà Tịch đến tượng nổi lên một hồi hồng đỏ, hai mắt vũ mị nhìn Trương Dương. Tình cảnh này không đủ vì ngoại nhân nói. Trương Dương chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi khô nóng, khó áp, thuần thế đem Hà Tịch đẩy lên trên giường. Hắn tựa như là một cái đầu bếp, bắt đầu đối một con cá phá bậy, lộ ra trắng non thịt cá, một bữa tiệc lớn hiện ra ở trước mặt mình. Xao lăn, sinh sắc, thẩm. Đầu bếp buông xuống đĩa, được làm thành phiêu hương bốn phía. Hà Tịch lúc này đổ mồ hôi lâm ly, thổ khí như lan đối Trương Dương nói, "Dương ca, hài lòng không?" Trương Dương nằm ở trên giường, trong lòng sương mù mai quét sạch sành xanh, xanh, hắn nhìn lên trần nhà ngây người. Kỳ thật như vậy là được rồi, ta là sao trội, ta vốn chính là làm cho người ta không may, ta cũng không phải là cái gì cứu thế anh hùng. Như vậy nghĩ, chỉ chốc lát hắn lâm vào ngủ say, mệt mỏi, ngủ một giấc rồi nói sau. Trương Dương tiếng ấy chỉ chốc lát văng lên, hà tịch hì hì cười một tiếng, ghé vào Trương Dương lồng ngực trên, mang theo ý cười ngủ. chương 521, đồng học muốn tụ hội. Nghỉ ngơi đến giữa trưa, Trương Dương điện thoại len ken một tiếng, mở ra xem lại có người thêm chính mình bạn tốt Đã thời gian thật dài chưa từng dùng qua thời sự thông tin loại này nhứt diện. Hắn nhìn một chút lại là Lý Trí, người này thật đúng là thêm chính mình bạn tốt. Trương Dương đồng ý về sau, cũng không có nói chuyện cùng hắn, rất nhanh chính mình lại bị kéo vào một cái nhóm trong. Tốt nghiệp nhóm sao? Trương Dương nghĩ một lát, cũng lựa chọn đồng ý, chính mình cũng thật nhiều năm không có liên lạc qua chính mình tốt nghiệp bạn học. Hắn lựa chọn đồng ý, rất nhanh nhóm trong liền phát tới rất nhiều tin tức. Đầu tiên là Lý Trí, hắn dẫn đầu phát một cái hoan nghênh về nhà. Người phía dưới đi theo bình luận hoan về nhà, hoan nghênh về nhà một Bản này hẳn là một cái thử cấm áp hình ảnh, thế nhưng là Trương Dương lại hừ lạnh một tiếng, thật không có ý gì. Mấy cái này phía dưới đi theo người, kỳ thật đại học quan hệ với hắn đều không phải rất tốt, thậm chí có chút cứng ngắc. Ta nghĩ tại năm nay ăn Tết trước sau, tổ chức một lần họp lớp. Lý trí phát một đầu tin tức, còn tăng thêm một cái nghi vấn biểu tình. Phía dưới giải rác mấy người biểu thị đồng ý, toàn bộ hình ảnh tương đối xấu hổ, Trương Dương cũng không có gửi tin tức, ngược lại liền nhìn hắn tự biên tự diễn. Này Dương kỳ thật cũng thật có ý tứ. Lúc này, Hà Tịch cũng tỉnh ngủ, nàng, khẽ mắt, nhìn Trương Dương cầm điện thoại bật cười. Nhướng mày nói, Dương ca, người đang làm gì? Học lớp, xem bọn hắn nói chuyện phiếm đâu. Ừm. Hà tịch con người lên, giúp vào Trương Dương lồng ngực trên, nhìn Trương Dương nói chuyện phiếm ghi chép, quả nhiên là học lớp. Nàng mỉm cười nói, ta cũng phải đi. Mà lý trí lúc này vừa vận phát một đầu tin tức, có thể mang người nhà. Trương Dương nhìn thấy những lời này, trực tiếp mộng, có thể mang người nhà, kia chính mình muốn dẫn ai. Hà tịch, vương dĩnh, tiêu linh. Nếu không liền toàn mang đến. Dương ca, người muốn dẫn ta đi qua. Hà tịch nhìn trên màn ảnh nội dung hỉ hỉ cười một tiếng Vậy mang Hà Tịch đi qua đi. Trương Dương cũng không còn làm nhiều lựa chọn, tránh khỏi phiên phức. Chỉ là chuyện này muốn giữ bí mật, nếu để cho cái khác để người ta biết, chính mình còn không biết làm sao bây giờ đâu. Mà Vương tỷ cũng vẫn luôn tại bận rộn công việc của mình, khẳng định là không thể mang nàng đi, đến nỗi An Nhu khả năng còn cần chiếu cố bệnh nhân, Mặt khác Tiêu Linh, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Liền suy nghĩ thời điểm, chim cánh của Thượng Tiêu Linh đột nhiên phát tới một đầu tin tức, vừa vặn cũng bị Hà Tịch thấy được. Trương Dương cười cười xấu hổ, đây là ẩn mở còn không ẩn mở. Hắn đột nhiên phát hiện, đầu mình chính là căng gần. Dĩ nhiên thẳng đến cho chính mình chôn. Trương Dương, ngươi có phải hay không đến Đông Hải, có thể tới hay không bồi bổi ta. Tiêu Linh phát tới cái tin này vừa lúc bị Hà Tịch cũng nhìn thấy. Hà Tịch mím miệng, ra hiệu Trương Dương trả lời một chút. Trương Dương có chút xấu hổ, tiện tay điểm một cái ân khôi phục tới. Hà Tịch nhìn thấy cái này trả lời cũng không phải là thực vui vẻ, nhưng là vẫn không nói gì, theo Trương Dương lồng ngực rời đi, một lần nữa nằm ở trên giường nói, ngươi đi đi, về sớm một chút. Trương Dương mặc quần áo tử tế về sau, hỏi Tiêu Linh muốn đi đâu. Tiêu Linh cho phát một vị trí. Một cái tên là kiếp sau quán cà phê địa phương. Nơi này, Trương Dương nghe được cái tên này, đột nhiên cảm giác tâm tình có chút đau bờn, vì sao lại lựa chọn một chỗ như vậy. Đợi đến đi kiếp sau quán cà phê, Tiêu Linh chính ngồi ở một cái mặt bàn trên, an tĩnh uống vào cà phê, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái nam nhân ném đi một ít không thể giải thích ánh mắt. Trương Dương đi qua, ngồi xuống Tiêu Linh đối diện, chỉ thấy nàng sắc mặt hơi trắng bệnh, hốc mắt có chút sưng đỏ, không có trang điểm. Trương Dương đi qua muốn hai chén cà phê, không nói gì, lặng lặng chờ đợi Tiêu Linh nói chuyện. "Ngươi không hỏi ta vì cái gì muốn ngươi tới sao?" Tiêu Linh nhìn Trương Dương không nói lời nào dáng vẻ như thế nào? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, chẳng lẽ là bá phụ muốn đem người gà cho ta rồi? Hừ. Tiêu Linh nghe nói như thế, bấm một cái Trương Dương cánh tay, nhưng là rất nhanh có nước mắt chảy xuống. Đây là thế nào? Như thế nào một câu chưa nói xong, liền khóc, nữ nhân A rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì? Người chung quanh quăng tới hung tợn ánh mắt, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Trương Dương hiện tại không biết chết bao nhiêu lần. Lão bà nói làm ta đi Mỹ quốc. Nàng gian nan nói xong những lời này, hoa một tiếng khóc lên. Trương Dương nghe xong lời này, Đi Mỹ Quốc làm gì bá phụ đối với chính mình ấn tượng đã rất tốt như thế nào đột nhiên lại muốn đi Mỹ Quốc rồi Trương Dương cảm giác đầu một tiếng ầm vang không biết nên nói cái gì người sẽ chở ta đi nàng đôi mắt nhìn chầm chằm Trương Dương giống như là muốn đem Trương Dương trái tim đều moi ra đồng dạng xem hắn nói có đúng không là thật tâm lời nói Trương Dương nhẹ gật đầu hắn tự nhiên sẽ chở chỉ cần là chính mình nữ nhân hắn đều sẽ chở ta ba làm ta đi Mỹ Quốc bồi dưỡng đi mau tiêu Linh lôi kéo Trương Dương đi quán cà phê cho nên nói người có thể bồi bổi ta sao Trương Dương vốn dĩ như muốn cự tuyệt, dù sao Hạ Tịch đang ở nhà trong chờ đợi mình. Thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Linh dáng vẻ đáng yêu, cũng không đành lòng cự tuyệt. Bọn họ cùng đi công viên trò chơi, xong xếp đặc truy, chơi nhảy lầu cơ, chơi xe tốc chiều, trong lúc đó đều đem Trương Dương nhanh sợ quá khóc. Tiêu Linh thì là cười ha ha, đợi đến hết thẻ kết thúc về sau, Tiêu Linh kéo Trương Dương cơ hồ muốn mềm nhũn thân thể, mỉm cười nói, "Bình thường xem ngươi rất lớn mật, chơi như thế nào những vật này lại không được?" Trương Dương trước đó thế nhưng là không dám chơi những thứ này, chính mình thế nhưng là sao trời à, chơi nguy hiểm như vậy đồ vật ai biết có thể hay không đem tên của mình đều bỏ vào đây quả thật là Trương Dương lần thứ nhất chơi kết quả hắn phát hiện chính mình thoángáng hiện tại cũng thẳng không đứng dậy tử chỉ có thể dựa vào tiêu Linh mang theo chính mình mà Hà tịch lúc này đang nằm trên giường chảy xuống một giọt nước mắt Trương Dương người cái lừa gạt. nàng nắm lấy ga giường trong lòng bi thống khó nói lên lời người cái lừa gạt mà đổi thành một bên Trương Dương bị tiêu Linh dẫn tới khách sạn chính mình còn mơ mơ màng màng bị bệnh một chút ném tới trên giường tiêu Linh trầm rãi bỏ lên giường Trương Dương cũng cảm giác được thân thể có phản ứng Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Linh, đối phương đầu xóa, sắc mặt từng đỏ, tinh tế ngón tay tại Trương Dương trên buộc vòng. Trương Dương muốn ngồi dậy, lại bị Tiêu Linh một chút đặt tại trên giường, ngón tay ngăn chặn miệng của hắn nói, không cần động. Hắn sửng suốt, đây là thế nào? Bốc lửa như vậy sao? Lần này ngươi không cần động. Tiêu Linh ôn nhu thì thầm nói, Trương Dương thì là nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Chính mình sau này trở về, phải thật tốt bổ một chút. Một đêm trôi qua, Trương Dương tỉnh lại thời điểm, Tiêu Linh đã đi, đầu giường thượng giữ lại một cái tờ giấy, ta đi Mỹ quốc, nhiều trân trọng. Nhớ lại tối hôm qua, Trương Dương dâng lên một nụ cười khổ, mặc quần áo tử tế rời đi khách sạn. "Ai, tiến sinh, ngươi còn chưa trả tiền đâu." Chương 522, muốn đi phương Nam mở công ty. Đi ra khách sạn về sau, Trương Dương về tới nhà của mình, nhìn thấy Hà Tịch còn nằm ở trên giường, hơn nữa gối đầu đều đã khắc vết, xem ra tối hôm qua tiểu cô nương đối với chính mình oán hận rất lớn a. Chính mình phải thật tốt đền bù một chút nàng, hắn thuận thế vào phong bếp, làm một trận phong phú điểm tâm, đồng thời để cho chính mình không suy nghĩ thêm nữa Tiêu Linh. Tiêu Linh đi Mỹ quốc bồi dưỡng, ngẫm lại chính mình cũng phải tìm cái thời gian đi Mỹ quốc. Chính mình bây giờ cũng coi như đi rất nhiều nơi, chỉ là Mỹ quốc còn không có như thế nào đi qua. Ra ngoài chuyến này, làm chương Dương ý thức được nhân mạch bối cảnh tầm quan trọng, chính mình cũng quyết định chậm dãi để cao mình bối cảnh cùng nhân mạch. Về sau chính mình lại đi ra, cũng không thể vẫn luôn nói chính mình là sao trổi đi, mình ngược lại là không có cái gì mặt mũi sự tình, nhưng là mình người bên cạnh, cũng không thể ra ngoài thời điểm, lại nói ta là sao trổi bằng hữu đi. Sao trổi làm sao vậy? Hệ thống đọc lên tư tưởng của mình, khinh thường nói. Ách! Hệ thống đại gia, ta không phải nói ngư Trương Dương rất nhanh cho hệ thống xin lỗi. Hệ thống ngạo kiều hư một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới Trương Dương, hắn cười cười xấu hổ, lần này tốt, chính mình lại đem hệ thống đắc tội. Lúc này, Hà Tịch từ trên giường đứng lên, mặc chính mình áo ngủ trong phòng qua lại, thu dọn đồ đạc. Ăn cơm, ngươi đây là muốn làm gì?" Trương Dương vừa nhìn gấp, đây là ý gì? "Không làm gì, chuẩn bị đi." Hà Tịch hờ hững nói. Trương Dương biết, cô gái nhỏ này là tức giận chính mình. Hắn vội vàng tiến lên nói, cơm đều làm xong, chứ ăn lại đi." Hạ Tịch nghe lời này, hung tợn nhìn hắn, "Ngươi đây là ý gì?" ướp gì ta đi đúng không? "Tốt, ta ăn." Hà Tịch cắn răng nghiến lợi nói, ngồi tại trên bàn cơm lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đã ngồi xuống, vậy là tốt rồi nói chuyện. Trương Dương tại nàng ăn cơm lúc, dần dần đem chính mình chuyện nói ra, Hà Tịch nghe nghe, ăn cũng chậm. Tiêu Linh muốn đi Mỹ quốc. Hà Tịch do dự một hồi, vẫn hỏi ra tới. Trương Dương nhẹ gật đầu, tùy theo cười ha ha, "Mỹ quốc cái chỗ kia tốt, sau khi trở về chính là du biển." Mặc dù là đang đánh ha ha, Hà Tịch cũng nhìn ra Trương Dương không bỏ, nàng buông xuống bát đũa, đối Trương Dương trịnh nói, "Dương ca, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi." Trương Dương cười một tiếng, lời này ai nói chuẩn đâu. Hắn chỉ là cười nhẹ một tiếng, chưa hề nói những lời khác, kỳ thật Hà Tịch nói những lời này thời điểm, hắn liền đã cảm giác thực vui vẻ. "Thật là thực vui vẻ." Hắn vuốt vuốt Hà Tịch đầu, "Yên tâm đi, ta cũng sẽ không rời đi các người, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp." Trương Dương ở trong lòng yên lặng ứng thuận như vậy một cái tâm nguyện. Điểm tâm qua đi, Trương Dương không tiếp tục đi tìm An Nhu cùng Vương tỷ, dù sao mình tâm tình không phải rất tốt, chẳng bằng đi tìm Vương Phúc Quý chơi đùa, nhìn thấy chính hắn tâm tình liền sẽ không hiểu ra sao tốt. Trương Dương đón một chiếc xe, đi tới quản linh cứu và mai táng công ty, lại phát hiện chính mình ra ngoài 3 tháng này, quản linh cứu và mai táng công ty thế nhưng lớn hơn một vòng, hơn nữa đi ra ngoài nên đón chính mình vương phú quý cũng mập một vòng. Hắn nhìn vương phú quý bụng, không biết nên nói cái gì. Vương ca, ngươi tại cái này bụng, mấy tháng. Trương Dương nói đùa nói. Haha, ha, nói cho ngươi vương ca ta phát đạn. Vương phú quý vỗ bụng lớn nói, nhìn xem công ty của ta cũng không thể đi. Trương Dương nhìn thấy cái này lớn quản linh cứu và mai táng công ty, lúc nào trở nên lớn như vậy Hắn lúc đi còn không có lớn như vậy chứ, như thế nào đột nhiên thành bộ dáng này? Chính mình mới đi 3 tháng mà thôi. Vương Phú Quý đối Trương Dương biểu tình rất hài lòng, nhẹ gật đầu nói, "Tới đi, bồi Vương, ca đi uống một chén." Vương Phú Quý lần này tìm một cái hảo tiệm cơm, lên trên người đồ ăn, hoàn toàn một bộ đại lao bản dáng vẻ, hắn cười hát hắc nói, "Trương Dương à, ngươi không biết từ khi thay đổi phong tục sự tình kết thúc về sau, liền có Phương Nam công ty đột nhiên tới tìm ta, làm ta qua bên kia văn phòng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, ta một cái quản lĩnh cũ và mai táng công ty, đi Vương Nam mở cái gì công ty?" Vương Phú Quý cười hắc hắc nói, hơn nữa ta lại là một cái người thô kệch, đi Vương Nam mở công ty, ta lại không có thời gian đến hỏi, dứt khoát liền không có đồng ý. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Trương Dương nhìn thấy bây giờ công ty cái này phái đoạn, rõ ràng đã là mở trí nhánh. Không sai. Vương Phú Quý ăn một miệng lớn thì nói, thế nhưng là ta luôn cảm giác chính mình thua lỗ. Hắn sau khi nói xong, đối Trương Dương nói, "Sở dĩ huynh đệ muốn để ngươi giúp một chút." Vương ca ngươi nói chuyện gì a? Trương Dương cũng không chút khách khí, hắn cùng Vương Phú Quý cũng nhận biết không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết là hạ người gì. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi phương nam công ty quản lý, ta có thể cho ngươi cổ phần, đồng thời cũng là công ty đại lão bản. Vương Phú Quý không chút khách khí nói. Dù sao Trương Dương giúp chính mình rất nhiều bận điệu, hơn nữa chính mình công ty đi đến một bước này, cũng là có Trương Dương một bộ phận trợ giúp, hắn hiện tại phát đạt, đương nhiên sẽ không quên Trương Dương. Lão bản, công ty. Trương Dương nghe nói như thế, tự lầm bẩm chính mình chẳng lẽ bắt đầu may mắn. Uy, hệ thống ta có phải hay không tại may mắn? Trương Dương vội vàng cùng trong đầu hệ thống đối thoại không sai ngươi may mắn Hệ thống nhìn một chút Trương dương tin tức, xác định Trương Dương đã thoát ly không may dai đoạn kia. Kế tiếp Trương Dương, coi như không có trợ giúp của mình, thậm chí đều có thể một phen toả gió. Làm ta đi công ty quản lý. Trương Dương lại hỏi một lần, vẫn là không tin Vương Ca nói lời. Không sai. Vương Phú Quý lau miệng nói, còn có một chuyện, cái kia công ty không phải ta người quản lý, ta dự định chậm rãi đổi tới, ta cảm giác bọn họ tại lửa ta tiền. Trương Dương nghe xong lời này, vội vàng nhẹ gật đầu, cũng là làm sao có thể có người vô duyên vô cớ tìm Vương Phú Quý mở công ty, cái công ty này khẳng định là có ý tưởng. Vương ca mặc dù bây giờ phúcắc, ai biết cuối cùng bọn họ sẽ có hay không cái gì động tĩnh. "Tốt, Vương ca, cái công ty này ta đi quản lý." Trương Dương trịnh trọng nói, làm sao tới nói, dùng chính mình tín nhiệm nhân tài là đối. "Vậy thì tốt, 3 ngày sau ngươi liền đi lưu ly thành phố đi." Vương ca nói xong, trả lại cho Trương Dương chuyển 3 vạn khối tiền, số tiền này ngươi trước dùng đến. Trương Dương thu được 3 vạn khối tiền về sau, đối hệ thống hỏi, "Hệ thống, hệ thống, cái này tiền ta có thể giữ lại à?" "Có thể, có thể." Hệ thống nhìn Trương Dương dáng vẻ, bất đắc nói Cùng Vương cam một hồi nói chuyện làm Trương Dương cảm giác chính mình 3 tháng này biến hóa quá nhanh chính mình trong nháy mắt liền có tiền hơn nữa còn thành một cái công ty lão bản chính mình thật là chuyển vận sao. đại bi đại Hỷ dễ dàng thân thể không tốt hệ thống lúc này nhắc nhở Trương Dương một chút trước đó Tiêu Linh rời đi làm hắn bi thống hiện tại việc này lại để cho Trương Dương đại Hỷ tự nhiên sẽ đối thân thể không tốt Trương Dương bị một câu nói ngạ lời chương 523 có mặt mũi quản Linh cứu và mai táng công ty về đến trong nhà Trương Dương nằm ở trên giường lâm vào suy nghĩ rất nhanh hắn cùng hệ thống tiến hành câu thông Hệ thống, điều ta một chút số liệu nhìn một chút. Tốc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp, vận rủi sao. Không may điểm, 20 vạn. Tín đồ, 100 vạn. Vũ khí, không may loan đao dao găm, ngũ cầm hí, vĩnh xuất quyền. Lần sau thăng cấp làm sao trổi, cần 500 vạn không may điểm. Trương Dương nhìn thấy này 500 vạn không may điểm, trong lòng thở dài, nhìn lại mình một chút kia 20 vạn không may điểm, không khỏi lại là trong lòng phiền mượn. Chính mình có 100 vạn tín đồ, thế nhưng là thời gian dài như vậy, chính mình không may điểm thế nhưng mới tăng lên 20 vạn dựa theo cái tốc độ này Chính mình mãi cho đến chết, cũng không biết có thể hay không thăng cấp. Chính mình lúc nào mới có thể thăng cấp đến sao trời đâu. Hắn nhìn một chút hệ thống sau hai đầu, chính mình số liệu thế nhưng cũng đang tùy thời đổi mới, công pháp của mình, còn có vũ khí của mình đều có. Hệ thống, có hay không nhanh chóng ra tăng tự mình xui xẻo điểm phương thức. Hắn hỏi hệ thống, chính mình lại như vậy tiếp tục, đến chết khẳng định đều thăng cấp không đến sao trời. Hệ thống suy tư một hồi, đối chương Dương nói, cái này ta lại suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại cho người nói. Sau khi nói xong, hệ thống liền không lại nói chuyện Trương Dương liên lạc không được hệ thống về sau, liền nằm ở trên giường tiến hành suy nghĩ. Ba ngày về sau, chính mình muốn đi Lưu Ly nội thành, nơi này hắn tự nhiên nghe nói qua, nghe nói rất nhiều nhân vật phong vân đều là theo cái chỗ kia đi tới. Hơn nữa Lưu Ly thành phố là một cái duyên hải thành thị, kinh tế phát đạt, rất nhiều công ty tổng bộ đều xây dựng ở cái thành phố kia. Cùng Lưu Ly thành phố đánh đồng, cũng chỉ có kinh thành mấy cái kia địa phương. Thậm chí có người nói, Lưu Ly thành phố muốn so kinh thành phát triển nhanh hơn. Trương Dương dù sao cũng là đi qua Nhật Bản cùng Thái Lan người, ở giữa tự nhiên cũng đi ngang qua Lưu Ly thành phố. Đối nơi đó còn là có một chút tấn tượng. Muốn hay không chính mình cũng đi lưu ly thành phố mở công ty. Trương Dương trong lòng suy tư, dù sao mình muốn đi cái chỗ kia mở công ty, vốn liếng vẫn là có, hơn nữa người cũng là muốn có. Thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ chính mình bên cạnh người, có vẻ như. Đúng rồi, xe đua. Chính mình vì cái gì không đi chỗ đó cái địa phương mở xe đua đội, như vậy phát đạt thành thị. Trương Dương vô đuổi, quyết định đi lưu ly thành phố tìm hiểu một chút tình báo, nhìn xem chính mình có thể hay không mở một cái xe đua công ty. Hơn nữa có ngô hàng tại dạng này kia tướng Còn có vương sư phụ lao sư như vậy nếu như đem bọn họ kéo tới Trương Dương đã bắt đầu làm mộng đẹp Hà tịch trở về thời điểm nhìn thấy Trương Dương tại cười ngây ngô đẩy một chút hắn nói cười ngây ngô cái gì đâu Trương Dương nghe được Hà tịch Thanh âm cho tay đem hắn nắm ở ngực trong nói tiểu tịch ta muốn đi lưu ly thành phố mở công ty lưu ly thành phố Hà tịch miệng nhỏ lớn lên rất lớn, sờ sờ Trương Dương cái cho nói không có phát xuất ta, như thế nào còn nói mê sáng đây Trương Dương bắt lấy tới Hà tịch tay nhỏ mỉm cười nói ta chuẩn bị 3 ngày về sau đi lưu thành phố có thể thành hay không lại nói Dù sao ta về sau muốn dưỡng toàn gia người đâu, cũng không thể lấy một cái sao chổi thân phận đi." Trương Dương hai tay gối lên trên đầu, thở dài một hơi nói. Hà Tịch sửng sốt một chút, Trương Dương giống như thay đổi rất nhiều. Kỳ thật hắn đã rất lợi hại, trực tiếp có thật nhiều người xem, hơn nữa cũng là lấy bộ thượng đại về, nhiều khi chỉ cần phát mấy thiên văn chương liền có thể kiếm tiền. "Ta đây xin phép nghỉ, cũng đi theo ngươi đi đi." Hà Tịch không chút do dự nói. "Kỳ thật không cần thiết." Trương Dương khoát khoát tay, thế nhưng là Hà Tịch chính là không buông tha. "Lần này đi Liuli thành phố, chính mình nhất định phải đi." Lần trước đi Nam Cảng, đem người ta bỏ ở nhà 3 tháng, quay đầu còn đi tìm Tiêu Linh sung sướng một đêm. Rõ ràng là chính mình trước hết nhất nhận biết Trương Dương, vì cái gì cuối cùng. Hà Tịch không nghĩ thêm, đây đều là Trương Dương sự tình, chính mình chỉ cần bồi tại bên cạnh hắn là được rồi. 3 ngày sau, Trương Dương mua hai trường phiếu, mang theo Hà Tịch đi lưu ly thành phố. Máy bay hạ cánh về sau, Trương Dương liền cho người tiếp đãi gọi một cú điện thoại. Người tốt, xin hỏi người là Vương Cà Phái tới người sau. Chính mình gọi qua điện thoại về sau, đối phương trực tiếp hỏi. Trương Dương phải Đối phương nói một hồi sẽ dẫn người đi đón bọn họ, để bọn hắn chờ một chút. Cái này, Trương Dương nghe quải điệu điện thoại, trong lòng còn buồn bực đầu, người cũng không có hỏi ta ở nơi nào, liền muốn tới đón ta. Kết quả chờ 2 giờ về sau, đối phương vẫn không có người đến, Trương Dương cười cười, xem ra Vương ca đúng là bị người hố, cái này căn bản liền không có đem Vương ca người lao bản này để vào mắt. Dương ca, như thế nào vẫn chưa có người nào đến? Hà Tịch không đợi được kiên nhẫn, kéo Trương Dương cánh tay hỏi. Trương Dương cười cười, xem ra đối phương là không có ý định đến đón mình, liền xem như chính mình gọi điện thoại đi qua. Đơn giản cũng là bị sập cửa vào mặt. Đã không tới, chúng ta liền đi tìm một chút đi. Trương Dương nhìn một chút vừa rồi đánh ra số điện thoại di động, còn có Vương Ca cho chính mình địa chỉ, mỉm cười. Không nghĩ tới chính mình vừa tới liền ăn như vậy một cái bế môn canh, xem ra ở đây mở công ty không phải rất đơn giản a. Hắn đón một chiếc xe, theo cái này địa chỉ đi tới công ty cửa ra vào. Cái công ty này vậy mà tại một cái văn phòng bên trên. Đây quả thật là cái quản linh cứu và mai táng công ty sao? Trương Dương dự định không bộc lộ ra chính mình thân phận, đi lên trước nhìn xem tình huống lại nói. Vừa tới mở cửa khẩu. Liếc nghe được bên trong có người hồ, tiên sinh mời người trước giao tiền thế chấp. Bên trong có một cái diện mục tiểu tụi người trẻ tuổi, nghe được câu này rõ ràng một ngụm, giao tiền thế chấp, vì cái gì muốn giao tiền thế chấp? Đây là công ty của chúng ta quy định, nếu như gia thuộc của ngươi muốn hỏa táng, muốn trước giao tiền thế chấp. Bên trong phục vụ khách hàng mặt mỉm cười. Trương Dương thấy cảnh này, cười cười, thành phố lớn chính là thành phố lớn a, hỏa táng vậy mà đều muốn trước giao tiền thế chấp. Hắn thuận thế đi tới quầy trên, nhìn một cái trên hợp đồng viết thi thể hỏa táng hiệp nghị. Trở về cho Vương ca nói một chút. Loại này hiệp nghị có lẽ còn là cần, tỉnh hỏa táng người nhà lại đến tiếp chuyện. Trương Dương nhìn thoáng qua hiệp nghị. Người tốt." Một cái phục vụ khách hàng đi đến Trương Dương trước mặt, mặt mỉm cười. Trương Dương nhẹ gật đầu, không có bao nhiêu lời nói. "Này dù sao cũng là Quản Linh cứu và Mai Táng Công ty, chính mình mới mở miệng cũng biết nên nói cái gì. Cái kia, có thể để cho ta xem một chút hỏa táng thiết bị sao?" Trương Dương suy tư một hồi, đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lúc này phục vụ khách hàng rõ ràng sửng sở, như thế nào còn có người đưa ra yêu cầu này. Ngay chờ một chút, ta hỏi một chút chúng ta giám đốc, phục vụ khách hàng mỉm cười trở về, lưu lại một cái ngây người cho Trương Dương. Loại này thao tác còn là lần đầu tiên làm, sẽ không nói một cái quản lình cũ và Mai Táng công ty, liền cái hỏa táng thiết bị đều không có a. Còn có bọn họ là thế nào liên hệ với Vương ca? Trương Dương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, như thế nào đều cảm giác chuyện này có vẻ như có chút không đúng, hơn nữa cái này quản lình cũ và Mai Táng công ty, làm cũng quá có mặt mũi một chút đi. Chương 524, ta là mới tới. Lão bản. Hà Tịch thấy cảnh này, kéo Trương Dương cánh tay, Nàng cũng cảm giác được cái công ty này làm được, không giống như là đơn giản như vậy, rất nhiều nội tình đều phải ở sau lưng. Đợi thật lâu, một người mặc âu phục đánh cà vạt mang theo kính phẳng kính mắt nam tử đi ra, nhìn Trương Dương có chút nắm tay nói, tiên sinh, người hảo xin hỏi xưng hôi như thế nào. Đối phương cử chỉ phi thường vừa vặn, cũng phi thường có lễ phép. Thế nhưng là tại dạng này xem ra, những này đều có chút giả, đây chính là quản lình cứu và mai táng công ty, trong nhà đều là có người đi, mới có thể đến, ngươi còn như vậy cười. Thật không sợ nhân ra người nhà leo ra ngươi Trương Dương trong lòng suy nghĩ, nếp miệng, đối phương cười ha ha, lâm vào xấu hổ. "Ta họ Trương. Như vậy Trương tiên sinh, ta đây dẫn người đi hỏa táng địa phương nhìn một chút." Đối phương đẩy kính mắt, nho nhã lễ độ. Trương Dương đi theo người trẻ tuổi kia đi ra ngoài, rất mau tới đến văn phòng tầng dưới, đặt vào ba cái rất lớn lò hỏa táng, thậm chí liền một chút an toàn biện pháp đều không có. Này nếu là một ngồi lửa đốt, toàn bộ văn phòng đều sẽ có hao tổn. Trương Dương nhìn hỏa táng thiết bị, nhíu mày, nhìn trước mắt người trẻ tuổi nói, "Lão bản của các ngươi đâu? Ta cần gặp các ngươi chút lão bản." Hắn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này sẽ đem chuyện xảy ra phát đến ai trên người. Chúng ta lão bản tại Đông Hải." Người trẻ tuổi nho nhã lễ độ nói, thế nhưng là những lời này lại làm cho Trương Dương nổi nóng. "Các ngươi ở đây kiếm tiền, sau đó ra nổi làm lão bản đi làm." "Tốt." Loại này thao tác thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Dương thầm nghĩ còn tốt Vương Ca để cho chính mình tới xem một chút, không thì khẳng định sẽ bị đám người này hố không có chút nào thừa. "Tiên sinh, nếu là ngươi không có người nhà có thể hỏa táng lời nói, liền mời rời đi đi." Hắn nói thực trực tiếp. Dù sao không có ý định làm Trương Dương đến lưu lại nơi này. Trương Dương cho Hà Tịch thử một chút ánh mắt, Hà Tịch khẽ gật đầu, lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận, "Ta là cảnh sát, hoài nghi các ngươi hỏa táng thiết bị an toàn biện pháp xử lý không tốt, phiền phức để các ngươi nhân viên quản lý đến một chuyến." Nói xong, Hà Tịch đem cả kiện thu vào, đối phương nếu mày không biết nên nói cái gì. "Cái này, ta cần gọi điện thoại." Trương Dương làm một cái tư thế xin mời, người trẻ tuổi kia tìm cái ẩn nấp địa phương gọi điện thoại. Mà Trương Dương luyện ngũ cầm hí về sau, chính mình giác vô cùng rõ ràng, có chút dùng thần liên có thể biết đối phương lại nói cái gì. Lão đại, có cảnh sát đến rồi, làm sao bây giờ? Cái gì? Cảnh sát? Không sai a, lão đại, cảnh sát đến rồi. Nam tử đem gặp được Trương Dương sự tình nói một lần. Đối diện trầm ngâm thật lâu, đối trẻ tuổi nhân viên nói, bọn họ không phải phái một cái người phụ trách tới rồi sao? Các ngươi cho người phụ trách kia gọi điện thoại. Trương Dương nghe được câu này, cười. Bọn họ nói người phụ trách kia, không phải là chính mình đi. Người trẻ tuổi đi ra, đối Hà Tịch nói, Hà cảnh quan, ta hiện tại liên hệ Đông Hải bên kia người phụ trách làm hắn lập tức tới ngay một chuyến. Hà Tịch quay đầu nhìn một chút Trương Dương, sau đó nhẹ gật đầu nói, "Nhanh lên đi, chúng ta không muốn chờ quá lâu." Trẻ tuổi tiểu tử gọi một cú điện thoại ra ngoài, chờ đợi đối phương kết nối, rất nhanh một cái tiếng chung theo bên cạnh mình vang lên, Trương Dương lấy ra điện thoại di động, đối hắn lắc lắc, ấn xuống nút trả lời. Người trẻ tuổi trực tiếp ngậm, "Ý gì?" Ngay sau đó, bên tai của mình vang lên, người tốt, ta là mới tới." Ngẹt loa bạn. Người trẻ tuổi trực tiếp mộng, điện thoại theo trên tay chợt xuống, rơi xuống đất. Bụp một tiếng, trẻ tuổi tỉnh lại. "Cái này người tới?" là lão bản. Lão bản, người tốt. Người trẻ tuổi vội vàng gật đầu túi người, thầm nghị cũng may vừa rồi chính mình còn đối hai người rất có lễ phép, không thì ai biết chính mình bây giờ sẽ như thế nào. Nửa giờ sau, Trương Dương cùng Hà Tịch đi tới một căn phòng hội nghị. Phòng họp hết thể ngồi 7 người, hơn nữa chỗ ngồi đều đã đầy, rõ ràng không có cho chính mình lưu. Trương Dương hừ một tiếng, bọn họ không có quá để ý, một hồi liền bọn họ biết ai mới là lão bản. Rất tốt. Trương Dương làm ra một chút xíu không đổi sắc dáng vẻ, hừ một tiếng. Bảy người, bốn nam nữ, trong đó nữ nhân đều 30 trở lên vẫn còn trang điểm trang điểm lộng lẫy, mặc khác bốn cái nam, có một cái kính mắt ca, nhìn qua 27 28 tà hữu, hai cái lao đầu tử, con mắt tỏa ánh sáng, vừa nhìn liền biết làm người khôn khéo, còn có một cái chừng 40 tuổi đại thúc, hai mắt mê ly, ngồi tại người đứng đầu vị trí. Đó là cái quản linh cũ và mai táng công ty sao? Trương Dương thấy cảnh này cười cười, còn có những này người, thấy thế nào đều cảm giác như là hắc bang những người kia. Để chúng ta hoang nên mới tới lão bản. Một cái phụ nữ dẫn đầu đứng lên vô tay. Sau đó 6 người lần lượt đứng lên, chỉ còn lại có cái kia 40 tuổi đại thúc. Không lúc đích. Trương Dương đưa tay, ra hiệu bọn họ dừng lại, hắn đi đến người đứng đầu vị trí, đối đại hán kia nói, làm phiền ngươi nhường một chút đi. Đại thúc ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Trương Dương. Ngồi sẽ dễ dàng đến bệnh trí, đau a. Trương Dương cười đùa tí từng nói, khấu trừ 500 không may điểm. Liền thấy đại thúc sắc mặt một bên, cảm giác chính mình ngồi chính là không thoải mái, hơn nữa cái mông đặc biệt đau. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, bất quá hắn cũng là thực có thể chống đỡ, chính là không có động. Trương Dương cũng không nói. Hắn chính là muốn nhìn xem người lao bản này có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian ta đi nhà vệ sinh lao đại đứng lên trực tiếp đi nhà vệ sinh Trương Dương cười một tiếng rế cợt nói nói cẩn thận kẹt tại trên bồ cầu khấu trừ 500 điểm không may. Trương Dương nhìn thấy lao bản đi về sau chính mình cũng đi theo ngồi tại lao bản vị trí kia ngón tay hắn gõ cái bản đối còn lại 6 người nói các người lao đại nhất thời bán hội sẽ không trở về còn lại 6 người khen như mày bên trong một cái làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nữ nhân đứng lên nói ngươi có ý tứ gì à Trương Dương thực không thèm để ý cũng không nhìn tới nữ nhân này, thật là không đành lòng nhìn thẳng a. Không có ý gì, ta là lão bản của các ngươi." Trương Dương gõ cái bàn nói, "Còn có ta cảm giác công ty chúng ta cần đại sửa, cái văn phòng này thuê bao lâu thời gian?" Đối diện 6 người nghe xong lời này, đều có chút không được tự nhiên, đối phương phái tới cái này nhân viên quản lý, như thế nào cường thế như vậy? Bọn họ trước đó cũng đã làm rất nhiều loại chuyện này, thật chưa từng gặp qua như vậy hung hăng người, như vậy, bọn họ lừa gạt tiền hoạt động chẳng phải kết thúc? "Chính là xin lỗi, ngươi không có quyền biết vấn đề này." Đeo kính nam tử đẩy con mắt nói, Trương Dương cũng không tức giận, hắn chính là lặng lặng mà nhìn ở đây mỗi người, thâm trầm nói: "Các ngươi sẽ không là cái ra bao công ty à?" Đám người nghe xong, vẻ mặt đột nhiên siết chặt, mà lão bản của bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có tới. Chương 525, hai lựa chọn, lưu lại hoặc là xéo đi. "Ngươi phải biết, chúng ta cùng các ngươi Đông Hải công ty là một nhà." Một nữ nhân đứng lên nói. Trương Dương mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Cho nên nói: "Ta muốn tới tiếp quản cái công ty này." Trương Dương nói đạo lý rõ ràng. Đối phương nhất động, người trẻ tuổi này nói chuyện, quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý a. Ngươi chỉ là tới quản lý công ty của chúng ta cũng không phải tới tiếp quản công ty của chúng ta ánh mắt của đối phương Nam nhìn Trương Dương nói kia tốt công ty của chúng ta hợp tác liền hủy bỏ Trương Dương rất cường thế nói người của đối phương đều như mày vẫn luôn cảm giác cái kia Vương phú quý thật dễ nói chuyện như thế nào đột nhiên đến rồi cái một cái khó nói chuyện như vậy bọn họ làm chuyện loại này không phải lần một lần hai chủ yếu thủ đoạn chính là tại ngươi trên internet nổi danh đoạn thời gian kia cùng ngươi bắt được liên lạc đợi đến bắt được liên lạc về sau liền lừa dối người đi mở công ty hoặc là đi làm người mẫu Dù sao chính là tiêu phí gần nhất điểm nóng, chờ tiêu phí không sai biệt lắm, liền bắt đầu cứ gói rời đi. Loại chuyện này, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm, hơn nữa tuyển người thời điểm, đều sẽ làm tốt điều tra, xác định không có khó chơi người, mới có thể ra tay. Thế nhưng là lần này, rõ ràng ngã quỹ trong khe. Chủ yếu là bởi vì bọn họ làm điều tra thời điểm, Trương Dương vừa vặn không tại Đông Hải, ngược lại đi Nam Cảng, cái này khiến bọn họ điều tra loại trừ lỗ hổng. Vốn dĩ thay đổi phong tục sự tình, ở trong xã hội đưa tới nhất định nhiệt độ, bọn họ rất nhanh liền khóa chặt Vương Phú Quý, đồng thời tiến hành điều tra cuối cùng cảm giác người này là có thể ra tay. Liền đi thuyết phục Vương Phú Quý, tại Lưu Ly thành phố mở công ty, đồng thời tiếp tục điểm nóng, vớt lên một khoản tiền đến nỗi sau khi hỏa táng thi thể, thi bụi đều đốt thành trò, ai còn nhận biết hay. Loại trừ một cái văn phòng tiền, căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu nhập, hơn nữa hiện tại bọn hắn tại Vương Phú Quý thân thượng đầu nhập, cũng đã hồi vốn, liền chuẩn bị muốn thu lưới. Chờ bọn họ vừa thu lại lưới, như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ từ Vương Phú Quý đi giải quyết, dù sao pháp nhân còn có công ty lão bản, đăng ký thời điểm đều là Vương Phú Quý. Trương Dương nhìn bọn họ thiên biến vạn hóa biểu tình, trong lòng vui vẻ một chút, liền điểm ấy trình độ, còn cùng ta cái này sao chối đấu? Ngươi có thể để công ty của các ngươi làm quyết định sao? Con mắt mắt đẩy con mắt, rất nhanh có chính mình một cái suy đoán, đây là đen ăn đen. Trương Dương khinh thường cười một tiếng, có thể hay không làm quyết định, ngươi gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như có thể mà nói, tiền chúng ta có thể chia đều. Con mắt nam lại một lần nữa thử dò xét nói, Trương Dương vẫn như cũng là một câu không nói. Mà ở thời điểm này, con mắt nam điện thoại vang lên, là lão bạn của mình đánh tới. Hắn nhận nghe điện thoại. Liền nghe được lao bản ô tiểu lý nhanh lên đến phòng vệ sinh ta ta kẻ tại trên buồn cầu Thốt ra lời này ra con mắt nam sắc mặt trở nên khó coi hắn trong lòng nghĩ đến muốn tìm một cơ hội điều tra một chút cái này Trương Dương hắn thực cơ chí phát hiện Trương Dương hai câu nói đều biến thành sự thật đây quả thực là miệng qua đen nhìn thấy gã đeo kính sau khi đi ra ngoài người chung quanh cũng đi theo chỉ còn sót Trương Dương còn có Hà tịch hai người Trương Dương kéo tới một cái cái ghế làm Hà tịch ngồi xuống Dương ca ngươi định xử lý như thế nào Hàtị khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hắn là làm cảnh sát, loại chuyện này nàng tự nhiên biết, kỳ thật cái này cũng cao cấp điểm tiên nhân khiêu không kém đều. Trương Dương mỉm cười nói, "Đen ăn đen, bọn họ đều đem nên làm cho chúng ta làm, chúng ta chỉ cần tiếp quản cái công ty này là được rồi." Nửa giờ sau, cửa phòng tịch một tiếng bị trực tiếp đá văng ra. Đi vào hơn 10 cái đại hán và mỡ. Đối phương đây là đàm phán không thành, dự định tới cứng. Trương Dương đứng dậy, đem hạ tịch bảo hộ ở phía sau, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nói, "Không, có theo dõi a." Đối phương lão bản, lúc này sắc mặt tím lại đi ra, đối Trương Dương cười lạnh nói, Không sai, sợ gì đánh ngươi đều không ai biết. Nhanh như vậy liền lộ ra cái đôi hổ lý sao?" Trương Dương cười đùa, nói ra một câu tự nhận là thực trung nhị. "Không có theo dõi lời nói, đánh các ngươi cũng sẽ không có người biết ta. Trương Dương run lên bờ vai, trêu đến Hà Tịch bật cười. Vốn dĩ đây cũng là rất đẹp trai động tác, thế nhưng là tại Trương Dương biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn chính là khôi hài. "Cười cái gì, ta muốn bắt đầu trang bước." Trương Dương không chút khách khí đi đến đám người, lấy ra không may loan đao dao găm nói, "Các ngươi, cùng lên đi." Đại Hãn hướng thẳng đến Trương Dương lao đến, sau năm phút đều ngã trên mặt đất kêu rên, mà cái kia lao đại nhìn ngã xuống đất kêu rên bọn đại hán, mặt đều xanh biếc. Xảy ra chuyện gì? Trung niên đại thúc nhìn chính mình người, trong nháy mắt liền ngã xuống đất, chính mình còn giống như không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay nói, cảm tạ không có thiết bị giám sát. Ra. Nói xong lời này, lao đại sắc mặt càng khó coi hơn, vốn dĩ không lắp đặt thiết bị giám sát là vì chính mình làm việc thuận tiện, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị người khác cho ngược lại đánh một bữa cao. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trương Dương bắt lại lão đại cổ áo nói, kế tiếp chúng ta nói chuyện đi. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra chính mình ghi âm công năng. Trung niên đại thuốc toàn thân cũng đều đang đánh run rẩy, thật còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hắn nói lắp bắp. "Ngươi là cái công ty này lão bản?" "Không, không phải." Đại thuốc hoàn toàn không có vừa rồi phong thái, nói tới nói lui đều lắp ba lắp bắp hỏi. "Vậy các ngươi lão bản đâu?" Trương Dương nhắc nhấc cổ áo, "Một bộ ngươi không nói ta liền muốn ăn ngươi bộ dáng. Lão bản ở nước ngoài, phát triển chính mình công trình." Trương Dương nghe xong, này cảm tình tốt, toàn bộ cao cấp tiên nhân đều đều có thể toàn bộ nước ngoài đi. Các người gạt người hình thức là cái gì? Lời này hỏi xong, Trung niên đại thúc cũng không nói, dù sao mình là theo chân người khác làm, cũng là thức thật nhiều năm mới nấu cho tới bây giờ, làm sao có thể bí mật nói ra. Trương Dương nhìn đối phương không nói, nghĩ đến muốn hay không cái kia thành thật kẹo que khảo vấn một chút. Hắn suy tư một hồi, đem trung niên đại thúc bỏ trên đất nói, đem các ngươi nhân viên đều tìm tới. Rất nhanh trong phòng họp đứng đầy nhân viên, hết thể mới mười mấy người, Trương Dương khinh thường hừ một tiếng, làm như vậy có phố trường, thế nhưng mới có như vậy chút người. Về sau ta chính là cái công ty này lão bản." Trương Dương được không khách khí nói. Trung niên đại thúc vội vàng gật đầu túi người nói, "Là, là, Trương lão bản. Các người có hai lựa chọn, lưu lại hoặc là xéo đi." Trương Dương một tiếng quát, doa đến đối phương một câu cũng không dám nói. Dù sao đây chính là một người đánh hơn 10 cái đại hán người đâu. Kỳ thật bọn họ coi như chạy, toàn bộ công ty cuối cùng cũng đều là vương phú quý có nổi, sở dĩ không có bất kỳ tổn thất nào. "Ta lưu lại." Con mắt nam tử trong đám người đứng dậy, không chút do dự nói. Chương 526: Trình lý công ty Con mắt nam đẩy con mắt, đứng ở Trương Dương bên cạnh. Trương Dương mỉm cười, vừa rồi xem cái kia con mắt nam, liền biết hắn là một cái người tinh minh. Ta cũng lưu lại. Một nữ nhân đi ra, đối Trương Dương mỉm cười. Như vậy, liền lưu lại hai cái. Người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, không biết nên không nên lưu lại, dù sao lưu lại hai người kia, đều là đoàn bọn hắn trong đội tối khôn. Mặc dù chúng ta là lừa đảo công ty, nhưng là cũng là cần người thông minh tỏa chấn. Suy tư một hồi, những người còn lại đều lục tục đi, chỉ để lại hai người. Trương Dương thấy cảnh này, đã rất hài lòng. Đã lại lưu lại, như vậy đã nói lên sự tình còn có quay lại đường sống, mà chính mình cũng phải đem cái công ty này chính thức theo một cái gia bao công ty làm thành chân chính công ty. Tại người đều lục tục rời đi về sau, Trương Dương ngồi xuống lao bản vị trí, cùng con mắt nam còn có lưu lại nữ tử chào hỏi về sau, biết nam cứ gọi Lý Toàn thông nữ tử gọi Trương Diễm Diễm. Hơn nữa hai người này đều là nguyên lai like công ty trong túi khôn, hiện tại lưu lại, chỉ là bởi vì bọn họ cảm giác đi theo Trương Dương làm lời nói, có lẽ thật có thể làm ra đến một sự nghiệp lấy lửng. Chỉ bằng vào Trương Dương một người đánh một đám co như đi theo Trương Dương làm hắc bang, khẳng định cũng có thể tại Lưu Ly thành phố sống được không tệ. Hơn nữa ngay tại vừa rồi ra ngoài thời điểm, Lý Toàn Thông liền đã đi lục xoát qua Trương Dương, phát hiện Trương Dương không chỉ có là một cái đại vệ, hơn nữa hắn còn tự xưng là chính mình là sao chổi. Chỉ cần ai khi dễ hắn, ai liền sẽ không may, cho nên nói khẳng định không thể trở thành địch nhân. Lý Toàn Thông không thèm để ý chút nào lưu lại. Hiện tại công ty pháp nhân còn có nhân viên phụ trách, có hay không vừa rồi đi người. Trương Dương lo lắng nhất chính là lẫn vào người của đối phương. Không có. Trương Diễm Diễm rất đơn giản trả lời. Trương Dương Hải lòng nhẹ gật đầu. Không có liên tốt, chỉ cần không có người của đối phương, vậy nói rõ toàn bộ công ty ngay tại trong lòng bàn tay của mình, sự tình tất nhiên sẽ trở nên đơn giản. Có hay không khách hàng? Trương Dương hỏi vấn đề thứ hai, dù sao cái công ty này chỉ ít thành lập 2 tháng, ai biết trong tay bọn họ còn có bao nhiêu khách hàng không có xử lý. Loại trừ vừa rồi giao tiền thế chấp cái kia, còn lại đều đã xử lý xong. Lý Toàn Thông theo thói quen đẩy con mắt nói, tiền thế chấp gấp đôi lui về, liền nói chúng ta công ty phải đóng cửa. Trương Dương xử lý, lỗi lệ phong hành. Dù sao cái công ty này là ra bao công ty, nếu để cho người cha ra được, chính mình khẳng định chịu không nổi. Hiện tại chủ yếu nhất là đem công ty danh nghĩa ngồi vững, hơn nữa tại Lưu Ly thành phố nơi này, mở một cái quản lình cứu và mai táng công ty cũng không phải không thể. Nghe bọn hắn ý tứ, cái này thị trường vẫn là có. Lưu Ly thành phố người địa phương viên cũng tư tưởng cũng tương đối mở ra, cũng không thèm để ý chết về sau, muốn hay không xuống mổ, theo bọn hắn nghĩ, hỏa táng là phương thức đơn giản nhất. Lại thêm sinh hoạt tiết tấu nhanh, hỏa táng về sau, rất nhiều chuyện liền sẽ không hỏi nữa Tại Liêu Ly thành phố nơi này, mở quản linh cứu và mai tán quán là ai ý nghĩ? Trương Dương nhìn thoáng qua Lý Toàn Thông, hắn cảm giác đầu tiên chính là hắn ý tứ. Lý Toàn Thông cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. "Tốt, dựa theo ta nói nhanh đi làm đi, mà khác đi xem một chút nguyên lai like hỏa táng người nhà, bọn họ có hay không đem lòng suy nghi." Trương Dương nói xong câu đó về sau, hai người liền đi. Hà Tịch nhìn đi ra ngoài hai người, một mặt không hiểu hỏi Trương Dương, "Dương ca, vì cái gì còn muốn giữ lại hai người kia?" Trương Dương nghe xong mặt mày hớn hở nói, "Bọn họ nhất định sẽ làm theo chúng ta." lại nói chúng ta vừa tới Lưu ly, luôn là phải có quen thuộc bên này người hỗ trợ. Hà Tịch nghe xong sau, con mắt cong thành ngửa nhà, nàng ôm chặt Trương Dương cổ nói, "Dương ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy?" Trương Dương vuốt vuốt đầu của nàng nói, "Về sau, ngươi Dương ca sẽ còn lợi hại hơn." Sáng sớm hôm sau, Lý Toàn Thông liền đem công ty hiện tại tình huống, tài chính, nhân viên, còn có xử lý sự tình làm thành một cái văn kiện cho Trương Dương. Không thể không nói, cùng loại người thông minh này liên hệ, chính là tốt, đem chính mình muốn sự tình đều cho làm. Trương Dương sau khi xem xong, loại chữ tài chính cũng đủ Không có bao nhiêu người viên, không có còn lại vấn đề. Hơn nữa trước đó không biết như thế nào hỏa táng thi thể, người nhà nhóm cũng không có để ý, thậm chí còn đánh hài lòng cho điểm. Trương Dương rất cao hứng nhìn thấy loại kết quả này, như vậy, chính mình phải xử lý sự tình liền thiếu đi một ít. Làm quan linh cứu và mai táng quán an toàn chủ yếu nhất, hỏa táng thiết bị nhất định phải đặt ở địa phương an toàn, Trương Dương quyết định đi trước tìm một chỗ. Thế nhưng là lưu ly thành phố nơi này quý a, đất đai quý chết rồi, nếu như tìm được địa phương, không biết lúc nào mới có thể dành lại vốn dĩ. Lại thêm bản thân mình liền không có bao nhiêu tiền. Đoán chừng tại lưu Ly thành phố nơi này liền nhà vệ sinh đều mua không lên Trương Dương lần thứ nhất cảm giác được tầm quan trọng của tiền hệ thống a hệ thống ngươi thế nhưng là đem lão tử lửa thảm rồi trước đó ta dạy đến những số tiền kia ngươi cũng làm ta quên tiền quên tiền rủi ro rủi ro và không làm sao lại nghèo như vậy à Trương Dương nội tâm thở dài một hơi Ngươi nếu là không muốn chết lời nói hoàn toàn có thể đem những số tiền kia muốn trở về hệ thống lúc này khinh thường nói nếu không có những số tiền kia rủi ro người sớm không biết không may chết ở nơi nào Trương Dương nghe nói như thế cũng không còn đoán mò, không bằng chức tìm Lô Phong mượn ít tiền, dù sao chính mình muốn tại Lưu Ly thành phố mở công ty, thật không được liền cho hắn một bộ phận cổ phần chính là. Trương Dương nghĩ một lát, một cái điện thoại đánh qua. Thật lâu Nô Phong mới nhận nghe điện thoại. "Lô ca." Trương Dương dù sao cũng là tìm người làm việc, nói chuyện cũng khách khí rất nhiều, "Ta muốn tìm người mượn ít tiền." Haha, ha, Trương huynh đệ." Lô Phong nghe xong là Trương Dương lời nói, rất cao hứng nói, "Ngươi nói bao nhiêu, ta khác không có, chính là nhiều tiền." Lô Phong nói xong, còn cười lên ha ha, thế nhưng là Trương Dương lại cũng không vui vẻ. Ngươi những lời này nói thật sự là quá, người so với người làm người ta tức chết ta. Khả năng cao ít. Trương Dương Uyển chuyển nói, "Ta dự định tại Lưu Ly thành phố mở quản linh cứu và mai tán công ty." Lưu Ly thành phố? Lô Phong nghe xong lời này lập tức hỏi, "Trương huynh đệ ngươi là tại Lưu Ly thành phố sao? Ta cũng vừa cũng may Lưu Ly thành phố. Chúng ta tìm một chỗ gặp một lần đi." Nô Phong không chút khách khí nói, "Ngươi cho ta cái địa chỉ, ta làm lái xe đi đón ngươi." Đối phương sau khi nói xong liền cúp điện thoại, cái này khiến Trương Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn cho Lô Phong phát một cái vị trí của mình, ước chừng qua nửa giờ về sau, điện thoại di động của mình vang lên. Xin hỏi ngài là Trương Dương tiên sinh sao? Ta bây giờ tại tầng dưới, xin ngài xuống tới một chuyến dãy số. Trương Dương theo cửa sổ sắt đất, nhìn một chút tầng dưới, phát hiện một chiếc xe rừng ở tầng dưới. Ta lập tức xuống, ngươi chờ ta một chút. Cúp điện thoại, Trương Dương liền hướng về tầng dưới tiến đến. Chương 527, lại một cái bạn học thời đại học. Lô Phong nói chuyện điện thoại xong về sau, về tới đại sảnh ngồi vào tịch vị trí bên trên, mà bên cạnh hắn vị trí là vườn văn lưu lại Ngồi bên cạnh đều là lưu ly thành phố một ít đại ngạc, bọn họ đều không người nào dám đi ngồi vào vị trí kia. Nam cảng thành phố Ngô Phong, tại Lưu Ly thành phố đều là nổi danh, đây cũng là chương dương trước đó không có dự liệu được. Ngô Phong ngồi ở chỗ đó, rót một ly trà nói, ta một người bạn một hồi tới, hi vọng các vị có thể đợi một hồi. Tất nhiên, tất nhiên. Hết thảy mọi người cũng không thèm để ý, hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn xem, người bạn này rốt cuộc là dạng gì nhân vật. Vừa vận ta người bạn này nghĩ đến Lưu Ly thành phố làm công ty, cũng hi vọng các vị có thể về sau nâng đỡ một chút. Lô Phong lại nói một câu. Kia là tất nhiên, tất nhiên. Trên bàn người đều chân chó lấy lòng. Sau 20 phút, Trương Dương tại lái xe dẫn rất hạ, rất mau tới đến bọn họ ăn cơm sân bãi. Đây là Lưu Ly thành phố một cái cấp 5 sao tiệm cơm. Tiệm cơm chỉ có một tầng, chỉ là chiếm diện tích đặc biệt lớn, hoàn toàn đã giảm bớt đi lên lầu xuống lầu phiên phức. Tại Lưu Ly thành phố loại này, đất đai so với người còn đắt hơn địa phương, cái này tiệm cơm hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là chính là có tiền nhàn. Cái tiệm này đều là dùng đầu gỗ xây dựng, cổ kính, vào cửa là một cái hồ cá đủ mọi màu sắc con cá ở trong nước hi hi, hơn nữa còn có mấy loại chân quý giống loài, đoán chừng chính mình dưỡng dùng để nấu cơm. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, có thể đi vào cái này tiệm cơm, thật đều không phải người bình thường a. Thực thua thiệt tại lái xe dẫn dắt hạ, Trương Dương đi tới cửa ra vào, hắn gõ cửa một cái, mở cửa chính là một người nữ sinh. Nữ sinh mặc tiểu tây trang, tiểu váy ra, thân dưới mặc một cái quần bó, nhìn như vũ mị, lại đem chính mình che lấp nghiêm, nghiêm thật thật. Trương Dương vừa nhìn, người này có chút quen thuộc. Đối phương nhìn thấy Trương Dương gọi điểm, cũng là hơi sững sờ. Hắn lúc này nhận ra Trương Dương. Trương Dương thấy được nàng vẻ mặt kinh ngạc, cũng muốn đứng lên, ủy viên học tập. Hắn cười hát hát, người mở cửa lại là chính mình đại học thời kỳ hủy viên học tập Trần Văn Văn. Người là Trương Dương. Trần Văn Văn thăm dò tính hỏi, nàng cái này bạn học thời đại học, vẫn luôn không thay đổi gì dạ. Hơn nữa từ khi tốt nghiệp về sau, chính mình vẫn luôn tại lưu ly thành phố vội vàng phát triển chính mình, đương nhiên sẽ không đi quản cái này không có danh tiếng gì đồng học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ai sẽ đi quản ai vậy, đều bận bận rộn chính mình bận tới